Chương 657, mặt tròn tiểu bàn tử. Bé trai mập mạp, chân cánh tay như ngó sen, sắc mặt như phấn, gò má hai bên vẽ ra hai cái hình tròn son hồng, tại trên mặt từ từ chuyển động. Trên cổ hắn buộc vào khóa vàng vòng cổ, trên cổ tay mang đồng vòng tay, trước người che kín niêm đỏ, dưới chân một đôi hồ đầu dài. Đứa trẻ con mắt đen kịt một màu, phản phất dầu đen chạy xuôi. Hai cái nho nhỏ hầu bản cùng nhau không lưng hành lên nói, cảm tạ hàng xóm bái phòng. Này hai cái bé chơi vui, thuộc về ta. Cái kia cái yếm cậu bé một khom lưng, hai tay vớ lấy hai cái tiểu nhân, siết trong tay, nhẹ nhàng nảo Hai cái tiểu nhân liều mạng Vô luận như thế nào cũng không cách nào dễ rũa ra khỏi tay. Lớn mật. cản rỡ. Dế Lực Sĩ cùng Quắc Quắc Lực Sĩ cùng nhau hô to, xoay người nắm ôm, chỉ về cái yếm cậu bé. Cái yếm cậu bé cười hi hi nhìn Dế Lực Sĩ cùng Quắc Quắc Lực Sĩ, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, "Ta cũng muốn này hai cái." Lý Thanh Nhàn nhìn hai mắt xanh đen cái yếm cậu bé, không nói một lời, trong bóng tối mệnh lệnh chu hận đi lấy tất cả mọi người ruột vị trí ra hạ huyết. Cái kia chết mất phụ nữ trẻ đã tỉnh lại, lặng, lặng ngồi tại trên băng ghế, dựa vào bàn, dụ đầu. "Ngươi nói chuyện a, đến cùng có cho hay không ta?" "Ta nhưng là cho ngươi bại phục." Có phúc không muốn, muốn đánh đòn." Cái yếm cậu bé cười híp mắt nói. Bị cái yếm cậu bé bắt được nhỏ hầu bàn nói, khởi bẩm vị thiếu gia này, ngài như là ưa thích, có thể cầm, chỉ bất quá, dế lực sĩ cùng quắc quắc lực sĩ tính khí lớn, ngài cũng phải cẩn thận. Muốn ngươi phí lời." Cái yếm cậu bé trên mặt hai đám son hồng đột nhiên biến thành đen, hé miệng, tự gặp trong miệng từ biên giới đến huyết hầu che kín rậm rạp chẳng chịu sắp nhọn hàm răng, cắn một cái rơi nói chuyện hầu bàn đầu, kéo kẹt kéo kẹt ngay, đầu, đem thân thể ném vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt tan xong. Cái yếm cậu bé xoa xoa miệng, trên mặt màu đen chuyển thành son hồng, lộ ra một hàng tiểu bạch răng cười rộ lên, nói: "Cho ta đi, vất vả tốt." Không muốn quá hẹp hỏi. Con giữ lại nhỏ hầu bà nói: "Tiểu thiếu ra, ngài đến cùng nghĩ muôn cái gì đâu? Chỉ cần ngài mở miệng, ta tận lực thỏa mãn ngài." "Ta nha, muốn ngươi a." Cái yếm cậu bé một khẩu nuốt xuống cái thứ hai tiểu nhân, mặt tối xâm lại, cười híp mắt nhìn ngẫm, sau khi ăn xong, gò má lại lần nữa biến đỏ. Lớn mặt. Dế lực sĩ cùng quắc quắc lực sĩ hét lớn một tiếng, động thân lên trước, trưởng mâu cao hơn mặt cửa, chỉ về cái yếm cậu bé. Cái yếm cậu bé cười híp mắt nhìn hai cái sâu lực sĩ, cười nói: "Tốt hung hán đồ vật nhỏ, ta thích. Này, cái kia ai, cho ta đi." Lý Thanh Nhàn nhưng căn bản không trả lời, lấy ra đại lượng mệnh tài, lợi dụng mọi người bụng hạ huyết làm tài liệu chính, chế tạo ra một cái thật dài nhân loại ruột, xanh xám giao nhau, lấy khay nâng đỡ. Cái yếm cậu bé trợn mắt lên, nước bọt theo khỏe miệng hào ào, ào, ào chạy ra, lên trước một bước, nhưng nhìn thấy hai cái lực sĩ, lại ngừng lại đến. "Ta, ta." Cái cậu bé lớn tiếng nói. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, lấy ra một cái khăn tay cùng một ít mệnh tài, gia nhập hai cái thế mệnh mục đồng. Trế tắc hai cái khuôn mặt hất miệng tiểu thị nữ. Hai cái tiểu thị nữ nâng tay, chậm rãi đi đến dưới lực sĩ cùng các quắc, quắc lực sĩ phía sau. Cái yếm cậu bé nuốt nước bọt, ánh mắt sẹt qua dưới lực sĩ cùng các quắc, quắc lực sĩ bốn cái sút tù, chậm rãi mở miệng, lộ ra đầy miệng sắc nhọn răng trắng, trong mắt lóe hung quang. Cho ta ăn. Cái yếm cậu bé đẩy mặt giữ tợn trên mặt hai đám son hồng một lúc hồng một lúc hắc. Bên trái tiểu thị nữ mỉm cười nói, vị tiểu thiếu gia này, nếu ngài đến bái phúc, chúng ta đương nhiên phải đáp lễ, có thể ngài cũng không thể cái gì để muốn. Ta muốn, cũng có thể muốn. Ta thích, đều là của ta. Cái cậu bé nhếch môi cười trên mặt màu đen tròn đoàn từ từ chuyển động. Trong nhà đám người lẫn nhau nhìn một chút, rộn rập lắc đầu. Một ít người vừa giận vừa sợ. Hàn An bác thấp giọng nói, "Cẩn thận nhiều hơn." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Tiểu thị nữ nói, "Cái kia không được, chúng ta chỉ có này một căn ruột. Người cái gì để muốn, đã định trước ăn không được ruột, chúng ta chẳng qua một người tiếp một cái chữ phúc." Cái yếm cậu bé sững sốt, nhìn một chút dây trắng trên đường 16 cái chữ phúc cái yếm, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ánh qua Lý đầu một muốn các lễ." Tiểu thị nữ cung, cung kính, kính nói, tạ hàng xóm bái chúng ta đặc ý đáp lễ." Lệ Tính Trư vị, nguyện lãng dịng hòa thuận, đừng sinh loạn chuyện." Tiểu thị nữ nói, dùng sức ném đi, khay nâng nóng hồi ruột, bay về phía cái hiếm cậu bé. Cái yếm cậu bé cười lớn đưa tay ra, tiếp nhận cái đĩa. Tay trái nâng cái đĩa, tay phải bắt lấy rốt đầu, nhét vào trong miệng. Soạt lựu một tiếng, sau đó vừa nhai, một bên hút lựu, nhắm hai mắt, thưởng thức ruột. A a. Cái yếm cậu bé giống như tiểu thư hử hử, trên mặt son hồng càng ngày càng tươi đẹp. Bên trong phòng một ít người chỉ cảm thấy chàng vị bục lên, hạ thấp xuống đầu, không lại đi nhìn. Thò gan người tiếp tục nhìn chằm, chằm. Cái yếm cậu bé nuốt xuống sau cùng một đoạn ruột, tinh tế nghiền ngẫm tới một lúc lâu đây, mới hài lòng nuốt xuống, vô bụng một cái, ợ một cái. Nấc. Ăn ngon? Không, ăn không ngon. Người cho ta là giả, chàng, tử. Cái yếm cậu bé nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhạn, nhếch miệng cười to, trong miệng dặm dặm chẳng chỉ trên hàm răng, mang theo tơ máu cùng cho cạn, trên mặt son hồng nháy mắt biến thành đen. Dây trắng trên đường mười sau cái chữ phúc cái yếm không gió ma bay, trên dưới chập trùng như sóng. Gian nhà bên ngoài ngủ, đột nhiên trọng bà phần. Tiểu thị nữ nói, "Vô luận như thế nào, chúng ta đã cho ngươi ruột, ngươi đã đáp ứng, cũng ăn ruột." Mặc dù ngươi là hải tử, làm chuyện sai cũng phải cần đánh đòn. Ta sống mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ không có bị đánh qua cái mông. Cái yếm cậu bé nhếch miệng cười rộ lên, khỏe miệng thẳng nứt đến hai hạ. Tiểu thị nữ nói, ngươi tới bái phúc, chúng ta đắc lễ, ngươi thu rồi lễ, nên ly khai. Ngươi làm như vậy, rối loạn quy củ. Quy củ? Vậy là các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi như không tuân quý củ, vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể không tuân quý củ. Tiểu thị nữ chậm rãi nói. Cái cậu bé cười hì, hì nói, vậy các ngươi tiểu thử một chút đi, lên núi khu những năm này, vẫn tốt đẹp. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An bắt lắc lắc đầu. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, đều không lý giải cái hiếm cậu bé đang nói cái gì. Cầm Bảo thương nhân thấp giọng nói, "Hầu ra, chúng ta mỗi người lại hiến một giọt máu mà thôi, được rồi, không cần thiết nhất tội." Bọn họ. Đúng đấy, đứa bé này không là đơn giản. "Chỉ một giọt máu mà thôi, hắn ăn lo no liền đi." Đám người rồn rập gật đầu. Lý Thanh nhàn mặt không hề cảm xúc nhìn quét đám người, nói, "Hiện tại có người đề nghị dâng ra một giọt máu, như vậy, có người phản đối sao?" Tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn An Bắc thở dài, nói, "Ta không là phản đối, chỉ là, ta sợ đối phương hết lần này đến lần khác." Sẽ không, một đứa bé lại có thể ăn, có thể ăn bao nhiêu?" Cẩm bào Thương nhân nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Cẩm Bảo Thương nhân, nói, "Như hắn sau đó phải ăn ngươi, chúng ta cũng sẽ đồng ý." "Cái kia? Vậy làm sao làm?" Hắn. "Hắn sẽ không." Chương 658, đám người vào phúc trấn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía những người còn lại, nói, "Ta không đồng ý lại cho ruột, nhưng nếu chư vị đồng ý cho, ta cũng không tiện ngăn cản. Các ngươi 12 người tựu các lấy một giọt máu, ta giúp các người luyện chế cái ruột." Đám người gật gật đầu, không dám làm tiếng. Chu Hận lấy máu Lý Thanh Nhàn luyện chế ruột, để tiểu thị nữ vứt cho cái yếm của bé. Cái yếm cậu bé giống như lần trước, quá nhanh ăn ăn, sau khi ăn xong vô vỗ hơi toàn tâm toàn ý cái bụng, chỉ chỉ trên đất hai người thị nữ cùng hai cái côn trùng lực sĩ, nói: "Ta muốn này bốn cái." Mặt khác, hắn giơ tay chỉ về Lý Thanh Nhàn tóc, nói: "Ta muốn trên đầu ngươi cái kia căn cây trầm, cho ta, ta lập tức đi ngay." Đám người sắc mặt phải biến đổi, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hàn An bắt thấp giọng nói, hắn e sợ vừa bắt đầu tiểu hướng về phía trên người ngươi bảo vờ tới. Tiểu thị nữ lớn tiếng nói: "Ngươi không nên được đẳng chân lên đẳng đầu, lễ về cũng trở về." Ăn ngươi cũng ăn, ngươi như lại như vậy, tương đương với xé rách thể diện. Các ngươi, dáng không? Cái yếm cậu bé cười, khoang miệng bên trong, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp răng trong hàm răng cho cạn. Lý Thanh Nhàn lấy ra châm gài tóc, thả tại trong tay ánh trừng một chút, nói: "Ngươi biết châm gài tóc chủ nhân cũng là ai chăng? Liên quan gì đến ta?" Cái yếm cậu bé nói. Lý Thanh Nhàn nói: "Này cây châm cài tóc, bồi bạn chủ nhân cũng mấy chục năm, chứng kiến chủ 10 năm một khóa cử, muội thử nhất định số 1, đã từng trừ Huế, đã từng bảo trấn hạ, hắn có cho phép rất nhiều, nhiều hiệu, toàn bộ giải công, An Sẹo cư sĩ, tích một sơn nhân." Chờ chút, chờ chút. Đương nhiên, hắn chữ danh nhất thân phận, chính là Tề quốc đương triều nhất phẩm thủ phụ, Thiên hạ văn khôi. Như vậy, người còn muốn sao? Đáng người tò mò nhìn một châm, không nghĩ tới vị này Lý Hầu ra cùng Triệu thủ phụ quan hệ gần như vậy. Viện tử ở ngoài giống như có gió thổi qua, khói xám chảy xuôi. Ồ, đó nhất định là bà bối, ta đương nhiên muốn. Cái hiếm cậu bé cười hì hì nói. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một món đồ, so với cái này cây châm còn có ý tứ, người nghĩ không muốn? Lý Thanh Nan hỏi. Chỉ cần là đồ tốt, ta đều muốn. Cái cậu bé nói. Lý Thanh Nha nói, trong tay xuất hiện một cá bát láng cổ, mặt trống như người trắng cái bụng, cổ truy dường như khô lâu đầu, lẳng lặng rủ xuống. Cái yếm cậu bé hai mắt phát sáng, đưa tay ra, lớn tiếng nói, "Cho ta trống bỏi, cho ta trống bỏi." Ta lập tức đi ngay. Viện tử bên ngoài xương mù đột nhiên tản đi ba phần. Người thật muốn?" "Muốn." Cái yếm cậu bé khỏe miệng chảy ra hóng ánh nước bọn. "Tốt." Lý Thanh Nha nói, một viên lôi quang đại ấn bay ra, đó lấy bốn cái trên người mặc hành hoàng đạo bào đồng tử xuất hiện tại trước người, một cái tay nâng điều thanh mục lệnh thêm ống chúc. Một cái đề tam hỏa xoay chuyển hoa sen đèn, một cái vác lấy 18 đoạn bảo tháp hắc thiết, rồi, một cái cầm trong tay bạch ngọc gợn nước như ý lý thanh nhàn chỉ vào cái yếm cậu bé, đối với bốn cái đồng tử nói, các ngươi đều là hài tử, bồi hắn tốt đẹp chơi một chút. Là, bốn cái đồng tử thẳng đến cái yếm cậu bé xuống tới. Cái yếm cậu bé cảm nhận được bốn cái đồng tử thân thượng khí tức quái dị, một bên lùi về sau, một bên kêu sợ hay nói, ta tới cấp cho ngươi bài phúc, ngươi không chấp nhận cũng cho qua, vì sao tìm người đánh ta? Cẩn thận ta gọi cha mẹ đi ra đánh ngươi. Ta chính là đường đường quý giới Trạng Nguyên, chỉ là tiểu nhi sao dám lựa bịm? Cho ta đánh. Lý Thiên Nhân nói xong, quanh thân hào quang lóe lên, trên người mặc đỏ thâm bảo, thân cuốn lửa đỏ mang, đỉnh đầu trạng nguyên mũ, mũ trên xuyên một đóa thuần kim hoa. Cái yếm cái yếm cậu bé ngốc tại chỗ, sau đó tụ gặp 4 cái đồng tử vén tay náo lên, vung lên nằm đấm, quay về cái yếm, cậu bé bổ đỉnh đầu mặt tiếp tục đánh. Đau, đừng đánh, đừng đánh. Đau. Tổ cha, mẹ, có người đánh ta. Cái yếm cậu bé ôm đầu lăn lộn, bốn cái đồng tử mãnh đánh đánh đá, chỉ chốc lát sau cái cậu bé cái mông liền lại xanh vừa xưng. Tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt há mồm. Suýt nữa thì trận lắc cả mắt, trải qua phong phú như Chu Hận Hàn An bác, cũng mở mịt luôn cuống. Nghe nói qua bên trong quỷ sau sống không bằng chết, có thể chưa từng nghe nói hành hung quỷ. Chỉ chốc lát sau, cái yếm cậu bé bị đánh sưng mặt sưng mũi, cách đó không xa khối xám quần quận phủ trào, khi thì tới gần, khi thì lùi về. "An ta ruột, còn dám lừa bị ta, há có thể cứ như thế mà buông tha." Hái hắn khóa vàng vòng cổ cùng đồng vòng tay, còn có hổ đầu dây, để hắn cút. Bốn cái đồng tử ra tay, hái xuống ba cái vật phẩm, mỗi người mạnh mẽ đá cái yếm cậu bé một cước, sau đó mang theo chiến lợi phẩm trở về. Lý Thanh Nhàn vàng bao vây ba cái vật phẩm, Tu vào càn khô trại, viện tử ở ngoài, khói xám điên cuồng phung trào. Ô ô bắt nạt quỷ. Cái yếm cậu bé một bên lao nước mắt, một bên đi chân đất hướng tây mặt chạy đi, phía sau liên tiếp trừ phúc cái hiếm kéo lại đất. Chờ cái yếm cậu bé chạy xa, mọi người mới cùng nhau thở pháo nhẹ nhõm. Chu Hận hướng Lý Thanh nhàn dựng thẳng lên ngón tay cái. Châu Tất. Đường đường tam phẩm đại cao thủ, tâm phục khẩu phục. Hàn An bắc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mở mắt. Bốn cái dạ vệ cung, cung kính kính đứng cạnh, hơi cúi đầu. Những áo kia người liên tục cảm tạ, nhưng lại cầm bảo thương nhân nhưng vừa sợ vừa sợ, đầy mặt bất an. Đúng lúc này Một cái thanh thủy nữ đồng thành vang lên. Nghe nói Hữu Lân tới đây, chuyến tới để bái phúc đưa mừng, nguyện trừ vị Hữu Lân Phúc Thọ an khang, trăm phúc đều đến. Tiu gặp một người mặc cái yếm bé gái xuất hiện tại cửa, hướng đám người thi lễ. Quả nhiên, muốn ngược lại xui xẻo. Cẩm Bảo Thương nhân thở dài. Những người còn lại này mới phản ứng lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chu hận lên trước một bước, nắm chặt đau kiếm. Hàn An bác cho mày, quỷ từ trước đến giờ không dạng đạo lý. Chỉ có Lý Thanh nhàn trên người mặc trạng nguyên trang phục, dừng dưng nhìn cửa bé gái, bốn cái đồng tử hè. Cô bé kia ăn mặc so với cái yếm cậu bé càng thêm phú quý, trên người mặc đan dện kim tuyến yếm đỏ, đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp tháp trạng món bạc, trên cổ mang theo chín đạo theo thứ tự tăng lớn kim vàng cổ, hai tay các ba chi bạch ngọc vòng tay, bên hông buộc hồng sa mang, dưới chân đạp lên trăm vũ dày. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ mang theo một chút bụ bẫm, một đôi ánh mắt đen lấy hẹp như vực sâu đáy. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, tiểu cô nương kia tiện tay tung ra một cái, 16 cái chữ phúc bay xuống tại, nàng xoay người chạy, vừa chạy một bên nói, "Phúc đưa đến, thích có muốn hay không? Quan trọng nguyên đừng đánh ta, ta cái gì đều không ăn." Trong mắt mọi người lấp lóe vô số dấu chấm hỏi. Còn có thể như vậy. Tại mọi người không rõ thời điểm, giấy đường, tường giấy cùng giấy môn lục tục biến hóa, sau cùng hóa thành nguyên dạng. Cái kia quắc quắc lực sĩ cùng giấy lực sĩ cùng nhau nhảy một cái, nhảy lên cửa phòng, hóa thành hai tấm năm vẽ, vi phong lẫm lẫm đặt mình trong trong đó. Ngoài sân khói sáng toàn bộ tản đi, mơ hồ có thể thấy ngoài cửa phòng ốc san sát, linh tinh mấy người đứng tại cách đó không xa, chính lén lút nhìn sang. Tại các loại các dạng phòng ốc tận đầu, một tòa trên ngọn núi nhỏ, trải rộng tự, đèn đuốc Cách đó không xa trong những người kia, một cái y phục ở giữa thêu hắc chữ phúc thanh niên đi nhanh lại đây. Đám người hơi biến sắc mặt, đi như thế nào bốn cái, lại tới nữa rồi thứ năm. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh nhãn, cẩn thận nhìn lên, nói: "Không phải sợ, đây là một người." Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái kia trên người mặc hắc chữ Phúc thanh niên đi đến ngoài cửa, một bên chấp tay, vừa cười nói: "Phúc là linh đan rượu dược, Phúc có thể kéo dài tuổi thọ." Chư vị Phúc chấn bạn mới không nên hiểu nhầm, ta cũng không phải là đưa Phúc, ta là nên Phúc đội đội viên, an bài tới nơi này tiếp ứng chư vị. Chư vị, phân chớ chúng mấy lần Phúc. Chương 659, Phúc là đan rượu dược, đám người một mặt mê hồ, người này nói Phúc Cũng trước quỷ đưa phúc rốt cuộc là có phải hay không một cái ý tứ, thế nào lại là linh đan rượu rượi, làm sao có khả năng kéo dài tuổi tọ. Chờ đến lần, mọi người thấy rõ người này, lộ vẻ hoảng sợ, rúc về phía sau co. Lý Thanh Nhàn đánh giá người trẻ tuổi này, tướng mạo bình thường, da rẻ hơi trắng, dấu mép trên lệnh bất bình giống liêm dao cắt ra tới, dính nhỏ vụn đầy vết bẩn. Một thân rữa được trắng bệ cáo lang phục, cánh chó cùng phần gối lủng một lỗ, tinh tế sợi bông đầu nhô ra. Trên người màu đen phúc chữ cũng mài rơi rất nhiều, thiếu mất bên góc bên sừng. Người này đi phục tùng lỏng lẻo cũng không vừa vặn. Bên hung vào đao phản nát, lộ ra rỉ sét loang lổ trường đao. Người này hai cái chân chỉ mặc tản tạ quần sóc, lộ ra ngoài chân nhỏ đặc biệt trắng tiện, so với bắp đùi Càng Thô, bên trái chân nhỏ bề ngoài bao trùm màu nâu vào cây, đùi phải thì lại giống như màu xám nham thạch, nham thạch cùng vỏ cây bên trong, mạch máu như ẩn như hiện. Hắn bụng căng tròn, phảng phất cất giấu một cái quả cầu to. Hắn đi lên đường tới cứng ngắc chậm chậm, cái bụng không ngừng lay động nặng nghiêng, phát ra lỗ lô âm thanh, như là mạo phao bóng nước. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn cách đó không xa mấy người, xanh sao vàng gọn, đầu cấu mặt, quần áo cũ nát, dựa được phát trắng, cũng cũng không mặc giày. Đều cùng người đến một dạng, trên người một vài chỗ kỳ dị quái đản. Có người trên bả vai đứng thẳng hai cái đầu, có tay phải bằng chướng dài ba thước, có trên cổ vờn quanh một vòng cỏ dại, môn hình môn vẻ. Đám người không nói gì, nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Vị huynh đệ này, người cái gọi là phúc là chỉ cái gì?" Mặt khác, nơi này có hay không có đặc biệt quý củ, chính là cái kia loại nói lung tung loạn mở miệng, người sẽ không có quý củ." Cái kia người cười nói, "Phúc chính là phúc a, các ngươi vừa tiến đến, tất nhiên gặp phải láng giềng bái phúc, bọn họ sẽ muốn đắc lễ, dù sao cũng các ngươi không biết bọn họ muốn cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu bọn họ phúc, bọn họ phúc chính là ta nói phúc." Vu Bình nói, "Nhưng là Cái kia không là, không thể nói đồ và sao, làm sao có thể linh đan diệu dược, kéo dài tuổi thọ đâu." Cái kia người cười nói, "Ha ha, các ngươi cũng bị ngoại giới lửa, cho rằng đây là quỷ địa. Sai đi, đây là phúc địa, là phúc trấn. Những đưa kia phúc đều là chuyện tốt. Phúc là linh đan diệu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ." Đám người càng thêm nghi hoặc, một ít người thậm chí cảnh giác nhìn cái kia người. Dù sao trước phát sinh qua cái gì, tất cả mọi người nhớ được rõ rõ ràng ràng, đoạn không thể nhanh như vậy tựu là quên. Cái kia người nhìn quét đám người, lộ ra thần sắc giỡn khóc giỡn cười, nói, "Các ngươi thật hiểu nhầm." Đúng rồi, Các ngươi là lo lắng nơi này là quỷ địa, có các loại quỷ quy cụ chứ? Không có, chỉ có chăng tròn huyền không thời điểm, sẽ có một ít việc nhỏ, nhưng sẽ trôi qua rất nhanh, không có gì. Các ngươi nhìn, ta nói quỷ địa, không cũng không chuyện. Xin hỏi ngài cao tính đại danh." Hàn An bác nói. "Hỏi hứa tên giải nhân, thật sự, ngoại trừ chăng tròn treo lơ lửng, thật sự chuyện gì cũng sẽ không có. Ta nếu dối gạt các ngươi, liền chăng tròn treo lơ lửng cũng sẽ không nói." Hàn An bắt nói, "Cái kia ta để ngươi kể một ít lời, ngươi có dám hay không nói?" "Dám, có cái gì không dám?" Hứa Trường nhấn nói. Hàn An bắt nói. Ngươi đi, các ngươi nơi này nói thế nào? Người đã chết chứ? Cái kia bên trong quỷ các ngươi nơi này nói thế nào? Chúng ta nơi này không có bên trong quỷ, chỉ có bên trong phúc." Hứa trưởng nhân đột nhiên thu lại tiểu dung nói, "Ta lòng tốt quên các ngươi một câu, không muốn tà thuyết mê hoặc người khác, Phúc trấn không có quỷ, chỉ có phúc. Các ngươi là người mới, vì lẽ đó không có gì, có thể ra khỏi nơi này, lại loạn để trước kia sẽ phải chịu rất nặng trừng phạt. Ta nhìn chư vị có làm quan, là người thể diện, tương lai là tích đức vào trên vùng núi, vì lẽ đó quên nói các ngươi. Đổi thành người bình thường, ta đã sớm động đạo." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc đám người nhìn nhau. Trong lòng một trầm. Lên núi khu là nơi nào? Hàn An bác chỉ về đằng trước đèn đuốc sáng choang lưng trừng núi biệt tự. Hứa trường nhân chuyển đầu nhìn sang, than thở nói, đúng đấy, nơi đó chính là lên núi khu. Các vị cao thủ, ta người này không có bản linh gì, nhưng chính là miệng lao làm việc chân thật, chờ các ngươi tiến vào lên núi khu, nếu như thiếu giúp đỡ tùy tùng, có thể tìm ta, bảo đảm chư vị thỏa mãn. Ta vận khí không tốt hai năm rồi, tổng cộng chỉ bên trong ba lần phút, phòng trừng có thể dài lâu theo sát các ngươi. Một ít người nghe được một đầu sương mù nước, người này có phải hay không đầu góc có bệnh, làm sao bên trong phúc thiếu là vận khí không tốt có thể vận khí không tốt, lại có thể dài lâu sống sót. Nhưng một số người khác khẽ như mày, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Lý Thanh Nam nói, nếu nơi này không là quỷ địa, không có quỷ quý củ, cái kia phúc trấn có cái gì quý củ? Hứa Trường Nhân cười nói, vị đại nhân này là thông minh, phúc trấn tự nhiên có phúc trấn quý củ. Phúc trấn thứ nhất lớn quý củ, chính là hết thể đều phải nghe trấn nham môn, hết thảy đều phải nghe trấn trưởng, điểm này không cần nhiều lời chứ. Đám người gật gật đầu. Cái thứ hai quý củ, chính là tất cả mọi người phải tích đức, tích đức nhiều, có thể mua sông nhà, thậm chí có thể đi lên núi khu, có thể đổi tiền, hầu như có thể làm có chuyện. Thứ ba cái quý củ, chính là tất cả mọi người muốn đi hạ nha môn đăng ký, hạ phẩm muốn giao ra một nửa tài vật, đổi thành đức. Trung phẩm muốn giao ra 2/10 tài vật, thượng phẩm không cần giao, cũng chẳng cầm 1 ngàn đức. Đúng rồi, chờ góp đủ 10.000 đức, tiểu có thể xin lên trên vùng núi ở mấy vị là muốn đi vào trên vùng núi cao nhân, cùng chúng ta không giống nhau. Ương cao à." Lý Thanh Nam nói, "Người trước nói mấy cái trọng yếu quý cũ, cái khác quý cũ, chúng ta hướng phía sau từ từ nói." Hàn An bác lên trước vài bước, đi đến cửa, lấy ra một thanh đồng tiền lớn, nhét vào hứa trưởng nhân trong tay. Hứa trường nhân hai mắt sáng, ngoài miệng nhưng nói: "Các ngươi không thể như vậy, nếu như bị Phúc Tiên Sinh nhìn thấy, sẽ trách phạt. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Nói: "Thu hồi tiền đồng." Những cẩm y kia thương nhân nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hứa trường nhân dùng chỉ có ở gần người mới có thể nghe được âm thanh nói: "Chư vị tới lịch bất phàm, cũng là muốn tiến nhập trên vùng núi, vì lẽ đó, nha môn sẽ cho chư vị một ít mặt muối. Các ngươi có lẽ nhận thức trên vùng núi đại nhân vật, điện thoại cho, mượn trước một chút đức, đi trước lên núi khu ở quan trọng nhất." Nhớ kỹ, quan trọng nhất là nhất định muốn tại cái thứ nhất chăng tròn treo lơ lần trước, tiến nhập lên núi khu ở lại. Đây là trọng yếu nhất, cái khác đều thứ hai. Người phía sau không nghe được, đi hai bước, lại ngừng lại, do dự nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói, bên trong phúc, đến cùng vất vả tốt. Hứa trưởng nhân nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, phúc là linh đan rượu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thanh Nhàn trong tay bốc lên một tờ ngân phiếu. Hứa trưởng nhân nhưng cười nói, dạ vệ lão ra nơi này chỉ có tiền đồng cùng kim ngân hữu dụng, ngân phiếu, tìm cái ngân hàng tư nhân đổi. Hậu phương cảm ý các thương nhân sắc mặt đều biến Đương nhiên đi ra ngoài đổi." Lý Thanh Nhàn nói. Hứa Trường Nhân cười cợt, mỗi một tóc da rẻ, mỗi một đạm niệm nhăn, từng cái bộ vị đều tựa như cùng cây đắng dây dưa. "Các ngươi ở thêm mấy ngày, ưu đã hiểu, là có người thu ngân phiếu, nhưng hiện tại lại khác, không có một người cần dùng đến." Hứa Trường Nhân sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn nói, "Đương nhiên, truyền thuyết tại mấy chục năm trước, Nam Phúc trấn ra đại quý ngự, rời đi, nhưng chúng ta Tây Phúc trấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cần dùng đến ngân phiếu, từ trước đến nay không có. Hy vọng các thế năng minh bạch, cái khác ta không thể nhiều lời." Hứa Trường nói. Chương 660 phục có thể kéo dài tuổi thọ. Hàn An bác hơi nhướng mày, sau đó khôi phục lại ý lặng, quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu, Hàn An Bắc trực tiếp kín đáo đưa cho Hứa trưởng nhân một lượng bạc. Hứa trưởng nhân tay phải trên tay Hàn An Bắc vút qua, không để lại dấu vết thu vào trong tay áo, hơi con hạ lưng, nói: "Chư vị lao gia, các người nếu như muốn tìm một hướng đạo, thuận tiện chư vị tại Phúc Đệ ép, tùy thời có thể tìm ta. Hướng tri, chúng ta có thể gặp gỡ, không phải là lớn nhất duyên phận." Trước tiên nhìn nhìn, Lý Thanh Nhàn nói: "Ngài nói được tính." Hứa trưởng nhân nói: "Hứa trưởng nhân lại bổ sung nói: "Ta biết chư vị đều là quý nhân." Ta không nói, đối với ta cũng có chỗ tốt, nhưng ta muốn nói là, nơi này, tận lực dùng ít đi chút tiền, bởi vì tiền phi thường, phi thường, phi thường khó kiếm lời, nhưng đặc biệt dễ dàng tiêu hết. Ngân phiếu, không dùng. Được. Lý Thanh nhàn gật đầu nói. Hàn An bắt nói, nơi này một lượng bạc có thể mua bao nhiêu thức ăn? Hứa trưởng nhân nói, này liền muốn nói đến phúc trấn tình huống. Bởi phúc chấn người thì đa thì thiếu, điều kiện có hạ, vì lẽ đó trấn nha môn quy định, cấm chỉ tư nhân hạ giao dịch, tất cả giao dịch nhất định phải tại trấn tập trên, mỗi lần giao dịch đều muốn thu một bút thuế kim. Bất quá, mọi người cũng không muốn quá độ lo lắng. Nếu như không có tiền, có thể gia nhập trấn nha môn làm việc, chỉ phải làm việc, trấn nha môn sẽ cho cho cơ bản nhất đồ ăn, 5 phần mười no, đói bụng không chết. Không thể tự kiềm chế trồng rau trồng cho sao?" Hàn An bắt hỏi. "Nơi này mỗi một hạt thổ, mỗi một giọt nước đều là tư nhân, đương nhiên, cái này tư nhân không phải chúng ta, là trước tiến vào các thế lực lớn. Tỷ Như, chỗ địa thuộc về bảy nhà, phòng này tự nhiên cũng thuộc về bảy nhà, sau đó phải dọn dẹp ra đến, từ trấn nha môn phân phối. Chư vị như tiếp tục ở, có thể giao nộp tiền tài thuê. Đương nhiên, chư vị bên trong nếu như có thực phẩm, vậy cũng lấy tiếp tục lưu ở nơi đây, mà khác Hứa trưởng nhân nhìn phía trong phòng thanh niên nữ tử, vừa bắt tay, mỉm cười nói, tiểu nương tử có từng hôn phối, thiếp thân là cái quả phụ. Cô gái kia túi đầu nói. Hứa trường nhân mặt lộ vẻ vẻ tiếc nối, sau đó mỉm cười nói, mời theo sau cùng ta đi một chuyến trấn nha môn. Nơi này nam nhiều nữ nữ nhân không đủ một phần 10, vì lẽ đó nữ tử đều sẽ tiến nhập trấn nha môn, căn cứ nữ tử tự thân ý nguyện lựa chọn. Trên căn bản thì sẽ không đến hạ khu, hi vọng tiểu nương tử đến rồi lên núi khu, có cơ hội trông nom một cái tiểu nhân. Nữ tử một mặt đỏ chót, không biết làm sao. Cái kia cầm bảo thương nhân bỏ ra khuôn mặt tươi cười, lấy ra 32 bạc vụ. Nhét hướng cô gái kia, mỉm cười nói, sau đó có thể toàn bằng tiểu nương tử trong non. Bên cạnh một người cười gần nói, ngươi đừng tin hắn, ngươi lúc hôn mê, người này nghĩ muốn đem ngươi đưa cho quỷ, còn nói ngươi sắc đẹp bình thường, không dùng được. Như không là hầu ra, ngươi sớm bị hắn hại. Đúng, chính là hắn nói. Đám người dồn dập chỉ trích cầm Bảo Thương Nhân. Tiểu nương tử như gặp rắn độc liền lùi lại ba bước, căng tức cầm Bảo Thương Nhân. Cẩm Bảo Thương Nhân chỉ là lung túng cười, nói, chuyện đã qua đều đi qua, cần gì chứ, chúng ta hết thể hướng trước nhịn, nói không chắc sau đó có cầu đến đối phương thời điểm. Chúng ta hiện tại nên làm sao? Lý Thanh hỏi. Thứ trường nhân nhìn một chút đám người nói không cùng người bất đồng mệnh chư vị vốn là triều đình lao ra chỉ cần gia nhập Trấn nha môn rất nhanh sẽ thăng chức có lẽ sẽ phát hiện trên vùng núi người cũ có tiền nếu có thể bầu víu quan hệ tốt nhất trẻ không lên quan hệ cùng những người khác không có chút nào khác biệt giống người bình thường đề nghị của ta chính là Đ đàng hoàng gia nhập Trấn nha môn để cho các ngươi trồng chọn ti trồng trọ để cho các ngươi vụ công tiểu vụ công có tay nghề, mỗi bữa ăn 8 phần nó không thành vấn đề ngànạn đừng học những đường phố kiê phỉ hoặc có lẽ là hiện tại đường họcthứa trường nhân một mặt bất đắĩ cái gì là đường phố phỉ Hứa Trưởng Nhân nói, tại Phúc Trấn, có tiền có thể mua nhà, tiền ít có thể phòng cho thuê. Nhưng có mấy người không nguyện ý chịu khổ, vì lẽ đó tiểu không mua nhà, cũng không phòng cho thuê, hướng về trên đường nằm một cái. Lên núi khu cùng trấn Nha Môn đối với những người này ghét cay ghét đắng, hạ khu vốn là không có nữ nhân, nam nhân như vậy nhiều, chúng ta Phúc Trấn không phải sống sao? Mấy cái chính là đường phố phỉ. Hứa Trưởng Nhân chỉ về cách đó không xa xem náo nhiệt ba cái quần áo cũ nát người. Ba người kia phát hiện đám người nhìn sang, cười híp mắt phất phắt tay, Hứa Trưởng Nhân lấy ra một cái pháp khí sách, nói, chúng ta nói chính sự, chuyện khác từ từ nói chư vị đều tên gọi là gì, quê quán nơi nào, làm chuyện gì, đều muốn từng cái báo lên nha môn. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói các ngươi bên trong mấy lần phúc. Hứa Trưởng Nhân ngẩng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Một lần phúc cũng không trúng. Lý Thanh Nhàn nói. Hứa Trưởng Nhân cười, nói, ta biết chư vị có lo lắng, nhưng yên tâm, mọi người đều là như thế lại đây. Là có người phản kháng, nhưng mặc dù là trư phẩm, kết quả tốt nhất cũng bất quá là gia nhập chi khu cùng bọn họ cùng. Ẩn giật. Chư vị đều là có bản lĩnh người, ta cầm chư vị hết các rồi, nhưng trên vùng núi người nhất định có biện pháp. Nhà, Kim Chờ chút này chút, các ngươi có thể kéo dài một chút, chậm một chút, nhưng bên trong Phúc việc này, phía trên trái nhân nghiêm, cũng chính là chúng ta hạ khu vào đã mệt lại sức, người lên trên vùng núi thử một chút, một bước tra một cái. Chúng ta thật không có bên trong Phúc. Lý Thanh nhàn nói. Hứa trưởng nhân thở dài, vừa chắp tay, lấy ra một mặt gương đồng, tấm gương mặt sau có khắc một cái phúc chữ, nói: "Chư vị, đã tội rồi, đây là nha môn mệnh lệnh, ta nếu như không làm, sẽ bị đuổi ra nha môn." Chư vị cũng không cần hoảng sợ, đây là Phúc kính, có thể giám người khác có hay không bên trong Phúc, cũng có thể phán đoán có thể hay không gợi ra phúc sương ngủ, không, có bất kỳ chỗ hỏng Hứa Trường Nhân nói, giơ lên phúc kính, chiếu hướng Lý Thanh Nhàn mấy người. Hứa Trường Nhân trận mắt lên, cơ cơ phúc kính, còn là không có thứ gì?" Hắn vô vô phúc kính mà sau, lại chiếu, vẫn là không có. Tất cả mọi người không có. "Không đúng vậy, đây là thật phúc kính a." Hứa Trường Nhân thay đổi phúc kính, chiếu trên người tự mình. Tiêu gặp hắn lồng ngực, càng hiện ra bốn cái màu máu đỏ chữ phúc, từng cái chữ phúc đều giống đang chảy máu. Hứa Trường Nhân lại lần nữa thay đổi phúc kính, chiếu hướng Lý Thanh Nhàn đám người. "Không có thứ gì." Hứa Trường Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Lý Thanh nhàn, một câu nói cũng không nói ra được. Hàn An bắt thấp giọng nói, "Chúng ta hầu ra giải quỷ." Hứa trưởng nhân đứng ngây ra chốc lát, thu hồi gương đồng, không lưng chắp tay nói, "Vại kiến đại nhân, nguyên lai chư vị đều là có bản lĩnh lớn, tính xin chư vị cùng đi nha môn, chắc hẳn phúc tiên sinh bằng lòng gặp chư vị." Phong ốc này muốn giao cho các ngươi, như có tình huống đặc biệt, có thể lùi lại mấy ngày lại nói, nghĩ đến chư vị mấy ngày sau, đã đi lên nuôi khu, không lọt mắt nơi này phá gạch nát gói." Hứa trưởng nhân nói, "Ta hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi thân thể là chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh nhân hỏi. Đám người nhìn phía Hứa trưởng nhân gỗ đá hai chân cùng toàn tâm toàn ý bục lớn. Hứa trưởng nhân cười cợt, vướt vẻ bụng lớn, chậm rãi nói: "Phúc là linh đan diệu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ, này chút đều là bên trong phúc hậu kết quả. Ta vận khí không tốt chỉ bên trong 3 lần phúc, những bên trong kia nhiều lần phúc, mới gọi số may, đều thăng tiên, để người ước cao à. Đám người không rét mà run. Chương 661: 9 phúc thăng thiên. Lý Thanh Nan nói: "Tại sao ngươi nói chúng rồi 3 lần phúc, có thể chiếu ngươi phúc kính, bay 4 cái chữ phúc?" Hứa trưởng nhân dương dương tự đắc cười nói: "Chữ phúc càng nhiều càng dễ dàng thăng tiên, ta bên trong 3 lần phúc, nhưng được 4 cái phúc, thuyết minh ta vận khí cũng không tệ." Vận khí tốt nhất bên trong một lần phúc kết quả chiếu một cái 9 phút cùng đến thứ hai ngày tiểu thăng tiên để người ước ao. phía sau một người mặc áo vải người không nhịn được nói thăng tiên là thật thăng tiên thăng tiên nơi nào còn có cái gì thật dạ, thăng tiên chính là thật thăng tiên các người đừng không tin nơi này từng cái thăng tiên đều sẽ hóa thành một đạo bạch quang, bay đến trên vùng núi thăng tiên trên tây thông qua thăng tiên cây, tiến nhập tiên giới hứa trưởng nhân nói Hà bác nhìnầm hứa nhân cái bụngầmrá hỏi vậy người nàyố bên trong phút địa phương không thương sao hứa trưởng nhân khỏe miệng hơi động sau đó mỉm cười nói có đau có không thương tùy theo từng người. Các đại phu nói, đau không có quan hệ gì với phúc, là tật cũ dẫn đến. Chúng ta muốn tin tưởng đại phu, tin tưởng trấn trưởng lời. Đáng người lẫn nhau nhìn một chút, đầu lông mày xấu nhíu. Chờ mặt hồi lâu, Lý Thanh nhắn nói, chúng ta đi nhà môn đăng ký. Người ở trên đường nói một chút chúng ta tại sao muốn lên trên vùng núi. Hàn An bác lại đưa cho Hứa trưởng nhân 32 bạc vụn. Hứa trưởng nhân do dự trước mắt, lui về, nghĩa chính tử nghiêm nói, mấy vị đại nhân không tệ với ta, ta ha có thể được đăng chân lân đằng đầu. Sau đó chỉ cần là thay mấy vị đại nhân làm việc, ta một văn tiền cũng không muốn. Đi, ta này tiểu dẫn dắt mấy vị đại nhân đi nha môn, vừa đi vừa nói, Hứa trưởng nhân tại trước, những người còn lại ở phía sau, đi ra cửa viện. Hứa trường nhân nói, mỗi khi chăng tròn treo lơ lửng, phúc chấn thì sẽ bạo phát phúc sương ngủ, vận khí không tốt, bên trong không được phúc, vận khí tốt sẽ bên trong phúc, vận khí tốt nhất, chín phúc cùng đến, lập tức thăng tiên. Một ít người cũng không biết tại sao, mỗi lần nghe được thăng thiên, tiểu toàn thân rất run. Nhưng mà, trên vùng núi các quý nhân, ta cũng không thể nói bọn họ lưu luyến thế tục phú quý, cũng không thể nói bọn họ như thế nào gia phóng trừ a, bọn họ đều một lòng vì gia tộc, nghĩ nhiều sống mấy năm, nhiều sinh một ít con cháu, tương lai toàn tộc thăng tiên, tại tiên giới sinh sinh không ngừng, trở thành tiên giới chúa tể một phương. Chúng ta này chút người cô đơn thăng tiên, đến rồi tiên giới, cũng vẫn là người cô đơn. Cái kia lên núi khu ở vào chính giữa thôn chấn cùng chỗ cao, phúc xương mù hoặc là không vào được, hoặc là sau khi tiến vào rất đạm, bị bọn họ khu phúc pháp khí ngăn trở. Này chút quý nhân a, quả nhiên lưu tính sâu xa, không giống chúng ta, một người thăng tiên chính là cả nhà thăng tiên." Hàn An bắt nói, "Cái kia ta hiểu được, các quý nhân không thăng tiên, có thăng tiên lý do." Nhưng trong chấn người bình thường, đều muốn thăng tiên. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như chúng ta cũng có tòa nhà lớn, bó lớn tiền, thế thiếp thành bảy, khẳng định cũng sinh đủ đời đời con cháu sau, lại thăng tiên, sau đó cùng con cháu đời sau chinh chiến thiên giới, thành lập bất hủ gia tộc, truyền lưu thiên cổ. Nhưng chúng ta không được a, cũng chỉ có thể nóng trông nhanh lên một chút thăng tiên." Hứa trưởng niên nói. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Nếu lên núi khu có thể ở một mức độ nào đó tránh ra phúc xương ngủ, mỗi lần phúc xương đi tới thời điểm, làm cho tất cả mọi người đi trên đỉnh ngọn núi, không phải tốt sao?" "Vậy làm sao làm?" Chúng ta những người này Làm sao có thể lên trên vùng núi đâu? Không được." Hứa Trưởng Nhân kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Cái nào cái thiên địa chí lý, nhân gian đại đạo, vạn pháp nguyên, nói chúng ta người bình thường không thể đi lên núi khu thị nạn." Hứa Trưởng Nhân sững sốt một cái, môi động đường này, nói, "Phúc Tiên Sinh nói, các quý nhân nói, trưởng trấn nói, bọn họ nhất định là vì là chúng ta tốt." Vũ Bình Kỳ nói, "Đây chính là ta nhất không hiểu địa phương, bọn họ đều không quan tâm các ngươi chết sống, các ngươi làm sao còn tin tưởng bọn hắn muốn tốt cho các ngươi?" "Ngươi không thể nói lung tung." Hứa Nhân hạ thấp giọng, sắc mặt chợt biến. Sau đó Hứa trưởng nhân cường hành bỏ ra tiểu dung, nói: "Các vị lao ra, không là ta nhiều chuyện, này Phúc trấn a, là một cái chú ý quy củ địa phương. Rất nhiều lúc, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Các người nói cho ta một chút thì thôi, tuyệt đối không nên đi bên ngoài nói." Hứa trường nhân tiếp tục trò chuyện Phúc trấn sự tình. Lý Thanh Nhàn sử dụng cách tâm phủ, chỉ chứa Đường Chính Mình, chú Hận, Hàn An Bắc cùng Vu Bình bốn người, vừa đi một bên trao đổi. Lý Thanh Nhàn nói: "Căn cứ loại loại dấu hiệu phán đoán, toàn này quỷ trấn, cần phải không có quá nhiều quy củ, hoặc có lẽ là chỉ có tại trang tròn treo cao thời điểm, mới có xuất hiện dị biến." Vì lẽ đó bình thường nói chuyện hẳn là sẽ không bên trong quỷ, các ngươi đều có ý kiến gì không? Vu Bình cùng Chu Hận lắc lắc đầu, Vu Bình nói, có chút mê hồ. Hàn An bác thở dài, nói, ta có loại cảm giác, ta hình như từng tao nộ loại này quỷ. Đặc biệt là người kia nói Nam Phúc chấn thời điểm, nói đại quý người mang theo đám người ly khai, ta cũng không biết tại sao, hại hùng kia vĩa. Thế nhưng, thật nhớ không được. Ngươi còn nhớ được ngươi là lúc nào bên trong quỷ sao? Lý Thanh Nan hỏi. Hàn An bác một bên hồi ước một bên nói, hẳn là Thiên Khang hướng thời điểm, ở nơi nào bên trong quỷ ta đã quên, bất quá, rất có thể là Đư Giờ kinh thành rất gần Đức Phô trấn. Đúng, có thể Đức Phô hóa thành tử ma, là thái Ninh thời kỳ. Lý Thanh nhàn nói. Ma môn sớm tại Thiên Khang năm, tụ tại Đức Phô thành lập ma thất, đến thái Ninh năm bạo phát trở thành tử ma. Hàn An bác nói. Nói cũng phải. Tóm lại, bất kể như thế nào, tại đại quý người dẫn rất hạ, ngươi bình yên ly khai Nam Phúc trấn. Nói cách khác, quỷ trấn vẫn là có phương pháp phá giải. Lý Thanh nhàn nói. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hàn An bác nói. Vũ Bình cười nói, lão Hàn, ngươi không phải là Nam Phúc trấn đại quý người chứ? Hàn An bác cao mày đầu, nói, tuyệt đối không phải ta. Không biết tại sao mỗi lần nghe được đại quý người ta tâm tựu cùng nát như vậy toàn thân đau nhức cái kia loại khó chịu nói không được ta chỉ có thể cảm giác cái kia đại quý người rất lợi hại rất lợi hại Lý Thanh là nói chỉ nghe hứa cho nhân tự biết lần này quỷ trấn so với trước quỷ địa càng thêm quá gì nhưng vô luận như thế nào của chúng ta mục tiêu thứ nhất đều là giải quỷ rời đi nơi này nếu Nam Phúc Trấn có thể bị giải quỷ vậy chúng ta này Tây Phúc trấn cũng có thể bị giải quỷ những thứ khác đều là thứ yếu ba người cùng nhau bắt đầu lý Thanh là nói lấy thực lực của chúng ta đủ để nhanh chóng tiến nhập lên núi khu bất quá Chúng ta trước tiên trẫm hai ngày, thăm dò hạ khu tình huống, triệt để hiểu rõ nơi này, lại lên trên vùng núi thăm dò làm sao giải quỷ. Đều nghe lá Hầu ra. Hàn An bắt nói, ba người cùng nhau gật đầu. Lý Thanh nhàn ánh mắt hơi động, thở dài, nói: "Ai, này thiên hạ không có một cái tỉnh tâm địa phương, nếu như phụ thân ta vẫn còn, có lẽ ta tại triều đỉnh thì sẽ không gây thù hẳn, cũng sẽ không bị liên lụy vào quỷ. Bất quá, đến thời điểm phụ thân đại khái sẽ mắng to lý ra làm sao sẽ ra ta như thế cái không tiến bộ con bất hiểu." Hầu gia lời này tiểuu nói chính lệnh, như cương phong tiên sinh còn sống, phụ tử các ngươi hợp lực, nhiên là đời sau giải thoát. Hàn An bặm môi, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lật mở yêu bài của mình, phía trên danh hiệu viết Lý Thanh Nhàn, đầu góc đột nhiên một trận mê hồ, lòng nói, ta đại danh hứa gọi là Diệp Hàn, chức vị hoặc nhũ danh là Lý Thanh Nhàn, hợp tình hợp lý. Chương 662, Thiên Táng Quỷ Điệp. Lý Thanh Nhàn thu hồi cách đâm phụ, vừa đi, một bên nhìn xung quanh, nói, tiểu Hứa, ngươi gặp không thấy qua những người khác. Ta có vài bằng hữu hình như cũng tiến nhập Phúc trấn. Hứa Trường nhận nói, chúng ta suy đoán qua, Phúc trấn cùng phía ngoài thời gian hình như bất động. Trước cũng một dạng, rất nhiều người nói là đồng thời tiến vào, nhưng tại chúng ta Phúc trong trấn là Vân không cùng thời gian đến. Bằng hưu của người gọi cái gì?" Lý Thanh nhàn nói, "Mạnh Hoài Xuyên, Hưu Diệp và có lẽ có một gọi Hạo Vận Sinh." Cái nào biết Hứa Trưởng Nhân mãnh dừng bước lại, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, "Các vị quả nhiên là quý nhân." Cái kia Mạnh Hoài Xuyên cùng Hạo Vận Sinh đều là trước mấy ngày tiến nhập nơi này danh nhân, cùng ngày đã bị nhận được lên núi khu. Đặc biệt là cái kia Mạnh Hoài Xuyên, dĩ nhiên là Định Nam Vương Tri Tôn, căn cứ nói đến lên núi khu, đạt được các thế lực lớn nhất trí mời tiệc. "Đúng rồi, còn có một người, so với Mạnh Hoài Xuyên lai lịch còn lớn hơn, ngày hôm qua tiến vào." Lý Thanh Nhàn hiểu kỳ hỏi, "Sở Vương Đường ân Thành, cha cha." Trên giới hai khu toàn bộ kinh ngạc, liền trưởng chấn đều đi ra tự mình lên tiếp, "Ngươi không có nhìn khí thế kia, cha cha, người cả đời này có thể sống đến trình độ đó, lập tức thăng tiên cũng đáng." Hứa trưởng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, lén lút nhìn đám người nhìn một chút, phát hiện đám người một mặt dại ra, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chu Hận cùng Hàn An bác nhìn phía Lý Thanh Nhàn, những người còn lại một mặt mờ mịt. Người khác không rõ ràng quỷ diện Chu Vương vật này, nhưng hai người bọn họ đều biết, quỷ diện Chu Vương nối liền nhân quả, chỉ có cùng Lý có nhân quả người, mới có thể bị dẫn vào quỷ giới. Sở Vương vốn là thiên hoàng quý vị, từ hoàng thất khí vận che chở, mặc dù quỷ diện Chu Vương không có khả năng tùy tiện xúc động, trừ phi cùng Lý Thanh Nhàn nhân quả quá lớn, hơn nữa còn là trực tiếp nhân quả. Hàn An Bắc chậm rãi nói, chân tướng chỉ có một. Chu Hận nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn một lần nữa sử dụng cách lâm phụ, nói, ném mạnh quỷ diện Chu Vương người tuy rằng che mặt, nhưng cảm giác quen đi nữa tất bất quá, tất nhiên là Hảo vận sinh. Thế nhưng, Hảo vận sinh trước rõ ràng cho ta biết tin, nói có người chuẩn bị tính toán ta, không giống như là lời nói dối, bởi vì ta không nghĩ ra hắn sẽ ngu đến mức trình độ như thế này. Như vậy khả năng lớn nhất chính là hắn Nguyên bản sát thực không muốn hại ta, nhưng bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không tự mình động thủ, bởi vì hắn cùng với ta nhân quả thực tại quá sâu, thích hợp nhất sử dụng Quỷ Diện Chu Vương. Hiện tại, Sở Vương Đường Ân Thanh lại bị liên lụy vào quỷ, như vậy, Sở Vương rất có thể là chủ mưu. Chỉ bất quá, Sở Vương Trung Quy đương quán dòng họ hoàng tử, tự cho là đoán sai Quỷ Diện Chu Vương uy lực, cho rằng Diệp Hàn động thủ không có quan hệ gì với hắn. Hàn An bắt nói, còn có một chút, chưa chắc là Sở Vương đoán sai, rất có thể là có người cố ý ẩn Quỷ Diện Chu Vương uy lực. Thậm chí, Liên Thiên Mệnh tông sử dụng Quỷ Diện Chu vương rồi, cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy Sở vương. Không sai, Thiên Mệnh tông người lại ngu xuẩn, cũng không đến nỗi liên lụy Sở vương. Chờ chút, như Sở vương và quỷ, cái kia Thần Đô thành, tất nhiên loạn thành hỗn loạn." Hàn An bắt nói. "Đông đỉnh quốc sợ là cười điên rồi." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. "Thần Đô thành, Dạ vệ nha môn, Ti chính điện. Ti chính điện trên, to lớn trưởng vệ sứ Túng vương cao ở bên trên. Trong triều trưởng hình dùng kiêm Dạ vệ giám quân Diêm Thập Tiêu, trong đó. Tì chính điện trên, nhân số ước Chỉ trung phẩm hồng bảo cùng thượng phẩm áo bảo tím trong hàng. Hắc Đăng Tiên ti, ti chính quái tượng, thình lình ở vào trong đó. Diêm Thập Tiêu phấn mặt đôi môi, viên mắt biến thành màu đen, chậm rãi nói, "Việc này, hại được hoàng thượng đem chúng ta trong triều mắng toàn bộ, để độc công chịu đại nạn, khen chốt hoàng thượng sinh sinh bị tức bệnh. Như không tra ra kết quả, đào không ra căn, chúng ta bồi trừ vị đồng thời hạ chiếu ngủ đi." Trưởng vệ sứ nói, "Quách Ti chính, ngươi là Sơn Mệnh tông cao nhân, lại tinh địa, có thể nói một chút tra xét kết quả sao?" Quách Tường nhìn một chút đáng người, chậm nói, "Có mấy lời, không biết có thể nói hay không." Diêm thập tiêu âm thanh nói, đều đến loại trình độ này, đại tê mặt mũi đều không còn, còn có cái gì không thể nói. Nói, một chữ cũng không thể lâu. Quách tường thở dài, chầm giải nói, căn thứ giả vệ cùng Hắc Đăng Ti liên hợp điều tra, lại trải qua hoàng thất đại mệnh thuật sư điều tra và triệu thủ phụ lời chứng. Đám người chấn động trong lòng, việc này, sợ là so với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Sau cùng, chúng ta Hắc Đăng Ti nhất trí ra kết luận, thiên mệnh tông hợp gầy nhị xứ người, trước tiên hại chầm tiểu ý ý, sau hại lý thanh nh Nhưng đây chính là sự thực. Như Sở Vương không là chủ mưu một trong, đừng nói một quỷ diện Chu Vương, mặc dù một đám không có khả năng lay động hoàng thất khí vận, đem Đường Đường hoàng tử dẫn vào quỷ địa. Diêm thập tiêu cao mày, trong lòng thầm mắng, chính mình thực sự là miệng tiện, sớm biết hồ lộng đi qua được rồi, Đường Đường hoàng tử phái người tại kinh thành tung ra quỷ diện Chu Vương, này để trong triệu làm sao cha. Quách Tường thở dài, nói, chư vị có thể biết quỷ địa cũng là phân mạnh yếu. Một ít người gật gật đầu, đại đa số người lắc đầu. Quách Tường nói, quỷ địa chia làm 4 cái tầng thứ. Yếu nhất Gọi không tuyệt quỷ địa, ý là loại này quỷ địa tất nhiên lưu có sinh cơ, người chết đủ rồi, những người còn lại đều có thể sống. Mạnh hơn chút nữa, gọi chúng vong quỷ địa, ý là cần đại lượng người tử vong mới có thể giải quỷ. Tỷ như trước quỷ thành thanh vân thí, nếu như không có đại lượng người tử vong, mặc dù thông thiên bản lĩnh cũng giải không được quỷ. Mạnh hơn chút nữa quỷ địa, gọi thiên táng quỷ địa. Loại này quỷ địa hầu như không giải, thậm chí mặc người phẩm cấp lại cao, mặc dù là siêu phẩm cũng rất có thể không đi ra được đến. Mạnh nhất quỷ địa, tên là thần vẫn quỷ địa, hết thảy tin tức bất thường, có người nói từ không có người sống sót đi ra. Lần này bọn họ vào Quỷ Địa, là cái gì tầng thứ? Vị diện Chu Vương lôi kéo người ta vào Quỷ, ít nhất là chúng vong Quỷ Địa, một hơi lại kéo vào mấy ngàn người, thuyết minh Quỷ Địa rất mạnh, như lại thêm có thể dẫn sở Vương tiến nhập, và của chúng ta loại loại thôi diễn, cơ bản phản kháng ra, bọn họ tiến vào Quỷ Địa, ít nhất là thiên táng Quỷ Địa, thần vẫn Quỷ Địa độ khả thi cũng có, nhưng không lớn. Quách Tường nói: "Làm sao cứu viện?" Quách Tường lắc đầu nói: "Nếu như chúng vong Quỷ Địa, mời siêu phẩm thêm lại mệnh thuật sư, có thể cường hành cứu viện. Nhưng thiên tán Quỷ Địa, không cách nào cứu viện, mặc dù toàn bộ thiên hạ tất cả mệnh tông liên thủ, cũng không được." Trương Phú quý hỏi: Có người thành công từng đi ra Thiên Táng Quỷ Địa sao?" Quế Tường gật đầu nói, "Có, cơ bản đều là đại mệnh thuật sư, cũng có một chút vận khí cực kỳ tốt hoặc khí vận mệnh cách đặc biệt mạnh người. Tỷ như năm đó đại tướng quân Vương liền tiến vào qua Cường Đại Thiên Táng Quỷ Địa, đến sau thành công giải quỷ, sau đó nhân họa đắc phúc, nhảy một cái nhập siêu phẩm. Còn có, nghe nói Hóa Ma Sơn Trương Trưởng môn cũng vào qua Quỷ Địa, cũng phải lớn cơ duyên, từ một cái phổ thông tứ phẩm, nhanh chóng lên cấp nhất phẩm, sau cùng tiếp trưởng Hóa Ma Sơn. Sở Vương mệnh cách cũng có thể chứ?" Trương Phú quý hỏi. Quế Tường trầm không nói. Quỳ trấn Lý Tinh Nhãn cùng mọi người theo hứa trưởng nhân đi về phía trước, đến đến đường lớn trên. Người trên đường phố muôn hình muôn vẻ, hầu như trên người xuất hiện kỳ quái bệnh trạng. Có trong đôi mắt của mọc da run dài, có cánh tay mục nát tanh người, có bụng dương như đào cái hố đen, có mọc ra nhiều cái đầu lâu. Trong đó một ít người mặt mỉm cười, rung đuôi lắc ý, trong miệng không ngừng lầm bẩm thăng tiên các loại. Đám người đi mấy bước, dồn dập nhìn phía ngay phía trước, tụ tập hơn trăm người vây tại một cửa tiệm giải cửa, ồn ào, ào ngăn trở con đường. Chương 663, y quán ở ngoài, tà thuyết mê hoặc người khác. Từ trời cao nhìn lại, Phục lên núi khu biệt thự san sát, đèn đuốc sáng rực, chân núi bình địa phá phòng liên miên, Trong trấn tâm một cái đại lộ tự chân núi lên, vẫn thông hướng về ngoài trấn. Phục yên trên đường ánh đèn, miễn cưỡng có thể cùng lên núi khu đánh đồng với nhau. Tôn trấn hầu như tất cả thương hộ đều tại Phúc yên đường phố hai bên. Phục yên trên đường, chương thị y quán cửa bậc thang hạ, hơn trăm người cao giọng hô lên. Những người đó thân thể mỗi cái vật bẹo, y phục rách nát, số ít mấy người thậm chí không nhìn ra nhân dạng, toàn thân đều rất giống bám vào quỷ quái, giống như quần ma luật vũ. Một người mặc lục áo lùa Đỉnh đầu Phương Vũ mặt tròn trung niên đi ra, đứng tại Trương Thị Y quán bảng hiệu hạ, mỉm cười nói: "Chư vị, cần gì chứ? Chúng ta Trương Thị Y quán công khai đi giá, không dối trên lửa dưới. Chúng ta đối với các ngươi hạ khu người, đã nhiều nhiều ưu đãi, các ngươi tiền xem bệnh một lần chỉ cần 50 văn, cho lên vùng núi các lao ra coi bệnh, ít nói một lượng bạc. Nhưng chúng ta thực tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a." Ngươi nhìn, lại tới nói này bộ ngươi nghèo ngươi có lý, chúng ta cũng phải sống sót, chúng ta cũng là làm ăn, chẳng lẽ để y quán uống tây bất gió? Có thể phục chấn thành lập sơ kỳ, mọi người không là nói cẩn thận cùng xây phục chấn, chúng chí thành thành sao? Hiện tại thành có, liền bệnh cũng không cho chúng ta trị. Cách đó không xa, Lý Thanh Nhàn cùng Hứa trưởng nhân chờ đứng lại. Tại tiến nhập phúc trấn trước, Lý Thanh Nhàn bởi vì muốn đi tiểu lâu gặp bằng hữu, phải xuống quan bảo đổi tầm thường cầm bảo, Chu Hận ba người vẫn trên người mặc dạ vệ bào. Lúc trước viện tử bên trong, bé gái sau khi rời đi, Lý Thanh Nhàn cũng đổi quỷ trạng nguyên bảo, hiện tại như cũng một thân cầm bảo. Lý Thanh Nhàn dáng người quần áo hoàn hảo, ở trên con phố này đặc biệt bắt mắt. Hứa trưởng nhân thấp giọng nói, cái kia người là Trương Thị Y quán đại trưởng quỹ, gọi hạ tử đồ. Vũ Bình nghi hoặc mà hỏi, Trương Thị Y quán đại trưởng quỹ họ hạ? Các ngươi nói, thời điểm như thế này, bọn họ mắng trưởng vẫn là mắng hạ." Hứa Trưởng Nhân nói, đám người sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia hạ tử đồ cười nói, "Phúc Chấn Sơ Kỳ còn không có có chúng ta Trương thị y quán, huống chi, các người hai năm đó là cùng xây Phúc Chấn người." "Đến, đứng ra để ta nhìn nhìn." Đám người một mảnh trầm mặc. "Phúc Chấn một loại bao nhiêu người?" Lý Thanh Nhàn một bên hỏi một bên nhìn xung quanh. Hứa Trưởng Nhân nói, "Ít nhất thời điểm có người nói năm, 600 người, nhiều nhất thời điểm có thể hơn 10.000, nhưng một loại duy trì tại khoảng 2.000 người. Mấy ngày trước lục tục đi vào mấy ngàn người." Hiện tại tổng số người e sợ vượt qua 5000. Phúc trấn thành lập đã bao lâu? Có người nói 30, 40 năm, thời gian cụ thể không ai tính qua. Hứa Trưởng Nhân nói: Năm đó cùng xây Phúc trấn người, thật đã nói như vậy. Khẳng định nói qua, năm đó Phúc trấn không có thứ gì, mọi người đương nhiên đồng tâm hiệp lực, chỉ là đến sau, liền biến. Hứa Trưởng Nhân nhẹ nhàng thở dài. Vũ Bình hỏi: Cùng xây Phúc trấn những người đầu kia? Hứa Trưởng Nhân xoay đầu nhìn Vũ Bình, ánh mắt lập loè vặn bẹo ánh sáng nhẹ, mỉm cười nói: Ngươi nói xem. Vũ Bình sững sờ một cái, thử hỏi dò: Tiên, cũng có thể ở trên núi? Trưởng Nhân nói: Lúc này, trong đám người một người hô to, mở y quán không có một cái tốt, lên một cái hạ ra y quán bị người cầm lấy dùng giả phúc kính tạn phúc sứ ngủ, "Đồ, hiện tại các ngươi Trương thị y quán tiếp nhận, kiếm lời chúng ta bán mặt tiền." Người cái này họ hạ, có phải là trên một nhà y quán người, có phải hay không các người người một nhà? Hạ Tử Đồ sắc mặt một trầm, nói, "Thuốc có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Chúng ta Trương thị y quán chính là nha môn quản lý chính kinh y quán, hết thể hợp pháp hợp lý." Lại nói, "Ta xem các ngươi đều là một ít nhỏ phong hàn, nhỏ ho khan, mấy ngày liền đi qua, không cần không phải được đến chúng ta y quán lãng phí thời gian." Chúng ta nếu có thể nhẫn, làm sao đến mức chạy tới nơi này tìm các ngươi? Các ngươi là vật gì, chúng ta không rõ ràng. Trước những hảo tâm kia đại phu, hoặc là để cho các ngươi thương thị y quán làm thằng tiền, hoặc là nuốt giận vào bụng gia nhập các ngươi y quán, làm chúng ta là kẻ ngu si sao? Chính là thế đạo không tốt chúng ta kiếm lời không được tiền, mới để cho các ngươi số giá. Chúng ta tiền kiếm được hầu như đều dựng tại các ngươi trong y quán. Nếu như ở bên ngoài, thế đạo tốt, ra ra có tiền, chúng ta làm sao đến mức đến y quán? Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ người lẫn nhau nhìn một chút, lắc lắc đầu, bên ngoài thế đạo tốt. Chưa từng nghe nói Lý Thanh Nhàn nhàhe tao mày cái này hạ trưởng quỹ, tu luyện ma công hạ tử đồ lạ mặt giận Hồng nói các người nói bậy gì đó nửa tháng trước chấn trưởng đại nhân nói qua nói chúng ta phúc trấn phát triển không ngừng làm sao thế đạo sẽ không tốt ta Trương thì y quán thu chỉ người một tháng so với một tháng nhiều tiền kiếm được một năm so với một năm nhiều thậm chí đạt được chấn trưởng khích lệ tại sao gọi thế đạo không tốt sự thực chứng minh chính là các ngươi đúng nhỏ người nghèo cái khác đại đa số người đều giàu hạ tử đồ mấy câu nói nói được phía dưới một đám người mặt đỏ tới mangai Lý Thanhă hỏi cái khác chuyện làm ăn thế nào anh ngày nói thật Thứa trưởng nhân do dự trước mắt, than thở nói, ngoại trừ cực cá biệt, đều không tốt. Trương thị y quán làm ăn khá, thật hay giả. Hứa trường nhân Hữu Quyền nắm chặt lại buông ra, chậm rãi nói, Trương thị y quán chuyện làm ăn, đương nhiên một ngày so với một ngày tốt, trưởng trấn thường thường cầm Trương thị y quán nêu ví dụ, để cho chúng ta học tập Trương thị y quán, để phúc trấn càng thêm phồn vinh. Vũ Bình nghi hoặc không giải, lẩm bà lẩm bầm nói, không đúng vậy, rất nhiều ngành nghề chuyện làm ăn không tốt tiểu Trương thị y quán làm ăn khá, không thể chứ. Trương y quán sẽ không dở cho bị bẩm đi. Hàn An Bắc chậm rãi hỏi, các chẳng lẽ không có nghĩ qua, Trương thị y quán chuyện làm ăn tại sao được không? Đám người sững sở, nhìn phía những bên trong kia phu người, nhìn những ngồi dưới đất kia hoặc nhẹ run rẩy run, hoặc thân thể vật vẹo, hoặc nhẹ nhẹ la lên người, đùng nhiên tỉnh ngộ. Hứa trường nhân chừng chừng nhìn hạ tử đồ, nhẹ nhàng vuốt bụng mình, đầu lông mày tỉnh cờ nhẹ nhàng ngửa rút, không nói một lời. Hạ tử đồ Dương Dương tự đã nói, với các người đám này người không có cách nào nói. Tóm lại, ta Trương thị y quán tuân theo pháp luật, nghiêm túc làm ăn, coi như bẩm báo bầu trời, chúng ta cũng có lý. Đúng rồi, ta và các người nói rõ, dự liệu muốn lên giá, mau mau xem bệnh bố thuốc a, chậm, nhưng là không nhất định đi. Hạ tử đồ xoay người đi về y quán. Đám người rồn rập mang to. Vũ Bình nhìn Hứa Trưởng nhân, nói, ngươi không là nói, Phúc là linh đan diệu dược sao? Làm sao y quán chuyện làm ăn một ngày so với một ngày tốt? Hứa trường nhân mặt không hề cảm xúc nói, may mà chúng ta bên trong Phúc, không chúng Phúc, bệnh tình càng nặng. Phúc trấn từ thành lập lên, không có một người bởi vì bên trong Phúc mà chết, hoặc là bởi vì tật cũ bạo phát, hoặc là thăng tiên Hàn An bác hỏi, cái kia Phúc trấn một năm bao nhiêu thăng thiên? Vũ Bình sững sờ, hướng Hàn An bác dựng thẳng lên ngón tay cái. Hứa Trưởng nhân trầm hồi lâu mới nói, chúng ta chỉ là nên Phúc đội, nơi nào biết như thế nhiều. Cái kia, Vũ Bình còn muốn hỏi Hứa Trưởng nhân lạnh giọng cắt ngang nói, "Đủ rồi, không muốn tả thuyết mê hoặc người khác. Phúc trấn rất không dễ dàng bình tĩnh lại, các ngươi không nên hỏi nữa này chút những thứ vô dụ kia. Có phí lời nhiều như vậy thời gian, không bằng tốt đẹp vì là trưởng trấn, vì là lên núi khu phục vụ, kiếm nhiều tiền một chút, lấp đầy bụng. Chờ chết đói cái kia một ngày, hữu biết cái gì đắt như vàng." Vũ Bình cười hi hi nói, "Làm gì nói nghiêm trọng như vậy? Thật phải chết đói, ta khẳng định cái thứ nhất đi nhà trấn trưởng kho lúa kiếm ăn đây, dù sao cũng đều phải chết, ta còn sợ gì?" Chương 664, Tây sinh bạch quang, phúc xương ngủ sắp tới. Đi thôi. Thửa trưởng nhân vừa đi, một bên nói, qua ý quán, chính là chợ. Các người muốn muốn mua gì, đi tại bên trong. Trưởng trấn là người lương thiện, vì là lắng lại giá hàng, một ít cơ bản ăn dùng, đều không cho phép bán giá cao, thuế cùng đại chúng. Cái kia cầm bảo thương nhân gật đầu nói, trưởng trấn là cái người lương thiện a, để người ăn cơm. Người làm sao nhịn? Chu Hận nhìn phía Lý Thanh Nhàn, dùng hai mắt nhìn. Lý Thanh Nhàn không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ta không thích nơi này. Chu Hận chậm rãi xoa xoa chuôi đao cho tiếm. Lý Thanh Nhàn nói, đừng xung động, trước tiên chờ một chút. Chu Hận gật gật đầu. Đám người tiếp tục hướng phía trước các bước, đi ngang qua chợ, tự gặp chợ quầy hàng trên, từng cái từng cái bẩn thịt nông phu ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, các vị trí cơ thể địa phương bên trong phục và mèo. Cong. Lúc này, một chi đội ngũ gõ lên la vội vàng xe đi tới, bánh xe ép tại trên đất, vội vã nhẹ văng lên. Bốn người lôi kéo xe chậm rãi đi về phía trước, một trên xe trên giá, đóng bốn cố thi thể, gõ la người hô to, chiếm phòng trái pháp luật, giao phố thị chúng. Dáng to gan khá pháp, gian đe. Lý Thanh Nhàn chờ dạ vệ hơi biến sắc mặt, mong hướng về phía trước. Mấy cái dạ vệ tay cầm tại chôi dao trên. Cái kia bốn thi thể thinh linh trên người mặc dạ vệ trang phục, trước mặt nhất thi thể thậm chí ăn mặc thập phẩm con bảo. Là tuần bổ ti người sao? Lý Thanh Nhàn sắc mặt tái nhợt. Hàn An bác híp mắt nhìn một chút, nói: "Trước ba cái không là, sau cùng cái kia là. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Bốn người kia tại sao sẽ chết?" Hứa trường nhân nói: "Ngày hôm qua ngoại trừ Sở Vương, cũng có rất nhiều người đi tới Phúc trấn. Mấy người này tự bằng dạ vệ thân phận, nói nha môn không thể loạn thu bọn họ phòng, không còn ra nhà, bọn họ không có chỗ ở còn không muốn giao ra trên người tài vận, liền, nha cao thủ mang theo bố cáo điều động, giết bốn người bọn họ, chấn nhiếp những người khác." bắt bọn họ giêu phố thị chúng, chính là làm cho tất cả mọi người biết, nơi này là Phúc trấn, không là đại tệ, không là những quốc gia khác. Lý Thanh nhàn nói, trưởng trấn tên gọi là gì? Trương nghe Ngày, có người nói ở bên ngoài là cái đại nhân vật, đáng tiếc, chúng ta nơi nào biết gốc gác của bọn họ." Hứa trường nhân lắc đầu nói. Hàn An bác sửng sốt một cái, nói, "Ta nhớ ra rồi, nhiều năm trước, hai vị Hóa Ma Sơn cao thủ mất tích, một cái là đương nhiệm trưởng môn Trương nghe cùng, một cái là hắn bà con xa đường đệ Trương nghe Ngày. Phía sau Trương nghe cùng trở lại Hóa Ma Sơn, công lực đại tiến, nhưng Trương nghe ngài vẫn chưa có trở về." Hàn An Bắc đang khi nói chuyện Sở mặt thay đổi mấy lần, sau đó tối đầu chậm tư. Không nghĩ tới a. Lý Thanh Nhàn nhìn Phương xa tinh thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cái tên cựu phẩm dạ vệ thấp giọng nói, "Diệp đại nhân, chúng ta làm sao làm?" Lý Thanh Nhàn qua một hồi lâu mới nhìn quét đi xa xe bỏ cùng bốn cái dạ vệ thi thể, chậm rãi nói, "Triệu thủ phụ nói qua, phàm nhật ngư chiếu, sông lớn đến, đều là đủ thổ." Là đủ thổ, phải nghe theo hoàng thượng. Bản quan thân là tuần bổ ti ty chính, đương nhiên phải giữ gìn hoàng thượng quyền uy. Thứ trường Nhân kinh sợ, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên qua. Hàn An bác này mới nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt hơi động, nói: Hầu ra, không bằng chúng ta hiện tại triệu tập dạ vệ huynh đệ. Cái kia Hứa trường nhân vội vẻ mặt đau khổ nói, chư vị hay là trước đi nha môn đăng cái nhớ, chuyện sau đó phía sau lại nói. Đi thôi, trước tiên đi nha môn." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác tới gần Lý Thanh Nhàn, thấp giọng nói, "Ta vừa nãy mơ hồ phát hiện, chư nghe cùng phát tại thời điểm, vừa vặn là ta ly khai quỷ trấn thời điểm, ta cảm giác ta cùng chư nghe cùng rất có thể đồng thời đã tiến vào quỷ trấn, cần phải chính là Hứa trường nhân nói qua nam phúc trấn. Cái kia đại quý ngài, đồng thời lộ ra ngươi cùng nghe cùng. Cần phải còn có những người khác, nhưng ta trong lúc nhất thời nhớ không được." ý tứ, chờ ra khỏi nơi này, ngươi điều tra một cái. Mặt khác, đi danh xong, ngươi mang người cầm lệnh bài của ta, chung quanh triệu tập dạ vệ hưng đệ, tiểu nói ta chỗ này cái gì cũng không thiếu. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, đột nhiên sững sờ ở Hàn An Bác, Vu Bình cùng chú Hận cũng sững sốt một cái. Vu Bình không tim không phổi cười rộ lên. Đại nhân mệnh cách thật cứng rắn a, ngài mua những thứ đó, thừa sức. Hàn An Bác than thở nói, chỉ có thể nói ta gian nan khổ cực ý thức quá đủ đi, dù sao năm đó trải qua không mua được đồ vật tháng ngày. Lý Thanh luôn vặn cảm khái, lấy ra một viên kim tự lệnh, đưa cho Hàn An Bắc. Hứa trưởng nhân dựng thẳng lỗ tai, nghe không minh bạch mấy người nói cái gì, nhưng thấy đến Lý Thanh Nhàn bỗng dưng lấy ra lệnh bài, vội vàng đến gần, hạ thấp giọng nói, lao ra, ngài làm việc thời điểm cẩn thận một chút, dễ dàng phạm vào kỵ huy." Vì... "Cái khác ta không nói, ngài là quý nhân, ngài hiểu." Một câu nói, phúc trấn xác thực không là trưởng trấn một người, nhưng trưởng trấn đại biểu mạnh nhất những người kia. Lý Thanh Nhàn trên giới quan sát Hứa trưởng nhân nhìn một chút, nói, "Ngươi ở nơi này có gấp dễ?" Hứa trường nhân sỉ nở nụ cười, nói, "Ta nếu như có gấp dễ, còn có thể khổ cấp cấp đến tiếp người mới." "Đi sớm lên núi khu Hưởng Phúc đi." Ta nói cho ngài làm sao phân rõ có nguồn gốc, đấu đồng. Nơi này có nguồn gốc cùng trên vùng núi các lao ra, xuất hành đều mang theo đấu đồng, tên là Phúc đấu đồng, thực tế gọi khu xương ngủ đấu đồng. Có hứng thú hay không đến dạ vệ làm á vệ? Lý Thanh Nhàn chuyển ấm hỏi. Hứa trường Nhân hai mắt sáng, lồng ngực hô hấp phập phồng, làm như tác động miệng vết thương, gấp đội ôm bụng, dùng sức gật đầu, nói, làm, ta làm, ta đồng ý làm. Rất tốt, đi nhà môn đi. Lý Thanh Nhàn nói. Hứa Trưởng Nhân gật, gật đầu, đi tại phía trước, không tiếp tục nói nữa, vừa đi vừa nghĩ cái gì? Đột nhiên, người trên đường phố dồn dập hướng tây mặt nhìn tới, đám người ồ nào, có người mắng to, có người lại hỷ. Lý Thanh Nhàn cũng nhìn tới, chỉ thấy phía tây thiên địa tận đầu, hiện ra một tầng gợn sóng bạch quang, làm như sương ngủ, làm như bong bóng cá trắng, lại dường như sóng biến. Hứa Trường Nhân cao mày đầu. Lý Thanh Nhàn nói, ta nghe có người nói, đó có thể là chăng tròn treo lơ lửng, phúc sương ngủ buông xuống địa báo. Hứa Trường Nhân lắc đầu nói, là khả năng, nhưng cũng không nhất định. Bởi vì lúc trước cũng từng xuất hiện loại này hào quang, nhưng vẫn chưa xuất hiện chăng treo lơ lửng. Chúng ta mau chóng đi nhà môn đăng ký, sau đó các ngươi mau chóng lên trên vùng núi. Mua được phúc đấu đồng, nếu như các ngươi phải giúp tay, ta cũng tùy các ngươi đi." Vũ Bình nói, "Yên tâm đi, chúng ta không đến nỗi xui xẻo như vậy, vừa đến thứ nhất ngày tự gặp phải chăng tròn treo lơ lửng." "Đúng, hầu ra mệnh cùng rắn." Hàn An bắt nói. Chu Hận ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, phía trước có người hô to, "Phúc là linh đan diệu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ. Sớm được phúc báo, sớm ngày thăng thiên." Tiếp đó, hơn 10 người cùng nhau theo gọi, "Phúc là linh đan diệu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ. Sớm được phúc báo, sớm ngày thăng thiên." Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, tựu gặp một đội hình thủ kỳ quái người đi tới. Trên cổ mang cảnh cây biên chế vàng cổ, mỗi cái vẻ mặt của Nhật không ngừng nhấc tay hô to. Hứa Trường Nhân nhếch môi, nói: "Thăng tiên phái, so với chúng ta nên phúc đội còn điên cuồng." Tránh xa một chút, không muốn tại trước mặt bọn họ nói nửa điểm thăng tiên bên trong phúc không tốt nếu không với các ngươi liều mạng. Bất quá, cũng là người cơ khổ, ai, đều là dùng mạng đổi tiền, đều không dễ dàng. Màu chóng đăng ký đi." Lý Thanh Nhàn nói. Đoàn người đến một tòa cửa cổng sân, cửa bảng hiệu viết trấn nham môn, ngoài ra cùng phổ thông viện từ khác biệt không lớn, chỉ là tường đất cao một chút, môn lớn một chút. Đám người chưa chờ đi vào, thì gặp một đội dạ vệ đi ra. Phía sau còn theo một ít không phải dạ vệ người. Chương 665, Hạ khu tổng quản Phúc Tiên Sinh, đội tia dạ vệ toàn bộ ngừng tại cửa. Cầm đầu là Lý Thanh Nhàn đã từng người lãnh đạo trực tiếp, thất phẩm võ quan Hà Lôi, phía sau hắn đều là tuần bổ ti dạ vệ hưng đệ. Lá tí chính, đám người thích thú và phần, dồn dập vây lại. Tốt, Lý Thanh Nhàn cười gật đầu. Cuối cùng cũng coi như có người tâm phúc, chúng ta một đường trên cái kia lo lắng sợ hại a. Hàn An Bắc nhìn phía đám người, hỏi, các ngươi không có bên trong phúc? Đối diện dạ vệ hơi biến sắc mặt. Hà Lôi bất đắc dĩ nói, bên trong hai cái May là đội ngũ chúng ta bên trong có hai kẻ ngu, không tin tả, giúp chúng ta đội lên hai lần phúc. Hiện tại còn không thấy được, qua mấy ngày chúng ta phòng trường tiểu sẽ giống như bọn họ, thân thể xuất hiện biến hóa. Các ngươi thì sao?" Hàn An bắt nói, "Có hầu ra tại, chúng ta một lần đều không bên trong." Đối diện dạ vệ đám người đầy mặt tương giao, nhẹ nhàng gật đầu. Hà Lỗi xúc động nói, "Đúng đấy, cùng với hầu ra, thật không sợ những thứ đồ này." Hứa Trường Nhân lặng lặng quan sát này mấy người. "Chúng ta muốn đi vào đăng ký, các ngươi vừa ghi danh xong." Lý Thanh Nan hỏi. Hà Lỗi liếc mắt nhìn Hứa Trường Nhân, nói, "Lại nhân, ngài cẩn thận." bọn họ cầm đi trên người chúng ta một nửa tài vật, có huynh đệ không mang tiền, kém một chút bị mang đi bộ đao, cũng còn tốt chúng ta quên có tiền. Còn có, nghe nói có bốn cái dạ vệ huynh đệ. Hà Lôi đột nhiên ngừng lại, tất cả dạ vệ trợn mặt. Hứa trường Nhân nói, Diệp đại nhân, ngài chỉ là ngũ phẩm. Lý Thanh nhàn gật gật đầu. Hứa trường Nhân cao mày nói, vậy thì không dễ làm. Ngài nghĩ hợp pháp vào phúc trấn, cũng phải giao nộp trên người hai phần 10 tài vật, nếu không không cách nào trở thành dân trấn. Cái kia nếu như ta không làm dân trấn đâu? Trưởng trấn sẽ phái người mang theo báo cáo dưới người, không có ngoại lệ. Báo Lý Thanh nhàn hỏi. Thửa trưởng nhân bừng tỉnh nói, "Đã quên nói rồi, tại Phúc trấn, không thể tùy tiện giết người, bởi vì giết người bị nhìn thấy sẽ trực tiếp thăng tiền, không có bị nhìn thấy cũng có thể bên trong càng nhiều phúc. Muốn ban bố pháp lệnh, nhất định muốn sử dụng bố cáo, bằng không có thể không tuân theo. Nơi này trống không bố cáo, không thể tùy tiện chế tác, chỉ có thể tại chăng tròn treo lơ lửng, phúc xương mù đến lúc tới mới có thể xuất hiện. Hơn nữa trưởng trấn đã từng tuyên bố qua bố cáo, tất cả mọi người đạt được bố cáo nhất định phải nộp lên chấn nha môn, như có tư tàng, nhìn cùng tạo phản. Tất cả báo cáo thật sự đều tại trấn nha trong tay. Lý Thanh Nan hỏi: Hứa trưởng nhân do dự trước mắt, nói, cũng không hoàn toàn là, trên vùng núi đỉnh cấp thế lực đều lưu có bố cáo. Trưởng trấn nêu tuyên bố bố cáo, nói tư nhân Lưu phi pháp, lên núi khu còn có người tư nhân Lưu, đến cùng là trưởng trấn cho phép tạo phản, vẫn là trưởng trấn nói lời là đánh giấm. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Này, Hứa trưởng nhân không biết đáp lại như thế nào?" Hàn An bắt nói, "Có lẽ có khác một khả năng, tức tồn tại bí ẩn bố cáo, trưởng trấn cho phép lên núi khu gia tộc tư tàng bố cáo." Rất nhiều người suy đoán như vậy. Thứ trưởng nhân nói, Lý Thanh Nhàn một chỉ chu hận, nói, "Hắn là tự phẩm." có thể bảo đảm chúng ta không theo tỷ lệ giao ra tại vở sao?" Hứa Trưởng nhân kinh sợ, một lần nữa đánh giá chú Hận, trước tiên đám đông dẫn tới rời cửa lớn so sánh địa phương xa, nói, ấn chiếu qua tình huống nhìn, chỉ cần có thượng phòng tại, lại cho phúc tiên sinh một vài chỗ tốt, cơ bản không thành vấn đề. Dù sao, chư vị đều là người có thân phận, vạn nhất đổi tới vùng núi người quân thuộc, sự tình náo lớn không tốt. Nhưng cái kia bốn cái dạ vệ bị giết, để ta nghe đến một ít nói bóng nói gió. Hứa Trưởng nhân ngẩng đầu, nhìn Lý Thế nói, ngày hôm qua vị mới tiến vào Sở Vương, tựa hồ đối với dạ vệ bất mãn, thay đổi trưởng trấn cùng các thế lực lớn thái độ. Bởi vì, trước đó, trừ phi nào lớn, bằng không trường trấn rất ít giết người, đặc biệt là rất ít giết quan diện tượng người. Trước cũng có giả vệ, binh sĩ hoặc nha môn người gây sự, nhưng đều chỉ là bắt lại phạt nhẹ. Huống chi, giết người muốn tiêu hao một tầm bố cáo, bốn cái phổ thông dạ vệ không đáng được. Bọn họ lần thứ nhất giết giả vệ. Lần thứ nhất. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người lẫn nhau nhìn một chút, một ít dạ vệ nheo lại mắt, nắm chặt chôi đao tay càng thêm dùng sức. Rất tốt, cái này tin tức rất trọng yếu. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, Hàn An Bắc lên trước một bước, truyền lên một cái dòng dã năm hai đại Nguyên bảo. Hứa trưởng nhân con mắt sáng, hít sâu một hơi đưa tay ngăn cản, nói, có thể vì ti chính đại nhân hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Ngài đã cho đầy đủ bồi thường, lại nhiều, tiểu nhân không chịu được nổi. Tiểu nhân nghĩ vì ngài làm việc, mà không phải ép khâu ngài trên người dấu nước. Lý Thanh Nhàn cười gật đầu nói, được, Người nói nên làm sao? Hứa trường nhân suy nghĩ một chút, nói, ta không có cách nào tiến nhập lên núi khu, không có biện pháp giúp ngài cho lên vùng núi người trở lời. Ngài nếu như không vào nha môn, sau đó càng phiền thoái. Hiện nay, duy nhất phương pháp chính là tìm phúc tiên sinh, cho phúc tiên sinh một vài chỗ tốt, nhìn nhìn hắn có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt. Phúc Tiên Sinh là làm gì? Phúc Tiên Sinh là hạ khu đại tổng quản, hạ khu nên phúc đội, đội chấp pháp cùng nha môn chờ đại đa số sự vụ, tất cả thuộc về hắn quản. Hắn bình thường đối xử khá lịch sự, như biết thân phận của chư vị, hẳn là sẽ không khó xử. Bất quá, dẫn đội giết dạ vệ cũng là hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn quét đám người, nói, như chẳng qua là ta chính mình, thêm không gia nhập phúc trấn, độ không đáng kể, nhưng chư vị không gia nhập, sợ làm phiền phức quần quấy người. Già nhân, người trước mang chúng ta đi nhà môn, tìm Phúc Tiên Sinh, cũ nói dạ vệ tuần ti, ti đang cùng một vị thượng phẩm võ tu, cùng hắn đàm luận một khoản bán. Hàn An bất thích giọng nói, "Chúng ta muốn nghỉ ký đối sách khác." Đương nhiên, Lý Thanh Nhàn nói. Hứa trưởng nhân mang theo Lý Thanh Nhàn chờ đám người tiến nhập, Hà Lôi chờ dạ vệ cũng đi theo, Nguyên Bản cùng tại phía sau bọn họ một ít người đứng tại nha môn ở ngoài. Tiến vào viện tử, nhìn thấy còn có hai chi đội ngũ tại xếp hàng đăng ký, trong đó chỉ có số ít mấy người là dạ vệ, nhận thức Lý Thanh Nhàn đều chủ động hành lễ. Một người mặc miếng vá y phục người thanh niên cũng chủ động hướng Lý Thanh Nhàn hành lễ, nói, "Vãn bối đồ kế tổ, bái tiến La chính." Lý Thanh Nhàn nhìn đồ kế tổ, hỏi, "Ngươi là lúc nào tiến nhập nơi này?" Nghe xong ngài tiếng la sau, tiến vào bất quá nhờ có ngài, ta lúc đó bị một ít người lập kín trong phòng, không cách nào ly khai kinh thành. Chỉ bất quá, không nghĩ tới vừa ra hang sói, lại vào hang hổ. Đô kế tổ bất đắc di nói, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới hắn cùng mình nhân quả sâu như vậy, nói, đến nơi này của ta đi. Đồ kế tổ do dự trước mắt, gật đầu nói, sau đó vãn bối theo đại nhân học tập. Đô kế tổ nói, đi vào lý Thanh Nhàn đội ngũ. Đại nhân, ta cũng muốn cùng ngài. Những đội ngũ khác một cái dạ vệ gọi nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, dạ vệ huynh đệ đồng ý tới, cũng có thể lại đây. Tất cả xếp hàng dạ vệ đều ly khai vị trí ban đầu gia nhập Lý Thanh Nhàn đoàn ngũ. Hứa Trưởng nhân không có mang người xếp hàng, mà là mang theo Lý Thanh Nhàn đám người tiến nhập cửa hồng, đi tới phía sau viện tử ở ngoài, thông báo lính gác cửa, chính hắn tiến vào trước. Không lâu lắm, Hứa trường nhân đi ra, thấp giọng nói, Phúc Tiên Sinh biểu hiện cùng thường ngày mở dạng, chỉ là nói mời hai vị đi vào nói chuyện. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại nhìn quét đám người, Hà Lôi, Hàn An Bắc đám người nhẹ nhàng ở đầu. Đi, Lý Thanh Nhàn nói. Hứa Trưởng nhân mang theo Lý cùng Chu Hận, tiến nhập Phúc Tiên Sinh nơi viện tử. Chương 666, Hoàng đế đạo Lý Thanh đất Cao Võt, đá vụn lớp đường. Mấy người bước lên tấm ván gỗ bạc thàng, đi vào một gian làm việc phòng. Ba người ngừng lại. Phúc tiên Sinh, hai vị quý nhân đã đến. Hứa trưởng nhân cung cung kính kính nói. Lý Thanh Nhàn hướng phía trong nhìn mặt nhìn tới, sâu thẳm bóng đêm hạ, một đầu mở tối pháp khí ánh đèn soi sáng. Rộng lớn bàn án phía sau, một người mặc cũ nát tứ phẩm quan bào, đỉnh đầu hồng đỉnh đố động, đố động rung xuống hạ màu trắng sợi nhỏ, ngăn trở hắn khuôn mặt. Xuyên thấu qua màu trắng sợi nhỏ, mơ hồ có thể thấy được bên trong cái kia người mang theo mặt nạ màu đen, trên mặt nạ viết một cái chữ phúc, chỉ lộ ra hai mắt cùng miệng mũi. vệ tuần bổ Ti Ti chính dịp Hàn, bái kiến Phúc Tiến Sinh. Lý Thanh Nhàn đơn giản vừa chấp tay. "Chu Hận." Chu Hận không lúc ních. "Ha ha ha." Hai vị mời ngồi, cũng là muốn tiến vào trên vùng núi, không cần như vậy xa lạ. Lý Thanh Nhàn bước qua bậc cửa, ngồi tại cạnh cửa trên ghế, Chu Hận đứng bên người. Hứa trường nhân gặp Chu Hận đứng mà không ngồi, mí mắt mánh nhảy một cái. Lý Thanh Nhàn nói, "Diệp Mộ tới đây, chỉ vì cùng Phúc Tiên Sinh làm một giao dịch nhỏ. Chúng ta được một cái dân trấn thân phận, ngươi được một cái trung phẩm pháp khí." Phúc Tiên Sinh thán khẽ, nói, "Lá Ti chính là cái người thoải mái. Đoàn thành từ trước, gặp được hai vị rồng phượng trong loài người, cái gì giao dịch không giao dịch?" trực tiếp lĩnh lương dân chứng, mang hai vị lên trên vùng núi đi tới, gặp một lần bằng hữu, sau đó được trưởng trấn tặng đưa lên núi khu Lâm Thời thân phận. Nhưng gần đây mấy năm qua, từng cái từng cái qua sông mánh rồng báo trấn, thường thường gây ra tai họa, vì để tránh cho bất ngờ, hết thảy đều ấn làm theo quý củ. Hôm qua Sở Vương, thân phận cao quý chứ, còn chưa phải là đảng hoàng giao 2 phần 10 của cải. Đương nhiên, nghe nói Chu đại nhân là thượng phẩm võ tu, chỉ cần thông qua kiểm nghiệm, liền không cần giao nộp bất kỳ của cải. Ngài? Hay? Lý Thanh Nhàn nhìn Phúc tiên sinh. Phúc tiên sinh tiếp tục nói, ngài là cao quý Tế quốc tí chính. Theo lý thuyết lẽ ra không nên thu, có thể sở vương đều cầm, việc này không dễ xử lý a." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta người này tính tình nóng này, nói chút thật lời. Nếu như sở vương chân thực chính chính giao 2 phần 10 của cải, trong đó không có bất kỳ những chuyện khác hạ, ta tuyệt không hai lời. Thế nhưng, như sở vương không có chân thực chính chính nộp lên 2 phần 10 của cải, chỉ là đối ngoại nói giao 2 phần 10, hoặc giao xong lại lùi về, chơi cái gì vấn đề, cái kia ta tựu không thoải mái. Ta tin tưởng Phúc Tiên Sinh cùng trưởng trấn đều là công chính công bằng, như vậy đi, người hướng hoàng tuyển đế quân, ngũ nương, nương quỷ thành đại đế phát một thể, ta lập tức giao ra 2 phần 10 của cải." Hứa trưởng nhân sợ được đồng nhân chấn động, cái kia ba cái tên là có thể nói lung tung sao? Thật coi nơi này là phúc trấn. Phúc Tiên Sinh không lúc đích, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa cán bút. Hồi lâu phía sau, Phúc Tiên Sinh thở dài, nói: "Diệp đại nhân, ngài cũng là triều đỉnh nhân viên quan trọng, mở ám trong này, sắp thực không giấu được ngài. Nhưng, chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ thân ta là hạ khu tổng quản, đứng ra hô to trên vùng núi các quý nhân cái này cái kia. Đặc sắc là đặc sắc, mộng đều mộng không tới, nhưng đó là có thể nói sao? Tại trước mặt ngài, ta nói thật, này Hứa trưởng nhân là của ta chó, ta đây" cũng chỉ là trên vùng núi chó mà thôi. Ngài là cao quý một phương nhân viên quan trọng, còn có thượng phẩm Chu đại nhân, đều không phải là ta có thể chống nổi, có thể. Ta được nghe chấn chưởng a. Ta cảm thấy được, nhất định có dạn xếp thủ đoạn." Lý Thanh Nhàn nói. "Phúc Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, chỉ cần trưởng chấn mở miệng, hết thể đều dễ làm." Phiên phất ngươi liên hệ một cái. Lý Thanh Nhàn đem một cái trung phẩm pháp khí để lên bàn. Hứa trưởng nhân nhìn sang, một cái nho nhỏ cá chép văn bình đồng, ban đêm phát ra ánh sáng nhẹ, không nhìn ra cái gì. Phúc Tiên Sinh nhưng hai mắt sáng, trầm nói, "Tuyền Bình, đùn đùn không ngừng sản sinh nước trong." Ở chỗ này, vật này giá trị, vượt xa tầm thường thượng phẩm pháp khí. Hứa Trường Nhân chậm rãi hít sâu một hơi, toàn bộ phúc trấn căn bản không có có thể uống tự nhiên nước, tất cả mọi người nước đều là trên vùng núi pháp khí ban xuống. Bất luận một cái nào loại pháp khí này, đều sẽ bảo đảm gia tộc tại lên núi khu trường thịnh không suy. Giải quyết rồi việc này, sẽ là của ngươi." Lý Thanh nhàn nói. Phúc tiên sinh trước mặt lụa trắng nhẹ nhàng giật giật, nói, "Không hổ là dạ vệ ty chính, ra tay chính là không bình thường. Để ta làm trái trấn trưởng đại nhân mệnh lệnh, vạn vạn không được, có thể như này rung động người bảo bối tại trước mặt, ta cũng khó có thể giữ." không bằng như vậy, ngươi và ta các lui một bước. Ngươi đem bộ phận tài vật giao cho ta, thả trong nha môn, điểm thanh đăng ký. Sau đó, mời trên nha môn người đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Bọn họ đi rồi, ngài lấy đi tài vật, ta một cây bước đốt, đốt kho hàng, xong hết mọi chuyện. Chu Hận méo mắt lại. Hứa Trường Nhân trong lòng lộ bộ một cái. Lý Thanh Nhàn cười cận, nói, không sai. Như vậy đi, ta lấy ra 10 cái hạ phẩm pháp khí, hai cái trung phẩm pháp khí và hiện ngân 10.000, làm sao? Phúc Tiên Sinh cười ha, ha nói, lá đi chính nói đùa, ngài trên người tùy tiện một cái pháp khí, đều vượt qua những thứ này. Chúng ta chỉ là tạm thời bảo tồn, cuối cùng vẫn là trở lại ngài trong tay, ngài giao ra một ít cứng rắn hàng đến lại có làm sao? Ta nếu như không giao đâu." Lý Thanh nhàn mặt mỉm cười. Lá Ti Chính, ngài muốn minh mạch, nơi này là Phúc trấn, không là Tế quốc. Ngài tại Tế quốc hô mưa gọi gió, nhưng ở tại đây, vẫn là phải dựa theo quy cụ đến. Không biết giải nhân cùng không có nói cho ngươi, tại Phúc trấn, là tối trọng yếu không là phần cấp, không là bản thân mạnh yếu, mà là Phúc trấn quy củ. Phúc trấn lớn nhất quy củ chính là trưởng trấn, thứ hai là bổ cáo. Ngươi nói một chút bổ cáo, ta cảm thấy rất hứng thú." Lý Thanh nhàn nói. "Phúc Tiên Sinh nói: Đã từng Phúc trấn cũng tới một vị tuột cùng đại nhân vật nhị phẩm đừng nói tại Phúc Trấn tại Tây Quốc cũng là tuột cùng quý nhân cái tiếng người không phục tùng trưởng trấn Nghghi muốn và quyền kết quả đâu trưởng trấn tiêu hao dòng giá 10 tâm bố cáo sinh sinh đem hắn thực lực suy yếu đến trung phẩm mà chém về sau giết nói thật đừng nói nhị phẩm mặc dù nhất phẩm cũng chống đỡ bất quá chấn trưởng bố cáo của người nào bố cáo nhiều người đó chính là Phúc trấn lớn nhất đỉnh núi Lý Thanh Thanhăn hỏi có thể nói như vậy vì lẽ đó ta khuyên ngài không nên khinh cử vận động không đáng đượcống chi đến rồi nha muôn đồ vật Cuối cùng được lợi là tất cả dân chấn, ngài lấy ra một ý đến, cũng không thể tỏi. Ngài không thể chịu lấy trấn dân huệ, nhưng mất chảy ra nước, đúng không? Phúc Tiên Sinh nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, ta cũng lùi một bước. Như vậy, ta lấy ra hai phần 10 của cải, tại một năm bên trong, từ từ phân phối cho cần nhất dân chấn. các ngươi chấn nha môn có thể giám sát, có thể kiểm tra đối chiếu sự thật, nhưng không được tiến hành cái khác can thiệp, làm sao? Ngài nói đùa. Này làm sao có thể gọi nói đùa đâu? Trưởng trấn cùng các ngươi, không là luôn miệng nói vì là thôn trấn cùng dân trấn sao? Ta cam tâm tình nguyện đem của cải dùng để dân trấn cùng thôn trấn, làm sao lại không được? Tại Phúc trấn, chỉ có trưởng trấn có tư cách quyết định cùng phân phối. Phúc tiên sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Ta là mệnh quan triều đình, là hộ dân vệ quốc tuần bộ ti ti chính, là hoàng thượng đạo. Ta chỉ nghe hoàng thượng, chỉ tuân theo quốc pháp, không quản ngươi là Phúc trấn vẫn là quỷ trấn, đều chỉ có đại tế thái Ninh đế mới có thể quyết định cùng phân phối." Lý Thanh Nhàn nói, hai tay ôm quyền giơ lên cao. Hứa trường nhân một mặt mờ mịt, chẳng lẽ vị này chính là một cái ngu trung đại quan? Chu Hận xuống mí mắt. Phúc tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, hồi lâu không nói gì. Chương 667, Ngũ Tử Ma Thần, Hóa Ma Sơn. Khởi bẩm Trưởng môn, gây sự giả quả nhiên dẫn Lý Thanh Nhàn và quỷ. Hắn ở đâu một chỗ quỷ địa? Không tra được. Năm ấy Nguyệt Ma môn đám người tại Hình Cát Phi dẫn rất hạ, cùng yêu tộc liên hợp, tiến công Khải Viễn thành sau khi thất bại, liền cho các lớn ma môn tà phái lan truyền tin tức, nói Lý Thanh Nhàn quả thật tà ma hóa lớn, chưa trừ diệt kẻ này, ma tà khó có yên tĩnh này. Quỷ diện chi chu dẫn Lý Thanh Nhàn vào quỷ, cũng là hắn đưa ra. Phía sau ta Hóa Ma Sơn án binh bất động, nhưng Nguyệt làm chuẩn bị, nghĩ muốn tìm người cùng đồng thời vào quỷ địa, sau đó tại quỷ địa giải quyết Lý Thanh Nhàn. Như vậy, mặc dù Triệu Di Sơn cũng không thể tránh được. Nguyệt Ma môn làm cái gì chuẩn bị? Bọn họ nguyên bản ý đồ là kính mời năm đại ma thần tụ hội, đem quỷ địa ma hóa, Lý Thanh Nhàn chắc chắn phải chết. Bất quá, kính mời năm đại ma thần, trả giá quá cao, Nguyệt Ma môn hy vọng các lớn ma môn giúp đỡ, bị tự tuyệt sau, liền ngừng chiến tranh. Huống chi, chỉ có ma tử mới có thể thỉnh cầu ma thần, phái ra 5 vị ma tử vào quỷ địa, vạn nhất có sai lầm, tổn thất quá lớn. Lấy ngũ ma tử đổi một cái Lý Thanh Nhàn, siêu giá trị. Có thể hắn chỉ là ngũ mệnh thuật sư. Mắt của chúng ta quang, không thể chỉ hạn chế ở trước mắt như vậy một chút xíu địa phương, muốn phóng xa nhìn, lại phóng xa nhìn. Đừng nói 5 vị ma tử, chính là 10 vị ma tử đổi một cái Lý Thanh Nhàn, đối với ta ma môn cũng rất có ích lợi. Trường môn nhìn xa trong rộng, không bằng chúng ta cùng Nguyệt Ma môn hợp tác, tiến nhập quỷ địa, giết chết Lý Thanh Nhàn. Quỷ địa biến hóa thất thường, lại chờ chút nhìn. Đúng rồi, thần đô bên kia, thế nào rồi? Vẫn là một đoàn luân ma, bất quá tốt hơn trước nhiều. Mà khác, thuộc hạ vừa đạt được tin tức, Thương Âu Phi cỡi hạc lên phía bắc, chỉ thần đô. Lý Thanh Nhàn bị dẫn vào quỷ địa, nàng tất nhiên nuốt không được khẩu khí này. Chúng ta có muốn hay không nửa đường? Thương Ngẫu Phi đã lên cấp thượng phẩm, tầm thường thượng phẩm chặn giết đã không dùng được, nhưng nếu vận dụng nhất phẩm, quá xấu quý củ. Huống chi, Đạm Môn lão gia hỏa vẫn quan tâm nàng, thôi. Lần này dẫn đến Lý Thanh Nhàn và Quỷ, một cái Diệp Hàn, một cái Sở Vương, còn có Thiên Mệnh Tông. Nàng tất nhiên không dám đi Thiên Mệnh Tông, Diệp Hàn cũng mất, chỉ còn lại sợ Vương phủ. Nàng lần trước phế bỏ Nguyên Vương phủ rất nhiều cao thủ, lần này sẽ không đi Sở Vương phủ chứ. Hai cái, hoàn toàn không tại một cái tầng diện, dù sao, Sở Vương nhưng là nay trên nhĩ tử. Chờ chút nhìn. Thần đô thành, Sở Vương phủ Một to lớn màu đôi tiên hạc rơi tại Sở Vương cửa phủ khẩu, một cái cô gái mặc áo trắng nhẹ giẫm hạt lưng, đồng bên rơi xuống, váy sừng tung bay, giống như dưới trăng tiên thần. Thần Tiêu phái Khương Hấu Phi, nghe Sở Vương trong phủ Ngọa Hồ Tằng Long, đặc biệt dùng võ rừng quy củ thịnh giáo luật bàn. Khương Hấu Phi vung nhẹ thanh lôi cổ kiếm, một đạo 10 trượng hình cung lôi điện kiếm khí bay ra, trên chết cắt tại Sở Vương phủ trên cửa chính. Oeng, cửa lớn nổ tung, vách tường sụp xuống. Khương Hấu trung khuya Sở Vương phủ, hồi, quang, quang Pháp thuật chờ chút rất nhiều hào quang liên tiếp lấp loé. Một cái lại một cái bóng đen thoát ra sở vư phủ, còn không có chờ chạy ra vài bước, cuồng phong đột nhiên nổi lên, lớn hạng phi điễm, sắc nhọn mỏ chim im hơi lặng tiếng sẽ qua. Thường viên một đầu người rơi xuống. Khuynh thành tiệt tử, xin đừng làm mượa. Người bất quá tam phẩm, lão phu đã nhị phẩm nhiều năm. Trên bầu trời, bay lên loại nhỏ nhập nguyệt, nhị phẩm cao thủ khí tức hệt như sóng biến bao phủ toàn phủ. Khen. Một tiếng mảnh liệt kiếm gieo tới Cửu Thiên. động, bất quá mấy sau, Nhật tung, một vệt bóng đen bay chạy trốn ra ngoài, lưu lại gào thét. Đạm môn hậu bối vội còn trẻ dĩ nhiên như vậy áp độc, chờ lão phu hết bệnh. lớn hạc bay lượng, thật dài mỏ chim xuyên thấu người nói chuyện lồng ngực. Các ngươi, to lớn tiên hạc rơi xuống, đứng tại Sở Vương phủ chính điện trên nóc nhà. Ánh trăng hạ, hạc mỏ chim lên thật cao, đọc mặc một cái đen nhanh bóng người. Tiên hạc chậm rãi cúi đầu, thi thể theo mỏ chim lướ xuống, rầm một tiếng đập tại chính cửa điện trên bậc thang. Một tiếng hạc réo vang vọng thần đô. Sở Vương trong phủ, tất cả cao thủ một mặt tuyệt vọng, không đi tới, Sở Vương mạnh nhất nhị phẩm cung phụng cũng bị giết chết. Bất quá chốc lát, bảy đi khương áo phi cỡi hạc bay trên trời, rơi thẳng phủ. Thiên Tiêu phái Khương Âu Phi, mời Hóa Ma Sơn lão tiền bối chỉ giáo. Một tiếng kiếm reo động cửu thiên, khắp trời thanh lôi rơi lả phủ. Mấy chục tức sau, Khương Âu Phi nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu, mong hướng về phía trước gạch vụn trong phê tích tàn tạ bóng người, nói: "Nhận đệ." Khương Âu Phi nhảy đến lớn hạc trên người, nắm bắt chặt chẽ Hà Vũ, một bay mút trời, bay về phía Thiên Tiêu phái. Tân nhậm hình bộ thượng thư, Hóa Ma Sơn trưởng lão đạo rời khó khắp thể là tổ thương, nằm tại gạch vụn bên trong, phun ra huyết, ánh mắt mờ mịt. tông ra tay, Sở Vương mệnh lệnh, Thủ, Lý bên trong quỷ, Quan Tam ma môn truyện gì? Không lâu lắm, Đợi thành quan chức đều biết, hình bộ thượng thư đảo rời khó tại cùng người khác sau khi so tài, người bị thương nặng, không chỉ bỏ mình. Hóa Ma Sơn, Khương Ấu Phi kinh người quá đáng. Hóa Ma Sơn trưởng môn chương nghe cùng âm thanh truyền khắp đại điện, vô số ma môn con cháu quỷ trên mặt đất, run lên bẩy. Người đến, liên hệ chư Ma môn, triệu tập 5 vị ma tử, tiến về phía trước kinh thành, cũng tự thiên mệnh tông mượn quỷ diện chi chu một cùng thiên mệnh thuật một đạo, tiến về phía trước lý thanh nhàn quỷ địa, diệt trừ kẻ này. Phục trấn, Hạ khu nha tiên sinh ngồi trên bàn lớn án phía sau, đầu đội nó lá, gió vừa thổi, đấu đồng doanh bay. Lý Thanh Nhàn ngồi trên bên cửa, Chu Hận đứng hầu. Phúc Tiên Sinh nói: "Lá Ti Chính, ngại như vậy là muốn đánh vỡ cả tòa Phúc Trấn Quỷ Cụ, trên vùng núi các quý nhân sẽ không đồng ý. Hiện đang vấn đề không là ta có gọi hay không phá quỷ cụ, là trong các người, có người không nghĩ để ta tuân tuân theo quỷ cụ, ngươi nói là đi, Phúc Tiên Sinh." Ngài, Chu Hận đột nhiên lên trước, Lý Thanh Nhàn xa xa hướng Phúc Tiên Sinh một chỉ. Đại lượng mệnh khí, mệnh sơn cùng mệnh phủ lực lượng đều ra, hợp làm đường hoàng vĩ lực, rơi trên người Phúc Tiên Sơn chấn động. Trong ngày mắt, Phúc Tiên Sinh mệnh phụ cùng khí vận bị trấn Mệnh lý khí vận nưng trệ, Phúc Tiên Sinh hai mắt hoàng hốt, chỉ là bản năng ngoại phóng pháp khí phòng hộ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn ngoại phóng cách đâm phủ, ba phủ cả tòa dân nhà. Chu Hận quanh thân nháy mắt buốc lên ba cái thượng phẩm pháp khí, một kiếm bổ nát Phúc Tiên Sinh chúng phẩm pháp khí làm tinh thần hoàng hốt câu, thẳng đến ở gần, đao kiếm hào quang xé qua, trong chớp mắt cắt đứt Phúc Tiên Sinh hai tay cùng hai chân, sau đó điểm huyệt phong mạch, lại phế bỏ Phúc Tiên Sinh ba chỗ Các ngươi, Phúc Tiên Sinh sợ được nói không ra lời. Hứa Trường Nhân đứng ra ngoài cửa, không biết làm sao. Lý Thanh Nhàn nhìn đều không nhìn Phúc Tiên Sinh, chậm nói, từ mới bắt đầu, ta tiểu nghi Các ngươi cùng Sở Vương Liên Thủ chuẩn bị nhằm vào ta. Chỉ bất quá, không có chứng cứ. Theo ngươi và ta từng bước từng bước nói chuyện, chân tướng càng ngày càng rõ ràng. Ta không rõ ràng các ngươi là quá tự đại vẫn là quá xem nhẹ ta, rõ ràng trước tiên có thể tê liệt ta, sau đó chậm rãi ra tay, nhưng nhìn chằm chằm ta đổ vật. Ta hiểu. Hẳn là ta tới đột nhiên, các ngươi vẫn chưa nghĩ ra đối sách, ngươi gặp trên tay ta có cản không trạng. Cửu Lâm thời nghi gõ ta một bút. Bất quá, ngươi tự hồ không rõ Lâm chúng ta dạ vệ thủ đoạn. Nha, không là, là ngươi cho rằng nơi này là quỷ trấn, là mưa làm gió nhiều năm như vậy. Bản năng cảm giác được ta Diệp Hàn là rồng phải của lại, là hổ phải nằm, trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi. Chương 668, Cây quả nhân sâm. Chu Hận hái xuống Phúc Tiên Sinh Phúc Đấu Đổng, xé ra màn nạ, lộ ra một tấm hơi mập mặt trắng mặt. Phúc Tiên Sinh ngừng thở, dùng biến điệu âm thanh cầu xin nói, mang tới đấu đổng, cầu cầu các ngươi giúp ta mang tới đấu đổng, ta đã trúng hai lần phúc, không nghĩ lại bên trong, cầu cầu các ngươi. Rơi xuống hai cái chân, một cái nhỏ như cây gậy trúc, khác một cái rườm như vại nước. Hứa Trường Nhân nhìn Phúc Tiên Sinh, trong ánh mắt toát ra không hề che giấu chút nào hận. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vừa đi về phía Phúc Tiên Sinh Vừa nhìn chầm chầm con mắt của hắn, nói: "Ở nhân gian, chúng ta dạ vệ liền quyết trí tiến lên, tại quỷ địa, ta Diệp Hàn càng là kinh nghiệm phong phú. Nghĩ muốn dựa vào quỷ trấn lực lượng hại ta, các ngươi nhà, trẻ một chút." Phúc Tiên Sinh hình như không nghe được Lý Thanh Nhàn, tiếp tục ngừng thở nói: "Giúp ta mang tới đấu đồng, có lời gì hết thể dễ nói, chỉ phải dẫn theo đấu đồng, ta đều nghe các ngươi, làm không được." "Vậy ngươi nói trước đi nói trưởng trấn cùng sở vương hợp tác." Lý Thanh Nhàn nói. Phúc Tiên Sinh đang điền bị phòng, rốt cục nhịn không được, mạnh sặc ho khan, sau đó hít sâu một hơi, nín nói: "Không cho ta đấu đồng, ta thả rầm chết." Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Hận nhìn một chút, Chu Hận đem đấu đồng cho Phúc Tiên Sinh một lần nữa mang theo. Phúc Tiên Sinh thở vào một hơi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hứa Trưởng Nhân, mỉm cười nói, "Phúc là linh đan diệu dược, Phúc có thể kéo dài tuổi thọ, bất quá, lên núi khu cùng hạ khu người, cái nhìn hình như bất động." Hứa Trưởng Nhân nhìn chằm chằm Phúc Tiên Sinh, đột nhiên ánh sáng lạnh nở đủ cười, nói, "Trên hùng núi lao ra mệnh quý giá của chúng ta mệnh khổ, tự nhiên không bình thường." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Phúc Tiên Sinh, nói, "Nói đi." Phúc Tiên Sinh thở dài, nói, "Dạ vệ ty chính, quả nhiên mất phàm, ta vâng ạ." Sở Vương cùng Nam Hương hậu đám người, tìm khắp qua trưởng trấn, bất quá Sở Vương là hy vọng trưởng trấn có thể giết ngươi, những người khác thì lại đều nói nếu như gặp phải ngươi, sẽ bảo đảm ngươi, cũng nói ngươi là giải quỷ thiên chốt, một lần trước bọn họ bên trong quỷ, ngươi có công lớn. Trưởng trấn rõ ràng thiên hướng Sở Vương, nhiều lần cùng Sở Vương mật đàm. Nhưng không nghĩ tới ngài đột nhiên đến nơi, vì lẽ đó trưởng trấn còn không chuẩn bị. Ta biết thân phận ngươi bất phàm, một thân là bảo, vì lẽ đó muốn nhân cơ hội từ trên người ngươi quất chút dầu nước. Ta sai rồi, mời ngươi thả ta một cái mạng, ta bất quá là ham muốn của cải của ngươi, cũng không muốn hại ngươi. Ta bất quá chấn trưởng một con chó, nào dám đi hại đường đường dạ vệ ty chính. Lý Thanh Nhàn nhưng nhìn phía Hứa Trưởng nhân, nói: "Nơi này cần phải có con dấu hoặc văn thư, ngươi tìm một chút, cho chúng ta làm một bộ lương dân chứng." Nhớ được, bắt lên tất cả. Được. Hứa trường nhân tiến nhập, rất nhanh tìm đến lượng lớn văn thư, bao quát Phúc Tiên Sinh quan ấn ấn đại biểu nha môn đồ vật. Lý Thanh Nhàn tiện tay vung lên, thu vào càn khô chặt. "Nơi này còn có cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận hái xuống Phúc Tiên Sinh khí cá túi, vước cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra. Phúc Tiên sinh sắc mặt chợt biến, vội nói: "Lá thi chính, đồ vật bên trong không đều là của ta, cái kia chương không trắng bố cáo, là trưởng trấn thả ở chỗ này của ta, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngại tuyệt đối không nên lấy đi, bằng không trưởng chấn sẽ giết ta." Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, tay lấy ra giấy trắng, màu đen cung, phía trên ở giữa viết bố cáo hai chữ, ngoài ra một mảnh trống không. Lý Thanh Nhàn linh nhãn một nhìn, liền gặp này bố cáo hiện ra gợn sóng bất tỉnh xương mù màu vàng, cùng bị thành những quỷ khí giống nhau y hệt. "Không sai, thứ tốt, bản quan thu nhận." Lý Thanh Nhàn nói, thu vào càn khôn trạc bên trong. Phúc Tiên sinh hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn đang muốn đem khí vận cá bạc túi ném vào càn khô trận, đột nhiên ngừng lại, chậm rãi từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương, dài hơn một xích, bên trên đỗ vàng phong hấn. Đàn một mùi thơm lẫn lộn một loại gợn sóng mùi trái cây nháy mắt tàn mát đi ra. Phúc Tiên Sinh hạ thấp xuống đầu, không lúc nhích. Hứa Trưởng Nhân nhưng kinh ngạc thốt lên nói, chẳng lẽ là nhân sơn quả? Nhân sơn quả? Lý Thanh Nhàn nhớ tới Hàn An Bắc đã từng nói cái từ ngữ này. Hứa Trưởng Nhân trong mắt sẹt qua khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp hào quang, chậm rãi nói, "Nhân quả, có thể giải phúc. Có người nói sau khi ăn xong, có thể tại một đoạn thời kỳ phúc xương ngủ bất xong." Vất quá, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, chưa chắc là thật. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút hộ, nhìn phía Phúc Tiên Sinh nói, ngươi vừa nãy đặc ý nhắc tới bố cáo tầm quan trọng, chính là vì che lớp nhân sơn quả chứ? Nói một chút đi, không nói, ta chịu cho hứa trưởng nhân. Hai người đồng thời trận mắt lên. Phúc Tiên Sinh thở dài, nói, nhân sơn quả, đích đích xác xác có thể giải phúc, trên vùng núi các quý nhân như bất ngờ bên trong phúc, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm một viên nhân sơn quả, hoặc luyện chế thành đan dược, hoặc trực tiếp nuốt phục. Cái này nhân sơn quả, là ta những năm này nhọc nhằn khổ sở làm chó thù lao, hiện tại đến trong tay ngươi, ta cũng không thể nói gì được chỉ hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng. Dù sao, ta chỉ là ham muốn ngài của cải, chưa từng hại ngài, ngài là đường đường dạ vệ tri chính, không nên tùy tiện giết người. huống chi, tại Phúc trấn, tùy tiện giết người, nhẹ thì bên trong Phúc, nặng thì thăng thiên. Đương nhiên, ta khẳng định muốn tuân thủ Phúc trấn quy củ, sẽ không giết người lung tung. Bất quá, ngươi nói ngươi không có hại ta, vậy ngươi kéo dài thời gian chờ trưởng trấn đến, là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn cười đem nhân sâm quả thu vào càn không chạc. Ta không có. Phúc tiên sinh ánh mắt vương vàng. Rất tốt, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng Bỏ qua ngươi, nếu như không đáp ứng, ta sẽ dùng dùng pháp thuật phá hoại ngươi thân thể mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt, bảo đảm lại nhiều nhân sâm quả hoặc đan dược đều cứu không được ngươi." Nói, Phúc Tiên Sinh nói. "Ở trước đó, ta hỏi một vấn đề. Theo lý thuyết, bất kỳ bị khốn quỷ địa người, gặp phải mệnh tu sư, đều kính như thiên nhân, bởi vì mọi người đều biết, mệnh tu sư là duy nhất dám hiểu giải quỷ tu sĩ. Nhưng các ngươi chấn trưởng thái độ vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không thèm để ý, mặc dù nghe mạnh xuyên đám người khuyên bảo, đều không thèm để ý, này để ta rất khó lý giải. Ngươi nói cho ta, đây là cái gì nguyên nhân?" Lý Thanh nhàn nói. Phúc Tiên Sinh cười khổ nói, "Ta chỉ là trấn trường chó, nơi nào biết những thứ này. Ngươi là chó, nhưng ngươi có đầu óc, ngươi nói, dưới tình huống như thế, khả năng lớn nhất là cái gì?" Muốn nói thật, Lý Thanh Nhàn nói. Phúc Tiên Sinh cao mày suy nghĩ một chút, nói, "Ta phòng chừng, khả năng lớn nhất vẫn là Sở Vương cho hắn to lớn chỗ tốt." "Không không không, ngươi còn có lần thứ hai cơ hội. Một lần sau, nếu như đáp án để ta không hài lòng, liền trực tiếp lập thủ." Phúc Tiên Sinh thở dài một tiếng, nói, "Ta nói thật, ta vẫn hoài nghi trưởng trấn căn bản là không nghĩ rời đi nơi này." Ở bên ngoài, Hắn khả năng chỉ là phổ thông thực phẩm, nhưng ở tại đây, hắn nhất ngôn cử đỉnh, tất cả mọi người muốn nghe hắn. Một lốt hai. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, Chu Hận trong tay đao quang lóe lên, cắt đứt Phúc Tiên Sinh một lốt hai. Phúc Tiên Sinh kêu thảm thiết gào lên đau đớn, thật sự là thật. Một con mắt. Chu Hận hai chỉ cắm vào Phúc Tiên Sinh mắt trái, nhanh bắt được, ném xuống đất, một tức dẫm bặm nổ. Phúc. A ta nói, ta nói, mau giúp ta giảm đau, a. Phúc Tiên Sinh liên tục kêu thảm thiết, đầu trán mồ hôi nước như lưu. Chu Hận điểm hiện nước đau. Nói đi, ta hoài nghi, trưởng trấn biết giải quỷ phương pháp. Nhưng hắn đồng thời không nghĩ giải quỷ. Có thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, nhưng cần phải đổi tới vùng núi cây quả nhân sơn cùng giếng cổ có liên quan. Chương 669, giải quỷ phương pháp. Biết giải quỷ phương pháp, nhưng không nghĩ giải. Là không làm được, vẫn là không muốn làm." Lý Thanh Nan hỏi. "Ta hoài nghi đều có. Rất có thể nguyên bản giải quỷ tiểu rất khó, hơn nữa hắn cùng với đi ra ngoài làm phổ thông trường lão, không bằng ở chỗ này làm trưởng trấn." Phúc Tiên Sinh nói. "Ta muốn tìm giải quỷ phương pháp, ngươi giúp ta nghĩ một con đường." "Nghĩ tới, ngươi sinh, không nghĩ tới, ngươi sống không bằng chết." Lý Thanh Nan nói. Phục Tiên sinh vẻ mặt đau khổ nói, "Ta thật không làm được a. Ngoại trừ Trường Chấn, có hay không có những người khác biết được giải quỷ phương pháp?" Lý Thanh Nan hỏi. Ra, thiết ra. Thiết gia nhất định biết được. Còn có sớm nhất vào trấn mấy cái thế lực lớn, rất có thể cũng biết. Ngài chỉ cần đưa ra đầy đủ bằng giá, bọn họ rất có thể đồng ý nói cho ngài. Còn có một chút thế lực, cung trưởng trấn tướng mạo hợp thần rồi. Thì như thủ sông quân thế lực, còn có phía Nam các nước thế lực. Đúng rồi, gần đây Đông Đình quốc gặp phải ma môn hại, không biết làm sao lại bên chống quỷ, đột nhiên thêm ra một nhóm người lớn. Nơi này còn có Thiết gia. Thiết gia không chỗ không tại. Trưởng trấn mặc dù có thể làm trường chấn, chính là bởi vì tiết ra chống đỡ." Lý Thanh Nhàn nói, "Tại sao không nghĩ giải quỷ? Ta đây cũng không biết, có lẽ là không nghĩ, có lẽ là chính đang chậm chậm giải quỷ." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có tại giải quỷ. Nếu không, sẽ không đem nơi này làm được hàng bếp, đều ca sôi chảo." Hơi hơi có đầu não người đều rất rõ ràng, muốn giải quỷ, nhất định muốn đoàn kết càng nhiều người, ta trải qua quỷ điện, đều là như vậy. Một khi nội bộ xảy ra vấn đề, tuyệt đối không thể giải quỷ. Hoặc hứa trấn trưởng đại nhân đúng là hiểu rõ quỷ, tạm thời không để ý tới dân trấn. Lý Tinh nhàn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói: "Chuyện này, ta cũng cân nhắc qua, hơn nữa cân nhắc rất lâu. Ta đi qua cũng như vậy nghĩ, Chu thúc chết, có phải là một hồi bất ngờ? Có phải là bởi vì quan to quan nhỏ nhóm vì là chuyện quan trọng hơn, mà không để mắt đến một vị chính tứ phẩm quan viên chết sống? Nhưng ta không ngừng suy nghĩ, phát hiện một cái rất sự thật tăng gốc, đó chính là, bọn họ cũng không để ý một cái chính tứ phẩm quan viên chết sống. Liên chính tứ phẩm quan viên chết sống đều không thèm để ý, bọn họ sẽ để ý các tính bình thường chết sống. Như vậy, vấn đề theo tới, bọn họ liền dân chúng chết sống đều không để ý, vậy bọn họ làm hết thảy Đúng là vì là quốc gia, nhân tại sao. Ta hồi tưởng lịch sử, phát hiện một cái rất ý tứ chuyện, tất cả tiến bộ lực lượng, hoặc là sẽ không làm thường tổn người khác, là tích cực tiến bộ, tỉ như tạo giấy thuật, tỉ như thuật y ngu Lý Thanh Nhàn dừng một chút, dùng càng thấp hơn trầm ngựa khi nói, hoặc là, khi sinh tự mình tiến tới mang đến tiến bộ, tỉ như những đang cùng kia yêu tộc trong chiến đấu hy sinh liệt sĩ. Nhưng trong lịch sử, không có bất kỳ, nhớ kỹ, là không có bất kỳ một lần tiến bộ, bắt nguồn từ ở hy sinh người khác muỗi một lần hy sinh sự kiện của người khác, tại trong thời gian ngắn bên trong nhìn như tiến bộ, nhưng nếu như từ lịch sử góc độ nhìn lại, tiểu sẽ phát hiện, đó là một hồi đáng sợ thai nạn, hơn nữa sẽ gợi ra dây chuyển tai nạn, không có ngoại lệ. Lịch đại các triều đại đối với dân chúng hết thể nghiến ép, sau cùng đều chuyển hóa thành vương triều trên thi thể lừa lao. Từ trước đến nay không có có chút mục tiêu vĩ đại mà hy sinh bất tính, vĩnh viện chỉ có vì mình lợi ích hy sinh người khác, cuối cùng dẫn đến quốc gia tan nát. Phúc Tiên sinh hồi ước các triều đại lịch đại, sừng sốt một cái, đầu, tìm không ra phản bác ví dụ. Lý Thanh đang nói, vì lẽ đó Ta rất nghi biết, đến cùng là cái gì lợi ích để trưởng trấn chấn và chống đỡ hắn người, từ bỏ giải quỷ, duy trì quỷ trấn. Nói cho ta, quỷ trấn đối với trưởng trấn chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Phúc Tiên Sinh to mày, chậm rãi nói, nếu như ngài nói là thật, cái kia có thể để người bốc lên sinh từ chỗ tốt, cũng không nhiều. Tỷ như, nắm quyền một phương, mê luyến quyền vị, nhưng ta cảm thấy được trưởng trấn không chỉ dừng lại tại đây, hơn nữa ngài cũng vì bỏ. Ngoài ra, chính là vì lưu danh sử sách, đừng nói một chấn, coi như Sơn Hà Trẩm bọn họ đều không để ý, nhưng rất hiển nhiên không có khả năng. Lại ở ngoài, chiếc kia có hai loại hoặc là hư vô mở mịn trường sinh, hoặc là lên cấp siêu phẩm. Nhưng, làm sao nghĩ cũng không thể. Hứa Trường Nhân đột nhiên nói, "Phúc tiên sinh, ngài chẳng lẽ chưa từng nghe qua Nam Phúc Trấn truyền thuyết?" "Truyền thuyết gì?" Phúc tiên sinh hỏi. "Truyền thuyết, Nam Phúc Trấn đại quý người, tại giải quỷ trước chỉ là trung phẩm, nhưng giải quỷ thời gian dĩ nhiên bùng nổ ra siêu phẩm thực lực." Nói cách khác, phúc trong chấn, đích đích xác xác cất dấu để người lên cấp bí mật lớn. "Nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là chúng ta cũng không biết bí mật, hoặc là chính là nhân sớm quả." Hứa Trường Nhân nói. Phúc tiên sinh sững một cái, đồng khung mở rộng. Nói Lý Thanh Nhàn nói. Phúc Tiên Sinh lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết nói cái gì, dù sao ta chỉ là chấn trưởng một con chó. Nhưng, cái suy đoán này có nhất định khả năng. Dù sao, trưởng trấn quá coi trọng cây quả nhân sâm. Ta vì là trưởng trấn làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, trưởng trấn đều không nguyện ý đưa ta nhân sâm quả, sau cùng phát hiện hay là ta dùng thuận lợi, mới không thể không đồng ý ta dùng đức đổi lấy nhân sâm quả. Ha ha! Nhân sâm quả đến cùng là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phúc Tiên Sinh nói, trên trong vùng núi tâm một cây ăn trái. Phía dưới có một phương giếng cổ tầm bổ, cây ăn quả có thể kết một cái ba tác lớn nhỏ trắng tinh trái cây, trạng thái như trẻ mới sinh, vì lẽ đó gọi nhân sâm quả. Cái này nhân sâm quả ngoại trừ có thể giải trừ bên trong phúc, cũng đích xác có nhẹ nhàng tăng cường thân thể lực lượng, nhưng ngoài ra cũng không phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hứa Trường Nhân trầm rãi nói, mỗi người thăng tiên sau, đều sẽ hóa thành hoa quang, bay vào giếng cổ, phía sau thì sẽ sinh ra nhân sâm quả. Đây chính là vì cái gì hạ khu người gọi cây quả nhân sâm vì là thăng thiên cây. Phúc Tiên Sinh nói, phía trước không sai, nhưng nhân sâm quả đến cùng vì sao kết quả, đến nay không rõ. Dù sao chúng ta cũng không thấy qua nợ hòa kết trái quá trình, đại khái chỉ có trưởng trấn cùng các quý nhân biết. Lý Thanh Nhàn nói, "Rất tốt, ngươi nói nên nói, ta liều ngươi một cái mạng." Sau đó, chúng ta còn có cơ hội hợp tác, một lần sau thù lao, vừa xa sự tưởng tượng của ngươi. Phúc Tiên sinh tự giễu nở nụ cười, nói, ngại là cái lời nói đáng tin, bất quá, ta nói thật, tại Phúc trấn, không người nào có thể làm trái chấn trưởng ý chí, mặc dù ngươi là dạ vệ ty chính có thượng phẩm hộ vệ cũng một hạng. Ta chân thành khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi, đầu hàng, ngươi còn có đường sống, không đầu hàng, chắc chắn phải chết." Trấn trưởng người ở trên đường Lý Thanh Nhàn hỏi. Đúng thế. Phúc Tiên Sinh nói. Còn có một chuyện cuối cùng, người có nghe nói qua hay không một người tên là Trầm Tiểu Y để người. Nàng rất có thể đi tới Phúc Trấn. Lý Thanh Nhàn nói. Phúc Tiên Sinh lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Nhưng Phúc Trấn chia làm Đông Nam Tây Bắc, rất có thể tại cái khác Phúc Trấn. Làm sao đi cái khác Phúc Trấn? Không rõ ràng, nhưng trưởng trấn cùng các quý nhân khẳng định biết, bọn họ tình cờ cùng cái khác Phúc Trấn người giao thủ, hoặc là giao dịch, có thể ta cũng không rõ ràng. Chúng ta gặp lại sau. Lý Thanh Nhàn xoay người ly khai. Đi ra cửa cổng sân, tay phải nhấc một cái, một tòa nửa trong suốt núi cao hiện ra tại trong tay. Trên núi mây mù lượn quanh, mơ hồ có thể thấy được trong mây mù, dường như ẩn giấu vô tận một núi. Phía trước dạ vệ chờ mọi người thấy cái tiên núi, không biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tốc đều bị ép trên một tòa núi lớn, hô hấp khốn khó khó. Chương 670, đoạt vương vận. Lý Thanh Nhàn tay phải nhấc một cái, nửa trong suốt núi cao bay ra, rơi trên mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Đám người nghi hoặc không giải, không biết đang làm gì. Hàn An Bắc cùng Hận nhưng sửng sốt, trong vẻ bất đắc kỳ giải, Lý Thanh rõ ràng chỉ là ngủ phẩm dựa vào cái gì có thể nháy mắt bố trí đại thế cục, tuy rằng không biết cái kia cụ thể là cái gì thế cục, nhưng nhìn khí thế, tuyệt đối là đương thời hàng đầu đại thế cục. Hai người lại nghĩ đến nhiều lần tiến về phía trước Xuân Phong cư Chu Huyền Sơn, đoán được Lý Thanh Nhàn đại thế cục đến từ nơi nào. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía biệt thự đèn rực rỡ lên núi khu, đột nhiên cười cận, nói: "Giả nhân, trước tiên mang chúng ta đi địa phương chống trải, sau đó ngươi giúp chúng ta từng cái tiến hành lương dân chứng." Phu cận chống trại địa phương là Trương thị y quán phía sau đánh cốc tràng, lại có xa. "Mang chúng ta đi." "Được." Lý Thanh Nhàn vừa đi bên nói. Chờ ta bận chuyện xong, lão rỉ, tiếp theo ngươi theo Hàn An Bắc, cầm lấy lệnh bài của ta, trung quanh triệu tập giả vệ. Là, đi chính đại nhân. Đám người đàm luận sau đó phải làm chuyện, đi đến đánh cốc tràng, bao vây một góc, Lý Thanh Nhàn ngoại phóng đại trưởng đồng, cũng để những người còn lại hộ pháp, chính mình tiến nhập bên trong, bày thả tế đàn cùng pháp khí. Trước đó, Lý Thanh Nhàn từng trước tiên tại dạ vệ giàn nguyên thương làm việc nơi sử dụng gián đinh, giải, nhưng giàn nguyên thương chỉ là thứ phẩm, cũng không phải là Lý Thanh Nhàn mục tiêu thực sự. Lý Thanh Nhàn chân chính mục tiêu là Sở Vương. Lý Thanh Nhàn lại tại Sở Vương bên ngoài phủ, chôn xuống bảy viên gián đinh, hình thành gián đinh liên giải. Bởi vì Sở Vương dù sao cũng là hoàng thất hoàng tử, quyền cao chức trọng, đừng nói Lý Thanh Nhàn, mặc dù là đại mệnh thuật sư, đều không tốt, trực tiếp tan ra khí vận. Đem Sở Vương so sánh một tòa vững như thành đồng vách sắt thành trì, cái kia thuộc hạ của hắn giản nguyên thương chính là một đoạn tường thành. Lý Thanh Nhàn trước tiên bố cục đánh tan giản nguyên thương khí vận, liền tương đương với móc xuống Sở Vương một đoạn gấp tường. Mặc dù như vậy, Lý Thanh Nhàn cũng không thể lay động Sở Vương khí vận. Hoàng thất lực lượng sẽ che chở Sở vương, chí sẽ phản đó, chỉ là lén lút rồng thế cục, cũng không phát. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn không tại Thần Đô, Sở Vương không tại Tề Quốc. Tề Quốc hoàng thất lực lượng đối với Sở Vương che chở suy yếu đến thấp nhất, đối với Lý Thanh Nhàn ảnh hưởng cũng đồng dạng hạ thấp thấp nhất. Chính là khởi động thế cục lớn tốt cơ hội. Lý Thanh Nhàn nhanh chóng thi pháp, tiêu hao số lượng cao mệnh tài, không lâu lắm, một con dao long đứng tại bàn án trên, thân dài bảy thước, quanh thân bao vây thánh chỉ cùng bờ vàng, dáng người rực rỡ. Lý Thanh Nhàn tay phải nhấc một cái, đại thế cục kim trộm rồng rơi vào giao long bên trên, giao long gào một tiếng hí dài, chui vào dưới đất, biến mất không còn hơi. Cùng lúc đó, Sở Vương bên ngoài phủ bảy cây đinh cùng nhau chấn động. Vô hình lực lượng cùng hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục hợp 2 thành một, chậm rãi dẫn dắt Sở Vương khí vận chạy về phía giàn nguyên thương. Đại lượng khí vận tiến nhập giàn nguyên thương làm việc nơi, còn đi vào giản nguyên thương mệnh phủ, đã bị cường đại lực lượng dẫn dắt, theo dẫn đinh hiểu duy nhất xuất khẩu, chạy vào xuân phong cư bên trong. Trong hoàng thành, một tôn Như ẩn như hiện kim long mở mắt ra, trung quanh nhìn một chút, từ từ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Phúc chấn. Lý Thanh nhàn niệm vào mệnh phủ, vận hạ xuống từ trên trời, gấp trăm lần ở được tự giàn nguyên thương khí vận. Triệu gặp từng sợi từng sợi đạm màu vàng khí vận dường như có thể thấy được tinh tế do tuyến, chậm rãi dung nhập mệnh phủ. Mệnh trí bên trong thêm ra một cái lại một cái khí vận cá. Mệnh phủ bên trong tất cả lực lượng đều tại tham lam hấp thu loại này khí vận. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, làm sơ thôi diễn, đăm chiêu. Sở Vương khí vận rất mạnh, vừa xa phổ thông vương hầu, nếu ta ở bên ngoài đánh giá, nháy mắt lỗ chết. Nhưng kỳ quái là, khí vận của hắn mạnh về mạnh, lại không có một chút long khí. Theo lý thuyết, hoàng đế nắm giữ chân long khí, thái tử cũng ẩn chứa nhỏ bé long khí. Sở Vương tuy rằng không là thái tử, nhưng ở trong triều thế lực to lớn, Thái Ninh Đế chỉ cần có một tiêu ý nghĩ, cái kia Sở Vương trên người cũng sẽ phụ thêm một chút long khí. Nhưng, càng không có chút, chẳng lẽ Thái Ninh Đế trong lòng Thái Tử ứng cử viên có một người khác? Cũng tốt, hắn không là Thái Tử ứng cử viên, cái kia ta đồng thủ, tự không cần khách khí. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, một hơi tiêu hao 18 nói tiền triều hoàng đế thánh chỉ, tăng cường hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng xà trộm rồng thế cục, cũng lấy tinh kỳ đại sư dạy tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, tăng cường hai đại thế cục. Khí vận lấy ra, lại lần nữa tăng mạnh. Lên núi khu. Sở Vương phủ. Sở Vương Đường Ân thanh ngồi trên chủ vị, Nhìn phía hai bên tân khách, liếc mắt nhìn sắc đẹp bình thường Vũ Cơ, mặt mỉm cười. Ngay mới vừa rồi, hắn đạt được tin tức, Lý Thanh Nhàn xuất hiện, trưởng trấn đang điều động nhân mã, chuẩn bị phái ba cái thượng phẩm cao thủ, vây giết Lý Thanh Nhàn. Cái này chương nghe ngày, quả thật không tệ, trực tiếp đưa ta một tòa sợ vựng phủ. Nếu thật có thể giải quỷ ly khai nơi đây, ta liền cho hắn một hồi tạo hóa." Đường Ân thanh trong lòng suy nghĩ, đột nhiên, trái tim đau đớn kịch liệt, hắn vội vàng đỡ lồng ngực, miệng lớn hô hấp. Ca Vũ đột nhiên ngừng, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, nhìn phía Sở Vương. Hào vận sinh, Giản Nguyên Thương cùng cái Phong Du đều mặt lộ vẻ vẻ hân cần. Sở Vương vươn tay trái ra, ngừng lại tất cả mọi người, đầy mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Không sao, chỉ là một chút khó chịu." Đứng ở một bên tam phẩm mệnh thuật sư Cái Phong Du cẩn thận nhìn Sở Vương, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội hỏi, "Sở Vương điện hạ, ngươi gần đây có từng có qua tương tự chính là tình hình?" Sở Vương hơi nhíu mày, nhìn quét đám người, nói, "Tấn vương thất lạc thời gian, cũng có loại này cảm giác." Hào vận sinh kinh hại đến biến sắc, nói, "Chẳng lẽ là diệp hàn động tay chân?" Cái Phong Du sững sờ, trong lòng chần chừ. Sở Vương nói, "Cái đại sư, ngài có gì cao kiến?" Cái Phong Du suy nghĩ một chút, nói, Sở Vương điện hạ ngài đừng đợi, Dung lão hủ đi chỗ không có người thôi diễn một phen. Mau chóng đem cái đại sư mời đến nhà kề. Cái Phong Du theo thị nữ đi vào nhà kề, ngồi vững vàng sau, trong bóng tối đưa tin cho Lý Thanh Nhàn. Người cũng đến phúc trấn. Cái đại sư làm sao cũng tiến bảo. Ta mới vừa vào đến. Trước tiên không từ mà biệt, vừa nãy Sở Vương đau lòng, ta cảm giác dường như là hắn khí vận bị hư hỏng, nguyên bản muốn xuất thủ giúp đỡ, ai biết hảo vận sinh nói có thể là ngài độc thủ, vì lẽ đó chuyên tới để vừa hỏi. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ một chút, nói, không là ta, nhưng cần phải cùng ta sư huynh có liên quan. Cái Phong Du cười nói, "Ta hiểu được. Bất quá, ở nơi này nguy hiểm rất lớn, ngươi cần phải nghĩ minh mạch. Ngươi đã quên nơi này là địa phương nào không?" Cái Phong Du thấy buồn cười, lòng nói chính mình thực sự là buồn lo vô cớ, nơi này chính là đế quân quê nhà, ở tại đây thôn phệ sở vương khí vận, lại vất vả qua. Cái Phong Du cười nói, "Ta hiểu. Bất quá, ngài dù sao mới học mệnh thuật, một vài chỗ không đủ lão luyện, không bằng như vậy, ta nghĩ biện pháp lấy một ít sở vương vật tùy thân, tóc hoặc hết dịch, sau đó giao cho ngươi, ngươi lại thi thuật, tất nhiên rất khác nhau. Nếu có thể như vậy, nhất định làm thông ta." Lã Ty chính thực sự là khách khí, ngươi và ta quan hệ gì? Hơi trợn. Cái Phong Du mặt tối sầm lại đi về mới Sở Vương phủ đại sảnh, hắn liếc mắt nhìn Sở Vương, lại nhìn một chút những người khác, trầm mặc không nói. Sở Vương gật, gật đầu, nói, đêm đã khuya, trừ vị án dốc đi. Hảo vận sinh liếc mắt nhìn cái Phong Du, chậm rãi đi ra chính đường. Chương 671, Hảo phóng Sở Vương. Chờ đám người ly khai, Sở Vương một bước lên trước, sắc mặt thành cần, nói, cái đại sư, cô mới vào quỷ điện, đàn sói tứ phục, toàn bộ dựa vào đại ngài. Sở Vương điện hạ khí, lão hủ tuy rằng bất tài, cũng sẽ tận lực hộ điện hạ Chu toàn. Cái phong du nghiêm nghị nói. Chờ ra quỷ trấn giả lấy ngày tháng, cô nhất định báo đáp lớn. Cái phong du mặt lộ vẻ ý cười, nói, sở vương hứa một lời, ngàn vàng có mua, đã như thế, là hủ an tâm. Xin hỏi cái đại sư, mới việc, đến tột cùng vì sao? Cái phong du lại nhìn chung quanh phòng khách, thấp giọng nói, có phải là Diệp Hà Làm, ta không rõ ràng, nhưng ta phát hiện, có người đánh tóc ngải khí vận, này ngôi nhà, phong thủy khí vận có chút. Một điểm điểm tì vết. Sở vương mặt không hề cảm xúc, nhưng ánh mắt sẹt qua vẻ khác thường. Cô mặc dù không hiểu mệnh thuật, nhưng cũng xem qua một ít tản sách, cô chính là thiên hoàng quý vị, đế rồng che chở, Diệp Hàn chỉ là ngũ phẩm, đoạn không có khả năng đánh cấp khí vận. Cái kia hảo vận sinh phán đoán, thật là không hợp tối thường. Sở Vương nói, cái Phong Du nói, điện hạ quả nhiên mắt sáng tâm lượng, đừng nói cái kia ngũ phẩm Diệp Hàn, mặc dù là xây Mộ tam phẩm, cũng không dám lộn xộn điện hạ khí vận. Huống chi, ngài không phải phổ thông hoàng tử, chính là bệ hạ coi trọng người. Vì lẽ đó, động ngài người, không phải chuyện nhỏ. Cái đại sư có thể có đầu mối. Cái Phong Du lắc đầu nói, Cế Mộ mới đến, nơi nào có thể tính ra chuyện lớn như vậy. Cái đại sư có thể có đối sách. Cái Phong Du trên mặt sệt qua một vẻ vẻ khó khăn, chậm rãi nói, như đối thủ bình thường, xây mẫu ngược lại cũng sẽ không từ chối. Nhưng đánh cấp hoàng tử khí vận, thủ đoạn, sợ là tại xây Mỗ bên trên. Nếu muốn đối kháng loại thủ đoạn này, cần thiết bảo vật nhiều, khó có thể tưởng tượng. Ngài cần gì? Cái Phong Du bất đắc dĩ nói, ngài cần phải rõ ràng, đối phó mệnh thuật, đồ tốt nhất chính là đại quốc ngọc tỷ, vật này, ngài e sợ không hẳn có. Ngoài ra, chính là các loại mệnh thuật bảo vật, ngài cũng chưa chắc thu gọn. Vật trong tay ta, có chút tác dụng, nhưng không nhiều. Cố Tân Vương tức giận vàng làm sao? Điện hạ ngài đừng nóng giận, nếu như cũ Vương Tức Cẩn Vàng, tất nhiên đủ rồi, có thể mới thoáng thiếu một chút." Cái Phong Du nói. Sở Vương trầm tư hồi lâu. Đối với cái Phong Du người, hắn giải rất sâu, người này tại Thần Đô là nổi danh kẻ ra đời, tuy rằng nhân phẩm khả năng không thể nói được cực kỳ tốt, nhưng cũng chưa từng có cái gì kém làm, đơn giản là leo lên quần quý, quảng tích tiền nguyên. Như vậy người, nhưng nhất được Thần Đô nhà giàu ưu hái, bởi vì người này mưu đổ, nhà giàu vừa vặn không thiếu. Lâu dần, tại Thần Đô nhà giàu, nhà giàu bên trong, cái Phong Du danh tiếng trái lại vượt qua những tính tình cổ quái nhưng có bản lĩnh lớn mệnh phu sư. Sở Vương lại lần nữa hồi tưởng cái phong du loại loại, cuối cùng xác định, cho cái phong du 100 cái lá gan, cũng không dám hại chính mình đường đường tề quốc hoàng tử, dù sao, cái phong du đối với hoàng gia là nổi danh cẩn thận. Ta có một vật, chính là tiền triều văn thánh lưu lại văn bảo, mỗi lần nỗi lòng không yên tĩnh, chạm vào tức an. Đại sư có thể hay không lấy vật ấy vì là hợp nhân, triển khai mệnh thuật hoặc đại thế cục, hộ ta Chu toàn. Chạm vào tức an. Sợ vật phi phạm, bất quá, còn cần xây mối nhìn một nhịn. Sở Vương lấy ra sơn hình ngọc đặt, ánh sáng nhẹ rập Cái phong du đồng phong đại, nói, đây là siêu phẩm văn bảo. Văn Thánh đồ vật, tên là Chính Khí núi xanh, điện hạ làm sao đạt được? Sở Vương tiếc nuối nói, năm đó Ngưu thân di vật một trong, nếu không có bảo vật này, ta cũng không thể đi đến hôm nay. Chỉ bất quá, đây là quỷ địa, đối thủ lại ẩn sâu trong bóng tối, bất động bảo vật này, sợ là khó có thể dễ dàng. Điện hạ quả nhiên chính là bất thế xuất anh kiệt, dứt khoát đến cực điểm. Đã như vậy, Cế mô cũng được an cả ngã về không, hộ điện hạ chu toàn. Nhưng, Cế mô có một chuyện muốn nhờ. Cái phong Du nói, nói, một khi lấy Chính Khí núi xanh vị là hạch, thành lập đại thế cục, điện hạ tất nhiên gối cao không lo. Bất quá, Điện hạ khí vận mặc dù dày, có thể xây muội phúc, như xây mộ gặp nạn, không, cầu cái khác, chỉ câu điện hạ lấy Sở Vương thân, nói mấy câu. Cái đại sư qua khách khí, ngươi cứu cô tính mạng, cô lại có thể bỏ ngươi ở không để ý. Chỉ cần cô tại, này phúc trấn tiểu không người có thể hại ngươi. Đà tạo điện hạ. Cái Phong Du đầy mặt vui vẻ. Sở Vương mặt mỉm cười, lòng nói trước tiên nhìn một nhìn, như này cái Phong Du làm tốt, chờ ra quỷ địa, trở lại Thần đô, liền có thể mời cái Phong Du vào phụ làm cung phụng, toàn lực phụ bên trái chính mình tranh đế vị. Cái Phong Du hai tay tiếp nhận chính khí núi xanh. Nói, không biết ngài có phải không có một ít không cần hoàng gia đồ vật. Ta chuẩn bị sử dụng thủ vượng loại đại thế cục, thủ vượng mục tiêu là ngài, cho nên phải vì ngài chế tắt một cái thay sai người, còn cần mái tóc. Ngài nếu như không nguyện ý, cũng cho qua, ta nghĩ nghĩ biện pháp khác." Sở Vương mỉm cười nói, "Cái đại sư đây là nói gì vậy? Cô đã dùng ngươi, tất nhiên tin tưởng. Không phải là tóc sao?" Sở Vương tay phải nhẹ nhàng vỗ, chân khí nuốt vào nhà ra, cắt đứt một lớn lấy mái tóc, giao cho cái phong du. Sau đó, Sở Vương lại lấy ra một cái lại một cái hoàng gia đồ vật, xếp đặn tràn đầy một chỗ, nói: Này chút phần lớn đều là phụ hoàng cùng thái hậu ban xuống, đều thả ngươi nơi này, tận có thể sử dụng. Cái Phong Du nhìn kỹ lại, sợ nói, điện hạ ngài. Sở Vương nghiêm nghị nói, "Ngìn vàng chi tử, cẩn thận, chỉ cần tính mạng an ổn, này chút vật ngoại thân thì lại làm sao? Không tiếc không tiếc, có giá mới có được." Cái Phong Du than thở nói, điện hạ lòng dạ rộng rãi, hùng chủ chi tướng a. Sở Vương khẽ mỉm cười, cũng không để ý, câu nói như thế này, nghe nhiều. Cái Phong Du nhìn thật kỹ, từng bộ từng bộ áo mang bảo, từng kiện vàng trói phục, từng cái từng cái thắt lưng ngọc, từng cái hạ tuế bao. Một thanh đem kim như ý ngọc như ý còn có nhiều loại ngọc khí, kim khí, Đồ Sơn chờ chút. Cái Phong Du than khẽ, "Không hổ là thiên Hoàng quý vị, những thứ đồ này, mặc dù là đại mệnh tuật sư, đều rất khó chiếm được." Khen chốt phạm vào kỷ huy. Suy tư hồi lâu, cái Phong Du nói, "Điện hạ, ta trước không nghĩ tới ngài dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật. Có những bảo vật này có thể sử dụng." Lão phu kia thẳng thắn bố trí xuống ba tòa đại thế cục, để ngài mới Sở Vương phủ vững như thành đồng vết sắt, không người nào có thể chọc một nơi đây. Chỉ cần có thể tăng cường bản vương mệnh cách lực lượng, ngươi cứ việc dù ra. Sở Vương hoàn toàn không thèm để ý mời ngài hơi chờ. Dùng tại hạ thi pháp. Cái Phong Du cũng không tránh Sở Vương, lấy ra một cái lại một cái pháp khí cùng tế đàn, bày ở đại sảnh các nơi. Sau đó, đem từng kiện hoàng gia đồ vật bày ra tại các nơi. Hắn bày thả phương pháp cùng Lý Thanh Nhàn rất tương tự, đều mượn thiên địa hình, trên lệch lên xuống. Sở Vương lặng lặng quan sát, nhẹ nhàng gật đầu, thân là hoàng tử, kiến thức rộng rãi, không chỉ có xem qua thật nhiều tập sách, thậm chí cũng bái kiến đại mệnh thuật sư thi pháp, cùng cái Phong Du phương thức rất tương tự, chỉ là chi tiết nhỏ bất đồng. Sau đó, cái Phong Du bắt đầu thi pháp, đem từng kiện hoàng gia đồ vật hóa, cũng lấy bùa vàng bao bầy. Nhìn cái kia từng kiện biến mất vua ban đồ vật, Sở Vương dường như không. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều là leo lên ngôi vị hoàng đế bậc thềm, tiêu hao càng nhiều, chính mình càng ổn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cái Phong Du sử dụng đồ vàng, đem cái kia chính khí núi xanh hoàn toàn bao vây, đặt ở trên tế đàn. Sau đó, cái Phong Du bắt đầu tiến hành sau cùng thi pháp, từng đạo pháp lực phun trào, cương phong đột kích, xung quanh lúc lạnh lúc nóng, lúc sáng lúc tối, một cái lại một cái mệnh tải tiêu đốt. Chương 672, có đạo chi sĩ. Cái Phong Du theo thứ ngoại phóng một tòa đại thế cục cùng hai tòa thế cục, giơ tại Sở Vương phủ phía dưới. Sau cùng Cái phong du cầm trong tay pháp kiếm, nhắm ngay Sở Vương một chỉ, cao giọng niệm chú: "Tuy hoàng quý vị, thiên mệnh gia thân, chân long hậu duệ, trừ tà tích dịch." Tức gặp cả tòa Sở Vương phủ cuồng phong gào thét, từng đạo thần quang tại giữa không trung bay lên, sau đó mang theo cuồng phong, hợp như đủ mọi màu sắc hồng quang rải lùa mầu, bay về phía Sở Vương thân thể. Sở Vương lập tức cảm nhận được toàn thân từng dòng nước gấm phun trào, thân thể phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng, đầu óc càng thêm rõ ràng, đạo đều tốt như muốn quay về phẩm. "Tốt, tốt, tốt." Sở Vương nói xong, âm thầm lấy ra một cái ngọc bội, gặp màu trắng bội từ trắng thành xanh. Sau đó truyền hồng, đón lấy truyền tử, sau cùng mang theo một điểm điểm vàng óng ánh. Sở Vương không chút biến sắc thu hồi, trong lòng đại định, này cái Phong Du, quả nhiên không có lựa gạn. Khối này khí vận ngọc, chính là mệnh thuật đại phái dâng lễ đồ vật, sau bị Thái Ninh đế ban xuống, có thể kiểm nghiệm trước mặt khí vận tình hình. Vàng óng ánh khí vận, thuyết minh chính mình khí vận định thịnh, vừa xa trước, mặc dù tao nội thủ, cũng có thể chuyển uy thành an. Cái Phong Du quay về bị Bừa Vàng bao gồm chính khí núi xanh lại liên tục triển khai 10 đạo pháp thuật, sau đó ngồi xuống ghế, mồ hôi đầm địa, thở hồn nói, khởi bẩm điện hạ, lão hủ lực. Cái chính khí núi xanh Lão hộ sử dụng đại lượng pháp thuật phong ấn, ngàn vạn lần không thể bị người khác di chuyển, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta kiến nghị, ngài dùng hộp gỗ chế lại, tránh khỏi người khác lên lòng xấu xa. Được. Sở Vương đi lên trước, từ nạp vật trong nhẫn lấy ra một cái vạng trụ gỗ, đậu ngược bên trên, cũng lấy ra một ít linh phủ, thiếp tại phía trên. Như vậy rất là thỏa đáng. Lão phu pháp lực hao tổn rất lớn, lập tức trở về, khả năng qua mấy ngày mới có thể đến bái phòng. Cái phong du nói chậm rãi đứng dậy. Sở Vương đi lên trước, nâng dậy cái phong du cánh tay trái, tự mình nâng đưa đến cửa chính. Nhìn cái phong du bóng lưng, Sở Vương Tán tưởng nói, thật là có đạo chi sĩ. Trở lại nơi ở, Nguyên Bản đầy mặt mệt mỏi cái phong du đột nhiên tinh thần phấn thước, do dự trước mắt, trong đầu hiện ra ngày đó hoàng tuyển đế quân hiện rõ uy năng tình cảnh đó, cấp tốc dùng dùng pháp khí pháp thuật ngăn cách ra nhà, sau đó, đưa tin cho Lý Thanh Nhàn. Lá thư chính, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngài vạn vạn không nghĩ tới. Ta trước tiên quyên bảo, sau lấy bùa vàng bao vây chính khí núi xanh, sau đó dùng thay vật mục trong gói hàng phẩm văn bảo, thay rơi chính khu núi xanh. Sau đó, ta bề ngoài luyện hóa những gia kia đồ vật, nhưng thực tế chỉ dùng rất ít, đa số trong bóng tối lấy đi. Thế cục là thật, tăng cường khí vận của hắn cũng là thật, nhưng ta dùng là đổi ngày pháp, ở bề ngoài nhìn hắn khí vận vượng thịnh, nhưng thực tế là hư vượng, bởi vì hắn nội tình đang bị ngài rút khô. Ta đem hắn hoàng gia đồ vật lấy nạp vật phù thu nhận, sau đó lấy ẩn hình phi kiếm phù đưa đến ngài nơi nào. Lý Thanh Nhàn thi pháp xong sau, sau, để Hàn An Bắc cầm lấy lệnh bài của chính mình đi tìm gia vệ, cũng sử dụng đưa tin phù bản liên hệ có thể có thể đi vào Phúc trấn Bằng Hưu. Trong tiểu Y liên lạc không được, đều có thể liên lạc với, hai người đều đã tại lên núi khu đật chân, song phương nhau, cũng mời mạnh hỗ trợ. Nghe xong cái phong dư, Lý Thanh Nhàn mỉm cười không ngừng, trịch trọng cảm tạ cái phong dư, cũng thương lượng một trận. Không lâu lắm, một đạo ẩn hình phi kiếm phù bay tới, tại Lý Thanh Nhàn trước mặt hiện lộ hành tích. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận phi kiếm phù, đưa tay nắm chặt nạp vật phù, đồ vật bên trong tiến nhập cản khôn trạc bên trong, sau đó nạp vật phù thiêu đốt. Sở Vương Đường Ân thanh thân phận không hề tầm thường, vì là phòng ngừa đánh dẫn độc cỏ, Lý Thanh Nhàn trước cũng không có đi tìm kiếm cùng hắn tương quan mật Không nghĩ tới, đến rồi phúc trấn, Sở Vương dĩ nhiên chắp tay đưa tiễn. Lý Thanh Nhàn lấy chính mình một giọt máu vì là hiệp nhân, phối hợp Sở Vương tốc và sử dụng qua hoàng gia đồ vật thi pháp, trích ra một cái mệnh tướng quân, trấn thủ tại chính mình mệnh phủ, giúp mình hấp thu Sở Vương khí vận, đồng thời tránh khỏi tương quan quấy dậy. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay bùa vàng tiểu nhân, đang muốn thu vào mệnh phủ, nhưng ngừng lại, cũng lấy Hạo vận sinh huyết vì là hợp nhân, dùng Sở Vương tóc cùng tương quan mệnh tải, luyện chế một cái Hạo vận sinh mệnh tướng quân. Sau đó, đem Hạo vận sinh mệnh tướng quân đưa vào chính mình mệnh phủ. Quan sát một trận, phát hiện không có vấn đề gì, mới đem mạng của mình tướng quân để vào trong đó. Hai cái mệnh tướng quân hai bên trái phải, hỗ trợ trải vớt Sở Vương khí vận, tăng nhanh dung nhập mệnh phủ. Chân Long chi tử trung quy là chân long chi tử, mặc dù nơi này là quỷ địa, hoàng thất khí vận khó có thể hoàn toàn ảnh hưởng, ít nhiều gì vẫn còn, có chút lực lượng, không thể lơn là bất cần. Huống chi, ta chỉ là học tập Thiên Mệnh tông, đánh cấp hoàng thất khí vận mà thôi, ném đi điểm ấy không nói chuyện, ta còn là chung với hoàng thượng tốt giả vệ. Lý Thanh Nhàn đi ra lều vải, cùng dạ vệ bắt chuyện một trận, sau đó lại lần nữa trở lại lều vải. Sau đó, lấy ra cái phong du đưa đồ vật, cái khác hoàng gia đồ vật lại tốt, cũng là mệnh tài, nhưng này chính khí núi xanh không bình thường. Chính là, là chân chính siêu phẩm văn bảo. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm hệt như thanh ngọc giống như sơn hình bức đặn, đưa tay độ trạm, lập tức cảm nhận được to lớn đường hoàng rồi lại ôn tồn lễ độ lực lượng chất chứa ở trong đó. Thế nhưng, Lý Thanh Nhàn cảm thụ một loại gợn sóng ngăn cách. Bảo vật có linh, huống chi siêu phẩm bảo vật. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chính mình không phải là Văn Tu, cũng không phải thật mẫu Dương Bạch, này siêu phẩm văn bảo đương nhiên không để ý tới mình. Đáng tiếc, đã như thế, chỉ có thể ở lúc mấu chốt cho rằng mệnh tài sử dụng, tác dụng thực tế giảm Văn Tu tuy rằng không hiểu giải quỷ, nhưng Hạo Nhiên chính khí là duy nhất có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ quỷ lực lượng, điểm này Mệnh thuật sư cùng những tu sĩ khác đều làm không được đến, vì lẽ đó thượng phẩm văn tu bên trong quỷ cực ít. Nếu có thể sử dụng món bảo vật này, vậy mình tại quỹ trấn bằng nhiều hơn một cái vượt xa Triệu Di Sơn châm gài tóc đùa hồ mệnh. Đáng tiếc, mặc dù là Sở Vương, cũng chỉ có thể phát huy cái này văn bảo bộ phận lực lượng. Đột nhiên, trên đầu Triệu thủ phụ đưa tặng liễu cây trầm gỗ nhẹ nhàng chấn động, sau đó, mệnh phủ bên trong quân vận minh nguyệt lóe lên, từ vi chiếu đến ngoại phóng gợn sóng tỏa sau, tỏa hào quang mạnh, minh, thành một đạo quang, vào trong bên trong. Nơi nào, nguyên bản ôn dưỡng triệu gì sơn đưa tặng chính khí kiếm chủng. Hiện tại, nhiều hơn một tòa chính khí núi xanh, mới vừa tiếp nuôi không cánh mà bay. Vật này là siêu phẩm văn bảo, ta không phải văn tu, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, nhưng dùng để hộ thân đủ rồi. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nhớ tới chính sự. Ta để mạnh hoài xuyên đi trưởng trấn nơi nào du thuyết, quan hệ song song lạc nguyện ý giúp trợ ta người, đủ để để trưởng trấn một lần nữa cân nhắc. Coi như phái người đến, chỉ cần không phải rất nhiều hơn phẩm, ta cùng với Chu Hận cũng có thể ngăn cản. Ta vừa rồi bố trí xuống được tự sơn mệnh tông vạn sơn trấn đời đại thế cục, một khi kích phát, chu hẹn một người trí ít lấy 13. Thực tại không được, đem tỏa kia thần tượng trực tiếp ném lên vùng núi, mọi người chia tay. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là triệu tập dạ vệ đồng liêu, hình thành một luồng để khắp nơi đều kiêng kỵ thế lực. Hết thể đều chuẩn bị tốt, Lý Thanh Nhàn niệm vào linh đài, nhìn lôi long hỏa ấn trên thần chỉ kim dịch, suy nghĩ làm sao tiến hành ngũ phẩm tu luyện. Thực lực của chính mình mới là hết thảy các bạn. Ngũ phẩm tu luyện cần đem thần chỉ kim dịch chuyển hóa thành ngũ khí. Ngũ khí chủng loại vô nhiều. Lý Thanh Nhàn nhất thời không nắm chắc được, nguyên bản quyết định dung nhập thượng phẩm mệnh cách, tăng cường mệnh thuật, nhưng bây giờ bị khôn phục chấn, chỉ có thể trước tiên tu luyện, sau dung nhập mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn dựa theo Thiên Tiêu phái công pháp tu luyện, mấy hơi thở sau, nhìn thần chỉ kim dịch, đầy mặt kinh khủng. Chương 673, năm cái đại hán, 4 tấm tiền muẩn tuổi. Lý Thanh Nhàn tuy rằng lần thứ nhất lên cấp ngũ phẩm, có thể cũng xem qua đại lượng thư tịch. Ngũ phẩm sau, tất cả lực lượng sẽ ngưng tụ thành vàng lóng lánh thần dịch. Tu sĩ dựa vào công pháp, đem thần kim dịch từ, từ cô đọng thành nói đặc tu khí, lấy này tăng lên trên diện rộng chân khí hoặc pháp lực. Ngũ Phạm thuộc về củng cố giai đoạn. Theo lý thuyết, sử dụng thần tiêu pháp tu luyện sẽ xuất hiện năm đạo lấp lóe lôi đỉnh ngũ khí. Thế nhưng, làm công pháp vận chuyển xong, Lý Thanh Nhàn liền nhìn thấy khó tin một màn. Đầu tiên là 5 cái tròn vo quả bóng vàng từ từ trồi lên thần chỉ kim dịch. Vào lúc này, Lý Thanh Nhàn vẫn chỉ là hơi hơi kinh ngạc như cũ tu luyện. Theo toát ra bộ phận tăng cường, mới phát hiện, đó không phải là quả bóng vàng, mà là 5 viên lóe mù người mắt hoàng kim lớn ngóc đầu. Năm cái vàng chói lọi đầu đại hán, xếp bằng ở thần chỉ kim dịch phía dưới, từ từ bay lên, hệt như năm tòa kim thân. Năm người này tướng mạo vừa vận chính là trước 6 tôn sơn thần bên trong vị trí thứ 5. Đội thanh bất luận cái nào ngũ phẩm tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ dọa được tàu hỏa nhập ma. Nhã ai thần chỉ kim dịch bên trong cất giữ 5 cái đầu chọc trần chuồn đại hán. Vốn tưởng rằng 6 tôn sơn thần đều bị luyện hóa, hiện tại có ý gì, muốn xác chết vùng dậy sao? Lý Thanh Nhàn vội vàng ngừng lại tu luyện, 5 tôn hoàng kim đầu chọc đại hán chậm rãi rơi về thần chỉ kim dịch. Lý Thanh Nhàn một mặt mờ mịt, làm sao đây? Người khác thăng ngũ khí, chính mình thăng 5 cái đầu chọc đại hán. Chẳng lẽ 5 cái đầu đại hán sẽ theo pháp lực tại trong kinh mạch của mình nhảy nhót lung tung? Lý Thanh vội vàng lắc đầu, Cái kia hình tượng cũng không dám nghĩ. Sững sờ một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn tiêu hao hoàng kim khí vận cá, thổ diễn. Mệnh bàn chuyển động, pháp lực phun trào, hào quang lập lòe, sau cùng ngừng lại. Liên quan đến thượng giới lực lượng, không có được chuẩn xác kết quả. Nhưng tính ra một cái đại khái kết quả, chính mình công pháp Thái Nguyên bắt đầu quá thô ráp, không có phân rõ chân linh mệnh sơn cùng sơn thần, một hơi toàn bộ nung nấu thành thần chỉ kim dịch. Sơn thần mặc dù là phân thân, cũng là phụng chiếu thần tiêu lôi trùng cùng tự vi chiếu đến phân thân, chứa lực lượng tổng sản lượng rất có thể tính chất vượt xa nhân gian. Thần chỉ kim dịch thực tế chỉ hóa một tôn sơn thần. Mà khắc năm tôn trước mắt không có cách nào luyện hóa. Thôi diễn đến kết quả này, Lý Thanh Nhàn trong lòng lộ bộ một cái. Này năm cái lớn kim mục nhỏ, chính mình muốn luyện hóa tới khi nào? Nếu như ngũ phẩm một thẻ 10 mấy năm, lệ đều khắc khô. Lý Thanh Nhàn khẽ cắn răng, lại lần nữa sử dụng thần tiêu pháp vận chuyển công pháp. Sau đó, chơ mắt nhìn, vàng lóng lánh thần chỉ kim dịch bên trong, 5 cái hoàng kim đầu trọc đại hán từ từ bay lên. Lý Thanh Nhàn thần niệm nhìn năm cái đại hán mê người. Phúc chấn. Tây phương thiên không bạch quang đột nhiên lóe lên, sau đó, bạch quang phảng tụ thành xương trắng, lại hình như ngày trong đó một đường trắng sóng, cuồn cuộn mà tới. Hỏng rồi, phúc xương mù đến. Hứa Trường nhân thở nhẹ. Chu Hận vội vàng nhìn tới, hỏi: "Thực sự là phúc xương ngủ. "Thực sự là, không sai được. Tối đa hai khắc đồng hồ tiểu sẽ nhấn chìm toàn bộ chấn. Cùng lúc đó, từng tiếng gõ tiếng chiêng từ phúc trấn các nơi vang lên. Đồng thời còn có rất nhiều hoặc nặng nề, hoặc hưng phấn tiếng la. Phúc xương mù đã tới, thiên hạ thái bình. Chu Hận liếc mắt nhìn lều vải, cau mày, vừa liếc nhìn cuộn cuộn mà đến phúc xương mù, nói: "Nửa khắc đồng hồ sau, phúc xương ngủ có thể hay không đến?" "Hẳn là sẽ không." "Tốt, nửa khắc đồng hồ sau, ta tỉnh lại Diệp Hàn." nói. Thừa trưởng Nhân Hạ thấp giọng nói, "Nếu như ngài có pháp khí hoặc bảo bối gì, hiện tại sớm dùng." Phúc sương mù đột kích trước, phúc trấn các nơi tiểu sẽ bước lên vô sắc vô vị nhẹ nhàng phúc sương mù, có thể không hút vào, tận lực không muốn hút vào. Chu Hận gật gật đầu, tay lấy ra mẩu xanh lá Liễu pháp khí, thả ở trước mũi. Màu xanh lá Liễu hóa thành thật mỏng trong suốt lồng ánh sáng, lên một luợt hạ lưu chảy, bao phủ núi của miệng. Nghĩ biện pháp làm phúc đấu đồng, cái kia có thể ngăn cản đại lượng phúc "Lên khu, Ba cái đỉnh đầu đi ra xoay người trở về nha môn. Trường trấn, chờ một chút đi, trong nhà còn có người. Cầm đầu cường trắng đại hán đầy đủ cao một trượng, thân thể trình gần như hoàn mỹ hình tam giác lực, hiện tại không tiện lắm. Bên cạnh một cái ma vụ lượn quanh nhân đạo. Người thứ ba toàn thân khoác dày nặng trắng cốt khải giáp, huyết sắc tàn tạ áo khoác ở sau lưng nhẹ nhàng bay đãng, toàn bộ người hệt như hái cốt vua, phía sau theo hai vị võ trang đầy đủ khô lâu kỵ sĩ, toàn thân giáp sắt dày cứng, ngân lượng tia chớp. Bên trong phòng bản án sau, một cái đầu đội nón lá lão nhân xuyên thấu qua tình tế lụa trắng, nhìn quét cửa ba tôn cao thủ. Lụa trắng bên trong, xanh biết ánh mắt nhẹ nhàng nhúc nhích. Vẫy dị đến cửa điểm. Trương Văn Thiên dùng hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm ba người hồi lâu, mới gật đầu nói, nếu như không muốn đi, tự lại chờ chút. Võ tu cùng ma tu xoay người ly khai, chỉ có cái kia Khôi tu không lúc nhích. Đúng lúc này, một cái vác lây phúc non lá thanh niên cười hì hì chạy tới, trước tiên hướng Khôi tu thượng phẩm hỏi chờ Bạch cốt tú, sau đó vội vã tiến nhập phòng bên trong. "Cha, ta nghĩ xuống núi một chuyến." Thanh niên tướng mạo tuấn tú, một thân trong ban đêm như cũ mơ hồ ánh sáng nhẹ cầm bảo, trên người treo đầy nhiều loại pháp khí đồ trang sức, một mặt cười hì hì rằng, Dớp. Đứng lại sau, hắn chậm rãi mang tới đấu đồng, che lên mặt nạ màu đỏ chỉ lộ ra hai mắt, không thấy Phúc Sương Ngủ đã tới. Chúng ta như vậy nhiều nhân sâm quả, ai còn sợ Phúc Sương Ngủ a? Coi như dùng hết chiếu liệu bộ này, ngày mai Phúc Sương Ngủ lui lại, cũng có thể kết đẩy trái cây. Lần trước ngài tiểu không có để ta đi, kết quả anh em nhà họ tiết chơi rất vui vẻ, còn người nhạo ta nhắc an. Ăn nói linh tinh. Bọn họ là vì là mài rúa tự thân mới có thể nhập Phúc Sương Ngủ, ngươi vừa lên cấp tứ phẩm, vạn nhất lần này là đại Phúc Sương Ngủ, ngươi làm sao toàn thân trở ra? Kha kha, ta những năm này nhân sâm quả không có đều ăn hết, để lại một ít, coi như bên trong Phúc cũng không sợ. Lại nói ta có thể từ anh em nhà họ tiết nơi nào hố mấy viên nhân sống quả ta không phải là thua thì người ta đều tứ phẩm ngài không thể vẫn lưu ta tại lên núi khu đi người cái kia Tứ phẩm làm sao tới chính người không rõ ràng Trương Văn Tiên lạnh rên một tiếng cái kia khôi tu liếc mắt nhìn thanh niên tuấn tú, nhẹ nhàng bắt đầu này Trương Hồng Thọ một cái mật quán bên trong lớn lên hai tử nơi nào biết phúc xương mù không hiểm như không có nhân xâm quả chính hắn một thượng phẩm cũng có thể ngã ngã lúc nào nhưng ta có nhân xâm quả à ta cũng đi màrúa lại nói cũng có thể kéo gần cùng anh em nhà họ tiết quan hệ Trương Hồng Thọ tiếp tục cười thì hỷ còn lại bao nhiêu Bốn viên. Không, nam viên." Trương Hồng Dao nói. "Bạch Quốc, ngươi mang theo hắn đi tìm vợ, như vợ đồng ý, đồng thời người nhà họ Tiết cũng đi, liền bồi hắn vui lùa một chút." "Bằng không, liền không đi." Như đi, nhìn thấy cái kia Diệp Hàn, có thể giải quyết thuận lợi giải quyết, như cái kia Chu Hận vẫn tại, thì thôi. Nam Vương hậu bên kia, Ta Hóa Ma Sơn cùng Định Nam Vương phủ vốn là không gần, hắn Định Nam Vương phủ tên tuổi ép không đến nơi này của ta. Như gặp phải đại phúc sứ ngủ, làm làm sao?" Quốc hỏi. Lập tức trở về, hắn dám dừng lại, cắt ngang chân. Trương Văn Tiên lạnh lùng nói, "Là, đại nhân." Trương Hồng Thọ cười hì hì đến gần, đưa tay phải ra, nói: "Cha, lập tức mở ố lên, ngài cho ta vài tờ bố cáo thôi." Chương 674, chúng chí thành thành, Chủy Lộc bẩn ăn mày. Bố cáo chính là toàn bộ chấn độ vật, hả có thể tư dụng. Trương Văn Thiên đấu đồng khăn lụa lay động. Trương Hồng Thọ như cũ cười hì hì nói, xem như tương lai mấy năm tiền mừng tuổi, 3 năm. Không, 5 năm tiền mừng tuổi. 4 năm. Hừ. Trương Văn Thiên lạnh rên một tiếng, đem bốn tấm trống không bố cáo đập trên tay nhi tử. Báo cáo nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ là bốn tờ giấy trắng. Cảm tạ cha. Cha và tuệ Chương Hồng Thọ hai tay tiếp nhận bốn tấm trống không bố cáo, hướng mẫu thân gian phòng chạy đi. Vô Liêm Sĩ tiểu tử. Trương Văn Tiên lắc lắc đầu, lấy ra một bản sổ sách, tinh tế lật xem tính toán. Chỉ chốc lát sau, Trương Hồng Thọ cùng Bạch Cốt đi ra trấn nha môn. Chương Hồng Thọ hỏi, Bạch Cốt thúc, cái kia diệp hàn là chuyện gì xảy ra? Chu Hận lại là ai? Bạch Cốt trầm mặc không nói. Ai nha, Bạch Cốt thúc, ta chính là hỏi một chút, lại nói, người hiện tại không nói cho ta, tiếp theo vạn nhất gặp phải chuyện, không là hại ta sao? lắc lắc đầu, nói, hai cái bên ngoài mới tới, một cái là dạ vệ ty chính, một cái là dạ vệ thiên ty chính một cái là ngũ phẩm mệnh thuật sư, một cái là tam phẩm võ tu. Nghe Bạch Cốt giảng xong, Trương Hồng Thọ cười nói, "Mệnh thuật sư, cái kia anh em nhà họ thiết nhất định có hứng thú chơi một chút, bọn họ còn nói một lần trước không có độ khó, có lẽ này một lần có thể tận hứng." Hồng Thọ, phúc xương ngủ không tầm thường, có lúc nhân xâm quả lại nhiều, cũng chưa chắc có thể cứu người. Những thường dân kia vui lùa một chút thì thôi, đối đầu mệnh thuật sư, không tốt." Nói, Bạch Cốt thúc nói đúng lắm, "Ngài yên tâm, đến thời điểm tiến vào phúc ngủ, ta để anh em nhà họ Tiết tại trước, ta cùng tại ngài bên người, tuyệt không xa cách." Như vậy rất tốt. Trương thị uy quán hậu phương đánh cốc chàng, trong liều vải, Lý Thanh Nhàn đang nhìn mình linh bài, còn đang trầm tư. Đến cùng làm sao làm? Hiện tại đi hỏi ai? Đừng nói cái phong du, coi như Chu Huyền Sơn, Triệu Di Sơn, cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Chỉ có thể nhắm mắt tu luyện, như gặp phải vấn đề, dùng biện pháp cũ, gặp chuyện bất quyết, cho đòi mời nội thần. Tốt tại thôi diễn kết quả không có triệu chứng xấu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục thôi thúc thần tiêu pháp, tựu gặp năm tôn kim thân đầu đại hán trên đỉnh đầu, bắt đầu bước lên bất màu vàng quy tuyến, chim chim bay lên, đích đích sắc bao vây lấp Lý Thanh Nhàn lại lần nữa người, Này so với nhìn thấy năm cái đầu chọc đại hán tại chính mình linh đài dựa giấy đều chấn động. Cái kia năm cái hoàng hôn sương mù, làm sao quỷ bên trong quỷ khí? Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, linh nhãn chợt mở, chính là quỷ khí. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lấy ra mệnh bàn, toàn lực thôi diễn. Vẫn là quỷ khí. Ta một cái chính kinh pháp tu, làm sao có thể sinh sinh để 5 cái đại hán tu ra quỷ khí, phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn có chút hoảng sợ, không là nhỏ hoàng sợ, là lớn hoảng sợ. Thanh ngũ khí nhưng là củng cố pháp lực trọng yếu giai đoạn, tương lai này chút ngũ khí đều sẽ dung nhập toàn thân, sau cùng tụ hóa tứ tư tướng. Có thể này quỷ khí tụ hóa cái gì? Tu Hoa Bất Quỷ. Không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn nháy mắt nghĩ đến thân mình phận, quỷ giới chẳng nguyên. Cứu biết quỷ địa không có một cái tốt. Lý Thanh Nhàn không nhịn được tuân ra thổ khẩu. Hoặc là, cùng vị chấn có liên quan. Lý Thanh Nhàn vội vàng đình chỉ tu luyện, 5 cái đại hán lặn xuống về thần trì kim dịch, nhưng này năm cái quỷ khí trường lưu không ngừng. Lý Thanh Nhàn cũng chiếu cô không được quỷ khí, mở mắt ra, lập tức cảm nhận được xung quanh nhận chứa từng kia một khó có thể nói rõ khí tức, tựa hình như mùa hè oi bức khí trời, hơi nóng cùng hơi nóng mọc đầy toàn thân. Làm sao bình thường tu cái luyện cũng có thể gặp được đến quỷ sương mù. Lý Thanh Nhàn lấy ra pháp khí, nghiêm phong lại miệng mũi, đi ra liều bài. Ngẩng đầu một nhìn, phía tây phía chân trời trắng sáng lên nước sóng trạng sương ngủ cuồn cuộn mà tới. Quỷ sương ngủ đến. Lý Thanh Nhàn mở miệng tự hỏi, "Phúc sương mù, là phúc sương mù?" Hứa Trường Nhân dọa phải gấp vội biện giải. Lý Thanh Nhàn hướng bốn phía nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hàn An bác đám người. Lúc này, ngày bầu trời vang lên một cái dàn mua âm thanh vang dội. phu Trương Văn thiên, chính là phúc trấn Căn cứ lão phu nhiều năm kinh nghiệm, lần này phúc sương rất nhỏ, chư vị đừng kinh hoàng hơn, tốt đẹp lên phúc, ngày mai tự giải. Lần này phúc sư ngủ, chỉ là xuân gió thổi tới trước sau cùng một mảnh hoa tuyết. Lý Thanh Nhàn ám ám thở phào nhẹ nhõm, liền trưởng trấn đều đi ra lên tiếng, "Thuyên Minh." Lý Thanh Nhàn đột nhiên xoay đầu nhìn phía đường phố, ngũ phẩm tu si hai thính mắt sáng, thậm chí có thể cách Trương thị y quán nghe được phúc yên trên đường âm thanh, rất nhiều người đột nhiên gạo khóc thảm thiết, ngầm trộm nghe đến mấy lời. Song song, là đại phúc, song. Trưởng trấn mỗi lần nói là nhỏ phúc sư ngủ, phúc trấn thị xui xẻo lớn. Ha, ha, ha là đại phúc sư Là đại phúc sư ngủ. Ta cũng không đi đâu cả, hôm nay, đất thăng thiên. Ha, ha, ha, ha. Ngốc ít loang thoang tiếng mắng liên tục không ngừng. Lý Thanh Nhàn ngẩn ngơ, nhìn phía Hứa Trưởng nhân. Phát hiện Hứa Trưởng nhân một mặt biệt nhạc. Xảy ra chuyện gì? Hứa Trưởng nhân tở dài một tiếng, nói, nghe nói, một lần trước trưởng chấn nói cái gì sau cùng một mảnh hoa tuyết thời điểm, phúc trấn từ trên vạn người, trực tiếp giảm thiểu đến mấy trăm người, nuôi thật nhiều năm mới có chút nhân khí, không nghĩ tới. Lý Thanh Nhàn nhớ tới ngay cả mình tu luyện đều bị quỷ khí nhập xâm, lần này quỷ sương ngủ, e sợ không tiền kháng Lý Thanh Nhàn cũng chiếu cố không được rất nhiều, cao hướng xuống dưới khu phúc trấn truyền âm. Dạ vệ tuần bổ Ti, ti chính dịp Hàn ở đây, chư vị dạ vệ huynh đệ và Diệp Ngô bằng hữu, ngựa tiến lên Phúc Yên đường phố y quán phía sau đánh tốc chàng tập hợp, chúng ta chúng chí thành thành, cùng qua cửa ải khó. Hứa trưởng nhân nghe Lý Thanh Nhàn, sững sốt một cái, làm như hồi ức cái gì, ánh mắt tôi sầm lại, khỏe miệng cười gần lóe lên liền qua. Lại là một chúng chí thành thành. Hứa trưởng nhân sau đó lắc lắc đầu, lòng tốt khuyên nói ra, "Lá thi chính, ngài này một gọi, có thể chọc vào tổ ong vào vẽ." "Làm sao? Ngài là triều đình người, phải để ý vì dân vì nước," lại hô lên chúng chí thành thành, thành cộng độ nan quan khẩu hiệu, lại thêm trưởng trấn nói là nhỏ phúc Sương ngủ, lại tăng thêm sau cùng một mảnh hoa tuyết, ta phòng trừng hơn một nửa cái chướng người đều sẽ nhào tới. Có thể, Lý Thanh Nhàn gọi trước hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, chủ yếu là nghĩ để Hàn An Bắc đám người trở về, thứ hai liên hợp dạ vệ đám người và bạn, nghi biện pháp giải quỷ. Dù sao, không phải người nào đều nghĩ thăng thiên. Hứa Trường Nhân nhìn quần quật mà đến quỷ sương ngủ. Đúng lúc này, một cái giản mua tiếng ngáy từ phía trước ngõi nhỏ chuyển truyền đến. Tiểu lao nhi chúc các vị dạ vệ lão ra cả người là phúc, sớm ngày thăng thiên. Đám người nhìn tới, ưu gặp một cái khó có thể dùng lời diễn tả được quái vật chính làm lại đây. Quái vật kia mọc ra một khuôn mặt người, tóc đều trắng. Nhưng mặt người khảm nạm tại một mặt nham thạch trên vách tường, nham thạch vách tường làm như đầu lâu bộ phận, phía dưới ngực bụng như là phóng đại trắng, rọi, tròn vo, trắng mập mập, nhanh chóng lúc nhích, ở giữa còn có một cái hoành cắt đứt khẩu, bên trong giống như có tiền đồng lấn đãng. Trắng rọi thân thể nằm trên mặt đất, hai bên hai cái cường tráng thân cây cánh tay chống thân thể đi về phía trước, hai bàn tay lớn hóa thành rậm rạp chẳng chịt rễ cây tàn ra. Hắn cái kia tròn vo trắng rọi thân thể sau, lưu lại một cái màu xanh biết sền sệt thể. Hắn giống như trèo thuyền rượi cây hai tay đi về phía trước. Các dạ vệ sắc mặt kinh biến, dồn dập rút dao. Quái vật kia dọa phải gấp vội mừng lại. Thở trưởng nhân vội nói, "Chư vị dạ vệ lao ra đường sợ sệt, đây là phúc trấn nổi danh bẩn ăn mày, cũng không hại người, chính là truy độc." Bẩn ăn mày, người nói vài lời lời hay. Bẩn ăn mày cái mặt già này sững sở, vội bỏ ra khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói, "Chúc dạ vệ các lao ra tránh ra bên trong quỷ, sống lâu trăm tuổi rồi, ngày giải quỷ, ly khai địa phương quỷ quái này." Chương 675, tên gọi đầu hàng trưởng trấn. Cái này bẩn ăn mày là ai? Lý Thanh Nhàn hỏi hứa trung nhân. Xem như là kỳ nhân, có người nói hắn là phúc trấn hạ khu sống dài nhất một người, có người nói hắn đã trải qua xây trấn, cũng có người nói hắn không có Tóm lại, thân phận rất đặc biệt, có người nói có một lần trưởng trấn hạ xuống thị sát, Bẩn Ăn mày cầu cái gì chuyện bị trưởng trấn tự tuyệt, sau đó Bẩn Ăn mày chửi ầm lên, trưởng trấn cũng không để ý hắn. Hắn nhất chỗ đặc biệt là chín phúc đầy đủ hết, đổi thành người khác sớm thăng tiên, nhưng hắn vẫn không có thăng tiên. Chúng ta cũng biết hắn sống được lâu, kinh nghiệm nhiều, gặp phải sự tỉnh, đều sẽ tìm hắn tán chuyện, hỏi một chút cái nhìn của hắn. Bất quá hắn thường thường trò chuyện một chút tiểu mắng to lên núi khu cùng trường trấn. Hứa trưởng niên nói: "Mời hắn lại đây, hỏi một chút mỗi lần phúc xương ngủ lạm sao giải?" Lý Thanh nhân nói. Chỉ chốc lát sau, Bần ăn mày lấy thân cây cánh tay vì là chân, treo truyền qua đây, cười nhìn Lý Thanh Nhàn. Tiểu lao nhi bài kiến dạ vệ lao ra, phía ngoài bạch tính tốt không. Bần ăn mày hỏi, Lý Thanh Nhàn chính muốn nói rất tốt, nhưng đầu góc hiện ra mấy ngày trước mua nhiều câu mệnh trận diện. Hầu như mỗi một người trẻ tuổi, mệnh phủ bên trong đều có một ít hung mệnh tinh, từ vừa sinh ra tự mang. Còn có một vài người, mệnh phủ bên trong sinh ra giống nhau hung mệnh tinh. Bần biển cả chết. Phía sau còn hỏi Chu Huyền Sơn, Chu Huyền Sơn chỉ là thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn tra một chút mệnh sách mới biết, tại thiên hạ hai loạn thời gian, một số người mệnh phủ sẽ hình thành tương tự hung tuyệt chết thiên mệnh tinh. Bất luận này chút người rẽ rựa như thế nào, đều sẽ bị loạn thế thôn vệ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi trả lời nói, có tốt, có không tốt, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần giải quyết một chuyện, một ít người, hết thảy đều sẽ tốt lên. Nói đúng lắm, hết thảy đều sẽ tốt lên, hết thảy đều sẽ tốt lên. Bần ăn mày tự lẩm bẩm. Lý Thanh Nhàn nói, Lao tiên sinh, đối với tiếp theo phúc sơn ngủ, ngài có ý kiến gì không? Có thể hay không chỉ giám một, hai? Bần ăn mày Tiếu Dung như hoa cúc tỏa sáng, nói, ngươi này hậu sinh là cái biết lễ có nói, không giống lên núi khu những nhà giàu mới nổi kia, biết gọi ta tiên sinh. Lão tiên sinh ta ạ, nguyên bản không muốn nói, bất quá ngươi có ánh mắt, hơn nữa đồng ý kêu lên huynh đệ, nói không chắc có thể mang chúng ta đi ra phúc xương ngủ. Lao tiên sinh quá khen rồi." Lý Thanh Nhãn nói. Các dạ vệ bất đắc dĩ nhìn y lão bán Lao bẩn ăn mày, vừa nhìn về phía Lý Thanh Nhãn, cảm giác được vị này Khải Sa Hầu cũng đích đích sắc sắc có đại khí độ, thật không có bài kiến đường đường ngũ phẩm nhân viên quan trọng đối với ăn mày khách khí như vậy. Bẩn ăn mày xoay đầu nhìn phía trước chân trời quần quần mà đến cháng lượng quỷ xương ngủ, đột nhiên cười lạnh, nói, "Cái gì phúc xương ngủ không phúc xương ngủ, chính là quỷ xương ngủ. Lão tử bên trong như vậy nhiều quỷ, không hay là còn sống?" Bất quá Cấp ngươi còn trẻ, ít bên trong một lần là một lần, ít chết một người là một cái. Cái gọi là quỷ sương ngủ chính là quỷ điệu bên trong quỷ địa. Nay Phúc trấn là cái lớn quỷ địa, bình thường thời điểm kỳ thực giống như bên ngoài, chỉ khi nào Phúc sương ngủ đến, lập tức quỷ hóa. Lúc này, bốn phương tám hướng đều có người đến gần, đa số đứng tại cách đó không xa nhìn, không dám tới gần quá. Bần ăn mày quét những người kia nhìn một chút, tiếp tục nói, mỗi một hồi quỷ sương ngủ đều sẽ có người chết, có thể chỉ cần vận khí đầu góc đầy đủ tốt, không chỉ có sẽ không bên trong quỷ, ngược lại sẽ thu hoạch bổ cáo. Phúc trấn cái này quỷ địa, thứ trọng yếu nhất chính là bổ cáo, bổ cáo chính là cái này quỷ địa lớn nhất lực lượng, có đầy đủ bố cáo, có thể suy yếu quỷ, thậm chí giết chết quỷ. Bố cáo tầm quan trọng, chỉ đứng sau mạng của mình. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, tại quỷ thành thời điểm, những quỷ kia pháp khí quỷ chơi gỗ, cũng có thể giết chết quỷ. Vì lẽ đó, tiếp theo trọng điểm chính là tại bảo vệ tính mạng mình tiền đề hạ, tận khả năng có được chống không bố cáo. Không có gì bất ngờ xảy ra của chúng ta địch nhân ngoại trừ quỷ sư ngủ, còn có trên vùng núi thằn nhóc. Bần ăn mày nói. Thứ trường Nhân song quyền nắm chặt, lại từ, từ mở. Cái gì thằn Lý Thanh hỏi. Bần ăn mày cười gần nói: Quỷ trấn không giống bên ngoài là nơi phồn hoa, bên trong rắn đều không có, trên vùng núi người trẻ tuổi đều bị khốn tại phía trên, cái gì cũng không làm được. Có thể tại Quỷ Sương ngủ đi tới thời điểm, vì là thu được bố cáo, cũng vì mài rúa, một ít thằng nhóc thường thường sẽ ly khai lên núi khu. Đương nhiên, đại đa số thằng nhóc không dám chạy loạn, đều cùng bọn họ cha mẹ đàn hoàng ngốc tại lên núi khu, yên lặng chờ Quỷ Sương ngủ tàn đi. Những dám kia chạy loạn, thường thường sẽ vì bố cáo hoặc chơi đùa, làm ra một ít người người oán trách chuyện, nhớ được xa cách bọn họ, không muốn cùng bọn họ kết thủ. Bọn họ không sợ nguy hiểm không? Bần ăn mày nói, ngươi cảm giác được ngẻo trong hốc núi hải tử, từ nhỏ đến lớn không thấy qua bên ngoài, bọn họ dám một mình sông đáng thần đô sao? Thật không dám, coi như dám, cũng có thể rất không như ý, còn không bằng nghèo khe suối tự tại." Lý Thanh nhàn nói. "Cái kia từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành mỡ lúa gạo đệ, bọn họ dám một mình sông đáng thần đô sao?" Đối với bọn họ tới nói, thần đô so với khe suối an toàn. "Đúng, chính là cái này lý." Đối đầu vùng núi mấy cái hảo môn tử đệ tới nói, quỷ xương mù cũng không coi vào đâu, mặc dù bên trong quỷ cũng có thể tiêu trừ. Chẳng qua tiêu hao một ít bố cáo hoặc nhân sấm quả, ngươi cảm giác được, bọn họ sẽ sợ quỷ xương mù sao?" Hàm môn tử đệ không sợ, có thể nhà giàu lao ra tại sao sợ? Ta nghe Giản Nhân nói, những lao ra kia đều mang theo phúc đấu đồng, nhưng Lửa Gạt dân chấn nói quỷ xương ngủ không có chuyện gì. Là phúc xương ngủ." Hứa Trường Nhân ho nhẹ một tiếng nói. Bần ăn mày nhìn Hứa Trường Nhân nhìn một chút, nói, "Cái này có gì kỳ quái? Người cẩn thận nghĩ nghĩ, ai không phải như vậy. Lúc còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, điên làm quậy, cái gì đều nghĩ thử, ngoài miệng nói mệnh quan trọng nhất, chơi, ăn, nữ nhân, nam nhân, cái này cái kia." Một đống lớn đều so với mạng trọng yếu. Nhưng những ngày người đã già, mỗi cái ăn chay cùng bái thần linh. Mua cái trong miệng phải tích đức làm việc thiện, mỗi cái nghị trăm phương ngàn hướng kế nuôi sinh trường thọ, đơn giản là sắp chết rồi, cảm giác được mạng trọng yếu. Lao giả ta sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng không thấy qua ai ngoại lệ. Lao tiên sinh nói đúng lắm. Vì lẽ đó, phúc sương ngủ đến cùng nguy không nguy hiểm, không cần nhìn đám thọ chết bẩm kia, nhìn đám kia các lao ra liền được. Ta nha, ký thực rất yêu thích phúc sương ngủ. Ồ, ngươi nghĩ a, không có phúc sương ngủ, chúng ta sống thảm, các lao ra sống tốt. Có phúc sương ngủ, chúng ta sống càng thảm hại hơn, các lão gia cũng có thể thảm. Một nghĩ nghĩ mọi người kỳ thực không kém. Ta đột nhiên cảm giác được phúc sương mù rất tốt. Bần ăn mày cười hát hắc lên, rũa ra dễ cây bàn tay lớn tại tròn tria trắng mập dõi trên người gái, từng tầng từng tầng da trắng nhỏ nhen như hoa tuyết giống như rơi xuống, gió vừa thổi, chúng peung tung bay. Người lân cận cuống quýt lùi về sau. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một người cao giọng truyền âm, đại phúc sương mù sắp tới, kính xin trưởng trấn giúp đỡ. Nếu như ngài không ra tay, lần này sẽ chết rất nhiều người. Mời trưởng trấn đến hạ khu giúp đỡ. Lại có người giống to. Mời trưởng trấn viện trợ, ít nhất cho chúng ta phát hành một, một ít tức ăn. Có lúc phúc sương mù đem đồ ăn quỷ hóa. Chúng ta không thể sống sợ sợ chết đói, còn có sạch sẽ nước. Tinh thủy đường bình thường một ngày chỉ cho người một bình nước, một khi Phúc Sương Mù không lùi, chúng ta e sợ đều muốn chết khát. Mời trưởng trấn giúp đỡ. Chúng ta kêu âm thanh như thế lớn, trưởng trấn không nghe được sao? Chương 676, Thiên Hàng bổ cáo. Các người lên núi khu có ăn có uống, chẳng lẽ trơ mắt xem chúng ta hạ khu người chết đói sao? Trên khu dùng ăn, lúc đó chẳng phải chúng ta hạ khu người dùng mạng trồng ra tới sao? Mời trên vùng núi quý nhân giúp đỡ. Từng tiếng hô to liên tục không ngừng, đều là trung phẩm hoặc hạ phẩm tu sĩ. Chu hận cau mày hỏi, "Già Phúc Sương Mù" trưởng chấn không quản. Bần ăn mày nói, hắn là trưởng chấn, hắn đệ nhất phục vụ, là bảo vệ trưởng chấn vị trí, thứ hai, mới là cái khác. Trừ phi hạ khu bóng người vang hắn làm chấn trưởng, bằng không hắn dựa vào cái gì quản của chúng ta chết sống. Đúng lúc này, lục tục có người mang lên. Hứa trưởng nhân nói, hiện tại mang lên, đều là bên trong phúc nhiều, tỉ như 8 phút 9 phút, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này phúc sương mù một đến, đều sẽ thăng thiên Các ngươi không là ngóng trông thăng thiên sao? Hứa trưởng nhân nói, chúng ta còn ngóng trông lên trên vùng núi ăn chơi trẻ trên đây Nếu có thể lựa chọn lên trên vùng núi ăn chơi tré chén, ai đồng ý thăng tiên ai là ngốc tất, đây không phải là không có lựa chọn khác sao? Nói, chỉ chỉ nên phúc đội chế ngự trên chữ phục. Dần dần, tiếng mắng càng ngày càng lớn, rất nhiều người bắt đầu đánh các loại lọ sành chậu thùng, chỉ nghe thanh âm có thể đổ sộ. Rất nhanh, chấn trưởng âm thanh lại lần nữa chuyển đến. Ta đồng liêu lấy phúc Tiên Sinh dẫn đầu, đã tại hạ khu làm tốt chuẩn bị chủ đáo. Các đồng liêu tại hạ khu, chẳng khác nào bản trưởng trấn tại hạ khu, chẳng khác nào bạn trưởng trấn cùng các ngươi kẻ vai chiến đấu. Bản trưởng trấn lưu tại lên núi khu, là bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tin tưởng ta, Phúc xương mù sẽ trôi qua rất nhanh, ngày mai thái dương như thường lệ bay lên. Lý Thanh Nhàn ngây tại chỗ, không hổ là ma tu con trước, này nào đường về không có mấy trăm ngàn cái sâu gặm không đi ra. Lý Thanh Nhàn nhìn hứa chủ nhân, nói, nghe ngươi nói, rất nhiều người kính nể như vậy chững chớ. Hứa trường nhân trầm mặc, bần ăn mày trầm giai nói, cái này có gì kỳ quái, tỉ như một người nói ngày ngày tại ngươi bên thai nói ngươi muốn chết, một người khác ngày ngày nói ngươi sẽ không chết, ngươi càng nguyện ý nghe của người nào. Lý Thanh gật gật đầu, liếc mắt nhìn càng ngày càng gần phúc mù, nói, lão tiên sinh, ngài có hay không có đối phó phúc xương mù dạo chiều? Bên hắn mày cười hì hì, lộ ra một khẩu hát nha, nói: lao đầu ta không là thổi, ta đối phó phúc xương mù chỉ có một biện pháp, còn đặc biệt hữu dụng, đó chính là ăn ngon tốt uống ngủ ngon, thích mẹ hắn phúc xương ngủ không phúc xương ngủ, Lao tử nát mẹ một cái, không sợ, đi mẹ hắn quỷ." Đáng người đứng chết chân tại chỗ. Lao tiên sinh loại này kiên quyết không thể bị quỷ dọa sợ tâm thái, giá trị cho chúng ta học tập. Không là đáng được học tập, mà là nhất định muốn có. Người có thể sợ, nhưng không thể túi đầu. Lao tử ta sợ quỷ sợ muốn chết, sợ đám thỏ chết bẩm kia cùng trưởng trấn nhà giàu mới nổi cũng sợ muốn chết, nhưng tử chính là không tối đầu. Thích mẹ hắn ai, ai. Dù sao cũng lao tử đã như vậy, dù sao đều là chết, lao tử dựa vào cái gì cúi đầu? Chờ lao tử sống không nổi nữa, phải đi lên núi khu làm đám kia cháu. Lao tử coi thương nhất, chính là những tại hạ kia khu gia đình bạo ngược rất rưởi, ở bề ngoài rất lợi hại, trên thực tế sớm đã bị trên vùng núi nhà giàu mới nổi cắt đứt của sống, có hại chúng ta cương phu, có bản lĩnh lên trên vùng núi a. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, bất quá là rác rưởi không dám đi thôi. Bần ăn mày nói được đầy mặt đỏ chót, dễ cây bàn tay lớn không ngừng quét tới quất lui, hận không được lập tức vọt vào lên núi khu. Đám người khóc cười không được. Rốt cục Minh Bạch tại sao nói vị này bẩn ăn mày truy độc, người này coi như quay về Thái Ninh đế chửi ầm lên, đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý Thanh Nhàn cũng khóc cười không được, rõ ràng muốn hỏi điểm quỷ xương mù bí ẩn, kết quả chỉ nghe được bẩn ăn mày chỉ điểm Giang Sơn cặn bã vạn hồ hồ. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm bận ăn mày. Lao tiên sinh là có trí không người. Lý Thanh Nhàn mơ hồ có điều ngộ ra. Bẩn ăn mày cười được càng rỡ, trong miệng nhưng nói, cũng không nói tốt như vậy, trí khôn rỉ không trí tuệ. Lá hầu ra. Cách đó không xa đột nhiên có người kêu gào. Lý Thanh Nhàn nghe được thanh âm quen thuộc, kinh ngạc nhìn sang. Cứ gặp thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên mang theo Vương Thủ Đức cùng Từ Phương bước nhanh chạy tới, phía sau còn theo đã từng gặp mặt qua thủ sông quân mộ giáo úy. Các ngươi làm sao tới? Lý Thanh nhàn mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt một trầm. Lưu Nghĩa Thiên nguyên bản cũng rất vui mừng, sau đó lúng túng nở nụ cười, nói, ở tại đây gặp mặt, sắp thực không phải là cái gì việc vui. Hầu ra, lão Lưu hướng ngài xin lỗi. Chúng ta nguyên bản dựa theo kế hoạch, Nam Hạ khai thác thần cung phái, chuẩn bị vòng tới kinh thành cùng ngài gặp cái mặt, cho ngài một cái tính hỷ, kết quả vừa đến kinh thành, cứ đi vòng trấn, phía sau giáo huynh đệ cũng không hiểu ra sao tiến vào. Lý Thanh Nhàn nháy mắt Minh Bạch Đại khái, sắc mặt hoan hỏa, gật, gật đầu, nói: "Tốt, có các ngươi tại, ta lại thêm trợ lực, ngươi tay thế nào rồi?" Lưu Nghĩa Thiên cười nói, cơ quan tay tuy rằng kém một chút, nhưng là một người phổ thông lục phẩm vẫn là không nhợm. Lý Thanh Nhàn nhìn quét Vương Thủ Đức cùng Từ Phương, nhiều lần nhìn vài mắt, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Thủ Đức còn trẻ mặn mỏng, có chút ngượng ngùng, Từ Phương rõ ràng là người trung niên, bị Lý Thanh Nhàn ánh mắt quét tới quất lui, trên mặt cũng bay lên gợn sóng Đều thất phẩm. Lý Thanh Nhàn tin tưởng giới cung pháp lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hừ, nhờ phúc Vương thủ Đức cười ngây ngô cào đầu, "Nhờ có Tức ra giúp đỡ, ta mới có thể tìm thấy thất phẩm ở cửa." Từ Phương khất thân hành lễ, Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, "Đường đường lớn lao như môn, làm sao cũng nghiêm chỉnh." Từ Phương nhất thời đỏ lên mặt, Lưu Nghĩa Thiên cười to, Vương thủ Đức che miệng túi đầu cười trộm. "Các người trước tiên về đội, một lúc giúp ta duy trì trật tự, tiếp theo Phúc Sương Mù, khó đối phó." Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn bận ăn mày. Bận ăn mày vội nói, "Phúc Sương Mù nhất định tồn tại quy đặc biệt. Giống mù, đang ẩn cụ, ai có thể bắt lấy ẩn dấu quý ai là có thể thu được nhiều chỗ tốt." Đáng tiếc, mỗi lần phúc xương mù đi qua, mọi người chỉ có thể nhớ được một chuyện, mà quên trọng yếu đồ vật, vì lẽ đó không có cách nào tổng kết. Không cần nói có cái gì chết quý cũ, chính là quỷ trấn phúc xương mù, tổng có biện pháp có thể giải quyết. Hứa Trường Nhân nói, đương nhiên, phúc xương mù thường thường đến một lần, nếu không có thể giải quyết, toàn bộ thăng tiên thứ rồi. Lúc này, xa xa chuyển đến tiếng bước chân hỗn áo. Đám người nhìn tới, Tiêu Gặp Hà Lỗi cùng Hàn An bác đám người mang theo hơn trăm dạ vệ, chạy bộ mà tới. Tiêu Gặp một cái thất phẩm dạ vệ hô to nói, "Dạ vệ tuần bộ đi đường nam tính phẩm chương 15, tham kiến La Ti chính, thỉnh cầu về đội." Chuẩn Lý Thanh Nhân nói, Hà Lỗi lập tức hô to, "Giáp vệ tuần bộ ti Bắc Lộ thịnh Hà Lỗi, tham kiến La thị chính, thỉnh cầu về đội." Chuẩn. Đám người dồn dập minh bạch, liên một cái lại một cái nhập phẩm dạ vệ hô to. Giáp vệ thịnh cầu trở về Hàng âm Thanh, liên tục không ngừng. Sau đó, xa xa chính đang đi đường cùng đang do dự các giáp vệ, cùng theo một lúc hô to, tăng nhanh bước chân sông hướng Trương Thị Y quán hậu phương đánh tốc tràn. Sớm tới mới cũ dân chấn nghe liên tục không âm thanh, không biết tại sao, trong lồng trào, tim đập nhanh hơn. Hứa Nhân nhìn Lý Nhàn, nhớ tới trước hắn nói chúng chí thành thành, cùng qua cửa khó không biết tại sao, nhìn về phía Bẩn Ăn Mày. Bẩn Ăn Mày cũng không nhìn nhìn hứa trung nhân, cười híp mắt nói, cái này lại quan, là Đắc Nhân tâm, có chút không bình thường. Hứa trường nhân hồi ước đoạn đường này loại loại, đặc biệt là nghĩ đến Lý Thanh Nhàn không chút do dự xuống tay với Phúc Tiên Sinh, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Ti chính đại nhân, là có chút không bình thường. Trong trước mắt, chân trời bạch quang phúc sương ngủ vào tới, bao trùm toàn bộ chấn. Một tấm màu trắng bố cáo hạ xuống từ trên trời. Chương 677, chờ lên đều là nói dối. Màu trắng mù bao phủ toàn thân, không lâu lắm, từ trắng biến xám. Tôn trấn khí sám ba phủ, ngoài 340 trượng liền bị sương mù tưởng che chắn. Trắng tinh bố cáo trôi nổi tại Phúc chấn hạ trong vùng bầu trời, nơi tại Trương thị y quán cách đó không xa. Thật mỏng một tờ giấy, cũng không chỗ khác thượng. Toàn bộ trấn tất cả mọi người bất luận tại trên khu hạ khu, bất luận ở trong phòng ngoài phòng, trước mắt đều hiện ra giống nhau màu trắng bố cáo, cũng chính quay về. Tất cả mọi người im lặng, bất luận là trước mắng to chấn trưởng, khóc ròng ròng, vẫn là không sợ trời không sợ đất bẩn ăn mày, đều không nói một lời. Bố cáo trên, chậm rãi hiện ra một chuyến chữ màu đen, đồng thời tất cả mọi người vang lên bên tai chữ màu đen nội dung. Dân trấn phải biết 1. Vì là chế tạo yên tĩnh thành trấn, Trình Trư trấn số 1, bản trấn tự hiện tại bắt đầu, cấm chỉ nói thật ra, mời chư vị dân trấn tất biết. 2. Bản trấn trừ dân chấn, chỉ có người áo lam. Như gặp được người áo trắng, xin lập tức di chuyển ánh mắt, cũng một tay che phần eo. 3. Bản trấn chỉ có này một tấm bố cáo, không tồn tại cái khác bố cáo. Như phát hiện mỗi bố cáo, mời di chuyển ánh mắt, xa cách. 4. Vì tránh cho ngoại lai đồ ăn ô nhiễm bản trấn, trong trấn tất cả đồ ăn cùng uống nước toàn bộ lấy mục nát xử lý, tất cả ẩm thực chỉ có thể từ người áo lam trong tay mua hoặc trao đổi. Một khi bị người Áo Lam phát hiện tư nhân hạ giao dịch đồ ăn uống nước, đem dành cho trừng phạt. Nam, hoặc có ngoại lai dị vật phá hoại bản trấn Yên Tĩnh, như gặp phải, xin mau sớm báo cho chân chính người Áo Lam, không kiến nghị một mình xử lý. 6. Bản trấn cư dân mọi nghiêm nặng tuân theo phải biết, luật pháp cùng công tự lương tụ. Phải biết như có bổ sung, đến tiếp sau tăng thêm. Mời tất cả dân chấn tranh làm lương dân, cùng xây bản trấn, cộng đồng giữ gìn bản trấn Yên Tĩnh. Toàn bộ trấn yên lặng như tờ. Đèn đuổi đôi sáng trong suốt con mắt tại bóng đêm phát sáng, nhưng không có người nào hé miệng. Mắt đi hai chân nằm dưới đất bẩn ăn mày, mí môi thật chặt, chuyển động con mắt, không ngừng nhìn phía xung quanh những người khác. Đột nhiên, xa xa một cái mới vừa tiến vào chấn người thở nhẹ nói, "Diệp Ti chính, dựa cả vào ngài." Đám người khó có thể tin theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn phía cái kia đầy mặt khủng hoảng thân thể run dậy người. Đột nhiên, hai cái người áo lam im hơi lặng tiếng xuất hiện tại cái kia nhân thân bên. Hai người mặc áo lam, màu đen áo lót, bên hông buộc đao, trên mặt che lại màu đen mặt nạ. Một cái người áo lam bắt lấy cái kia người, một cái ném qua vai ngã xuống đất, sau đó lấy đầu gối ngăn chặn của người nọ. Cái kia người liều mạng giãy khuôn mặt gầy một mảnh đỏ chót, phát sinh kịch liệt ho khan tiếng, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Cái thứ hai người áo lam ngồi xuống xuống, cầm trong tay màu trắng chấm tuyết, tại người kia ngoài miệng xuyên tới xuyên lui, lấy bạch tuyến khe trên môi. Hai cái người áo lam biến mất, cái kia người bưng đỏ lên cái cổ, trong miệng o o kêu loạn, chảy nước mắt, mũi dùng sức hô hấp. Hô hấp thông sau, hắn tự tay đi mò miệng mình, nghĩ muốn lôi kéo bạch tuyến, làm thế nào cũng chạm không tới. Từ từ, bạch tuyết nhiên buốc lên nhọn, đâm vào trong miệng, máu tươi chảy dòng. Cái người ngã trên mặt đất, ngón tay run run qua lăn lại, máu theo cằm chảy xuôi rơi tại mặt đất. Tất cả mọi người ngầm chặt miệng, không nói một lời. Một lát sau, người kia miệng vết thương đình chỉ chảy máu, hắn nằm trên đất, mờ mịt nhìn bầu trời đêm. Đọc lại vết máu phủ kín khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng hô hấp, không dám làm một cử động nhỏ nào. Lý Thanh Nhàn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm báo cáo, liên tục nhiều lần quan sát phải biết, nhớ kỹ ở trong đầu, liên tục nhiều lần đọc thuộc lòng, suy tư. Đột nhiên, Hàn An bác mở miệng nói, "Mọi người không nên hoảng loạn, nếu là đường đường chính chính tuyên bố phải biết thông cáo, vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết." Người lân cận kinh hãi, Vũ Bình vội vàng vẫy tay đề Hàn An bác đình chỉ. Một ít dạ vệ vội vàng lấy tay chặn tại trước miệng, thậm chí vỗ nhẹ miệng mình ra hiệu. Cách đó không xa nghe được Hàn An bác người nói chuyện, trên mặt hiện ra vẻ đồng tình. Lý Thanh nhàn nhìn chằm chằm Hàn An bác. Hàn An bác phảng phất không có nghe được lời nói của người khác, tự mình tiếp tục nói: "Hy vọng mọi người có thể hợp lưu hợp sức, đồng sức đồng lòng, bởi vì Diệp Ti chính nói qua, bất kỳ tân vỡ, đều là trước tiên từ nội bộ bắt đầu. Trở lên đều là nói dối." Nghe được câu nói sau cùng, một ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ, một ít người cau mày suy tư, một ít người một mặt mê hồ. Hàn An bác nói xong, nhìn phía bố cáo. Chúng người lẳng lặng nhìn phía Hàn An bác bên người. Người áo lam không có xuất hiện. Đáng người trầm dãi hắc khí, hai mắt trừng lớn. Tìm tới phá giải thứ nhất cái phải biết phương pháp. Lý Thanh nhà nói, không sai, mặc khác rất hiển nhiên, bất luận nói bao nhiêu, chỉ cần một bộ phận trong lời nói mặt có giả, cũng có thể tính là nói dối, này một cái, không tưởng tượng bên trong khó, nhưng phía sau mấy cái phải biết giấu giếm huyền cơ. Trở lên đều là nói dối. Chúng người lặng lặng nhìn, không có xuất hiện mấy người áo lam, thở phào nhẹ nhóm, Hà Lôi lớn tiếng nói, chúng ta phần lớn là thổ nhân, mặc dù có người biết chữ, cũng chưa chắc có bao nhiêu trí tuệ, vì lẽ đó, chúng ta tiếp theo đều nghe Diệp Ti chính. Trở lên đều là nói dối, chống đỡ diệp ti chính, trở lên đều là nói dối, chống đỡ diệp ti chính, trở lên đều là nói dối. Càng ngày càng nhiều người tiêu gạo, liền rất nhiều cũng không quen biết Lý Thanh nhàn người, cũng bản năng theo gọi lên. Như đường đêm trên cường tráng mật đích tiếng ca. Lý Thanh nhàn nhìn quét đám người, nói, nơi đây không giống giống như vậy, diệp mộ cũng chỉ là mới đến, không dám đem lại nói đầy, chỉ có thể nói, tận lực mà thôi. Tiếp đó, chính như hàng ca lời nói, mọi người hợp mưu hợp sức, biết cái gì, nói hết ra, đương nhiên, không nên quên thêm vào câu nói sau cùng kia. Trở lên đều là nói dối. Bốn phương tám hướng người lục tục đi tới đánh cốc chàng trên đất trống, tụ tại chỗ bất đồng. Đại đa số người trầm mặc không nói, chỉ có gan lớn chủ động tán chuyện, cũng sẽ không quên bổ đắp câu cuối cùng. Lý Thanh Nhàn triệu tập dạ vệ, được sự giúp đỡ của Hàn An bác, tuyển ra bình thường so sánh tinh minh, cũng thông qua hứa trưởng nhân cùng bận ăn mày, tìm đến tại Phúc trấn ở lâu mà phẩm hạnh người tốt. Phúc trấn lão dân trấn môi cái hình thù kỳ quái. Bận ăn mày nhìn phía trong đó một cái cái cổ mang theo cảnh cây vàng cổ, cười gần nói, các ngươi xương ngủ đến, ngược lại là sợ, ngược lại là thương lượng với nhau đối sách. Trở lên đều là nói dối. Cái kia Thăng Tiên phái trưởng lão cười lạnh, nói, "Chúng ta là muốn Thăng Tiên, nhưng chúng ta không phải người ngu. Không có sương mù thời điểm, gọi Thăng Tiên có thể sống, có sương mù thời điểm, làm sao có thể sống chúng ta làm thế nào? Trở lên đều là nói dối." Vân ăn mày bĩu môi, người nói nữa. Mấy chục người đứng chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí một thảo luận phải biết nội dung. Không lâu lắm, xuất hiện phân kỳ. "Ta cho rằng, chúng ta cần phải toàn bộ tụ ở tại đây, bất luận gặp phải chuyện gì, đều có biện pháp ứng phó. Mặc dù gặp phải dị vận, không có khả năng giết chết mọi người chúng ta, chỉ có thể chọn xui rẻo." chỉ phải từ từ chờ lấy đi, luôn có thể giải quỷ. Trở lên đều là nói dối. Không không không. Các ngươi căn bản không minh bạch cái gì là quỷ, các ngươi là bị nên phúc đội khốn kiếp lừa, tiểu lão nhi. Lao tiên sinh người thế nào của ta không thấy qua. Chuyện gì không thấy qua? Quỷ có thể để cho chúng ta yên lặng ngồi ở đây bên trong chờ. Các ngươi tin không tin, quỷ có 10000 cái thủ đoạn đem chúng ta một tò đoàn. Ta kiên trì cái nhìn của ta, không dám đi người tiểu lưu tại tại chỗ, đừng gây chuyện thị phi, có gan mà nhập phẩm, nhất định muốn thăm dò lần này quỷ địa bí mật. Nếu không, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Chờ lên đều là nói dối. Chương 678 trở xuống đều là nói dối là Phúc địa trở lên đều là nói dối hứa trường nhân nhắc nhở nói Bần ăn mày chào Phúng nói nói Phúc địa không cần thêm vào câu kia trở lên đều là nói dối song phương tiếp tục tranh chấp có người kém một chút nói nhầm bị người khác nhắc nhở mới vội vàng bù đắp liền mọi người nói chuyện bắt đầu giảm bớt từ từ, có người nắm giữ bí quyết. Phúc chân tốt ta cảm thấy được đi chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi tùy tiện tìm kiếm giải quỷ tương đương với tự tìm được chết vì vật này rất có thể sẽ phát sinh biến hóa chúng ta biến hóa theo đi là được không cần thiết chính mình tìm chết, trở lên đều là nói dối. Trường trấn Anh Minh, ngươi còn chơi xong bảo hiểm a? Nếu muốn xong bảo hiểm, liền muốn hai tay bắt, một nhóm người lưu trong ở đây, bảo tồn thực lực nhất định, một nhóm người khác ra ngoài thăm dò, tìm kiếm giải quỷ phương pháp. Coi như đi ra ngoài người đều chết sạch, lưu lại người cũng có thể tiếp tục thăm dò. Ta kiên quyết phản đối ngồi chờ chết, ta có thể trường sinh. Bẩn ăn mày người mà đâu? Ngươi liền nhà đều không mua không thuê, cả ngày hướng về trên đường nằm một cái, chữ thiên phố lớn phỉ, lúc này phản đối ngồi chờ chết. Trưởng trấn Anh Minh, phí lời, không có quỷ xương ngủ thời điểm. Ta nằm trên đường cũng có thể sống, hiện tại có quỷ xương ngủ, ngươi nằm trên đường có thể sống sao? Còn nữa nói rồi, không có quỷ xương ngủ thời điểm, ta một thân phúc, có thể làm gì? Hiện tại có quỷ xương ngủ, cái kia ta chính là chiến trường lính giả, ngươi đầy thôn chấn hỏi một chút, ai đặc biệt phúc so với ta nhiều? Hầu ra đều gọi ta một tiếng lao tiên sinh, ta đương nhiên muốn làm chút gì. Ngươi có thể hoài nghi ta vật khí, nhưng ngươi không thể hoài nghi hầu ra ánh mắt. Ha ha, bẩn ăn mày ngươi thật thông minh. Ngươi ít cầm hầu gia đệ ta nhỏm, chúng ta tùy việc mà xét, hiện tại tiền đồ không rõ, không nên lộn sổ tay. Lại nói ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ sợ quỷ. Ngươi cho rằng những chạy tới kia đánh cốc chàng lao dân chấn, là tin tưởng hầu ra, là sợ đám kia vô pháp vô thiên thằng nhóc mà thôi. Chúng ta chỉ cần tụ tập cùng một chỗ, đám chó chết bẩm kia coi như lại đây, cũng động thủ không tốt. Nếu như là đàn, hoặc coi trong phòng, ha ha. Dài nhân chuyện, các ngươi cũng đều nghe nói qua. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người cùng nhau nhìn phía Hứa Trừng Nhân. Hứa trường Nhân cắn răng, mi mắt rủ xuống, không nói một lời. Chờ xuống đều là nói dối. Trên khu người xuống, có thể làm cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đám người trầm mặc không nói, một ít hy vọng của mọi người Hứa Trừng Nhân Hứa Trưởng Nhân đột nhiên nhẹ rên một tiếng, nói: "Trên khu đều là tốt cả người. Trên khu người cách chơi, nhiều đến không thể nào tưởng tượng được. Nhất định phải đánh so sánh, chính là một đám con nít đang chơi con kiến, người trưởng thành vĩnh viên không tưởng tượng nổi hài tử sẽ sử dụng hạng gì tàn nhẫn thủ đoạn." Bất quá, có một chút ta đồng ý, nếu như sợ sệt, nhất định muốn tụ tập cùng một chỗ, người một nhiều, bọn họ cũng không dám loạn ra tay. Nếu ta đoán không nhầm, bọn họ cần phải đã tập kết tốt, bắt đầu xuống núi. Bất quá, Hứa trường Nhân chuyển đầu nhìn lên núi khu nói: Tuy rằng trước Quỷ Sương Mù chuyện gì xảy ra nhớ được không nhiều, nhưng lần này Quỷ Sương Mù hình như cùng trước đây không bình thường, ta hy vọng bọn họ đều đến. Phúc chân tốt. Quên đi thôi, ta nhớ rất rõ ràng, đám kia người tại Quỷ Sương Mù bên trong cũng cùng chúng ta không bình thường, bọn họ có trường xí quả, có bộ cáo, mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Mẹ, đám kia cháu tổng buộc chúng ta nói Phúc là linh đan rượu dược, ai dám không nói, Tiểu Bộ đỉnh đầu mặt một trận đánh. Phúc muốn thực sự là linh đan rượu dược, bọn họ tại sao không nhiều bên trong mấy lần Phúc? Tại sao không đi thang tiên? Lý Thanh Nan nói, trở xuống đều là nói dối. Ta đại khái hiểu. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có mà chỉ có một mục tiêu, đó chính là mau chóng giải khai quỷ xương ngủ, bởi vì ai cũng không rõ ràng kéo dài thêm sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Các ngươi cũng đã nói, quỷ xương mù có lúc người chết ít, có lúc nhiều, ai cũng không thể xác định, người chết nhiều lần kia, có phải là quỷ xương mù kéo dài quá lâu dẫn đến. Hiện tại, chúng ta không cân nhắc là tụ tập cùng một chỗ vẫn là ra ngoài, chỉ cân nhắc, làm sao càng hữu hiệu giải quỷ. Đám người lại lần nữa bắt tiên quá hại, các hiện kỹ năng. Lý Thanh Nhàn không tiếp tục nói nữa, chỉ là lặng lặng nghe. Sau đó tại sương mù trên nền làm một ít ghi chép, đem tất cả trọng yếu tin tức bày ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Qua một trận, đám người tán gấu được gần đủ rồi, Lý Thanh nhàn chỉ vào sương mù bản hàng thứ nhất nói, "Chúng ta bắt đầu chỉnh lý một cái tổng kết nội dung. Sau đó nói đều là nói dối. Thứ hai, phải biết chỉ có thể là tuân thủ. Thứ ba, mọi người cũng hoài nghi, phải biết từ điều thứ hai bắt đầu, nội dung cũng không phải là tuyệt đối chân thực, trong chữ giữa các hàng ẩn dấu đi cái gì. Thứ tư, chúng ta cần phải gặp được người áo lam, người áo trắng, còn có không rõ ràng có phải hay không người dị vật, đây cũng là nguy hiểm nhất." Thứ năm, bố cáo rất trọng yếu. Rất hiển nhiên, chúng ta sẽ thấy những thứ khác bố cáo, có thể là chống không bố cáo, có thể là không phải trống không nhưng cũng có thể không bình thường bố cáo, giống như cùng người áo lam người áo trắng một dạng, khi đó, chúng ta muốn đối với bố cáo làm ra phán đoán. Thứ sáu, đồ ăn cùng uống nước, là trọng yếu nhất. Nhưng trong đó một cái điểm mọi người đều phát hiện, nếu như người áo lam phát hiện là tư nhân hạ giao dịch, thì lại sẽ dành cho trừng phạt, cho nên sản sinh hai cái suy đoán. Chỉ cần không bị phát hiện, là không sao. Điểm này, cùng nói thật trừng phạt không bình thường này minh Bất động phải biết cứng rắn trình độ cùng trừng phạt cường độ là không bình thường. Mà khác, còn có một cái suy đoán, cái này giao dịch có hay không bao quát biểu tạo. Chúng ta cần quan sát. Đại khái có thể đoán được, nếu như bị người áo lam phát hiện giao dịch, trừng phạt phương thức khả năng cùng nói thật ra bất đồng. Thứ bảy, chúng ta muốn giống phòng quỷ, phòng người áo trắng, phòng dị vật một dạng, phòng lên núi khu xuống các chú nhóc. Thứ 8, nói phải nghiêm khắc tuân theo phải biết, pháp luật cùng công tự lương tục, Tưu Thiên Minh, chúng ta hết thảy đều phải cẩn thận, rất có thể trong lúc vô tình làm cái gì chuyện, nói cái gì, Tưu sẽ phải chịu trừng phạt. Thứ 9, có chân chính người áo lam Như vậy có thể hay không có giả người áo lam, có thể hay không cùng dị vật có liên quan, hết thể là một câu đố. Thứ 10, Lý Thanh Nhàn một cái một cái niệm tụng, âm thanh nhận chứa pháp lực, chuyển khắp trình đánh cốc tràng. Sau cùng, chờ xuống đều là nói dối. Chư vị ai còn có ý kiến gì không? Có thể nói cho dạ vệ, cũng có thể trực tiếp tới nói, chúng ta muốn hợp mưu hợp sức, đồng sức đồng lòng. Nếu như ai rầu dâu riêm riếm, rất có thể dẫn đến chính ngươi cũng sẽ chết ở tại đây. Nhớ kỹ, đây là quỷ xứ ngủ, quỷ địa là không rạng đạo lý, liền nói thật cũng không thể nói. Rất nhiều người há miệng, nhưng không nói gì. Lý Thanh Nhàn cũng ngừng một cái, than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Đánh cốc trà người, càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người đưa ra mới các nhìn, có bị ghi chép tại sương ngủ trên nền, có không có. Cuối cùng, đang thu thập đầy đủ tin tức sau, Lý Thanh Nhàn nói, trở xuống đều là nói dối. Hiện tại, ta muốn mộ binh nhập phẩm tu sĩ tham dự thăm dò quỷ sương ngủ, đồng ý tham dự thăm dò, đến dạ vệ báo danh, ta sẽ biếu tặng đầy đủ đồ ăn cùng kim ngân ngỏ ý cảm ơn. Mặt khác, ta có pháp khí chứa đồ, ta sẽ đem đồ ăn cùng nước để tốt, các ngươi xin xếp hàng cẩm. Nhớ kỹ, đây không phải là giao dịch, không là buôn bán, là ta để ở nơi đó. Các ngươi cầm, không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, hết thẻ trong lều bại, không thể để người ngoài phát hiện. Một ít người hai mắt phát sáng, còn có một vài người nghi hoặc không giải. Bần ăn mày nhìn Lý Thanh Nhàn, thở dài, nói, trưởng Trấn Anh Minh. Cái này diệp ti chính, quả nhiên không phải người bình thường. Hứa trưởng nhân lặng lặng nhìn muôn người chú ý Lý Thanh Nhàn. Trường 679, Công tử xuống núi. Phúc Trấn Hạ Khu, Phúc Yên đường phố xuyên qua Nam Bắc, thẳng đến trên khu dưới Trấn núi. Dạ vệ sương mù hạ Dưới chân núi Đồng ruộng bên phòng xá bên trong, ba cái đỉnh đầu đấu đồng mặt người mang đồ trụ miệng ngui tại trước, bốn cái đỉnh đầu đấu đồng nhưng chưa đeo mặt nạ người ở phía sau. Này chút người cùng nhau nhìn quỷ tại bậc cửa bên một nhà ba khẩu. Một cái hơi khẽ run run lão nhân, một cái toàn thân xanh đen người trung niên, một cái hai mắt dúm 17, 8 tuổi bé trai. Một cái quần áo theo trường kiếm màu vàng ló người đội mũ rộng về nói, "Ta rất đồng tình các ngươi. Tiểu hai tử, hiện tại có người muốn giết chết cha ngươi cùng gia gia ngươi, ngươi chỉ cần nói nói thật, tựu có thể cứu bọn hắn. Ngươi nếu như không nói, phía sau ta người, tiểu động thủ giết cha ngươi cùng gia gia ngươi, hiện tại bắt đầu." ta đến 3 tiếng, ta đem xong, người phía sau tiểu sẽ động thủ. Một, ta không nghĩ cha cùng ra ra chết, ta nói. Cậu bé thanh thủy hầm thành vang lên. Hai cha con sắc mặt kỳ biến, cùng nhau che hài từ miệng. Người đội mũ rộng vành nhóm bước nhanh lùi về sau, không ngừng nhìn quét cậu bé xung quanh. Hai cái người áo lam im hơi lặng tiếng đi ra, qua một cái ở cậu bé, một cái lấy ra màu trắng trầm tuyến, khe cậu con trai môi, bất quá trong trước mắt, cậu con trai miệng liền bị dập dập chẳng chỉ chấm tuyến chết. Phụ thân của cậu bé cùng ra gia, gia liều mạng lôi kéo người áo lam, nhưng người áo lam vẫn không nhúc nhích, khẽ phía sau dung nhập trong đêm tối, biến mất không còn tăm hơi. Máu tươi theo cậu con trai miệng vết thương chảy ra, cậu bé hai mắt hiện ra nước mắt, chết chết cắn răng, không nói tiếng nào, cũng hướng cha mẹ lắc lắc đầu, biểu thị không thương. Hai cha con nhưng không có thể chịu ở, gào khóc. Quần áo theo thỏi bạc dòng nhân đạo, các người rất đáng thương. Nam nhân, tiếp theo ngươi muốn nói một câu nói thật, nếu không, phía sau ta người sẽ giết con trai của ngươi cùng cha ngươi. Ngươi đừng hiểu nhầm, chúng ta không có ác ý, thuần túy là muốn nghiệm chứng cùng quan sát phải biết. Nói xong, hắn xuống một khối đồ vật, vội vã lăn tới một nhà ba khẩu trước mặt, là một khối bạc vụn. Người đàn ông trung niên thê thảm nợ đủ cười, nói: "Các ngươi không được tốt chết." Cái này che mặt người đội mũ rộng vành cười ha ha. Lại một đôi người áo lam xuất hiện, khe chết người đàn ông trung niên miệng, máu tươi chảy ròng, hắn cắn răng không lên tiếng. Trương Hồng Thọ cười nói: "Ta là trùng trấn. Bách thắng, mông hót, hai người các ngươi thật là." Lao nhân ra này, ta đối với bọn họ hai hư như vậy. Ngươi nói câu nói thật, chúng ta tiểu nhìn nhìn người áo lam, nói xong chúng ta liền đi. Lao nhân cắn răng, chậm rãi nói: "Các ngươi không được tốt chết." Đám người cười cợt, không có tức giận, cười nhìn mỗi người áo lam xuất hiện, khè chết lão nhân miệng. Trương Hồng Thọ Tiết Bạch Thắng cùng Tiết Mông hót ba người thấp giọng thương lượng một trận, phía sau Trương Hồng Thọ đột nhiên lấy ra phúc kính, hướng ba người chiếu một cái, nói: "Ta là trùng trớn." Ba người này vận khí thật không tệ, rõ ràng bên trong hai lần phúc, thân thể không có dị hóa, không thể không nói, chính là có thiên tuyển người a. Ta rất đồng tình bọn họ. Chúng ta phúc trấn, có thể không cho phép có nhân vật lợi hại như thế. Tiết Bạch Thắng cười vung tay lên, chân nguyên dâng chào, mang theo đại lượng khói xám. Lưu gặp hắn tay phải hướng lên trên một nhờ, xung quanh khói hướng bàn tay vọt tới, hội tụ thành khối sáng cầu, khói càng tụ càng nhiều, sau cùng dĩ nhiên chuyển hóa thành chói mắt xương trắng. Tiết Bạch thắng một bước xuống tới, ngắt lấy trung niên cổ của nam nhân, lấy chân khi đem quỹ xương mủ cầu dẫn nhập người đàn ông trung niên trong lỗ muối. Người đàn ông trung niên toàn thân đột nhiên xưng đỏ, bước lên từng mảng từng mảng hoa sinh hạt lớn nhỏ hung động. "Pháp thử! Pháp thử!" Liên miên chập trùng hồng đấu tiếng nổ vang lên, máu loãng ngủ dòng nước đầy toàn thân. Toàn thân hắn ra rẻ nhúc nhích biến hóa, bên trái ngực y phục nứt ra, lộ gặp ngực trái thang bạch xương, bỏ ra một người đầu lớn nhợt thịt, một tiếng từ bên trong giạn nước, dặm dặm trị tóc bạc từ bên trong tuôn xuống. "Các ngươi rất đáng thương." Tiết Mong hốt nói đối với trẻ nhỏ đạo thủ, sau đó Trương Hồng Thọ đối với lao nhân độc thủ, ba cái quỷ hóa người thống khổ gạc ghét. Tiết Bạch thắng một cái ánh mắt, trong đó một cái người đội mũ rộng vành lấy ra dây thừng, tay vịn một nhà ba khẩu, giống năm chó mượn dạng, hướng đi về phía trước đi. Ta là chủ trấn. Tiếp đó, còn phải dựa vào bọn họ dò đường, ai biết lần này quỷ xương mù bên trong còn có cái gì cả bẫy. Ai không tham dò, liền giết chết mặt khác hai cái. Mau chóng tìm tới đặc thù báo cáo, đó là giải quỷ then chốt. Bạch cốt nói, quỷ xương ngủ an toàn. Các ngươi không nên quên phải biết thứ cái, phải nghiêm khắc tuân theo phải biết, luật pháp cùng công tử Lương tụ. Trương Hồng Thọ Tiết Bạch Thắng, Tiết Mông Hót ba người sững sờ, Tiết Bạch Thắng nói: "Ngươi nói đúng." "Bất quá, những lời này là nói với dân chấn, cùng ba người chúng ta có quan hệ gì?" Bạch Cốt dám thở dài một hơi, yên lặng gật gật đầu. Phục Yên đường phố, đánh cốc tràng, đánh cốc trên sân, che kín lều vải. Được sự giúp đỡ của các giả vệ, tất cả mọi người bị phân phối đến bất đồng lều vải. Tại đánh cốc tràng ở giữa nhất mặt, Hà Lôi đám người phụ trách trông coi đồ ăn cùng uống nước, để dân trấn xếp hàng lấy nước cùng đồ ăn. Đại đa số dân trấn chỉ dám lấy một điểm điểm, Hà Lôi không nhìn nổi, cố gắng nhét cho bọn họ một ít. Một ít người ngậm lấy lệ ăn so với trước ăn ngon đồ ăn. Lý Thanh Nhàn thu thập được đầy đủ tin tức sau, chọn chú Hận, Hàn An Bắc, Lưu Nhiếp Thiên, Vương Thủ Đức cùng Từ Phương năm cái tin tưởng được, cũng chọn Hứa Trưởng Nhân cùng bẩn ăn bảy hai cái quen thuộc phúc trấn. Trước khi đi, thủ sông quân mộ giáo úy đội trưởng Ngô Quân đi tới, nói mình là mộ giáo úy, kinh nghiệm phong phú, hy vọng trợ một chút sức lực, Lý Thanh Nhàn đồng ý hắn cũng gia nhập đội ngũ. 9 người làm sơ chỉnh đốn và sắp đặt, liền căn cứ thương lượng kỹ càng rồi phương án, trước tiên hướng về hạ khu trấn Lấy ngàn tính người nhìn chăm chú vào 9 người bóng lưng chậm rãi Chờ xuống đều là nói dối. Bọn họ chín cái, là có loại một điểm không như xây chấn người kém. Haha, ha, cái kia thì có ích lợi gì? Đơn giản là hạ một nhóm trên vùng núi người mà thôi, đều giống nhau. Khói sáng bên trong, mộ giáo úy thủ lĩnh nô quân vận hộ, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận tại trước, còn lại 6 cái người đi ở chính giữa. 9 người miệng mũi đều bị pháp khí bao vây, sẽ không hút vào quỷ xương ngủ. Đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, trở xuống đều là nói dối. Ta cảm giác được sau, phúc xương ngủ rõ ràng càng đậm, thậm chí cảm giác ngủ chính đang chậm chậm hướng trên người ta va, như là một đám không nhìn thấy con muỗi, các ngươi thì sao? Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Chu Hận, hắn phẩm cấp cao nhất. Chu Hận lắc lắc đầu, biểu thị không cảm thấy được. Lý Thanh Nhàn quan sát hắn nhìn một chút, ngừng lại mắt trận trắng kích động. Từ từ bố cáo xuất hiện, Chu Hận một câu nói đều không nói. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngàn người bên trong, sợ chết nhất sẽ là Chu Hận. Phúc xương mù đại cát. Tiểu Chu thúc, ngài đường đường tam phẩm cao thủ, có thể hay không chỉ điểm một cái, chúng ta hiện tại hai mắt tối thui, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận ngậm miệng, như cũ không nói một lời. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý Chu Hận, lấy ra tầm tiền phong. Từng cái tử từ tầm tiên phong bay ra, không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Xấu tin tức là, tầm tiên phong uy lực giảm xuống rất nhiều, bị quỷ xương ngủ ảnh hưởng từ sâu. Tốt tin tức là, đám người chỉ có thể nhìn thấy hơn 30 trượng địa phương xa, nhưng tầm tiên phong tối đa có thể nhìn thấy cách mình trăm trượng địa phương xa. Dựa vào tầm tiên phong tầm mắt, Lý Thanh Nhàn như đặt mình trong trên không, lặng lặng quan sát chu vi trăm trượng hết thảy. Chương 680, cổ xưa bố cáo, đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại, lấy ra pháp khí sách, tay phải hơi động, không ngừng giấy. Tờ thứ nhất, ghi chép thiên hàng báo cáo nội dung. Tờ thứ hai Đi chép mọi người suy đoán. Trang thứ ba, ghi chép cái kia hai cái ngậm miệng người áo lam hình dạng. Thứ tư trang một mảnh trống không, Lý Thanh nhàn tay phải khép vỗ, phía trên hiện ra tảng lớn văn tự. Chu Hận quay đầu một nhìn, tiểu gặp trên đó viết: Người áo lam ba, hắc mặt nạ, đội nó lá, áo lóc vì là màu trắng. Cùng người áo lam một cùng hai bất đồng, trước hai cái người là hắc quần áo trong, không đấu đồng. Này Thuyết Minh, người áo lam cũng có bất đồng. Đấu đồng người áo lam liếc mắt nhìn Tầm Tiên phong, Tầm Tiên Phong đột nhiên hủy diện, cái loại lực lượng vô hình vô tích, không giống như là phẩm bên trong, ngược lại giống như siêu phẩm. Hẳn là quỷ lực lượng. Đấu đồng là hồng đấu đồng lửa trang bố, giống như Phúc Tiên Sinh, chỉ là không có viết chữ Phúc. Có lẽ, Phúc trấn đấu đồng chính là từ quỷ trong xương thu được. Phúc xương mù đại cát. Lý Thanh Nhàn viết xong, đem sách đưa cho Chu Hận, Chu Hận xem xong, đám người theo thứ tự chuyển xuống. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại. Mấy người còn lại vội vàng ngừng lại, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Lý Thanh Nhàn vẫy tay, đi nhanh hướng một địa phương, đám người đổ tới, queo qua một cái chỗ rẽ, mọi người thấy, tại bí ẩn trong nó hẻm, dán vào một tấm hắc bên cáo. Phía trên chỉ có một hàng chữ: Bản địa không có con chuột, nếu như nhìn thấy, nhất định là hào giác của ngươi." Đám người lẫn nhau nhìn một chút, một mặt mê hổ. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm phía bên, mở linh nhãn quan sát, quanh thân tóc gáy nổ lên. Pháp lực bắt nguồn từ linh nhãn, trong linh nhãn, thần chỉ kim dịch bên trên nguyên bản thêm ra năm đạo quỷ khí. Một mở linh nhãn, quỷ khí hỗn hợp pháp lực, thẳng vào linh nhãn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt bố cáo đột nhiên vặn mèo, hóa thành từng cái từng cái trên dưới đan xen chạy xuôi mờ nhạt khí lưu, chữ màu đen trôi nổi tại phía trên, nhẹ nhàng lay động. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được một tia âm trầm sợ hãi, này bố cáo dường như vật Lý Thanh Nhàn sau lưng nổi lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu mong hướng tiên không cái kia Trương Tiên Hàng bố cáo. Cái kia Trương bố cáo không lúc đích, tương tự từ mở nhạt khí lưu tạo thành, nhưng cũng không có gặp nguy hiểm khí tức. Bần ăn mày ho nhẹ một tiếng, nói: "Trưởng trấn anh minh, ngoại giới bố cáo, cần phải đều được tự quỹ sương ngủ, ta thấy tận mắt qua có người giao ra trống không bố cáo, thay đổi 100 lượng bạc. Bất quá, từ trước đến nay không thấy qua hack bên bố cáo, cũng chưa từng nghe nói." Hàn An Bắc nhắc nhở nói: ngủ an toàn, liền lão nhân gia ngài đều chưa từng nghe tới, Tiêu Thiên Minh, không phải không bố cáo, hoặc là mang không ra quỹ sương ngủ." hoặc là có đại huỷ hiểm, hoặc là có thể bị chuyển hóa thành trống không bố cáo. Bất quá, hết thệ từ Diệp Ti chính quyết định, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, xoay người muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút, tay lấy ra giấy thiếp tại hắc bên bố cáo bên, viết đến: "Này bố cáo nguy hiểm, nội dung thật giả không xác định, cẩn thận." Khắc, Phúc Sương Ngũ Đại Các. Bần ăn mày cùng Hứa trưởng nhân nhìn nhau. Đám người đường cũng đi về ngõ nhỏ, Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhìn phía giao lộ với tượng. Những người còn lại cũng đội vàng nhìn tới. Nhiều một tấm bố cáo. Vừa nãy rõ ràng không có. Đám người ánh mắt kinh động, ngừng thở. Tấm này đột nhiên toát ra bố cáo hơi ô vàng. Cùng trước hai tấm đều không cùng phía trên cũng có một hàng chữ bản địa không có con chuột nếu như nhìn thấy con chuột bắt lấy nhét vào cá nheo trong miệng đương nhiên cẩn thận cá phản vệ. đáng người sau khi xem xong lẫn nhau nhìn một chút cùng nhau bắt đầu sau cùng đều nhìn về lý Thanh Nhàn. lý Thanh Nhàn mở ra Linh nhãn quan sát bố cáo này bố cáo cùng khi trước hai loại bố cáo khí tức hoàn toàn không bình thường thiên hàng bố cáo im hơi là tiếng há bên bố cáo giống như hương vật này cũ bố cáo rõ ràng khổ xưa ấu vàng thậm chí thiếu mất bên gócp bên rừng nhưngtàn raỏa Diễm giống như khí thức lại cứ ngọn lửa này giống như khí tức không có có cảm giác nguy hiểm, trái lại để người cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói, "Phúc Xương ngủ lại các. Ta nghĩ hai tấm này bố cáo, các người có không có có ý kiến gì không?" "Phúc Xương ngủ lại các." "An toàn thứ nhất." Lưu Nghĩa Tiên nói, bần ăn mày cười hì hì, nói, "Trưởng chấn anh minh, tiểu tử ngươi quả nhiên có khí phách. Ta tuy rằng không nhớ qua được Phúc trong xương sự tình, nhưng cùng một ít thăng tiên lão gia hỏa đa đoán, chúng ta cho rằng, Phúc ngủ đi tới thời điểm, cần phải sẽ có sự khác biệt báo cáo, có chút báo cáo khả năng không có gì tác dụng lớn, nhưng có chút báo cáo Phi thường đặc biệt. Ngươi nếu có thể nhìn ra hắc bên bố cáo có vấn đề, cũng có thể phát giác tấm này bố cáo không có nguy hiểm, như vậy, ta kiến nghị ngươi lấy đi. Ngươi nếu như sợ sẽ tự mình đạo thủ, ta tới. Lao tiên sinh ta đã sớm hồng phúc tế tiên, sợ hắn con chim. Có người lắc đầu, có người gật đầu. Hàn An bắt nói, trở xuống đều là nói dối. Ta người này so sánh cẩn thận, vì lẽ đó không cho ngươi kiến nghị, nhưng ta cảm thấy được, chỉ cần ngươi cho rằng an toàn, bất kể như thế nào làm, cũng có thể. Có lúc, người dù sao cũng phải thử một chút không bình thường hóa pháp. Bần An mày quay đầu nhìn về Hàn bác, thầm thầm đầu. To lớn mập giỏi đôi nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, hái xuống cũ báo cáo, cũng dán lên chính mình giấy trắng, viết đến giống nhau chữ. Cũng tại phía dưới viết một hàng chữ nguyên cáo bày tỏ bị ta lấy đi, phía trên viết là nguyên văn chữ, không là dân chấn lưu. Lý Thanh Nhàn đang muốn xoay người, trong lòng hơi động, đưa tay sở một cái giấy trắng, cũng trong bóng tối thả ra ba đạo theo dõi, cảnh báo cùng dấu vết mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn theo thói quen đem cũ bố cáo thu vào càn khôn trạc, nhưng phát hiện cũ báo cáo dĩ nhiên không núc núc, càn khôn trạc không cách nào thu nhận. Gọn sóng ý cười tại Lý Thanh Nhàn khóe lên, cuốn lên bố cáo, thu vào trong lòng. Phúc xương lại cáo Tìm con chuột, tìm cá mèo." Lý Thanh Nhàn nói. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn thân hình thoát một cái, đột nhiên ngừng lại, phơi biến sắc mặt. Đám người vội vàng mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn hắn. Lý Thanh Nhàn ổn định thân hình, lấy ra pháp khí sách, tiếp tục viết. Người áo lam muốn, đầu đội nó lá, trên người mặc màu máu áo lót, chính đi ra trấn Nha Môn. Trấn trong Nha Môn máu tanh ngút trời, thời gian quá ngắn, không thấy rõ, nhưng người ở bên trong cần phải đều chết hết, rất có thể là bị màu máu người áo lam giết chết. Nếu như nói hắc áo lót người áo lam là ác, cái kia người áo lam này thì lại đi đến tàn bạo điên cuồng trình độ, cực kỳ nguy hiểm. Một khi tao ngộ lập tức chạy trốn. Không, là Vĩnh Viễn không thể để hắn nhìn thấy. Ta có loại cảm giác, mặc dù là hiện tại ta gặp phải, cũng chắc chắn phải chết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng quỷ xương mù pháp tắc mới có thể giải quyết hắn. Chúng ta cần phải tìm kiếm trống không bố cáo. Phúc xương mù đại cát. Lý Thanh Nhàn truyền động cho những người khác. Đám người sau khi xem xong, cảm giác được nguy hiểm, nhưng càng nghĩ, sau lưng càng lạnh. Hứa trường nhân mà nói, chó. Trường trấn tốt để người. Thiên Hàng bố cáo không là nói tin tưởng người áo lam phòng bị người áo trắng sao? Làm sao sẽ có giết người mổ máu người áo lam? Nói phát hiện dị vật tìm người áo lam. Vạn nhất tìm tới người này, không phải là toàn bộ chết sạch sao? Cái này màu máu người áo lam, khẳng định so với người áo trắng càng đáng sợ à, người áo trắng chỉ cần nhắm mắt lại che eo là có thể tránh ra, cái này màu máu người áo lam làm sao làm? Đám người lẫn nhau nhìn, Hàn Ý ngưng kết. Hàn An bác thở dài, nói, "Trở xuống đều là nói dối. Điều thứ năm nói minh bạch, muốn báo cho chân chính người áo lam, như vậy, trên lý thuyết, màu máu áo lót người áo lam không tính chân chính người áo lam, nhưng tại sao Thiên Hàng bố cáo không nói minh bạch? Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, chuyện này ý nghĩa là, thế giới này Tồn tại chúng ta không cách nào trực tiếp đạt được phải biết cùng âm thầm quy tắc. Phúc xương mù đại cát. Sáu tin tức là như vậy, nhưng tốt tin tức là ta nếu phát hiện, tự có thể sử dụng mệnh thuật lần tránh. Đi, chúng ta đi địa phương không người. Lý Thanh nhàn dẫn người đi hướng một cái ngõ cụt. Chương 681, người hào trắng. Tôn trấn danh giới một tòa dân cư cửa lớn đột nhiên mở ra. Một cái hai mắt lam quang chớp động cao đại trung năm hơi nhíu lại đầu lông mày, đưa tay phải ra, sờ sờ sau đầu quỷ ẩn ký, cũng thuận sờ sờ sau lưng một bạc trụ. Ngou bạc quần trụ to bằng bắt đùi, so với hắn đều cao. Trên chiếc lưng ở sau người hắn, từ vai trái dò ra, quyền trúc đỉnh, một đoàn ma khí mây từ từ chuyển động. Người này cao mày nhìn lên bầu trời bên trong báo cáo, trầm mặc hồi lâu, từ khí vận cá bạc trong túi tay lấy ra chân dùng, phía trên người mặc từ tam phẩm màu tím khí vận quan phục, tướng mạo nhưng dị thường tuổi trẻ. Hắn chậm rãi thu hồi chân dung, nhớ tới xuất phát cửa trước phái trưởng lão căn dặn. Giết chết, Diệp Hàn, có thể vào Vạn Ma Quật tu hành 3 năm, có thể tại Linh Đài là gấn một tôn ma thần, có thể được ma môn bốn lớn một trong những công pháp lớn tiên ma hàng thế pháp." Hắn lặng lặng nhìn báo cáo, đi qua từng hình ảnh trong đầu lấp lóe. Nếu như giết chết Diệp Hàn, vậy thì có thể thuận lợi lên cấp thực phẩm, sau đó về đến gia tộc, tàn sát hết toàn tộc. Nhất định muốn tại bốn người khác trước giải quyết. Hắn rời rộ lên, buồn máu miệng lớn trên dưới nước ra, vạn trùng bay lượn. Hắn bước ra cửa lớn, hướng đi về phía trước đi. Phía sau một cái lại một cái người theo hắn đi ra ngoài, có trên người mặc dạ vệ phục, có trên người mặc áo vải, có trên người mặc cầm bảo. Mỗi người mặt không hề cảm xúc, động tác cứng ngắc, xương cốt hình như bị đổi thành thẳng tắp một côn. Con mắt của bọn họ bên trong, nhưng lóe lên cực kỳ phức tạp hào quang, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng, tính mịch, hoài niệm, tiếng rối. Nอกจาก đa số người không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có một bát phẩm dạ vệ ánh mắt phá lệ yên tĩnh. Gặp phải lô ngó ma tử, có thể nhiều sống một phút tính một phút, không cần thiết giấy rủa. Hạ khu nha môn cách đó không xa trong nó hẻm, Lý Thanh Nhàn làm tốt phòng hộ, sau đó nhanh chóng bày xuống tế đạn pháp khí. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đi ra. Đám người nhìn tới, tự gặp Lý Thanh Nhàn dưới chân, thêm ra một chiếc ngang eo cao song vòng một xe, một xe từ bốn con cọp lôi kéo, quái dị là, con cọp ở riêng bốn mặt, hình như đồng thời hướng bốn mặt kéo xe. Trên xe, đứng thẳng một toàn thân trắng tinh bạch lộc, bạch lộc cao, cao dương cao đầu, cách tầm tầm tưởng rõ vẻ phía nhà cửa phương hướng. Hàn An Bắc nhìn một xe, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Hứa Trường nhiên nói, "Phúc là Linh đan diệu dược. Ti chính đại nhân, này là vật gì?" "Phúc Xương mù đại cát. Chúng ta vừa đi vừa nói, Tứ Hổ chỉ hiệu xe, một loại một lần mệnh khí, trên bản chất xem như là một loại mệnh thuật. Ta đã khóa chặt cái kia." "Không tốt, nói thẳng người. Bất luận hắn ở nơi nào, Tứ Hổ chỉ hiệu xe đều có thể chỉ về hắn phương hướng, chúng ta có thể dùng hết khả năng tránh ra." Lý Thanh Nhàn vừa đi, một bên nói với đám người, đi ra ngõ nhỏ, Lý Thanh Nhàn chỉ về Bạch Lộc hướng. Nơi đó chính là không thể nói người nơi chúng ta không thể hướng chỗ của hắn đi, muốn thay đổi phương hướng, tỉ như có thể ngạ về tây một điểm. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về đường phố phía tây, ánh mắt run lên, tất cả nhìn sang người cũng sững sờ một cái. Tiêu gặp bốn người hai tay che eo bước nhanh bước chậm, tại bọn họ phía sau, một cái người áo trắng chậm rãi đi về phía trước, rõ ràng đi rất chậm, nhưng thủy Trung không có bị bốn người vung ra. Lý Thanh Nhàn vội vàng túi đầu nhìn phía mặt đất, sau đó tay trái ấn tại bên trái trên eo, cũng nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nhanh chóng rút về ngõ nhỏ khẩu. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, nhớ tới trước đọc thuộc lòng qua phải biết cùng suy đoán, và các loại chú ý sự hạ. Mọi người cùng đủ học lý thinh lặng, đem tay trái thả tại bên trái nơi hông, trốn về ngõ nhỏ khẩu, nhìn phía mặt đất. Ngõ nhỏ ở ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng ngồ ngang, một người từ ngõ hẻm khẩu chạy qua, hai cái người, ba người. A. Người thứ tư chạy đến ngõ nhỏ khẩu, đột nhiên ngã ngã, thân thể nào tới trước, hai tay bản năng ly khai hai eo, đè lại mặt đất, phòng ngựa bộ mặt chấm đất. Tất cả mọi người dư quang nhìn thấy, một cái màu trắng tàn ảnh đột nhiên lấp lóe đến ngã đổ cái kia người trước, dò ra hai cái nhỏ dài tay không, thả tại người kia tạ hữu hai thai trên, vỗ nhẹ nhẹ bắt Đại kia nhân thân thể xương cốt phát sinh nhỏ bé tiếng nổ, trên thân thể hạ run rẩy, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tại đứng dậy trong quá trình, y phục từ xuống tới đến từ từ biến trắng, làm hắn đứng lên, toàn thân y phục phát trắng, sau đó đổi hướng trước ba người. Không có người biết chuyện gì xảy ra. Trong ngõ hẻm chín người sợn cả tóc gáy, toàn bộ rời đi ánh mắt, nhìn phía trước người mặt đất, không thấy lại hướng ngõ nhỏ khẩu ở ngoài. Đột nhiên, ngõ nhỏ khẩu vang lên lênh lảnh tiếng bước chân của, người kia giày đáy hình như mười phần cứng rắn, đánh mặt đất, âm thanh ở trong ngõ hẻm vang vọng. Đám người không lúc Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đám người càng ngày càng hoảng sợ. Nhìn phía Lý Thanh Nhàn, bố cáo mặc dù nói muốn che eo, có thể vạn nhất đối phương là cái đặc biệt người áo trắng làm sao làm. Hô lỗ lỗ, bước chân ngừng lại, dường như dùng mạch cán uống nước âm thanh vang lên. Lý Thanh Nhàn chậm rãi khống chế hô hấp, hạ thấp xuống đầu, tựu gặp áo bảo trắng cùng hắc dậy đi đến trước mặt mình, ngừng lại. Lý Thanh Nhàn tim đập loạn, như cũ chết chết hạ thấp xuống đầu, không đi ngẩn đầu nhìn. Đột nhiên, tóc đen rủ xuống, và đi nhân kia dĩ nhiên không lưng xoay đầu, từ dưới lên trên, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Gương mặt đó, không có con mắt mũi, từ đầu trán đến cằm, chỉ có một đôi thụ trực trắng môi. Trán môi hướng hai bên mở ra, lộ ra hai hàng thụ trực răng sắc bén. Hàm răng phía sau trong cổ họng phun trào màu đen dữ thể, bước lên gọn sóng màu trắng nhiệt khí. Lý Thanh nhàn nhanh quay đầu, không đi nhìn cái kia trường kinh khủng mắt mũi. Tay chết chết chế eo, không phát sinh một điểm âm thanh. Qua một hồi lâu, cứng rắn gót giày lại lần nữa vận động, lại đột nhiên ngừng lại. Phu cận hứa trưởng nhân tiếng tim đập giống như nồi trống. Lại một lát sau, gót giày âm thanh lại vang lên. Ba người kia chạy âm thanh, càng ngày càng nhỏ. Khẽ than thở một tiếng lên, đó lấy, người áo trắng rắn gót giày đạp lên mặt đất đi về phía xa xa, âm thanh càng ngày càng nhẹ trơ đứng rắn góc dầy âm thanh biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trống chân Như cũng ngó nhỏ, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Cái nào biết Lý Thanh Nhàn dùng bên phải ngón tay chỉ Như cũng ấn lại eo tay trái, sau đó chỉ chỉ mình con mắt, thấp hơn đầu nhìn phía mặt đất. Những người còn lại toàn thân sợ hãi, vội vàng tiếp tục che eo, túi đầu nhìn về phía mặt đất. Bọn họ tình cờ liếc về phía Lý Thanh Nhàn, gặp Lý Thanh Nhàn vẫn không lúc đích, cũng đều theo như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, đầy đủ qua 1 phút, Lý Thanh Nhàn vẫn là bất động. Những người còn lại trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng cái gì cũng không dám nói, không dám động. Như thưởng cheo eo, hạ thấp xuống đầu. Đột nhiên, ngõ nhỏ ở ngoài lại chuyển tới một tiếng gợn sóng than thở, cùng với Bạch Tí nhân kia than thở giống như lúc, đám người toàn thân cứng ngắc. Tiếp đó, chính là quen thuộc cứng rắn gót dày đi bộ tiếng, rất nhanh, âm thanh biến mất. Đám người lại lần nữa nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mặt tối sầm lại, vung ra đỡ bên trái eo tay, chậm rãi nói, "Phúc xương ngủ đại cát. Lần này rất cảm môn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Người này nếu như đi đánh tốc chàng, không biết sẽ quỷ hóa bao nhiêu người." Trưởng trấn Anh Minh, "Dọa chết lão tiên sinh ta, này món đồ gì, làm sao còn có thể giết cái hồi mã thương?" Ác độc. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nhìn phía tứ hổ chỉ hiệu xe, hữu thấy kêu bạch lộc dĩ nhiên ở trên xe chậm rãi lùi về sau. Phúc Xương mù đại cát, lập tức đi theo ta, nhanh. Lý Thanh Nhàn bước nhanh đi về phía trước, những người còn lại vội vàng theo Lý Thanh Nhàn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không ngừng nhìn phía tứ hổ chỉ hiệu xe. Chương 682, chít chít tiếng. Qua một hồi lâu, cái kia bạch lộc đi đến ở giữa, Lý Thanh Nhàn mới chậm lại bước chân. Phúc Xương mù ta có thể dùng mệnh thuật quan sát xung quanh, nhưng cũng sẽ bị một ít quỷ giải quyết, vì lẽ đó không có khả năng không có sơ hở nào. Còn có Một ít quỷ lại đột nhiên bỗng dưng bục lên, các người nhất định muốn. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cất miệng, mong về phía trước đường phố. Khói sáng bao phủ chỗ, một cái người áo lam chậm rãi đi ra, mắt nhìn thẳng, thẳng tắp đi về phía trước. Hứa Trường nhân thở phào nhẹ nhóm, nói, "Phúc là linh đan rượu dược. May mắn là người áo lam, trước có suy đoán nói người áo lam có thể câu thông, chúng ta có muốn hay không tìm hiểu một cái." Chờ xuống đều là nói dối. Các người nhìn người áo lam này áo lót là màu trắng, có hay không có nhớ tới hầu gia người áo lam ba. Cái này tuy rằng không có đội nó lá, nhưng hình như cùng người áo lam một cùng hai không bình thường. Lý Thanh Nhàn đột nhiên che eo, nói: "Phúc xương mù đại cát, làm hắn là người áo trắng, nhanh, đi theo ta, tránh gia hãn." Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người che eo, bước nhanh cắt bước. Đám người theo Lý Thanh Nhàn một đường cắt bước, không ngừng tại tại đường phố trong đó ngang qua, đi rồi một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn rốt cục dừng lại. "Phúc xương mù đại cát. Tốt rồi, ta hiện tại muốn chế tác mới tứ hồ chỉ hiệu xe, chỉ về chúng ta đã gặp người áo trắng cùng trắng áo lấp người áo lam. Mà khác, ta muốn chế tác mới mệnh vật, có thể giúp chúng ta sớm phát hiện phụ cận tương tự khí tức người." Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, rất nhanh chế ra hai chiếc tứ hổ chỉ hiệu xe, đồng thời, phía sau theo một chiếc xanh lớn. Xe xanh lớn ngửa lên trời dương miệng lớn, trong miệng ngậm một cái ổ chim, ổ chim nằm tám chiếc vàng miệng hoàng bao chẹn nó gà, phân biệt đối mặt bắt phương. Lý Thanh Nhàn tại trước, ba chiếc tứ hổ chỉ hiệu xe ở phía sau, xe xanh lớn nhảy nhảy nhóc nhóc theo. Đám người thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn xanh biết biết xanh lớn. Phúc là Linh Đan rượu rượi. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hứa trưởng nhân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phúc xương mù đại cát. muốn đi nha nhìn nhìn. Nhưng máu máu người áo lam vẫn ở bên kia lơ lửng. Đến sau ta nghĩ qua trở về đánh cốc chàng, nhưng đánh cốc chàng phương hướng tất cả tầm tiên phong đều lục tục biến mất, hơn nữa rất nhiều là tại ta không biết chuyện tình huống bên dưới biến mất. Dọc theo con đường này tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, những quái nhân kia sẽ bất cứ lúc nào phát hiện chúng ta, cùng chánh lẽ, không bằng tiếp tục tìm kiếm phương pháp phá giải, tìm kiếm càng nhiều bố cáo, phát hiện càng nhiều phải biết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người cùng nhau gật đầu. Phúc là linh đan rượu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ. Phúc lạ linh đan rượu có thể kéo dài tuổi thọ. Đám người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại Tiểu gặp đường phố phía trước, đi ra một người, trên cổ mang cảnh cây bệnh vòng cổ, nhìn thấy đám người, lập tức câm miệng, cũng xoay người nói với sau cái gì. Không lâu lắm, một đội người đi ra. Hàn An Bác lập tức thấp giọng nói, trở xuống đều là nói dối. Thủ lĩnh tiên là tào bang 17 đường phó đường chủ tất tiên quan vinh, người giang hồ sưng hát thiết phiến, giỏi dùng ám khí, ra tay vào các. Xem bộ ráng là bọn họ tại không chế cái kia thăng tiên phái, để dò đường, tiến tới thăm dò quy củ của nơi này. Người này, khó đối phó. Chu hận nhẹ một tiếng Hàn An Bắc bất đắc dĩ đối với Chu Hà nói, "Trở xuống đều là nói dối, đối với ngài tới nói, mặc dù là 17 đường đường chủ đến, cũng không đáng nhắc tới, chỉ có trên 10 đường đường chủ mới có thể vào ngài pháp nhãn." Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc xương mù lại cát. Người này cùng Sở Vương quan hệ bọn hắn làm sao?" Hàn An Bác nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nhìn Hàn An Bắc. Hàn An Bắc bất đắc dĩ nói, "Trở xuống đều là nói dối. Căn tứ dạ vệ ghi chép biểu hiện, tàu bang 3 đường, 6 đường cùng 9 đường, đều lạy Sở Vương. Nay 17 đường, cùng Tấn Vương đi được gần một chút, cũng chính là nói." Chúng ta với bọn hắn không có xung đột, bọn họ cần phải còn không có nương nhờ vào Sở Vương. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng không đến mấy ngày, bởi vì không nhân thân thể quỷ hóa. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói: "Phúc Dương ngủ lại các. Đi, ta tìm bọn họ trao đổi một cái tình báo." Lý Thanh Nhàn bước lên trước. Sở Vương càng ngày càng gần, cái kia Tất Thiên Quang Vinh đỉnh đầu nó đen, thân hình gầy gò, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn đám người, khí mắt, mặt lộ vẻ cảnh giác, phía sau hắn tạo bảng đám người rồn dập khí ra, lấy chín đồng côn ở nhiều. Hai chi đội ngũ càng ngày càng gần, cách xa nhau hơn 10 trượng thời gian, cầm đầu Hắc Thiết Phiến Tất Thiên Quang Vinh theo trường bào mặt mỉm cười, bước chậm chào đón, nhìn Lý Thanh Nhàn, cũng nói: "Tà Bang 17 Đường phó đường chủ Tất Tiên Quang Vinh, bái kiến Diệp đại nhân, Chu đại nhân." Tiểu nhân chưa bái kiến đại nhân chân dung, nhưng thấy qua một lần Chu hận Chu đại nhân, nghĩ đến ngài chính là danh chân phía Bắc, tiếng truyền tiên hạ Khải Sa hầu Diệp Hàn Diệp Ti chính. Nay Phúc trấn, tốt khung kiếp. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Phúc xương ngủ đại cát. Tất đường chủ khách khí, đây là Phúc trấn, cũng không phải là đại tệ thiên hạ, ta mặc dù là tuần bổ ti ti chính, cũng không quản được các ngươi." Quang Vinh nhưng nội nói: "Phúc tốt, người khác ta bất kể như thế nào, nhưng tại trước mặt ngài, Tiểu nhân tựu là của Ngài binh, Ngài nói thế nào, tiểu nhân liền làm như thế đó. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Tất Thiên Quang Vinh, nói: "Phúc xương ngủ lại cát. Nơi đây không thích hợp nhiều lời nói, mục đích ta tìm người rất đơn giản, trao đổi tình báo. Các người đều có cái gì phát hiện, hoặc là có hay không có phát hiện cái gì bố cáo?" Tất Thiên Quang Vinh lược do dự một chút, nói: "Phúc trấn tốt. Có. Chúng ta trên đường nhìn thấy hai tấm bố cáo. Một tấm là Hắc bên bố cáo, nói nơi đây không có cá nheo. Một tấm là cùng bầu trời báo cáo một dạng báo cáo, viết người áo lam lại dưới người. Hai tấm báo cáo cần phải đều tại, ta có thể cho ngài chỉ đường." Hắc bên bố cáo tại thị tập hậu thân trong ngõ hẻm, phổ thông bố cáo tại cách đó không xa trong ngõ hẻm, ta có thể vẽ cho ngài." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lấy ra pháp khí sách, phía trên đã vẽ ra từ bản ăn mày đám người vẽ tiểu trấn địa đồ, mười phần tỉ mỉ. Tất Thiên Quang Vinh ngồi nhìn, rất nhanh tìm tới hai nơi, chỉ cho Lý Thanh Nhàn nhìn, Lý Thanh Nhàn làm ra đánh dấu. Phía sau, Lý Thanh Nhàn nói cho chính bọn hắn phát hiện, cũng nói rồi đánh cước chẳng chuyện, sau đó từ biệt bọn họ, xoay người ly khai. Đi một hồi, nhìn Tất Thiên Quang Vinh đám người biến mất, nhân mới nói, "Phúc là linh đan rượu dược." Diệp Ti tại sao không để cho bọn họ gia nhập?" Vạn nhất bọn họ có cái khác bí mật chứ? Phúc xương mù đại cát. Có một số việc có thể ở bên ngoài làm, nhưng không thích hợp ở tại đây làm. Bọn họ đồng ý đưa ra bố cáo tình báo, dĩ nhiên xem như là người hợp tác. Về phần bọn hắn chức rõ ràng nghe được lời nói của ta nhưng không có đi đánh cọc tràng, cũng không nghĩ chủ động gia nhập, đều không quan trọng. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là giải quỷ, không là cản trở người khác. Ta như lợi dụng địa vị cùng thực lực bức bách bọn họ, rất có thể sẽ gợi ra bất ngờ." Lý Thanh nhắn nói. Hứa Trưởng nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn người rất nhanh đến Hắc Bên bố cáom nơi, quả nhiên chỉ biết nơi đây không có cá Đồng thời trận mờ linh nhãn quan sát, quả nhiên cùng trước hắc bố cáo một dạng, tràn ngập nguy hiểm khí tức. Lý Thanh Nhàn ghi chép xuống, lại đi đến một chỗ khác bố cáo nơi. Trên đó viết người ảo lam lại với người. Cái kia chương bố cáo cùng thiên hàng bố cáo giống như lúc, Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát thôi diễn, khí tức dĩ nhiên cùng bầu trời bố cáo cũng một dạng, không có bất kỳ hung hiểm hoặc chỗ đặc biệt. Lý Thanh Nhàn lại thôi diễn một trận, đi lên trước, thu hồi tấm này phổ thông bố cáo. Đám người sốt sáng mà nhìn, cái gì đều không có phát sinh. Lý Thanh Nhàn lại giống như trước đây, ở đây bố cáo xa xa dán lên giấy trắng viết chữ lên, âm thầm khai mệnh vật tấn ký. Đám người xoay người ly khai, đi mấy bước, một tiếng chít chít nhỏ bé tiếng kêu làm cho tất cả mọi người dừng bước lại. Chương 683, bắt chuột hành động, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp một màu đen con chuột dọc theo đứng, hai cái chân trước giống tay nhỏ lắp tới lắc lui, một đôi sáng long lanh mắt nhìn đám người. Trong không khí phiêu tán gợn sóng mùi hôi tối. Đám người không núp núc, hoặc nhìn phía ly Thanh Nhãn, hoặc nhìn phía Hàn An Bắc. Trở xuống đều là nói dối. Mặc dù bố cáo đã nói có thể bắt, nhưng ta cũng không kiến nghị manh động, bởi vì chúng ta không rõ ràng báo cáo đến cùng thật giả, coi như là thật, cũng không dám phán đoán hậu quả làm sao. Hàn An Bắc nói, Phúc xương mù đại cát. Lão hàn nói không sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Thanh Nhàn nói, thuận lợi ghi chép lại con chuột vị trí. Đám người không đi nhìn con chuột, chậm rãi ly khai, chờ con chuột biến mất trong tấm mắt, tường bức phía trước trên thêm ra một tấm bố vàng bổ cáo, không, có bất kỳ bên. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh nhãn một nhìn, cái kia bố cáo không có bất kỳ nguy hiểm khí tức, cùng trước kia cũ bố cáo mờ dạng, tản ra hỏa diễm giống như khí tức, liền đi tới. Cẩn thận cá nheo. Nếu như nhìn thấy cá nheo, bắt con chuột nhét vào trong miệng. Đám người nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, đều không minh rốt cuộc là ý gì. Lý Thanh Nhàn thu hồi ổ vàng cũ bố cáo, như cũ đội chính mình viết tay bố cáo. Lý Thanh Nhàn vẫy vẫy tay, ra hiệu đám người đi về phía trước, đi rồi không đủ mấy bước, Lý Thanh Nhàn ngừng lại nhìn phía trước khói xám. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc Sương ngủ lại cát. Ta tại phía trước, nhìn thấy một cái cá nheo, đây không phải là lá tối trọng yếu. Quan trọng nhất là, những phương hướng khác tầm tiên phòng, đều đột nhiên biến mất, còn có Bạch Lộc hướng, cái kia lớn cá nheo nơi, rất có thể an toàn nhất." Phúc Lạc Linh đan rượu rượi, "Chúng ta thử một chút có thể hay không vọt qua cá nheo nơi." Thứa Trưởng nhiên nói. Lý Thanh gật đầu nói, "Phúc Sương ngủ lại cát." bắt con chuột nhét vào cá nheo trong miệng, mà hiểm càng lớn. Chúng ta trước tiên thử một chút, nếu như thực tại không qua được, lại từ đầu trở lại bắt con chuột, đang lầm không được bao lâu. Lý Thanh Nhàn mang người hướng trước, không lâu lắm, đám người trợn mắt lên. Tụ gặp một cái đầy đủ dài ba trượng to mọng đại hắc cá nheo ở vào phía nam đường phố, cái kia đại hắc cá nheo có thể lấy thổ địa vì là nước, tại mặt đất từ từ bơi lội, trôi đi qua, đại địa hình như không tồn tại. Cái kia hắc cá nheo đầu lâu lặn xuống, mà ngửa ra sau suốt địa mặt, trong miệng dĩ nhiên ngậm một cái người trưởng thành cánh tay trường màu đỏ to mự, một khẩu nuốt vào trong bụng. Hắc cá nheo nhìn sang To lớn cá neo miệng hướng lên trên nhẹ nhàng cong lên, trong miệng phát sinh chu một tiếng vang trầm thấp, phân địa vì là nước, thưởng đám người lập tới. Lý Thanh Nhàn giương tay chính là một thanh lôi phủ, mấy chục đạo lôi phủ rơi xuống, nội được hắc cá neo ra chọc thịt bong, đau được tại trên đất lá lột, không ngừng lộ ra trắng như tuyết cái bụng. Bất quá trong trước mắt, ra thịt khép lại. Chu Hận nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lấy ra một thanh trường mâu, dán lên phù lục, đưa cho Chu Hận. Chu Hận nắm lên trường mâu, mạnh ra. Không khí nổ tung, trường mâu nháy mắt xuyên qua cá neo, linh phù tại hắc cá neo trong bụng nổ ra, từ trong tới ngoài nổ ra từng đạo vết nứt. Hắc cá nheo đau được tiêu loạn, nhưng bất quá một cái trước mắt, hắc cá nheo toàn thân miệng vết thương kép lại, đôi mắt đỏ bừng, ra sức bơi lại. Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc, lôi phù thêm tam phẩm đại cao thủ một đòn đều không cách nào giết chết, quái vật này chẳng lẽ có thân bất tử? Phúc xương mù đại cát, lui lại. Này cá nheo cổ quái, như là quái thú, lại nhiễm quỷ khí. Lý Thanh Nhàn nói lấy ra một ít linh phụ tung, có hóa thành băng sơn, có hành vi là tường đá, có cháy làm liệt hỏa, ngăn chặn con đường, nhanh chóng lui lại, lui tới an toàn vị trí, Lý Thanh Nhàn nói, Phúc xương cát. Này đầu cá nheo rất kỳ lạ, cùng quái bình thường vẫn không bình thường. Căn cứ ta thôi diễn, này đầu cá nheo có thể cầu thông quỷ giới, thu được lực lượng, cũng có thể là từ phía sau lương tộc quần bên trong thu được lực lượng, lấy năng lực của chúng ta, rất khó giết chết. Thế nhưng những phương hướng khác càng nguy hiểm, hơn nữa không có tốt hơn phương pháp phá giải. Hiện tại, ta càng nghiêng về thử một chút cũ bố cáo trên phương pháp, bắt lấy con chuột, đút cho cá nheo. Chúng ta thương lượng một trận. 9 người làm sơ thương lượng, có người với bắt đầu do dự, nhưng cuối cùng đều quyết định tin tưởng Lý Thanh Nhàn. Sau đó, tại mọi người nhìn ký hạ, Lý Thanh Nhàn triển khai hoa cả mắt mệ thuật. Bởi vì lúc trước thấy tận mắt qua con chuột, dùng mệnh bản cùng tôi mệnh thuật, tôi diễn con chuột khí tức. Sau đó, triển khai tìm mệnh thuật, chế tạo ra một team mệnh hộ điệp, bay ra đi, hợp phái khiển tầm tiên phong nghiêm hộ. Sau đó, chế tác một ngụy mệnh khối lỗi, tiểu gặp một dùng cây cỏ tạo thành thân thể tiểu nhân đứng trên mặt đất, vác ngân thương. Lý Thanh Nhàn quay về cái này cây cỏ tiểu nhân không ngừng thi pháp, từng đạo mệnh thuật rơi trên người tiểu nhân, thậm chí không tiếc đầu nhập bốn viên phổ mệnh tinh, chuyển đổi kết hôn gần con vận mệnh khí mệnh cách, sẽ để con chuột bản năng tiếp cận. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài hai cái canh giờ, nhưng cũng đầy đủ. Sau đó Chế tạo các loại bắt giữ con chuột nhỏ mệnh thuật, rất nhanh, từng tiện món đồ tầm thường rơi trên mặt đất, từ đàn cái gỗ, mục dặt quần áo châu, đại hà nội, lưới sắt cái sàng, hang nước chờ chút, đều là mệnh thuật biến thành. Tiếp đó, lại cắt 10 con giấy mèo. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn luyện chế một từ pháp thuật cùng mệnh thuật đan dệt mà thành lồng sắt, dùng đến trang phục cận chứa quỷ khí con chuột. Chuẩn bị tốt hết thảy, Lý Thanh Nhàn mang người đi tới trước kia chuột nhỏ phụ cận. Mệnh thuật hồ từ mỗi cái góc quan sát chuột giao phó xong hết thảy, cho mỗi người phát hành một cái bắt chuột mệnh thuật nhỏ pháp khí, cũng để cho bọn họ tiến về phía trước mỗi cái phương hướng. Thời gian một đến, Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng loáng một cái trong tay một lưỡi trung đồng, bận ăn mảy trong miệng ngầm từ đàn cái gầu, chậm rãi hướng trước, đi đến chuột nhỏ phía trước. Chuột nhỏ toàn thân lông chuột nổ lên, tuy tiện chọn một phương hướng chạy trốn. Chạy vài bước, Hàn An Bắc nâng mộp giật quần áo chậu, cười đánh ra. Chuột nhỏ phản phất gặp phải người áo trắng dáng người, doạ được quay lại chạy trốn, trốn hướng một hướng khác. Chuột nhỏ liên tục gặp phải nhiều người, cuối cùng lựa chọn một cái rộng rãi con đường. Đột nhiên, khắp trời giấy mẹo rải xuống, gió vừa thổi, rơi xuống đất hóa thành mùn, ô một tiếng, đổi hướng con chuột. Con chuột doạ được hai chân như ra, liều mạng chạy trốn. Đột nhiên, một cái cao khoảng gang tay cây của người tay cầm ngắn thương lao ra, liền giết nhiều đầu giấy mèo, sau đó sông con chuột vừa gọi, vọt vào một cái ngõ. Nhìn những phương hướng khác người cùng mèo, con chuột do dự trước mắt, theo cây của tiểu nhân vọt vào ngõ. Tại hắn vọt vào ngõ trong nháy mắt, mai phục tại dưới đất lồng sát đột nhiên bắn lên, hợp lại, vây nuốt con chuột. Con chuột chít chít kêu loạn, điên cuồng ở trong lồng chạy trốn đảo quanh. Lý Thanh Nhàn triển khai mấy đạo pháp thuật, con chuột mơ mà ngủ. Lý Thanh gật gật đầu, mang theo lồng sắt, dẫn người đi hướng hắc cá nheo. Ở trên đường, Lý Thanh Nhàn cùng mọi người thương thảo mấy bộ chiến đấu sách lược, cũng làm xong các loại dự án. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc xương mù đại cát. Căn cứ quan sát của ta, cái kia đại hắc cá nheo chỉ là không mạnh mẽ lượng, cũng không đầu góc, cũng không khó đối phó. Nhưng nếu như đem con chuột ném vào trong miệng, rất có thể phát sinh dị biến, đến thời điểm nhất định phải cẩn thận." Không lâu lắm, đám người lại lần nữa gặp phải đại hắc cá nheo. Kẻ thu gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Dài ba trượng hắc cá nheo rẫy rùa to lớn uôi, cấp tốc đột tới. Chương 684: Cá nheo nuốt chuột. Mộ Giáo Úy đội trưởng Ngô Quân theo sát Lý Thanh Nhàn, hộ vệ. Thần cũng phái Lưu Nghiệp Vương thủ Đức cùng Tử Phương liên thủ bắn ra các loại treo phủ mũi tên, cản trở Hắc Cá Miêu. Lý Thanh Nhàn hai tay kẹp ra một mảnh lại một mảnh linh phù, không nhanh không chậm vứt ra, từng đạo màu sắc khác nhau linh phù hoa bất đồng hào quang, rơi tại Hắc Cá Miêu trên người, nổ ra một đạo lại một đạo miệng vết thương. Hắc Cá Miêu đau đớn không ngừng lăn lộn, tình cờ gào khóc gọi, càng ngày càng phẫn nộ, xung tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, Chu Hận manh thoát ra, hóa hai, hai hóa bốn, đạo ảnh, đồng thời Cá Cá phân, phân được, đầu bày, mở ra lớn phun non khắp trời đen nhánh nước nước, nước trong nước sen lẫn nhỏ vụn màu đỏ vào tôm. Chu hận nhẹ nhẹ nhàng nhàng tránh ra hắc cá neo công kích, cũng tại xẹt qua hắc cá neo đồng thời, đem con chuột đầu nhập hắc cá neo trong miệng. Hắc cá neo đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở mịt, sau đó, trong bụng chuyển đến nổi trống giống như ồ ngủ tiếng. Tiếp đó, hắc cá neo hai mắt dĩ nhiên hiện hiện ra nhân tính hóa vẻ hoảng sợ. Phụp, chụp, chụp, hắc cá neo toàn thân rạn nứt ra rậm rậm chằng chịt miệng vết thương, số lượng hàng trăm, dường như mắt trợ to, môi đạo thương khẩu đều phun phun ra đen nhánh nước nước. Hắc cá neo thân thể cấp tốc thu nhỏ, sau cùng gào gừ một tiếng, phun non tảng lớn hạ thủy. Hắc cá nheo hận hận nhìn đám người nhìn một chút, tiến vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn cảnh giác đi về phía trước, tiêu gặp màu đen nước nước chậm rãi tiêu tan, lộ ra một cái đấu đồng, đấu đồng hạ còn đè lên một góc bố cáo. Lý Thanh Nhàn thi pháp cách không cầm lấy đấu đồng cùng bố cáo. Đấu đồng ngoại trừ không có chữ phúc, cùng những người khác đấu đồng giống như lúc. Cái kia bố cáo một mảnh trống không, chính là trống không bố cáo. Ai nha, Trường trấn anh minh, bần ăn mày một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Lý Thanh gật, gật đầu, với tay tiếp nhận đấu đồng cùng trống không bố cáo. Mộ Linh Nhãn quan sát, cảm thụ hai loại vật phẩm lực lượng kỳ tức. Nay trống không bố cáo, quả nhiên quỷ khí thuần túy, cũng không hung nghiệm. Lý Thanh Nhàn đột nhiên đem đấu đồng đưa cho Hàn An Bác, nói: "Phúc xương ngủ lại cát, có người áo lam đuổi tới, khả năng cùng cá mèo có liên quan, này đấu đồng cùng trống không bố cáo, quả nhiên không là cầm không. Hàn ca ngươi đeo lên trước, chúng ta đi." Lý Thanh Nhàn thu hồi trống không bố cáo, xoay người rời đi. Hàn An Bác cũng không từ chối, mang theo đấu đồng, những người còn lại rước cao nhìn thoáng qua Hàn An Bắc, bước nhanh đi về phía trước. Ban đêm Phúc trấn, vang lên tiếng bước chân hỗn náo. Thửa trưởng nhân xúc động nói: "Phúc là diệu dượng. Hạ khu người như đạt được đấu đồng, liền có tư cách tiến nhập lên núi khu. Bất quá, cuối cùng vẫn là sẽ bán rơi đấu đồng. Trường trấn Anh Minh, cùng chống không bố cáo một dạng, đều sẽ bị lên núi khu mua đi, ta tại Phúc trấn nhiều năm như vậy, không thấy qua cái kia hạ khu người nắm giữ trống không bố cáo hoặc đấu đồng vượt qua 3 ngày, hoặc là bán, hoặc là chết rồi. Đi rồi một lúc, đám người gặp Lý Thanh Nhàn trước sau không dừng bước, tao mày. Hàn An bắt nói, trở xuống đều là nói dối. Đối phương là cái gì người áo lam? Phúc xương mù cát. Hắc bên trong áo sơ mi người áo lam, so với tầm thường người áo lam cao, đại khái khoảng 1 trượng trên dưới. Phi thường không đơn giản. Trở xuống đều là nói dối, cá nheo có phải hay không là cả bẫy. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Đám người không biết hắn muốn nói không là, vẫn là không biết. Lý Thanh Nhàn mang theo đám người tại trấn nhỏ đường phố qua lại vắng lai, có lúc thậm chí vây quanh một chỗ nào đó vòng quanh. Hàn An bắt nói, trở xuống đều là nói dối. Nếu hắn vẫn đuổi, mọi người nhiều cẩn thận, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể giải quyết. Đám người trầm mặc. Lại chạy nửa khắp đồng hồ, Lý Thanh Nhàn đột nhiên con mắt sáng, nói, "Phúc xương ngủ đại các. Ta có một ý nghĩ, có thể có thể tương đối nguy hiểm." Các ngươi có thể đi với ta, cũng có thể ở lại chỗ này chờ ta." Bần ăn mày nói, "Trưởng trấn Anh Minh." "Đừng đùa, hiện tại chúng ta là trên một sợi dây chín con châu chấu, ngoại trừ theo ngươi, còn có thể làm sao?" Phúc Dương Mù Đại Các. "Tốt, tiếp đó, các ngươi phải nghiêm khắc nghe ta, ta để giảm bất cừu giảm bớt, để tăng nhanh cừu tăng nhanh, mặc dù nhìn thấy người áo lam thậm chí người áo trắng, đã nghe chưa?" Đám người cùng nhau gật đầu, nhưng mơ hồ có loại bất an cảm giác. Lý Thanh Nhàn dẫn người đi tiến vào một cái ngõ sau, đột nhiên nói, "Phúc Dương giảm mất tốc độ, không muốn hướng về sau mà nhìn." Đám người vội vàng dừng bước lại chậm rãi đi về phía trước, tới gần ngõi nhỏ xuất khẩu, phía sau truyền đến tiếng bước chân, không bằng người áo trắng lênh lảnh, nhưng so với người bình thường dày đại cương rắn Đám người sau lưng lạnh cả người, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Phía sau tiếng bước chân của càng ngày càng gần, đột nhiên, phía trước đường phố cũng truyền đến tiếng bước chân, càng thêm lênh lảnh, rất giống trước người áo trắng. Phúc Sương mù đại cát, che eo bộ, mắt nhìn thẳng, xông. Lý Thanh Nhàn sông lên trước, những người còn lại ra tốc nỗ lực. Phía sau tiếng bước chân của đột nhiên gia tốc. Đám người lao ra ngõ nhỏ khẩu, đến đến đường lớn trên, xông hướng về đối diện hẻm nhỏ. Đám người dư quang nhìn thấy, bên trái một cái người áo trắng sững sốt một cái, sau đó tăng nhanh bước chân đuổi tới. Đám người vọt vào hạ một cái ngõ nhỏ khẩu, đồng thời vẩn thai lên. Người áo lam cùng người áo trắng tiếng bước chân của đột nhiên ngừng lại. Lý Thanh Nhàn một bên chạy trốn, một bên sử dụng chỗ tối tầm tiên phong quan sát hai người. Người áo lam lao ra ngõ nhỏ khẩu, ngừng lại, người áo trắng cũng đột nhiên xoay người nhìn phía người áo lam, hai người nhìn nhau. Người áo lam mang theo mặt nạ màu đen, mà người áo trắng trên mặt mọc ra một tấm buồn máu miệng lớn. Lý Thanh Nhàn bén cảm thấy được, hắc áo lót người áo lam hô hấp thất loạn, hơi lui về sau nửa bước. Người áo trắng vẫn như cũ duy trì hùng tướng, nước ra miệt động, phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Người áo lam tay trái che bên trái eo, tay phải từ y phục bên trong móc ra một căn xanh biết cây gậy trúc. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, không nhúc nhích. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn ngừng lại, duy trì tầm tiên phong có thể nhìn thấy hai người. Qua một lúc lâu, người áo lam đầu tiên lùi về ngõ nhỏ. Người áo trắng gầm nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn đám người tiến vào ngõ nhỏ, liền tiếp tục tự mình đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn đem sự tình kể xong, mọi người thất kinh. Trước rõ ràng nói gặp phải người áo trắng có thể hướng người áo lam cầu cứu. Song Vương rõ ràng nằm ở quan hệ thù địch, làm sao sẽ bộ dáng này? Đám người làm sơ thương lượng, cuối cùng tính ra một ít mới suy đoán. Hoặc là bất đồng áo lót người áo lam gánh chịu bất đồng chức trách, hoặc là có người áo lam cũng không nguyện ý cùng người áo trắng đối lập. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nói, Phúc Xương ngủ lại các, ta có chút minh bạch cũ bố cáo ý đồ. Đám người nhìn Lý Thanh Nhàn. Tiếp đó, chúng ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn bất đồng người áo lam cùng người áo trắng gặp lại, xem dò bọn họ trong đó phản ứng, như vậy, chúng ta tiểuu có thể phán đoán, dạng gì người áo lam đáng được tiến nhiệm, dạng gì người áo lam không đáng được tiến nhiệm, có lẽ có thể nhìn ra cái gì. Đi, bên kia lại có người áo trắng đến. Lý Thanh Nhàn mang người đi về phía trước, đi mấy bước, ngừng lại. Phía trước một tả một hũ trên vết tường, dĩ nhiên khắc hiện ra một tấm bố cáo. Bên trái bố cáo nhiều một tầng trắng như tuyết trắng bên, như không cẩn thận nhìn, cùng tầm thường bố cáo giống như lúc, trên đó viết một câu nói: Nơi này đã bị ô nhiễm, chỉ có người áo trắng mới có thể cứu vớt. Bên phải là lam bên bố cáo, cũng viết một câu nói: Chỉ có mình mới có thể cứu mình. Lý Thanh Nhàn dùng linh nhãn nhìn lướt qua, chầm tư chốc lát, đi lên trước, trước tiên sử dụng mệnh thuật phong ấn lại trắng bên bồ cáo, sau đó lấy đi, rồi trực tiếp lấy đi lam bên bồ cáo cũng như cũ dán lên tự viết trang giấy văn tự. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 685, áo lam không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc xương ngủ lại các. Hiện tại của chúng ta trọng điểm là chân chính người áo lam. Thông qua tầm tiên phòng, ta đã phát hiện như sau mấy loại người áo lam, theo thứ tự là không quần áo trong người áo lam, hắc quần áo trong người áo lam, áo sơ mi trắng người áo lam, huyết quần áo trong người áo lam, trong đó duy nhất huyết quần áo trong người áo lam đội nó lá, áo sơ mi trắng cùng hắc áo sơ mi có mang đấu động, có không mang theo, không quần áo trong người áo lam không có người mang qua." Lý Thanh Nhàn nhìn quét đám người tiếp tục nói: Nhưng ta thấy qua một cái không quần áo trong người áo lam vắt lấy lấu đồng. Căn cứ ta thôi diễn cùng phán đoán, không có nón là không quần áo trong người áo lam, cực khả năng so với cái khác người áo lam càng có thể tin, bởi vì ta tầm tiên phong gặp phải cái khác người áo lam, cũng có thể đột nhiên biến mất, chỉ có gặp phải không quần áo trong người áo lam, không lại đột nhiên biến mất, chỉ có thể bởi vì khoảng cách qua xa mà chủ động mất đi tung tích của hắn. Bất quá, đây chỉ là cơ bản suy đoán, chúng ta không cách nào xác định không quần áo trong người áo lam tuyệt đối an toàn. Các ngươi có cái gì nói? Đại đa số người lắc lắc đầu, này quỷ địa phương quá, đến hiện tại cũng không có biết rõ có thể xảy ra chuyện gì. Hàn An Bắc chậm rãi nói, "Trở xuống đều là nói dối. Ta không có chứng cơ xác thực, nhưng ta cảm thấy được, chúng ta cần phải mau chóng tìm tới đáng giá tín nhiệm nhất người áo lam, sau đó trở lại thông báo doanh trại người, để cho bọn họ theo đáng được tín nhiệm người áo lam, như vậy mới có thể tránh miễn càng nhiều tử vong. Đơn bằng tự chúng ta không bảo vệ được như vậy nhiều người, hơn nữa nơi như thế này, dừng lại tại một chỗ tuyệt đối không an toàn." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, làm sơ thương lượng, nói, "Phúc Dương ngủ lại cá. Chúng ta đi trước tìm không quân áo trong người áo lam, theo hắn, nhìn nhìn sẽ phát sinh cái gì. Nếu như khả năng, đem người áo trắng dẫn hướng hắn." lại nhìn nhìn sẽ phát sinh cái gì. Trên đường chúng ta thảo luận một cái bố cáo sử dụng phương thức, lão tiên sinh, đừng nói cho ta người không biết." Vẫn ăn mày liên lặng gật đầu. Lý Thanh Nhàn trước tiên luyện chế mới tứ hồ chỉ hiệu xe, cuối cùng đầy đủ năm chiếc, phân biệt chỉ về không quần áo trong, hắc quần áo trong, áo sơ mi trắng, huyết áo sơ mi 4 loại người áo lam cùng một loại người áo trắng. Căn cứ chỉ hiệu xe chỉ thị, Lý Thanh Nhàn mang người thẳng đến không quần áo trong người áo lam nơi. Một tòa dân cư bên trong. Huyết khẩu ma tử lẳng lặng mà nhìn không ngừng ngoại vai trái vai, từng cái sâu hóa thành huyết nục, phục hồi như cũ cánh tay trái. Phía sau chỉ còn bốn người Bốn người kia ánh mắt bên trong, cùng trước so với, dĩ nhiên nhiều một tia trào phúng. Huyết khẩu ma tử lạnh lùng nhìn quét bốn người, thu lại buồn máu nhiệt lớn, lẳng lặng suy nghĩ. Tiến nhập quỷ trấn sau, hắn liền cùng một ít người xa lạ tao nộ láng diện bài phúc. Hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là lợi dụng ma trùng khống chế tất cả mọi người, mỗi gặp phải một người bài phúc, hắn tiểu đưa ra đi một người, chết rồi bốn người, hoàn thành giải quỷ. Nhưng không nghĩ tới, ra cửa, chính là quỷ xương mù nơi. Trước đây không lâu, hắn gặp phải người áo trắng, tự nhiên dựa theo phải biết, che eo. Nhưng vì là quan sát biến hóa, cố ý để hai cái người không che eo. Một cái gầy yếu người bị người áo trắng ăn tươi nuốt sống, để người áo trắng thân thể bành trướng một vòng, cái kia tương đối cứng trắng, dĩ nhiên chuyển hóa thành người áo trắng. Sau đó, cái kia mới người áo trắng dường như người điên, không ngừng truy sát huyết khẩu ma tử. Mới người áo trắng còn sẽ hô lên cái khác người áo trắng, liên thủ với giết. Huyết khẩu ma tử không sợ truy sát, nhưng phía sau hắn ma trùng khôi lỗi không thể giống như hắn, liền hắn ma trùng khôi lỗi không ngừng giảm tiểu, muốn chết sao, hoặc là chuyển hóa thành mới người áo trắng tiếp tục đuổi giết hắn. Hắn phát hiện, bị chuyển hóa người áo trắng cùng nguyên bản người áo trắng có rõ ràng khác biệt, không có như vậy từng đại, hơn nữa cần nghe lệnh, liền hắn đem đặt tên là Bạch Tí Khôi Lỗi. Thân là ma môn ma tử, hắn khó có thể chịu đựng như chó mất chủ giống như lưu vong, mặc dù đối phương là quỷ. Liền hắn thử chiến đấu, phát hiện bình thường người áo trắng phản phất nắm giữ thân bất tử, căn bản không cách nào giết chết, phía sau tao ngộ người áo trắng đánh lén, cánh tay bị cắn rơi. Bạch Tí Khôi Lỗi có thể bị giết chết, nhưng có thể bị người áo trắng cứu sống. Hiện tại, dòng giá bốn cái Bạch Tí Khôi Lỗi đang siêu tầm hắn, mà hắn chỉ còn bốn cái ma trùng khôi lỗi. Xem ra, muốn đi tìm càng nhiều người luyện chế thành khối lỗi, xấu tin tức là, ta tiêu hao càng ngày càng lớn, tốt tin tức là, ta thần chỉ thị diệp Hàn chính là ở đây, hắn tất nhiên cũng cùng ta cũng như thế bên trong quỷ. Thôn trấn danh giới nông trại bên trong. Trương Hùng Tọ, Tiết Bạch Thắng, Tiết Vọng Minh ba người xa xa nhìn thấy, ba cái người áo trắng chính gặp nhấm một cái bị buộc trên tầng cây láo nhân, sau đó xa cách. Bọn họ trước phía sau theo bốn cái hộ vệ, hiện tại chỉ còn ba cái. Ba người vừa đi vừa nói, quy củ không kém mò thấy một ít, bất quá, lần này cần phải so với một lần trước nguy hiểm, một lần trước chúng ta tám người đều bình yên trở về. Nhưng này một lần, mới tiến vào sẽ không có một cái. Chỉ là bất ngờ mà thôi, ai có thể nghĩ tới chết đi người dĩ nhiên quỷ hóa thành người áo trắng, sau đó đánh lén chúng ta. Như thế nào? Bắt đầu đi. Vòng thứ nhất chơi thế nào? Tốt, vậy thì tìm ba người, ai chọn người sống đến sau cùng, người đó chính là vòng thứ nhất người thắng, hai người khác cần đưa ra một viên nhân sâm quả. Vài giải thủ công phường phía sau, Lý Thanh Nhàn chín người tìm tới không áo sơ mi người áo lam. Người áo lam kia mang mặt nạ màu đen, mặt nạ bên trong ô quang phun trào, hắn liếc mắt nhìn chín người, tự mình đi về phía trước. Phúc xương mù đại cát. tốt, ta gọi Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn cười chào hỏi. Người áo lam chỉ là liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, tiếp tục hướng phía trước đi. Lý Thanh Nhàn sờ sờ con leo 30 căn thế mệnh một đồng, đi lên trước, chẳng tại người áo lam đường phải đi qua trên, chắp tay nói, "Phúc xương ngủ đại cát." Dạ vệ tuần bổ Ti Ti chính dịp hàn, bái kiến vị bằng hữu này. Người áo lam kia đột nhiên dừng lại, thượng thượng hạ hạ quan sát nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, sau đó gật gật đầu, vòng qua Lý Thanh Nhàn, tiếp tục đi. Mọi người thấy người áo lam dĩ nhiên không có bất kỳ tính chất công kích, cùng nhau thở nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới người áo lam không nói một lời, liền theo sau, mô phòng xã giao tội phạm vừa đi vừa trò chuyện, các loại thăm dò, nhưng người áo lam chỉ là tỉnh cờ gật đầu, biểu thị nghe hiểu, nhưng ngoài ra không làm bất kỳ đáp lại nào. "Ai, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Đúng rồi, ta có thể tìm tới người áo trắng, chúng ta liên thủ giải quyết người áo trắng a." Người áo lam mãnh dừng bước lại, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười hì hì nói, "Phúc xương ngủ đại cát. Nếu không ngươi đi theo ta, phu cận tiểu có một cái người áo trắng. Ta không có đoán sai, nếu như có thể giải quyết một cái người áo trắng, đối với ngươi cũng có chỗ tốt chứ." Người áo lam do dự trước mắt, nhẹ nhàng một cái đầu, Lý Thanh Nhàn đang muốn mở miệng, người áo lam lại lắc lắc đầu. Phúc xương mù đại cát? Là không nhất định." Lý Thanh Nhàn thử hỏi dò. Người áo lam gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn ngửa, không nghĩ tới phức tạp như vậy, nhìn phía Hàn An Bắc, Hàn An Bắc lắc lắc đầu. Người áo lam tiếp tục đi về phía trước, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liền dẫn đội ly khai, tìm tới gần nhất người áo trắng, cũng làm bộ chạy trốn, kỳ thực dụ dỗ. Không lâu lắm, 9 người đem người áo trắng dẫn tới người áo lam trước. Một lần trước, hai áo lóc người áo lam cùng người áo trắng đối diện sau, song song ly khai. Nay một lần, Lý Thanh bí mật quan sát. Song phương đồng thời ngừng lại, người áo trắng mở cái miệng động, người áo lam phát sinh uy hiếp gào khét. Chương 686: Bại di Lý Thanh Nhàn. Người áo lam đứng tại chỗ bất động, mấy hơi thở sau, đột nhiên từ y phục bên trong rút ra màu xanh lục nhẫn trúc, song thẳng hướng người áo trắng. Người áo trắng giận dữ, đánh về phía người áo lam. Lý Thanh Nhàn thông qua tầm tiên phong nhìn thấy, song phương thực lực không phân cao thấp, cũng không hiểu đặc biệt gì võ kỹ, toàn bằng bản năng chiến đấu. Người áo lam trong tay lục trúc cái hình như ẩn chứa cái gì lực lượng, chỉ cần rút được người áo trắng trên người, người Háo trắng tất nhiên kêu thảm một tiếng, như rút tại lộ ra ngoài trên da, da rẻ lập tức bốc khói, đốt thành một cái sâu thấy được tận xương ăn lớn, không cách nào khôi phục. Người áo trắng cũng cũng không yếu, mấy lần cắn chặt người áo lam, đem người áo lam cắn được máu me đồng địa. Lý Thanh Nhàn nhìn tiếp tục nữa rất có thể lưỡng bại câu thường, liền để những người còn lại giấu trong ngõ hẻm, mình thì tay trái che eo, tay phải ném mạnh lôi phủ. Lôi phủ cùng rơi trên người cá nheo một dạng, uy lực to lớn, để người áo trắng không ngừng thở nhẹ, nhưng bất quá trước mắt, miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng lục chụp cái miệng vết thương hoàn toàn không bình thường. Có Lý Thanh Nhàn giúp đỡ, người áo lam áp lực giảm nhiều, lúc chụp cái nhiều lần rơi trên người, người áo trắng. Người áo trắng thương thế tăng thêm, càng điên cuồng lên. Đột nhiên, người áo trắng đỉnh đầu hướng hai bên tách ra. Bên trên bay lên một viên lóe sáng trắng thủy tinh, bạ phát chói mắt cường quang. Người áo lam lập tức bưng hai mắt, liên tiếp lui về phía sau. Thương tích khắp người người áo trắng hệt như quỷ mị vòng qua người áo lam, lao thẳng tới Lý Thanh Nhàn. Máu tanh nồng nặc khí tỏa ra, sau lưng tóc đen nổ lên, dường như một cái to lớn có nhím. Người áo trắng đột nhiên sững sợ, bởi vì Lý Thanh Nhàn không chỉ có không nhận trắng thủy tinh ảnh hưởng, hơn nữa còn tại né mạnh linh phủ công kích. Khắp trời lôi hỏa phù đem Người áo trắng đứng lên lại, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Một căn lục trúc cái, từ sau đầu xuyên thấu đến mi tâm. Người áo trắng phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, thân thể hóa thành màu đen cho bụi, tứ tán biến mất. Bạch Tí Phục và viên kia trắng thủy tinh rơi trên mặt đất. Người áo lam đưa tay nắm lên trắng thủy tinh, đang muốn bắt Bạch Tí Li, càn do dự. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc cẩn thận nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, sau đó đứng ở nơi đó không lúc đích, suy tư một hồi lâu, dùng lực chụp cái gánh lên Bạch Tí Phục, ném Lý Thanh Nhàn, xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn dùng quỷ nhãn quan sát Bạch Tí Phục. Tiêu gặp này đi lực, bên còn dính một lạ hung cái hung ý đang nhanh chóng tan. Bất quá mấy hơi thở sau, hung ý gần như tiêu tan, nhưng vẫn lưu gọn sóng khí tức. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, biết người áo lam sẽ không hại chính mình, nhưng cũng không yên lòng này Bạch Vĩ Phục, liền sử dụng mệnh thuật cùng linh phù phong tỏa, cầm trong tay. Giống như bố cáo, không cách nào thu vào cản công chặt. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, xoay người nhìn phía đồng đội, trầm rãi nói, "Phúc xương mù đại cát, quỷ điệu biến hóa thất thường, hiện tại nhìn như bình thường, nhưng rất có thể đột nhiên bị biến, hơi bất cẩn một chút, đầy bàn đều thua. Vì để tránh cho tiếp theo gặp phải không cách nào giải quyết đột phát sự kiện, hiện tại ta muốn thử tìm đường chết. Không, là dũng cảm tiến thủ. Dù sao, ta là mệnh thuật sư." Trong tay có một ít ép đái hỏm đồ vật, đối với quỷ hiệu rõ càng nhiều. Vì để tránh cho chúng ta bị tận diện, tiếp đó, các ngươi cách ta xa hơn một chút, có thể trông nhìn, nhưng tận lực không muốn năng dự, trừ phi đạt được hữu hiệu, hiệu tin tức có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Mặt khác, Lý Thanh nhàn tay lấy ra cũ bố cáo, đưa cho Hàn An bác tiếp tục nói, ta cảm thấy được, cũ bố cáo bên trong ẩn chứa không bình thường lực lượng, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ không xa cách các ngươi. Đám người nhìn Lý trong tay bạch y phục, mơ hồ đoán được một ít khả năng, dồn dập than nhẹ, không biết nói cái gì. Bên mắt mày dựng thẳng lên ngón tay cái, nói: "Trưởng chấn anh minh, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được xây chấn người dáng vẻ." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, vì là lý do an toàn, tay phải hướng xuống dưới vô một cái, tuyển lựa một cái tốt nhất 88 lầu sân hà, lấy chân linh mệnh sơn lực lượng tôi thúc, dung nhập mặt đất, cũng đã sớm bày ra vạn sơn chấn đời đại thế cục kết hợp lại, cũng liên tục thi pháp, lấy tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, hình thành song trọng thế cục. Tại thế cục thành hình một sát na, Lý Thanh Nhàn mơ cảm thấy thần dịch quỷ khí càng động, nhưng việc đã đến nước này, đã không có cách nào đi quản những thứ này. Lý Thanh Nhàn mang người đi về phía trước, rất nhanh để đám người dừng lại, sau đó tại tám người nhìn kỹ hạ, mặc vào bạch y phục. Tại y phục ra thân một sát na, tám người đồng không có giúp nhanh. Lý Thanh Nhàn mắt, dĩ nhiên biến thành người áo trắng dáng vẻ, ngũ quan không còn bốn quan, từ đỉnh đầu đến cằm, nứt ra một há to mồm, sau đầu tóc dài đen nhánh rơi thẳng chân nhỏ. Bất kể như thế nào nhìn, đều giống như người áo trắng. Đột nhiên, miệng rộng nứt ra, như là tại cười, hoặc như là muốn ăn thịt người. Lý Thanh Nhàn giơ tay lên, đem ngón trỏ thả tại bên miệng. Xoẹt. người cả người sợ hãi, thậm chí có xoay người chạy động. Hàn An lặng mà đem tay trái nâng tại trên eo. Phúc Dương mồ lại các, các ngươi nói, ta học người áo trắng dáng vẻ, tại các ngươi hai bên thai đập ba lần, các ngươi có thể hay không cũng biến thành người áo trắng. Bạch Di Lý thanh nhàn trên người phát sinh pháp lực truyền âm. Đám người khóc cười không được, quá tổn hại rồi. Hàn An bắt nói, trở xuống đều là nói dối. Tại thời điểm bất đắc dĩ, có thể thử một chút. Ngươi thậm chí có thể thử một chút chưa bao giờ nói dối, ta có loại cảm giác, này Bạch Di Lý, không phải ai cũng có thể mặc, hơn nữa mặc vào, tất nhiên có bất phàm tác dụng. Đám người làm chiêu. Lý Thanh nhàn trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình đã từng được qua quỷ mị tinh. Một viên đến tự chém giết quỷ mẫu nhân gian thân. Một viên đến tự bán món ăn người phân thân, đang muốn thử một chút, nhưng nghĩ lại một nghĩ, được rồi, tìm đường chết cũng phải để ý mức độ, chứ phi vạn bất đắc dĩ. Bần ăn mày nhắc nhở nói, "Trưởng chẩn anh minh, nếu như ngài ăn mặc không thoải mái, có thể sử dụng bộ cáo, có lẽ có thể hóa giải một ít không tốt đồ vật." Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu, đám người toàn thân bước lên tỉ mỉ nổi ra gà. Phúc Sướng mù đại cát, cùng tôi ta. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn tứ hồ chỉ hiệu xe cùng nét lớn, chọn một phương hướng, bước nhanh đi về phía trước, còn lại 8 người theo sau lưng, mua cái thấp bất an, hy vọng vị đại nhân này thận trọng một điểm. Chu Hận hai tay nắm chặt đau kiếm, chân nguyên cùng thượng phẩm pháp khí liên kết, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trong hai mắt, một đóa hoa sen từ từ đi dạo. Hàn An bác tay trái vẫn che eo. Đi đến một con đường hẻo, Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng bước, cũng đưa tay ra hiệu đám người dừng bước, sau đó, hắn chậm rãi đi ra. Lòng bàn chân đụng chạm mặt đất, phát sinh thanh thủy âm thanh. Chu Hận suy nghĩ một chút, chậm rãi hướng trước, lấy cây thắt tốc độ, chậm rãi giọ ra đầu, mong hướng về phía trước. Một cái người áo trắng đi tới, Lý Thanh Nhàn nên mặt đi tới. Chu hận vội vàng tay trái phủ yêu, cúi đầu, sau đó hơi cúi đầu, không đi nhìn người áo trắng mặt, chỉ nhìn hắn đi đứng. Bỉ Nhân kia quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó, chú Hận nhìn thấy đời này cũng chưa thấy qua chẳng diện. Lý Thanh Nhàn đi tới, dùng bả vai đụng phải một cái người áo trắng. Thời khắc này, chú Hận kém một chút nhấc chân chạy. đi Nhân kia không có con mắt, chỉ có một cái miệng ba, hắn miệng hướng Lý Thanh Nhàn, toát ra cực kỳ rõ ràng mê man biểu tình. Lý Thanh Nhàn gấp vội vươn tay, vỗ vỗ người áo trắng bả vai, biểu thị không cẩn thận. Người áo trắng đưa tay gãi gãi đầu, nghiêng đầu, một mặt không hiểu chậm đi xa. Chờ người áo trắng đi xa, Lý Thanh Nhàn mắt trở lại ngõ nhỏ khu. Tám người cùng nhau sau lùi một bước, dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn hắn. Nhân tại A trưởng trấn Anh Minh. Bần ăn mày thở dài. Chương 687, quỷ là dạng gì quỷ? Phúc xương mù đại cát. Xem ra, ta nguyên bản phỏng đoán rất có tính khả thi. Tiếp đó, ta liền muốn khuyết chương đại ưu thế, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đám người bất đắc dĩ gật đầu. Lý Thanh Nhàn cởi xuống y phục, đem bọn hắn chuẩn bị lại tìm người áo trắng, đi mấy bước, phía trước nhìn thấy hai tấm mới bố cáo. Bên trái trên vách tường, là một tấm cùng thiên hàng báo cáo một dạng phổ thông báo cáo. Có trung gió địa phương, so với không có trung gió địa phương càng an toàn. Phía bên phải trên vết tường, nhưng lại ô vàng cổ xưa bố cáo. Núm máu người áo lam, so với người áo trắng càng hung tàn. Đám người ánh mắt giao lưu, nhẹ nhàng lắc đầu, những câu nói này chỉ có thể lý giải bên ngoài, không biết sau lưng ý vị như thế nào. Lý Thanh Nhàn tra xét rõ ràng tôi diễn, phát hiện giống như trước, phổ thông bố cáo lực lượng khí tức rất tầm thường, cổ xưa bố cáo khí tức nồng nặng nhưng cũng không hung ý, liền như cũ mang đi, đổi phổ thông giấy trắng thuật lại nguyên văn, thiếp tại trên tường. Đám người tê cân nhắc tỉ mỉ hai cái mới bố cáo, sau đó Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đem bọn hắn tìm tới một cái người áo trắng. Cùng phía trước bất đồng chính là người áo trắng này đỉnh đầu đấu đồng, thân thể so với phổ thông người áo trắng một vòng to. Lý Thanh Nhàn dùng linh nhãn cha xét, phát hiện chỉ là quỷ khí nồng một ít, lực lượng mạnh hơn một chút, liền trước tiên thăm dò một cái, phát hiện đấu đồng người áo trắng chỉ là tốc độ nhanh một ít, không có quá chỗ đặc biệt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn giở lại cho cũ, đem cái này đấu đồng người áo trắng mang tới lần trước cái kia không áo lót người áo lam trước mặt. Người áo lam kia nhìn thấy đấu đồng người áo trắng, sững sờ một cái, vừa liếc nhìn Lý Nhàn, chậm rãi lấy ra lục trúc cái, hơi hơi không lượi, thân thể sau so lùi một bước. Cái kia đấu đồng người áo trắng nhìn thấy người áo lam, Dĩ nhiên hở hững, tiếp tục đuổi lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn vội vàng mang người trốn tại người áo lam sau. Người áo lam bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vung vậy một cái lục chúc cái. Cái kia đấu đồng người áo trắng không có giống trước người áo trắng phát sinh uy hiếp tiếng gào thét, mà là đột nhiên nâng tay phải lên, tay phải ngón tay đột nhiên bành trướng, bành trướng vì là dài ba thước hắc màu vàng lợi trảo, đánh về người áo lam. Người áo lam vung vậy lục chút cái, rút trên tay hắc. Đấu đồng người áo trắng gào lên đau đớn một tiếng, nhưng hắc thủ chặt chẽ vững vàng đập tại người áo lam trên cẳng tay. Két két. Một tiếng vang dọn, người áo lam cánh tay gãy xương, lục chúc cái rơi xuống. Người áo lam kinh khủng nuôi lại, đấu đồng người áo trắng từng bước ép sát. Lý Thanh Nhàn một nhìn, lập tức ra dấu tay khiến người khác chạy trốn, mình thì chạy vào phụ cận hẻm nhỏ, đổi Bạch Tỷ Ly, chuyển hóa thành người áo trắng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Lý Thanh Nhàn lao ra ngõ nhỏ, nhìn thấy người áo lam đổ tại phòng ốc phía tích bên trong, cánh tay trái sóng vai mà đoạn, toàn thân đẫm máu. Cái kia đấu đồng người áo trắng nhặt lên người áo lam cánh tay, miệng lớn nhăn nhẫm. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới đấu đồng người áo trắng như vậy mạnh, kế hoạch ban đầu toàn bộ vô dụng, hắn liếc mắt nhìn rơi trên mặt đất lục cái, song tới nhặt lên. Cái kia đấu đồng người áo trắng chuyển đầu, Sung Lý Thanh Nhàn gầm nhẹ một tiếng, đấu đồng trắng liêm cuộn lên, lộ ra một tấm dữ tận miệng lớn khuôn mặt. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn ngã xuống đất người áo lam, sông đấu đồng người áo trắng ngoắc ngoắc tay, phát sinh tiếng cười khinh bỉ. Đấu đồng người áo trắng giận dữ, quanh thân phun trào bạt khí, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, bắp thịt toàn thân lồi ra, giẫm đạp lại địa, xung thẳng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hơi vung tay bên trong linh phủ, thân thể bị thanh phong bao vây, lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Cái kia đấu đồng người áo trắng tốc độ nhanh, nhưng chỉ đuổi nửa đồng hồ, quanh thân tiêu tán, đứng tại chỗ bất đắc Lý Thanh Nhàn đi vòng trở về. Phong ố sụp đổ địa phương chống chân như vậy, người áo lam đã chẳng biết đi đâu. Lý Thanh Nhàn tìm tới phụ cận đồng đội, nói sự tình trải qua, đám người nhất trí nhận định, đội nón lá đều không dễ trọng, lần trước giết cá neo sau dẫn ra đấu đồng người áo làm cũng rất mạnh. Lý Thanh Nhàn đem lục chúc cái đưa về phía Chu Hận, Chu Hận do do dự dự tiếp nhận, đang nắm chắc nhánh chúc một sát na, ra thị sỉ sỉ vang vọng bước lên cỏ trắng, hắn vội vàng buông tay, lục trúc cái rơi trên mặt đất. Đám người hướng hắn tay phải nhìn lại, lòng bàn tay đốt ra gợn sóng hắc vết, cùng trước kia trắng trên người hắc Hận lắc lắc đầu, Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một một lần nữa nhặt lên, trên tay không có bất kỳ biến hóa nào. Phúc xương mù đại cát, hay là ta cầm lấy đi. Lý Thanh Nhàn đột nhiên hướng quẹo phải đầu, trừng mắt nhìn. Phúc xương mù đại cát, các người trước tiên đứng ở chỗ này, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn tất bước vừa đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Nhàn trợn mặt, cấp tốc đi về phía trước. Tầm tiên phong phát hiện một cái khó có thể tưởng tượng trang diện. Một cái không quần áo trong người áo lam, đang cùng hai cái người áo trắng chiến đấu, cách đó không xa, một cái hắc quần áo trong người áo lam cùng một cái áo sơ mi trắng người áo lam, dĩ nhiên cầm trong tay lục chút cái quan sát từ đằng xa. Lý Thanh Nhàn trong lòng không giải, nhưng cũng không chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Lần này quỷ xương ngủ đến cùng làm sao, không ai có thể nói rõ. Nhưng rất rõ ràng, người áo lam cùng người áo trắng là đối lập, đối với tự mình tiến tới nói, người áo lam mặc dù cũng không phải mỗi cái đều là tốt, nhưng rõ ràng so với người áo trắng càng an toàn. Không quần áo trong người áo lam rõ ràng so với hắc quần áo trong áo sơ mi trắng người áo lam càng tốt hơn, nếu như không quần áo trong người áo lam đều chết sạch, không người cùng người áo trắng chiến đấu, còn giữ lại người áo lam hoặc là chết, hoặc là bị chuyển hóa thành người áo trắng, vậy sau này nguy hiểm càng lớn. Lý Thanh Nhàn vọt tới chiến trường, cái kia không quần áo trong người áo lam cầm trong tay lục chúc cái không ngừng đó đỡ, bị hai cái người áo trắng đánh được liên tục bại lui. Hắc quần áo trong người áo lam cùng áo sơ mi trắng người áo lam chỉ tại nhìn xa xa, trong tay lục chúc cái phượng phất là trang trí. Lý Thanh Nhàn tay trái nắm lục chúc cái, tay phải nhắm ngay hai cái người áo trắng tung một thanh lôi phù, điện điểm lôi minh, ánh lửa lóng lánh, hai cái người áo trắng ra chớp thịt bong, đình chỉ truy kích. Đột nhiên, hắc áo lót người áo lam cùng trắng áo lót người áo lam cùng nhau gào xông hướng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh nhàn xoay đầu một nhìn, gặp hai người bọn họ nhìn chầm chầm trong tay mình lục chúc cái. Mặc dù đeo hắc mặt nạ, cũng có thể cảm nhận được hai người bọn họ lựa dẫn nức trời. Không áo lót người áo lam đội vàng sông hai người kia thở nhẹ, làm như kêu cứu, nhưng bọn họ bị thai không nghe, thẳng tắp xông hướng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, không áo lót người áo lam bị công kích, bọn họ không đi giải cứu, có thể nhìn thấy tự cầm lục chút cái, liền tới cấp giật, đây là ý gì? Lý Thanh Nhàn đang muốn gọi ra nội thần, nhưng nghĩ lại một nghĩ, có lẽ có thể phát hiện cái gì phải biết hoặc quy luật, liền sau khi làm bộ lùi, cũng hướng hai người vung vẩy lục trúc cái. Hai cái người áo lam một bên gầm nhẹ, một bên giơ lên cao lục trúc cái. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn lục trúc cái vẫn là không lý giải, coi như mình cầm trong tay người áo lam đặc hữu đồ vật, cái kia hắc áo lót người áo lam cùng trắng áo lót người áo lam cũng không đến nỗi so với nhìn thấy chính mình người bị người áo trắng vây công càng tức giận, trừ phi, Lý Thanh Nhàn lại nghĩ tới bị cá nheo gọi hắc áo lót người áo lam, mơ hồ đoán được một chuyện. Lý Thanh Nhàn ra tốc chạy trốn, chuyển tiến vào một con đường, đổi bạch tí đi, chuyển hóa thành người áo trắng. Mấy hơi thở sau, hắc áo lóc người áo lam cùng trắng áo lót người áo lam lao ra đường phố khẩu, nhìn thấy người áo trắng, cùng nhau dừng lại. Cái áo lót người áo lam nhìn một chút Lý Thanh di chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh tùy tiện chọn một con đường chạy trốn. Chương 688, quỷ là trò gian tìm đường chết quỷ. Trắng áo lót người áo lam hơi cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm trắng áo lót người áo lam, trắng áo lót người áo lam không nhúc nhích. Mấy hơi thở sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới trước đối với Hàn An bác bọn họ nói, yên lặng đi đến trắng áo lót người áo lam phía sau, hai tay dơ lên, phóng tới trắng áo lót người áo lam bên hai. Hai tay quay về người áo lam lốt hai, vỗ một cái, không có gì thay đổi. Đập thứ hai hạ, không biến hóa. Đập thứ ba hạ, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy linh đại mát lạnh, thần trì kim dịch bầu trời quỷ khí dĩ nhiên dung nhập pháp lực của chính mình bên trong, sau đó trong kinh mạch pháp lực như vỡ đê hồng thủy, dâng tới hai tay, nhảy vào người áo lam thân thể. Người áo lam đột nhiên phát sinh cực kỳ vui thích tiếng hoan hô. Lý Thanh Nhàn túi đầu một nhìn, người áo lam ý phục, dĩ nhiên tại từ lam chuyển trắng, nhưng khuôn mặt cũng thân thể không có biến hóa. Mới người áo trắng hai đầu gối mềm lũng, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lý Thanh Nhàn liền dập đầu ba cái đầu Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được mình cùng cái này mới người áo trắng phát sinh kỳ diệu tâm thần liên hệ, mình có thể chuyển biến một người, cũng có hạn trình độ phát sinh mệnh lệnh, chỉ cần cũng không phải là đặc biệt khó mệnh lệnh, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng liều mạng tính toán. Mấy hơi thở sau, Lý Thanh Nhàn lợi dụng tâm linh cảm ứng tuyên bố mệnh lệnh, "Lên, đổi về áo lam." Yù thấy kia người đứng dậy, y phục từ từ biến lam, cùng trước kia giống như lúc. Lý Thanh Nhàn thử tuần hỏi vấn đề, cái nào biết đối phương hỏi gì cũng không biết, tựa hồ khuyết thiếu chân chính cầu thông năng lực, chỉ có thể làm ra cơ bản hành vi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, để hắn theo chính mình, cũng đem đặt tên là Lý Lam Trắng, mang theo hắn tiến về phía trước trước chiến trường, hai cái người áo trắng còn đang tấn công không áo lót người áo lam. Cái kia không áo lót người áo lam cảnh cũng kiên cường, trước sau không có chạy trốn. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Lý Lam buộc vì đến, hai cái người áo trắng dĩ nhiên ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục công kích người áo lam. Người dẫn đi một cái người áo trắng. Lý Thanh Nhàn phát sinh mệnh lệnh. Lý Lam Trắng do dự trước mắt, gật gật đầu, tấn công về phía trong đó một cái người áo trắng, đem dẫn đi. Chờ hai cái người đi vào trong sân ngủ, Lý Thanh xuống bạch y phục, cùng không áo lót người áo lam liên thủ, giết chết người áo trắng. Người áo lam kia giống như lên một cái, lấy đi trắng thủy tinh, nhưng đem bạch tí phục ném qua đến, cũng nhìn Lý Thanh Nhàn trong tay lục chút cái, đưa tay ra. Lý Thanh Nhàn cầm lấy bạch tí phục, nhưng cái này bạch tí phục dĩ nhiên như là nước chảy dung nhập nguyên bản bạch tí phục. Lý Thanh Nhàn không có đưa ra lục chút cái, cũng đưa tay ra. Người áo lam kia mặt nạ sau đầu lông mày và mẹo, sau cùng lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc xương ngủ lại cát, ta có thể tiếp tục dẫn người áo trắng đến, với người liên thủ giết bọn họ." Người áo lam không nói một lời, thẳng tắp ly khai. Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trôi nổi ở giữa không trung thiên hàn bộ cáo. Cảnh cáo Bản trấn phát hiện đại lượng không do nguồn đồ ăn, nghiêm trọng phá hoại bản trấn an ninh, chính nghĩa người áo lam sắp triển khai điều tra. Mời bản trấn cư dân, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bản trấn phải biết. Lý Thanh Nhàn bước nhanh hướng trước, ngăn trở không áo lót người áo lam, nói: "Phúc xương mù đại cát, ta muốn mua lương thực, ta có tiền." Nói, đưa ra ngân phiếu cùng bạc. Cái nào biết người áo lam kia nhìn đều không nhìn, vòng qua Lý Thanh Nhàn, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tìm tới còn lại đội viên, làm sơ thương lượng, tìm tới phụ cận một cái hắc áo người áo lam, đưa ra phiếu, muốn mua lương thực. Hắc áo lót người áo lam tiếp nhận trăm lượng ngân phiếu, dùng dư từ trong tay biến ra ba cái thối giữa khoai tây đưa cho Lý Thanh Nhàn. "Phúc xương mù đại cát, này ba cái khoai tây, giá trị trăm lượng bạc." Lý Thanh Nhàn hỏi. Hắc áo lót người áo lam không nói một lời. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra 10 lượng nhiễm ngân, hắc áo lót người áo lam tiếp nhận, đưa ra hai căn khô đét cả rốt. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, nhìn chằm chằm hắc áo lót người áo lam. Đối phương đột nhiên thượng thượng hạ hạ đánh giá Lý Thanh Nhàn, chỉ vào Lý Thanh Nhàn chạc, sau đó đưa tay ra, bốn chỉ cuốn lên trên quyển. Đám người hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Nhàn không hề cảm xúc nói, "Phúc xương mù cát." Ngươi nghĩ muốn ta cản không trạng? Hắc áo lót người áo lam gật đầu. Phúc xương mù đại cát, ta nếu như không cho đâu. Hắc áo lót người áo lam chậm rãi lấy ra lục chút cái. Đám người dồn dập nắm chặt vũ khí, làm ra chuẩn bị chiến đấu, hắc áo lót người áo lam dùng bên trái ngón tay chỉ trên người áo lam, nhẹ rên một tiếng. Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, chỉ về hắc áo lót người áo lam phía sau, lớn tiếng nói, Phúc xương mù đại cát, một đám người áo trắng. Hắc áo lót người áo lam lập tức quay đầu lại, phía sau trống trơn như vậy. Chớp mắt sau, hắn thân thể cứng ngắc, rãi quay đầu lại, hướng xuống dưới phương nhìn lại. Yêu gặp trước người người này, Dị nhân biến thành người áo trắng, cũng cầm trong tay lục chúc cái, đâm thủng háng cổ. Tây, Hắc áo lót người áo lam dùng hết khí lực cuối cùng, mạnh vung vậy lục chúc cái, rút tại lý Thanh Nhàn trên cổ tay. Đùng. Lý Thanh Nhàn trong miệng nhẹ tê một tiếng, vội vàng lùi về sau. Mọi người thất kinh, liền người áo trắng bị người áo lam lục chúc cái bắn chúng đều không cách nào khôi phục, liền chu hận đụng vào một điểm điểm đều ra chốc thịt bong, cái kia Lý Thanh Nhàn, đám người nhìn chăm chú một nhìn, Lý Thanh Nhàn càng xoa xoa bị lục chúc cái rút chúng địa phương, tay lên, phía trên chỉ lưu lại nhàn nhà tử, giống như bị phổ thông cảnh liễu nhẹ rút qua một Hào áo lót người áo lam nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn thủ đoạn, thân thể hóa thành cho bay, tiêu tan không gặp. Các đội viên trầm mặc, hoàn toàn không biết thời điểm như thế này nên nói gì. Liên Quỷ cũng dám giết, này được nhiều gan to. Lục chúc cái cùng áo lam phục, đồng thời rơi trên mặt đất. Lý Thanh Nhàn đưa tay cầm lên, mới lục chúc cái dung nhập cũ lục chúc cái, mà áo lam phục dĩ nhiên cũng dung nhập trắng trong y phục. Ba cái hợp nhất. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, trên người bạch y phục lập tức biến lam, trên mặt bao trùm lên hắc mặt nạ. Lại đổi ý một cái, áo lam phục biến mất, chỉ một thân ngày thường xuyên đích thực cảm bảo. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, bắt đầu từ bây giờ chính mình tựu có thể tại ba cái thân phận trong đó không khe hở chuyển đổi. Hàn An Bắc đưa qua đấu đồng. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, mang theo. Thế giới trước mắt phát sinh biến hóa, nhìn thấy khoảng cách từ nguyên bản 30 trượng, khuyết đại đến 60 trượng. Lý Thanh Nhàn hỏi thăm Hàn An Bắc, nhưng hắn hắn biểu thị chính mình bội phục đội nón lá trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa trưởng nhân thấp giọng nói, "Phúc là Linh đan diệu dược. Đại nhân, ngài trực tiếp giết người áo lam, sợ là không thích hợp. huống chi, bọn họ còn muốn điều tra chuyện lương thực, rất có thể tìm tới ngài trên đầu." Phúc Xương "Giết người áo lam là người áo trắng, cùng ta Diệp Hàn có quan hệ gì?" đám người tiếp tục trầm mặc. Hàn An bắt nói, "Trở xuống đều là nói dối, có đánh đổi chứ?" Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Phúc xương ngủ lại cát, không có thu hoạch gì không cần phải trả giá thật lớn, từ trước đến nay không có. Nếu muốn giải quỷ, ta đã sớm làm tốt chịu đựng đánh đổi chuẩn bị." Thứa Trường Nhân lấy ra phúc kính, quay về Lý Thanh Nhàn trên người chiếu một cái. "Hả?" Đám người đầy mặt nghi hoặc. Thứa Trường Nhân cũng trên người tự mình soi dõi. Thứa Trường Nhân trên người phúc chữ đầy đủ thành người bàn tay lớn. Lý Thanh Nhàn trước người không có chữ, mà là một cái quỷ chữ, hơn nữa chỉ có hoa sinh hạt lớn như vậy toàn bộ chữ còn không bằng người khác phúc chứa một cái cứ điểm lớn. Từ Phương trầm giọng nói, "Phúc xương ngù đại cát." Diệp đại nhân, ngài thân thể nếu như quỷ hóa, sẽ không trên mặt chỉ dài cái đậu chứ. Đám người khóc cười không được. Chương 689, phi sát gai lưng. Tàn pha vách tường sau, huyết khẩu ma tử ngồi dưới đất, nhẹ nhàng thở hổn hển. Hắn đưa tay ra, xoa xoa sau lưng màu bạc của trụ. Hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình, có thể nhẹ nhõm giải quyết lần này quỷ, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên một bước sai, từng bước sai. Những đã từng kia dùng ma trùng nô dịch hối lỗi, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành bạch tí khối lỗi, hơn nữa giống như người điên không ngừng hô hoán người áo trắng đến vây công hắn. Phổ thông người áo trắng cũng không cường đại, đừng nói mười mấy, mặc dù đến mấy trăm, hắn nguyên bản cũng không sợ. Nhưng, người áo trắng nắm giữ thân bất tử, pháp lực của hắn nhưng sẽ không vô cùng vô tận. Càng để hắn bất đắc dĩ là, ma môn ma trùng thường thường bị người áo trắng tổn hệ, dẫn đến ma trùng càng ngày càng ít, thực lực giảm xuống rất nhiều. Còn gặp phải mấy cái cường đại đấu đồng người áo trắng, như không là chạy nhanh hơn, rất có thể bị giết chết. Hắn nhớ tới trước gặp được một chỗ đánh cốc tràng, vừa vọt vào thời điểm, mừng rỡ như điên. Nguyên bản cho rằng sẽ là đại lượng khối lỗi, nhưng thấy rõ người ở bên trong đến cùng từng cái từng cái hình thù kỳ quái quỷ hóa người, không nói hai lời, xoay người ly khai. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tiên hàng báo cáo. Trước gặp được Hắc áo lót người áo lam cùng trắng áo lót người áo lam, đối phương đều đối với chính mình không quán không hỏi, có lẽ không tìm được chân chính người áo lam. Hắn lại một lần sờ sờ quần trụ. Nếu như bị bức ép đến tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể triển khai ma thần chân dung. Xa xa một tòa hoang phế hàng rèn bên trong, Trương Hồng Thọ, Tiết Thắng, Tiết Vọng Minh cùng Bạch Cốt bốn người thấp trò chuyện. Đáng chết người áo lam Chúng ta bất quá rõ xét bọn họ quy tắc, động thủ tổn thương bọn họ, bọn họ làm sao lại theo sát không nghỉ? Động thủ hai cái người đã bị bọn họ giết chết, tại sao còn không buông tha chúng ta? Ta hoài nghi lần này quỷ trong xương, người áo trắng là tốt, người áo lam mới là có vấn đề phía kia. Bằng không, chúng ta về sơn thượng đi. Bạch Quốc không phải nói sao, bọn họ có ý định niêm phong lại núi, không có gì bất ngờ xảy ra, lên núi khu cũng rối loạn. Vốn tưởng rằng người áo lam có thể câu thông, kết quả đưa cho đối phương chống không bố cáo không chỉ có không ổn, trái lại còn muốn xuất thủ, phi sát đai lưng người áo lam thật đáng chết. Quốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Ba vị thiếu gia yên tâm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể hộ các ngươi chu toàn. Thực tại không được, dùng một cái bố cáo, đã dùng hết một lần, kết quả hoàn toàn không liên hiệu, có lẽ là chống không bố cáo tại quỷ xương mụ không liên hiệu, có lẽ là cần phải đặc biệt điều kiện. Chúng ta tiếp theo làm sao làm? Người áo lam tổng có thể tìm tới chúng ta, hoặc là giết sạch người áo lam, hoặc là nương nhờ vào người áo trắng. Chúng ta đều giết không chết người áo lam, thực tại không được, dù dấu người áo trắng giết người áo lam. Các ngươi cũng nhìn thấy Có lúc người áo lam cùng người áo trắng cũng không xung đột, chúng ta hơi bất cẩn một chút, rất có thể tao ngộ song phương công kích, vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ. Đánh cấp chàng. Tình cờ có người áo lam đi ngang qua, tình cờ có người áo trắng tiến nhập. Đám người có tại các nơi, không lúc đích. Ngoại trừ số rất ít con ma đen đuổi, mọi người đều còn có thể sống được. Thang đến một đội người áo lam xuất hiện, sao đi trong lều tất cả đồ ăn, sau đó nên ngang mà đi. Trong hẻm nhỏ, 8 người bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trước mặt trên, thêm ra một tấm dùng linh phù chuyển hóa thành chữ. Đem Bất luận đổi thành màu xanh lam vẫn là màu trắng y phục, cái này lời có thể bám vào bên trên, cũng có thể ẩn dấu. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nói, Phúc Dương mù lại cát. Ta hiện tại cơ bản an toàn, nhưng các ngươi theo ta, trái lại không an toàn. Ta này tiểu đem các ngươi đưa về đánh cốc chàng, nhìn nhìn tình huống lại tính toán sau. Mặt khác, hiện tại bắt đầu các ngươi cách ta xa hơn một chút, tránh khỏi gặp phải đột phát tình huống. Lý Thanh Nhàn mang theo tám người, tránh ra màu máu người áo lam con đường, hướng đánh cốc chàng đi đến. Đi rồi mấy con phố, Lý Thanh Nhàn đột nhiên khẽ lên một tiếng, lấy ra pháp khí sách, đi chép xuống. Trước nay chưa có phi sắc đại lưng người áo lam Không đấu đồng, kết mẹ kết lũ, quanh thân quỷ khí càng đồng, thuyết minh thực lực mạnh mẽ, không có đấu đồng cũng không kém với đấu đồng người áo lam, thậm chí có chút cổ xưa bố cáo khí tức. Trong đó một cái người khí tức, có chút quen thuộc, hơn nữa đứt đoạn mất cánh tay trái, rõ ràng cho thấy cái kia kém một chút bị đấu đồng người áo trắng giết chết mà rơi mất lục chút cái người, nhưng hiện ở trong tay có xanh mới nh nhúc. Này năm cái đỏ tươi đai lưng người áo lam, có chút không bình thường, hơn nữa bọn họ rõ ràng nhìn thấy ta tầm tiên phong, cũng không có xô thuyết minh bọn họ cùng không áo lót người áo lam mở dạng, hoặc là không có tính chất công kích, hoặc là không có ác ý. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, lợi dụng tứ hổ chỉ hiệu xe, khóa chặt đỏ tươi đai lưng người áo lam phương vị, mà sau kế tục tiến về phía trước đánh cốc tràng. Đem tám người đưa về đánh cốc tràng sau, Lý Thanh Nhàn thông qua lưu người ở chỗ này, hiểu rõ một ít tình huống. Có mấy người không ăn phận, ly khai đánh cốc tràng trung quanh cha xét. Có không có trở về, có dọa được chạy trở về, chỉ phát hiện hai cái bố cáo, cũng báo ra đại khái phương vị. Lý Thanh Nhàn một mình tiến về phía trước bố cáo nơi, cũng mượn đi một cái kính. Hai tấm đều là phổ thông bố cáo, đồng thời cùng nhau. Một tấm viết, không muốn tin tưởng người lam. Một tấm viết, không muốn tin tưởng người áo trắng. Lý Thanh Nhàn nhìn hai câu phí lời mặt không hề cảm xúc, rất nghĩ trực tiếp xé bỏ, nhưng lặng lặng suy nghĩ, hình như lại rất có đạo lý. Cái kia nên tin tưởng cái gì? Liền, Lý Thanh Nhàn theo thường lệ đem lấy đi, cũng đổi phổ thông giấy trắng dàn lên, thuật lại hai câu này. Lý Thanh Nhàn một bên cân nhắc, một bên đi trở về, đột nhiên tứ hồ chỉ hiệu xe chỉ thị đỏ tươi đai lưng người áo lam ở ngay gần, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, thoáng tới gần. Đối với này chút khí tức cùng cổ xưa bố cáo tương tự chính là người, Lý Thanh Nhàn có chút kỳ, đặc biệt là cụt tay người áo lam vẫn tính chiến hữu của chính mình. Chính mình cấp chiến hữu lục chút cái cũng là vì dẫn đi đấu đồng người áo trắng, cứu hắn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi tới gần, khởi động Tầm Tiên Phong quan sát. Tầm Tiên Phong xuyên qua sương mù, bay đến đỏ tươi đai lưng người áo lam phụ cận, nhưng chớp mắt sau, Tầm Tiên Phong nổ tung. Lý Thanh Nhàn ngốc tại chỗ. Vừa nãy, thấy được không cách nào tưởng tượng một màn. 5 cái đỏ tươi đai lưng người áo lam, dĩ nhiên cùng 7 cái đỏ tươi đai lưng người áo trắng gặp mặt, song phương dường như tại trò chuyện. Song phương khí tức đều tiếp cận cổ xưa bố cáo, đều không mang đấu đồng, đều so với tầm thường người áo lam người áo trắng muốn mạnh. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến trước hai cái bố cáo, không muốn tin tưởng người áo lam Không muốn tin tưởng người áo trắng." Lý Thanh Nhàn than khẽ. "Đến cùng cần phải tin tưởng cái gì?" Lý Thanh Nhàn nghiến lặng đi tới, tầm Tiên Phong phát hiện, một đám người áo trắng đang cách đó không xa trên đường phố, từng nhà lục soát. Trước từ trước đến nay không có người áo trắng như vậy. Lý Thanh Nhàn rượi vào tầm Tiên Phong, âm thầm quan sát mấy chú người, phát hiện những người này y phục mặc dù là trắng, nhưng kiểu dáng nhưng là đại tệ, thậm chí có một người áo trắng y phục giống như là dạ vệ nhộm sát. Bọn họ hình như đang tìm cái gì. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, cách mấy con phố, lợi dụng Thẩm âm thầm quan sát. Không nói một lúc, mấy người áo trắng ly khai. Nhưng Lý Thanh Nhàn không đi, bởi vì, Thẩm Tiên Phong phát hiện người áo trắng không có người phát hiện. Chương 690, Ma thần chân dung, ở một tòa lầu hai lầu các bên trong, cất dấu một người. Tại Thẩm Tiên Phong trong mắt của, người kia khí tức như ngọn lửa sáng rực rỡ. Loại này khí tức, Lý Thanh Nhàn cũng đặc biệt quen thuộc. Ma tu khí tức, hơn nữa còn là tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn, tựu cảm nhận được cái này ma tu thực lực, không thấp hơn tứ phẩm thời kỳ chú hận, chính là hàng đầu ma tu cao thủ. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn, rất nhanh dâng nhiên tỉnh ngộ. Mấy cái người áo trắng, đều là hậu kỳ bị người áo trắng chuyển hóa, trên người bọn họ Có rõ ràng bị ma trùng không chế dấu vết, một người cái hốt bị đuổi một cái động. Xem ra, là cái này ma tu đã không chế này chút người, mà này chút người không biết làm sao biến thành người áo trắng, tiến tới trả thù ma tu. Bất quá, cái này ma tu trên người, ẩn chứa để ta sợ cuối kỳ lực lượng, phản phất có đại khủng bố, có chút giống nam tinh phái đưa cho ta tà thần điêu tượng. Nhìn cái kia quyển trụ hình dạng, có chút giống. Ma thần chân dung. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy tư, ánh mắt hơi động, thân thể chuyển hóa thành người áo trắng, ẩn giấu rơi đem chữ, mà yên tâm bước đi về phía trước, tìm tới những đang tìm kia ma người áo trắng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn biểu thị chính mình biết ma tu ở nơi nào, nhưng cẩn càng nhiều hơn người áo trắng. Liền, người áo trắng nhóm dồn dập hô lên. Không lâu lắm, đầy đủ 14 người áo trắng đi tới phụ cận. Ba cái đấu bằng người áo trắng, 11 cái phụ thông người áo trắng. Người áo trắng giống như người áo lam, cũng có hay không áo lót, à áo lót, không, có trắng áo lót, nhưng có một cái lam áo lót. Lý Thanh Nhàn mang theo 14 người áo trắng, tiến về phía trước cái kia tòa nhà ở ngoài, chỉ về bên trong lầu gác. Người áo trắng nhóm cùng nhau tiến lên, Lý Thanh Nhàn vội vàng lùi về sau. Ma thân bức họa uy lực, dạ vệ đều biết Ma thần chân dung có thể gọi ra ma thần phân thân, một khi dáng lâm, chí ít tương đương với thượng phẩm cao thủ một đòn toàn lực, thậm chí khả năng ẩn chứa siêu phẩm lực lượng. Năm đó nhân tộc các thế lực lớn liên thủ tiến công, muốn tiêu diệt Ma môn, kết quả Ma môn hiến tế triệu người, đưa tới một tôn đại ma thần dáng lâm, lấy sức một người, ngăn trở nhân tộc rất nhiều thượng phẩm cùng siêu phẩm, bảo vệ Ma môn dương nghiệt. Phía sau nhân tộc các thế lực lớn không thể không từ bỏ đuổi tận giết tuyệt. Lý Thanh nhàn lén lút bò lên trên phong đỉnh, quan sát người áo trắng đại chiến tứ phẩm ma tu. Cái tứ phẩm ma tu quả nhiên mạnh mẽ, phổ thông người áo trắng giọn được cùng liêm nhận về vườn cổ một dạng, đụng vào chết. Nhưng người áo trắng không ngừng sống lại, hắn không sợ chết. Ba cái đấu đồng người áo trắng tuy rằng không hiểu cái gì vũ khí cường đại, nhưng thân thể bộ phận đều có thể quy hóa, thực lực tuyệt cường, năng lực hồi phục kinh người. Quan sát một lúc, Lý Thanh Nhàn liền phát hiện người này cần phải chính là dạ vệ danh sách bên trong huyết khẩu ma tử, đại danh đỉnh đỉnh. Người này cực kỳ am hiểu sử dụng ma trùng khống chế người khác, cũng thôn phệ người khác huyết nục lực lượng tăng cường tự thân. Người này đã từng bị nhiều người truy sát, lưu vong bảy bên trong, kết quả đuổi hắn người càng ngày càng ít, nhưng hắn qua không ngừng thôn phệ thành, thực lực càng ngày càng mạnh, sau cùng trái lại xua tan người đuổi giết. Lý Thanh Nhàn nhìn Huyết Khẩu Ma Tử, rất hiển nhiên, tiến nhập quỷ trấn, hắn gặp vận đen tám đời. Hắn không có cách nào thôn phệ quỷ đến sức hồi phục lượng. Lý Thanh Nhàn rất hứng thú nhìn song phương chiến đấu. Huyết Khẩu Ma Tử vốn là trải qua nhiều lần chiến đấu, lần này tao ngộ có dự mưu vây giết, rất nhanh hiểm tượng hoàn sinh. Lại thêm có mấy cái người áo trăng cực kỳ căm hận hắn, không lâu lắm, hắn thân thể nhiều chỗ bị cắn mất máu thịt. Thậm chí, Lý Thanh Nhàn có thể cảm ứng rõ ràng đến Huyết Khẩu Ma Tử bên trong quỷ sâu sắc thêm, nhìn dáng dấp ít tích lũy ba cái chữ phúc, chẳng mấy chốc sẽ quỷ hóa. Huyết Khẩu Ma Tử liên tục bại lui chỉ lát nữa là phải chôn thây người áo trắng tay, hắn đột nhiên đưa tay hái xuống sau lưng bức tranh, huỳnh ở trước ngực, lớn tiếng gọi nói, "Ma môn chí điện, còn dám tổn thương ta, liền mở ra ma thần chân dung, cùng các người đồng quy vô tận." Cút! Cút ngay! Hắn hơi kéo ra một điểm cửa trụ, nồng nặng hắc sát ma khí tuôn ra, một loại để người sợ hết hồn hết vía khí tức tản mát, hệt như núi lớn ép tại lý thanh nhàn trong lòng. Phổ thông người áo trắng đứng cạnh bất động, nhưng đấu đồng người áo trắng sợ được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ở phía xa đứng lại. Phổ thông người áo trắng bất đắc dĩ lùi về sau, nhìn phía đấu đồng người áo trắng Ba cái đấu đồng người áo trắng tụ tập cùng một chỗ, làm như thương lượng cái gì, không lâu lắm, ba người vung tay lên, mang tất cả người áo trắng ly khai. Huyết khẩu ma tử ba phun ra một ngụm máu, ngã ngồi xuống đất, chết chết ôm quần trụ, cố hết sức bỏ đến trong góc, ngoại phóng ma trùng, sau đó vận công chữa thương. Lý Thanh Nhàn hạ phong đỉnh, cân nhắc hồi lâu, y phục từ trắng biến lam, trước ngực hiện ra đem chữ. Lý Thanh Nhàn lên ngang hướng đi phế tích, mặc dù nhìn thấy ma trùng cũng không thèm để ý, chỉ là tra xét chiến đấu hiện trường. Cái kia huyết khẩu ma tử phát hiện có người đến đây, vĩ mật quan sát, thấy là người áo lam, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn không ngừng tra xét Rất nhanh đi đến huyết khẩu ma tử bên người, lẳng lặng nhìn huyết khẩu ma tử. Huyết khẩu ma tử nhìn người áo lam trên người đem chữ, lại túi đầu nhìn một chút chính mình thương thế, động linh cơ một cái, nói: "Tại hạ bên trái chi âm, bái kiến người áo lam." Lý Thanh Nhàn cùng tất cả người áo lam một dạng, mang theo mặt nạ, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết khẩu ma tử nói: "Tại hạ bên trái chi âm, thảm bị người áo trắng truy sát, lưu lạc đến đây. Nghe nói các người cùng người áo trắng không hợp, có thể hay không giúp tại hạ một tay?" Lý Thanh Nhàn trầm lát, gật, gật đầu. Huyết khẩu ma tử lại hỉ nói: "Tại hạ bên trái chi âm, đã tạ người áo lam bằng hữu." Lý Thanh Nhàn người vươn tay trái ra. Huyết Khẩu Ma Tử mặt tối sầm, nhíu lại đầu lông mày, lại cúi đầu, nhìn về phía thân thể. Hai chân cùng hai cánh tay rất nhiều nơi bị người áo trắng cắn, bụng cùng sau lưng bị cắn ba cái hàng lớn, chính mình ma trùng không đủ, tương lai mấy tháng cũng có thể không cách nào chữa trị. Nội thương nghiêm trọng, thực lực rơi xuống phổ thông ngũ phẩm trình độ. Như không có có người khác che chở, rất có thể lại lần nữa tao ngộ nguy hiểm, chỉ có thể cùng người khác đồng quy vô tận. Huyết Khẩu Ma Tử đột nhiên lại ngẩng đầu, bởi vì trước mắt người áo lam đang chuyển động. Huyết Khẩu Ma Tử nhìn một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Tại hạ bên trái chi âm, ý của ngài là" để ta dùng, cái gì là quộc, chờ sau khi kết thúc, trả lại cho ta." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Huyết Khẩu Ma Tử do dự một chút, nhớ tới này trước loại loại, vừa liếc nhìn thiên hàng báo cáo, thở dài, hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người áo lam này. Liền, Hắn tử khí vận cá bạc trong túi lấy ra Nguyệt Ma môn thắng lệnh, đưa cho người áo lam. Tại Nguyệt Ma môn, chỉ có thượng phẩm trưởng lão mới có thể nắm giữ thắng lệnh, có thể điều động ngũ phẩm cùng với chờ xuống tất cả Nguyệt Ma môn đệ tử. một trên tay thắng lắc, lắc đầu. Huyết Khẩu Ma Tử không thể làm gì khác hơn là tu hồi, lại thay đổi vài món, nhưng Lý Thanh Nhàn đều lắc đầu. Huyết khẩu ma tử nhìn một chút toàn thân, sau cùng nhìn phía trong lòng ngực ôm ma thần chân dung, bất đắc dĩ nói, tại hạ bên trái chi âm. Này ma thần chân dung cùng ta tâm thần tương liên, một khi ly khai thì sẽ kích phát lực lượng, không thể đặt cọc cho ngươi. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm ma thần chân dung, làm ra tìm kiếm động tác. Huyết khẩu ma tử suy nghĩ một chút, giải thích nói, tại hạ bên trái chi âm. Ma thần chân dung chính là ta ma môn bạo vật, một khi dùng ra, thủy thiên giật điện. Đây là ta dùng đến phòng thân ép đáy hòm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Lý Thanh Nhàn tiếp tục làm ra tìm kiếm ý đồ. Huyết khẩu ma tử chịu nhịn tính tình giải thích trải nghiệm của chính mình, có chút nói thật, có chút lời nói dối, nhưng trước sau không nói đến quỷ trấn mục đích thực sự. Huyết khẩu ma tử một bên bí mật quan sát người áo lam, một bên giảng giải các loại chuyện, bao quát trong ma môn ít có người biết quỷ địa việc, lấy này đến tìm kiếm giải quỷ phương pháp. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn nghe được có ý tứ chuyện. Chương 691, mệnh tinh nút kỵ. Huyết khẩu ma tử vừa quan sát người áo lam Lý Thanh Nhàn, một bên che giấu mình tiến nhập quỷ địa mục đích, đồng thời giang giải một chuyện, tiến hành thăm dò. Liên quan với Hóa Ma Sơn Trương nghe cùng thời, chúng ta Nguyệt Ma môn đã từng đã điều tra Dù sao ma môn trong đó cũng không phải là bền chắc như thép. Trương nghe cùng cùng Trương Văn Thiên đồng thời tiến nhập quỷ địa, mà Trương nghe cùng rượi vào cùng thần bí đại quý nhân quan hệ, thoát khỏi quỷ địa, tiến tới từng bước thang trước, nhưng hắn đường đệ Trương Văn Thiên không biết tung tích. Đối với Trương Văn Thiên việc, Trương nghe cùng nhưng không quản không hỏi, chúng ta hoài nghi, Trương nghe cùng rất có thể tại quỷ địa hại hắn đường đệ. Trực tiếp nhất chứng cứ là, Trương Văn Thiên người nhà tìm Trương nghe cùng hỗ trợ, Trương nghe cùng dĩ nhiên hững, thái độ mười phần lùng. Cho tới cái kia đại quý nhân là ai, chúng ta đến nay không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, khí vận đại, bây giờ phải là chúa tể một phương. Cho nên ta tìm trên ngươi, là bởi vì lần này hành trình, ấn chứng một cái truyền thuyết. Bởi vì ma môn chế tạo từ ma, ma quỷ địa đa số từ tự ma gợi ra, vì lẽ đó ma tu tại quỷ địa rất dễ dàng có chuyện. Ta vừa bắt đầu rõ ràng mười phần cẩn thận, chỉ là khống chế ma trùng khôi lỗi, tuyệt không cùng các ngươi hoặc người áo trắng đối địch, kết quả là phát sinh cũng không thể dự đoán biên số, dẫn đến ta ma trùng khôi lỗi biến thành người áo trắng, phía sau liền bị người áo trắng nhìn chằm chằm. Nhờ có ngài, nếu không thì, người áo trắng rất có thể sẽ từng nhóm tìm ta, cuối cùng ta cùng nhỏ bộ phận người áo trắng đồng quy vu tận. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe, tình cờ gật gật đầu. Cơ bản làm rõ mạch lạc. Huyết khẩu ma tử xác thực đủ rất cẩn thận, nhưng cuối cùng hại người hại mình. Lý Thanh Nhàn đăm chiêu, chẳng lẽ, huyết khẩu ma tử khuôn cảnh bắt nguồn tử ở hại người quá nhiều? Không đúng, cái kia trưởng trấn Trương Văn Thiên hại chết như vậy nhiều người, cũng không có rơi vào khuôn cảnh. Hoặc có lẽ là, quỷ trấn không có điều quy củ này, nhưng quỷ xương ngủ bên trong, không thể hại người quá nhiều. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ước láng giềng bái phúc cùng tiến nhập quỷ xương ngủ, mình ngược lại là không có hại nhân tộc đảm bảo, nhưng đánh quỷ hại tử, đuổi đi cá nheo, gián tiếp để người áo lam mất đi lục chút cái, còn tham dự qua người áo trắng, cũng tự tay giết áo lót người áo lam. Xem ra, ta phải cẩn thận." Lý Thanh Nhàn một bên suy nghĩ, một bên nghe Huyết Khẩu Ma Tử giảng giải các loại chuyện. Chờ Huyết Khẩu Ma Tử giảng xong, Lý Thanh Nhàn như cũng không phát một lời nói, đứng một lúc, biểu thị chính mình muốn đi làm, để Huyết Khẩu Ma Tử cẩn thận tự bảo vệ mình. Huyết Khẩu Ma Tử nhìn người áo lam muốn rời đi, bất đắc dĩ nói: "Ma môn chí thiện. Kính xin người áo lam tướng con giúp một chuyện, ngài như không có ta, ta chắc chắn phải chết. Chỉ có ta sống, mới có thể dụ dỗ người áo trắng, giảm thiểu các người, người áo lam áp lực. Ngoại trừ phía sau ta ma thần chân dung, ta có thể đặt cọc cho ngài hết thảy. Nếu không, ta lên ma thần lời thề." Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, ra hiệu huyết khẩu ma tử tiên thể. Liền, huyết khẩu ma tử nâng tay phải lên, phát xuống ma thần lợi thể, biểu thị chỉ cần người áo lam che chở chính mình, chính mình tiểu đồng ý đặt cọc trừ ma thần chân dung bên ngoài hết thảy lực lượng. Chờ huyết khẩu ma tử phát xong thể, Lý Thanh Nhàn giơ tay lên, vận dụng pháp lực, tay phải xương mù bá phủ, sau đó, thả tại huyết khẩu ma tử đỉnh đầu. Huyết khẩu ma tử rõ ràng cảm ứng được người áo lam pháp lực trong xương mù quỷ khí, đang hoàng hạ thấp xuống đầu, không lúc ních. Vào giờ phút này, Lý Thanh vào mệnh phủ, lấy xuống vận mệnh tần câu, bắt đầu làm chính mình nghệ ngự cũ. Khí vận hóa câu Liên thông hai người mệnh phủ, lưới câu mang theo mua được phụ thông mệnh tinh. Bảy huyết khẩu ma tử phát xuống lời đề, hắn mệnh phủ đối với Lý Thanh Nhàn môn hộ miệng lớn. Huyết khẩu ma tử mở ra thiếu niên, thanh niên cùng trung niên ba tầng mệnh, từng cái mệnh đều là bốn mệnh tinh đầy đủ, thanh niên mệnh thậm chí dựng dục ra một tôn mệnh thần, mà trung niên mệnh cũng sắp thai nghén mới mệnh thần. Lý Thanh Nhàn bất tiện chậm trễ thời gian, nhanh chóng xẹt qua tất cả tinh, sau cùng mệnh mệnh mệnh, tinh, mệnh bên trong, đầu dường như kỳ lần quái thú màu xanh thiến, trượng, giống như núi nhỏ. Mỗi một mảnh lân phiến đều có khoảng một trượng lớn nhỏ. Quái thú ngoại trừ trên mặt sinh có hai mắt, hai vai trong đó trên ngực cũng sinh ra một hàng cùng bảy con mắt. Đột nhiên, toàn thân nó lân phiến mở ra, mỗi một mảnh lân phiến bên dưới lộ ra một tấm buồn máu miệng lớn. Toàn thân che kín dặm dặm chằng chịt miệng lớn, lân phiến kích động, buồn máu miệng lớn nhanh hút, chung quanh loạn thạch cây cỏ, nước sông trùng thú, toàn bộ bay vào hắn hàng trăm hàng ngàn trong miệng. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, tinh, kỳ, có thể không ngừng hấp thu người khác khí vận, tăng cường tự thân cuối cùng thậm chí có thể thăng cấp thành siêu phẩm, trở thành trong truyền thuyết thôn thiên. Viên này mệnh tinh rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, tại thôn phệ người yếu thời điểm như cá đựng nước, có thể như quả thôn phệ cường giả lực lượng, rất có thể bị sinh sinh cắt chết. Vì lẽ đó, nắm giữ viên này mệnh tinh người, rất ít sẽ có thành tựu lớn, thường thường sẽ bởi vì thái quá tham lam, cuối cùng bị khắc chết. Viên này mệnh tinh, là mệnh thuật sư tha thiết ước mơ mệnh tinh. Mệnh thuật sư có thể khống chế nuốt kỳ lực lượng, tránh khỏi thôn qua mạnh, mạnh Lý lập ý thức được, nay khẩu ma tự tất nhiên là bởi vì quá mức tham lam cắn nuốt cả người mạnh khí vận, kết quả tao ngộ đối phương mệnh cách phản kích, rơi vào quỷ địa. Thời điểm như thế này, Cường giả phản phệ vẫn còn, vừa vận trợ giúp chính mình thuận lợi câu được này viên mệnh cách. Liền, Lý Thanh Nhàn phát động 88 lầu sơn hà cùng vạn sơn trấn đời song trọng đại thế cục, tăng cường tự thân lực lượng, áp chế huyết khẩu ma tử, sau đó âm thầm sử dụng mệnh thuật, xúc động mệnh thuật tinh không lực lượng, để phản phệ hắn lực lượng tăng cường. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn sử dụng các loại thủ đoạn suy yếu huyết khẩu ma tử, tăng cường chính mình, sau cùng, suy nghĩ một chút, đem một tia quỷ khí dung nhập vận mệnh cần câu, sau đó, thử phi lao thả câu. Ức câu phản phất không vâng mệnh cách trở ngại, lần thứ nhất liền bay vọt đến cách mệnh tinh nuốt kỳ một cấp địa phương xa. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ý nghĩa là, câu viên này mệnh tinh độ khó rất thấp, hầu như tương đương với câu năm đó thân cậu đạn. Có điểm lạ, nhất định còn có cường đại dị lực lượng áp chế lại huyết khẩu ma tử mệnh cách, chẳng lẽ là quỷ. Trước tiên bất kể, trước tiên câu vì là kính. Lý Thanh nhàn liên tục tự, vẹn vẹn 24 tư sau, thành công câu đi mệnh tinh kỷ, thu vào mệnh phủ. Lý Thanh nhàn làm sơ thôi diễn, phát hiện vô sự, liền đem viên này đưa vào chính mình thanh niên mệnh. Phía sau, lui ra huyết khẩu ma tử mệnh phủ nhưng rất nhanh nhìn phía đỉnh đầu của hắn, vọng ký nhìn vận, từng cái từng cái vận mệnh đồ ảnh tại huyết khẩu ma tử đỉnh đầu sẽ qua. Lý Thanh Nhàn hơi biến sắc mặt, sau đó không chút biến sắc thu hồi bên phải trường, gật gật đầu, biểu thị hoàn thành. Huyết khẩu ma tử lại hỉ, liên tục cảm tạ. Lý Thanh Nhàn đang muốn xoay người ly khai, huyết khẩu ma tử nhưng nói, "Ma môn chí thiện, ngài có thể hay không lưu cái tín vật? Như vậy gặp phải cái khác người áo lam, ta cũng có thể cầu viện." Lý Thanh trầm mặc không nói, qua một hồi lâu, từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một mặt lệnh bài màu xanh lam, đưa cho huyết khẩu ma tử. Huyết khẩu ma tử tiếp nhận lệnh bài màu xanh lam. Ám ám thở vào nhẹ nhóm, nhưng sau đó tâm sinh nghi lo, nguyên do bởi vì cái này lệnh bài có chút quá mới, hình như vừa chế tác không lâu, nhưng cảm nhận được bên trong quỷ khí, cũng yên lòng. Chương 692, phải biết thay mới. Cái khác có thể lừa người, nhưng quỷ khí không lừa được người, nhân tộc không ai có thể sử dụng quỷ khí. Lý Thanh nhàn lại chỉ vào lệnh bài màu xanh lam nhiều lần vẽ vẽ. Huyết khẩu ma tự đoán một trận, cuối cùng mới xác định, gật đầu nói, ma môn chí điện, lời của ngài ta hiểu được. Gặp phải cầm trong tay lam bảng hiệu, là người một nhà, chấm nhãn hiệu đều là đích yên tâm, chỉ cần thấy được có người tay cầm trắng nhãn hiệu Nhất định là người áo trắng chó săn, rất có thể sẽ đuổi giết ta, tại hạ tất nhiên ra tay, lấy báo người áo trắng mối thủ. Huyết khẩu ma tử túi đầu nhìn một chút thương thế của chính mình, thang khẽ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn xoay người đi ra phía ngoài, lại lấy ra lục chút cái, làm bộ đối với phủ cận sao sao đả đả. Huyết khẩu ma tử liếc mắt nhìn lục chút cái, trong lòng không lại có bất kỳ nghi ngờ, vật kia ẩn chứa quỷ khí nặng, khó có thể tưởng tượng. Đã rời xa Huyết khẩu ma tử, Lý Thanh Nhàn trở về trước gần thân nhỏ, tứ hồ chỉ hiệu xe cùng xanh lớn ở lại chỗ này, không ngừng đi dạo lung tung. Lý Thanh Nhàn hồi ức từ trên thân Huyết khẩu ma tử nhìn thấy đồ ảnh, Trầm rãi thôi diễn, tinh tế suy nghĩ, chỉ cần có ma thần chân dung tại, ai động hắn ai chết. Lý Thanh Nhàn tiếp tục tìm kiếm bố cáo, tất cả dấu hiệu đều tỏ rõ, chỉ có phát hiện càng nhiều hơn bố cáo mới có thể càng tốt hơn giải quỷ. Lý Thanh Nhàn tìm một trận, cái gì đều không tìm được, nhưng phát hiện phụ cận người áo lam cùng người áo trắng rõ ràng tăng nhiều. Có lúc mỗi con phố đều có, cho tới không thể tránh khỏi, Lý Thanh Nhàn chỉ có thể gặp phải người áo lam biến người áo lam, gặp phải người áo trắng biến người áo trắng. Tìm một hồi lâu, đánh cốc trang cận tìm khắp khắp, nhưng không nhìn thấy mới báo cáo. Đột nhiên, ba động kỳ dị từ bầu trời truyền đến. Lý Think Nhàn bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thiên hàng bố cáo trên chấm dãi hiện ra văn tự. Bản chấn tình thế nguy cấp, người áo trắng nhận dị vật ảnh hưởng, càng điên cùng lên, bởi vậy, mới tăng thêm như sau phải biết. 7. Người áo trắng quá mức cường đại, nếu như gặp phải, không muốn quá độị lại người áo lam, mời tự mình làm giải quyết. 8. Vì là cùng cửa hải khó, lương thực uống nước giá cả tăng cao. Bất kỳ dám to gan tư nhân hạ giao dịch người, ngay tại chỗ đánh chết. 9. Bất luận người nào không được đánh cắp người áo lam cùng người áo trắng đồ vật, một khi phát hiện, ngay tại chỗ đánh chết. 10. Bản không có con chuột, không có cá nheo, nếu như nhìn thấy nhất định là ảo giác, lập tức ly khai. 11. Anh Vũ nắm giữ thần bí lực lượng, tại không nhìn thấy anh Vũ địa phương, không được phát ra tiếng. 12. Trừ bản bố cáo, còn lại bố cáo đều là giả, một khi lung tung tuyên bố bố cáo, ngay tại chỗ đánh chết. Như gặp đến bất kỳ bố cáo, lấy xuống, giao cho người áo lam, có thể thu được được khen thưởng. Cẩn thận, có chút bố cáo khả năng ẩn chứa người áo trắng tà ác lực lượng. Càng là thời khắc nguy cấp, chúng ta càng nên kính dâng tự mình, chúng chí thành thành, thành tựu bản chuẩn. Lý Thanh Nhàn xem xong phải biết, làm nhiều năm dạ vệ, đã nuôi thành đầy đủ mẫn cảm. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn biết, quỷ trấn xảy ra vấn đề lớn. Ở bên ngoài nhìn, này bố cáo không có gì, hiệu triệu mọi người đoạt kết. Nhưng nếu bẻ mở mỗi cái chữ tinh tế nhìn, nhưng phát hiện một ít giống như đã từng quen biết đồ vật, những thứ đồ này, tại An Triều thời kỳ cuối từng xuất hiện, tại Nhã Hướng thời kỳ cuối từng xuất hiện, tại từng cái triều cũ thời kỳ cuối đều từng xuất hiện. Cái này bố cáo tỏ rõ, tại đặc Thù thời kỳ, người Hạo Lam không chỉ có sẽ giảm thiệu trợ giúp, thậm chí càng làm chậm trọng thêm ép. Nếu như người Áo Lam có nạn, giảm thiểu trợ giúp có thể lý giải, nhưng tại sao muốn làm chậm trọng thêm nhân ép? Lý Thanh Nhàn không đi ra, chỉ là thắc khẽ Dùng dùng pháp thuật ngăn trở miệng phòng ngựa không cẩn thận nói chuyện, mà yên tâm bước tới đánh cốc chẳng đi. Vừa đi, vừa tiếp tục ngoại phóng tầm tiên phong tra xét 4 phương tám hướng. Người áo lam cùng người áo trắng chiến đấu bắt đầu tăng nhiều. Liên Nguyên bản từ trước đến nay chưa thấy xuất thủ hắc quần áo trong người áo lam cũng ra mặt chiến đấu, nhưng so với không quần áo trong người áo lam càng tiêu cực. Cho tới trắng áo lót người áo lam, thuần túy tiểu tại giả đánh. Tình cờ nhìn thấy đỏ tươi đai lưng người áo lam, mỗi cái hung hãn cực kỳ, đánh được người áo trắng liên tục bại lui. Càng thú vị chính là, người áo trắng cũng không phải vô nạo gia thú, gặp phải lạc đàn người áo lam liền đổi tới cùng mình đánh cặp phải cường đại người áo lam liền tiêu cực tỉ chiến. Tốt tin tức là, cái kêu huyết áo lốc người áo lam trước sau không có tới gần. Nhưng ở cạnh gần đánh cốc chạng thời điểm, Lý Thanh nhàn dừng bước lại. Thông qua tầm tiên phong nhìn thấy, tại đánh cốc chạng trung tâm, rơi xuống một màu xanh biết lớn anh vũ. Thế nhưng, một đội người xa lạ xông lại, bắt lấy lớn anh vũ. Chu Hận mang theo dạ vệ và những cao thủ khác hơi đi tới, thế nhưng, rất nhiều dân chấn dĩ nhiên từ từ lùi về sau, dĩ nhiên hai bên không giúp bên nào. Một người trong đó lười biếng nói, "Ta là trưởng trấn. Ta họ Trương, gọi Trương Hùng tộc. Ta bên người hai vị, một cái gọi Tiết Bạch Thắng, một cái gọi Tiết vợ mình." Chúng ta là ai, ở tại đây ở có chút năm, đều biết. Cho tới đằng sau ta vị này cao lớn độ phẩm, tất cả dân chấn, cần phải đều từng thấy, hắn chính là các ngươi trong miệng Bạch cốt đại nhân. Ân, hôm nay ban ngày tìm đường chết không nghe lời lệnh dạ vệ, chính là đích thân hắn dẫn đội giết. Chư vị dạ vệ, ta khuyên các ngươi thấy rõ tình thế, không muốn sai lầm. Chu Hận đột nhiên hơi chùn xuống thân, đại địa nổ tung, bụi mù tung bay, mảnh sương hướng chương hồng thọ. Chớp mắt sau, hai cỡi sau đó, Bạch thọ trước mặt, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Dậm dậm chằng chịt bạch cốt tự mặt đất bay lên, hình thành to lớn hải cốt lao tủ, bảo vệ bốn người bọn họ. "Ta là võ tu. Chu Hận, thanh danh của ngươi ta cũng đã từng nghe nói, ta bạch cốt tuy rằng không nổi danh, nhưng lên cấp tam phẩm nhiều năm, ngươi cùng ta chiến đấu, không hẳn có phần thắng." "Hung Chi, trong tay chúng ta có bố cáo, đây là ngươi không có sẵn. Chỉ cần ngươi ở đây thứ quỷ trong xương không cùng chúng ta đối thủ, kết thúc phía sau, ta liền mời trường trấn chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí chiêu nạp ngươi vào lên núi khu." Tại lúc nói chuyện, hai cối hải cốt kỵ bị Chu Hận chém thành vỡ, rơi trên mặt đất, điên cuồng không cách nào một lần nữa tạo thành thân thể. Cách đó không xa dân trong trấn nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt long lánh. Không nghĩ tới, còn có người có thể vượt qua Bạch cốt Hải cốt Kỵ binh, muốn biết, đã từng có tứ phẩm cao thủ bị hai cưới Hải cốt Kỵ binh sinh sinh chém thành thịt vụn. Bạch cốt mặt không biến sắc tiếp tục nói: "Nếu ngươi động thủ, trưởng trấn trong tay bố cáo, có thể giết ngươi mấy trăm lần. Ngươi rất mạnh, có lẽ có thể giết chết chúng ta, nhưng ngươi không có bố cáo. Bố cáo uy năng, vừa xa sự tưởng tượng của ngươi, ngươi thật muốn động thủ giết Trương công tử, trưởng trấn nhất định sẽ biết được, ngươi không thoát. Ngươi như không tin?" Có thể hỏi một chút ngươi người lân cận, lau ăn mày, ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói cho hắn. Bần ăn mày bất đắc dĩ một tiếng thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hận đứng tại chỗ, không lúc nhích. Bạch Cốt chuyển đầu liếc mắt nhìn Chương Hồng Thọ, Trương Hồng Thọ điểm vừa nhấc đầu, nói, "Ta là trưởng trấn. Chư vị, các ngươi hiểu nhầm chúng ta, ta bắt anh Vũ, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì là mọi người chúng ta." Anh Vũ như vậy quý giá, như bị ngoài trấn người đặt được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. "Ta chính là trưởng trấn chi tử, trưởng trấn không ở nơi này, ta chính là nơi này cao nhất người quản lý, ta sẽ hại mọi người sao?" Đám người trầm mặc. Nhưng trên mặt hiện ra muôn hình muôn vẻ biểu tình, có vẻ đùa cận, có tức giận vẻ, có người mặt lộ vẻ sự thù hận, còn có người mặt trầm giống như nước. "Sẽ không." Đột nhiên có người kêu to. Trương Hồng Thọ gật gật đầu, mặt mỉm cười. Nhưng sau một khắc, rất nhiều dân chấn dồn dập hô to: "Sẽ không! Sẽ không!" Bần ăn mày kêu âm thanh lớn nhất. Trương Hồng Thọ trên mặt tiếu dung đông lại. Chương 693, dân chấn muốn thuốc. Toàn trường cùng kêu lên gọi xe không", không thấy người áo lam Giang Lâm. Trương Hồng sâu một hơi, mạnh bỏ ra mỉm cười nói, "Ta là trưởng trấn. Ta tới nơi đây, ngoại trừ muốn lấy anh Vũ sợ bị hữu tâm nhân lợi dụng, còn muốn chia sẻ cho mọi người ẩn dấu phải biết và chúng ta quan sát được quỹ cụ. Chúng ta vẫn bước lên nguy hiểm đến tính mạng ở bên ngoài thăm dò, chính là vì cùng mọi người hợp tác. Các người vẫn tụ tập ở chỗ này, chắc hẳn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đám người lắng xuống, lặng lặng nhìn Trương Hồng Thọ. Trương Hồng Thọ từ khí vận cá bạc trong túi tay lấy ra giấy, nói, "Ta là chủ trấn. Hiện tại ta công bố chúng ta phát hiện phải biết, đều là bầu trời bố cáo trên không có đánh dấu mình. Thứ nhất cái, người áo lam lại giết người. Này thuyết minh, người áo lam không hẳn đều là người tốt, này một cái, mọi người biết không?" Đám người mặt không hề cảm xúc. Bởi vì tại lần trước Lý Thanh Nhàn đám người sau khi trở lại, ưu đem tất cả bố cáo cùng phòng đoán chia sẻ cho tất cả mọi người, đám người cũng hợp mưu hợp sức, phát hiện một ít có giá trị tin tức. Trương Hồng Thọ cùng Tiết ra nhị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nay chút người đều là người ngu sao, trọng yếu như vậy bố cáo nội dung, làm sao đều không phản ứng. Trưởng trấn Anh Minh, chúng ta biết, hạ một cái." Bẩn Ăn Mày lười biếng nói. Trương Hồng Thọ mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bẩn Ăn Mày, nhưng nhớ tới phụ thân dặn bảo, lạnh rên một tiếng, nói, "Ta là chủ trấn." Một ít người đột nhiên thấp giọng cười rộ lên. Trương Hồng Thọ mặt không biến tiếp tục nói, "Điều thứ hai báo cáo, máu người Háo lam" So với người áo trắng càng hung tàn, này thuyết Minh, có người áo lam không hẳn rượi vào hướng chúng ta, chúng ta cũng từng tao ngộ người áo lam công kích. Trương Hồng Thọ một bên niệm một bên nhìn quét đám người, kết quả phát hiện tất cả mọi người mặt không hề cảm xúc. Trường trấn Anh Minh, qua. Bần ăn mày âm thanh lại lần nữa vang lên. Thứ ba cái, cẩn thận cá nheo. Trương Hồng Thọ từ từ nói phát hiện, kết quả càng nói, trong lòng càng hoảng sợ, bởi vì mọi người ánh mắt càng ngày càng quái, thậm chí thêm ra trước nay chưa có chào phụng ánh mắt. Đội thành bình dưỡng đã sớm đi tới vung vậy dõi rút này chúng người. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói ra chính mình phát hiện, thậm chí nói rồi mấy cái nguyên bản không muốn nói. Còn có hai cái cổ xưa bố cáo nội dung, một cái viết: "Bản địa tất cả mọi người đi về phía trước đường, nếu như nhìn thấy người ngược lại bước đi, xin lập tức ly khai con đường này." Khác một cái viết: "Bản địa không có nhảy nhảy nhót nhót bước đi người, nếu như nhìn thấy, xin cứ tự nhiên, nhưng tuyệt đối không nên tới gần." Chúng ta phát hiện, người áo lam có 3 loại hình thể, phổ thông người áo lam, lớn người áo lam, siêu lớn người áo lam, thân thể càng cao, lực lượng càng mạnh. Mạnh nhất siêu lớn người lam, không chỉ có quỷ lực lớn, thực lực cũng không kém với Thư Vựng. Mặc dù là bạch cốt tiên sinh, cũng không pháp lực địch, chỉ có thể chạy trốn. Tốt rồi, trở lên chính là chúng ta tất cả phát hiện." Trương Hồng Thọ sắc mặt bình tĩnh mà nói xong, anh em nhà họ tiết bất đắc dĩ nhìn Trương Hồng Thọ, bọn họ nguyên bản chỉ muốn nói một nửa, kết quả không có nghĩ tới chỗ này người đối với lần này quỷ địa hiểu rõ rất sâu, đành phải đem biết đến toàn bộ nói hết ra, ngoại trừ một ít liên quan đến bố cáo cùng quỷ địa bí mật lớn. "Ta là chủ trấn. Hiện tại, mọi người tin tưởng chúng ta đi." Trương Hồng Thọ nói. Bần ăn mày mỉm cười nói, "Trưởng trấn anh minh, ta khẳng định tin tưởng trấn trưởng công tử, bất quá, ngươi nói muốn đồng thời cùng qua cửa khó." Nói muốn để cho các người nắm giữ anh vũ, cái kia trừ những thứ này ra mọi người đều có thể biết đến, hẳn còn là một điểm thực sự. Tỷ Như, chúng ta phía sau chính là Trương thị y quán, chỉ cần y quán đồng ý phân gã cho chúng ta thuốc, chúng ta tiểu tin tưởng người. Các người mang đấu đồng, muốn cái gì có cái đó, không thể mấy câu nói tựu để cho chúng ta làm châu làm ngựa chứ. Mọi người cùng ta đồng thời gọi, trưởng trấn Anh Minh, chúng ta muốn thuốc. Trưởng trấn Anh Minh, chúng ta muốn thuốc. Trưởng trấn Anh Minh, chúng ta muốn thuốc. Đám người rồn dập hô to. Nguyên Bản rất nhiều duy trì trung lập dân trấn, chậm đến dạ vệ phía sau. Đánh cốc chàng đồ vật hai bên. Đối lập người của song phương số chính lệnh càng ngày càng lớn. Trương Hồng Thọ quay đầu nhìn về sau lưng Hạ trưởng quý, hạ tử đồ vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng nói, chờ xuống đều là nói dối. Chư vị, chúng ta Trương Thị Y quán là chính chính kinh trải qua kinh doanh, đường đường chính chính chữa bệnh, chúng ta cũng là kiếm lời tiền khổ cực. Các người lần này đem thuốc lấy đi, sau đó tiểu không ai làm ý quán làm ăn. Hơn nữa, chúng ta Trương Thị Y quán là nhiều cái cổ đông hợp pháp kinh doanh, thuốc không thể nói phân tự phân. Hy vọng mọi người có thể lý giải chúng ta, chúng ta mở y quán cũng là vì cứu trị mọi người a. Trương Hồng Thọ bất đắc than nhẹ một tiếng, đang mở miệng Bần ăn mày đột nhiên chậm rãi nói, hạ tử đổ lời của trưởng quý, từ chư vị hướng phía sau bắt đầu, mỗi câu đều là lời thật. Mọi người thất kinh, bần ăn mày nói chuyện trước làm sao không có thêm trưởng chân anh trà buốt minh tiền tuyết. Vạn nhất. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người phản ứng lại. Người áo lam không có xuất hiện. Hạ tử đổ vừa thẹn vừa giận. Bần ăn mày cười hì hì, lớn tiếng nói, trưởng trấn anh minh, mọi người mình phải đi. Hạ trưởng quý tiểu là đánh giấm. Dù sao cũng quý sương ngủ phía sau, mọi người đều nhớ không được chi tiết nhỏ, chúng ta hiện tại tiểu cấp sạch chương thị y quan thuốc, chờ quỷ sương ngủ sau khi kết thúc. Chúng ta tiểuu nói là quỷ đường, đương nhiên cũng có thể nói là trường công tử mời khách. Điểm trọng yếu nhất, trên vùng núi các quý nhân, chưa bao giờ giảng đạo lý, từ trước đến giờ chỉ trong bóng tối liên thủ cướp đoạt, lẫn nhau che chở. Phàm là bọn họ bắt đầu giảng đạo lý, bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo chúng ta, ta,ưu thuyết minh bọn họ đã bị bức bất đắc dĩ. Nếu bọn họ có việc cầu người, vậy chúng ta chính là an toàn. Mọi người còn lo lắng cái gì? Có Diệp đại nhân giao phó, có Chu đại nhân cùng dạ vệ huynh đệ cản, bọn họ không dám động thủ. Đi, cùng lão tiên sinh tà cùng đi cất thuốc. Theo ta lên. Đám người hai mắt phát sáng xoay người xông hướng Trương thị y quán, Bần ăn mày đánh mắt hoảng hốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó trầm thấp chửi bới một tiếng, gia nhập xung kích Trương thị y quán đáng người. Trương Hồng Thọ, Tiết Bạch Thắng, Tiết Vọng Minh gấp, hạ tử đồ càng thêm lo lắng. Tiết Bạch Thắng đột nói, ta đồng tình bọn họ. Bạch Cốt đại nhân, còn lo lắng cái gì, mau mau ngăn cản bọn họ a. Bạch Cốt bất đắc dĩ nói, ta là võ tu, chỉ cần chu hiện tại, ta một khi ly khai, các ngươi cũng sẽ bị hắn chẻ thành nục côn, ta kiến nghị các ngươi không nên khinh cử vọng động. Ba người cùng phía sau bọn họ người, chỉ có thể mắt nhìn thấy số lượng hàng trăm người vọt vào Trương y quán. Không lâu lắm, lục tục có người ôm dược liệu chạy trở về, mỗi cái tiếu chụp nhăn mở. Trường trấn là người tốt. Trên vùng núi cầu vật chân tinh minh a, sớm tích trữ như thế nhiều thuốc. Khí trời thật tốt, cho nên nói bọn họ có thể đi vào lên núi khu, không thể không nói, đám khốn kiếp này tuy rằng không có lương tâm, nhưng đầu góc không bình thường. Trấn dược liệu vốn là không nhiều, bọn họ sớm chữ hàng, lại thêm một trận này bên trong phúc người quá nhiều, bọn họ kiếm lời được đầy buồn đầy bác. Đám này cháu thật là hư, trước tiên lựa chúng ta nói quỷ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng biết bên trong phúc hậu khẳng định bách bệnh quấn quấy người, vì lẽ đó trong bóng tối trữ hàng dược liệu, sau cùng giá cao bản thuốc. Nghe nói là Trương trấn trưởng đưa ra quỷ có thể kéo dài tuổi thọ. Năm đó Hạ ra dựa vào trị quỷ kiếm tiền, đến sau Trương ra dựa vào chữa bệnh phát tài, chính mình người kiếm tiền, đương nhiên không ai quản, thua thiệt chỉ có chúng ta bất tính. Đáng tiếc, ta không có cái kiếp mệnh. Chương 694, Bạch Di giải bày, đám người chính trò chuyện, chương thị trong y quán đột nhiên chuyển đến mắng to tiếng, đó lấy tinh thần của chúng xúc động phẫn nộ. Hạ tử đồ đám này sam cháu, sạch làm chút sinh con không có lô đít chuyện. Vì là tiền, một điểm lương tâm cũng không cần. Bọn họ mỗi kiếm lời một lượng bạc, toàn bộ trên trấn hạ tổn thất gấp 10 gấp trăm lần bạc cùng mẹ Đám người dồn dập vây đi qua, Cửu gặp bẩn ăn mày rậm chân mắng to, "Trưởng trấn Anh Minh, hạ tử đồ, Trương thị y quán, các ngươi còn là người hay không? Các ngươi liền phúc kính đều làm giả, muốn không phải chúng ta sống tới, phát hiện phúc kính có điểm không đúng, đời này cũng sẽ không phát hiện." Tất cả mọi người đến nhìn nhìn, các ngươi nhìn nhìn, hiện tại dùng bất đồng phúc kính chiếu ta, nhìn ta một chút cái này chín phúc ra thân lão bất tử, đến cùng là mấy phúc? Cửu gặp người bên cạnh lấy ra Trương thị y quán bất đồng phúc kính thay phiên chiếu hướng Bẩn ăn mày, đa số kính đều soi sáng ra phúc, nhưng tình cờ có kính soi sáng ra vô phúc, tình cờ có kính soi sáng ra 10 phúc cũng có phúc tính soi sáng ra khói xám bà phủ. Trường trấn Anh Minh, đám này sao cháu? Trạng thế trách năm đó tất cả mọi người cảm giác được không đúng, có người rõ ràng không có bên trong phúc cũng bị nói đúng phúc. Có người rõ ràng bên trong phúc lại nói không có phúc, thực tế là phúc sương mù quấn quanh người, tản mát đi ra ngoài, lại để cho người khác bên trong phúc. Hạ ra y quán Phúc Kính, hiện tại cũng tại Trương thị y quán, các ngươi hạ Trương hai nhà, thực sự là giỏi tính toán a. Trước tiên đánh trị quỷ danh hiệu kiếm một món hời, sau dựa vào chữa bệnh phát tài, còn không biết xấu hổ nói y quán phát triển không ngừng, vì lẽ đó toàn bộ trấn cũng phồn Ít cái quán truyện làm ăn phát triển không ngừng, đó là bắt người mệnh điển đi ra a. Vậy cũng là từng cái từng cái mà người a. Các ngươi còn là người hay không, có phải là người hay không? Ta lão các anh em, các ngươi chết rất thảm a, chờ chúng ta toàn bộ chết sạch, Này trên đời tiểu không ai biết các ngươi là chết thế nào được. Bẩn ăn mày gào khóc. Đám người yên lặng mà nhìn bẩn ăn mày. Đột nhiên, có người hô to, trưởng trấn Anh Minh. Ai có thể trọng thương người nhà họ trường, lão tử đi giết, không phải là một chết sao? Cùng oa oa nàng nàng đệ trên vùng núi reo và chết, không bằng trước hết giết quang bọn họ, kéo một chốt theo. Trưởng trấn Anh Minh, mang tới ta. Ta sớm nhìn người nhà họ Tiết không vừa mắt, cái gì chó má nam bắc tiết ra, vốn là cá mẹ một lửa, đều nghĩ dẫm tại lao tử trên đầu, giết chết bọn chúng. Chỉ cần làm tàn bọn họ, ta giết. Chẳng qua bên trong Quỷ thăng tiên. chúng ta nhảy trước người, sớm muộn đều Thang Thiên, không bằng lôi kéo đám này xúc sinh đồng thời thăng tiên. Trường trấn Anh Minh, giết. Trường trấn Anh Minh, giết. Đám người mắt đỏ, đặc biệt là quỷ hóa nghiêm trong người, hô hấp run run dập, lúc nào cũng có thể sung lên. Bạch Cốt thấp giọng nói, ta là tu. Chúng ta lập tức ly khai, không muốn anh vũ, nếu không, chúng ta rất có thể chết ở tại đây. Trương Hồng Thọ sắc mặt giận hồng, thấp giọng nói, "Ta là trưởng trấn. Nay đám điêu dân thật đáng chết, chờ Quỷ Sương ngủ kết thúc, tìm ta tra chơi chết bọn họ." Tiết Bách Thắng sầm mặt lại nói, "Bọn họ rất đáng thương. Không sao, chờ đi ra Quỷ Sương ngủ, bắt một ít người giết một nhóm, còn dư lại tiểu sẽ tiếp tục đàng hoàng đi trồng trọn, vô công." Tiết Vọng Minh thì lại cười nói, "Ta rất thương tâm. Hai người các người à, quá mức hành động theo cảm tình, giết cái gì giết, bắt bọn hắn lại làm số sinh, kéo mãi kéo xe, ép khô sau cùng dầu nước lại để cho bọn họ chết, trực tiếp giết còn phê báo cáo. Ta là trưởng trấn, đi." Trương Hồng Thọ ném xuống ánh vũ. Mang theo anh em nhà họ tiết cùng Bạch Quốc ly khai hạ tử đồ chờ một đám vì là lên núi khu người làm việc kinh hãi vội vàng đổi tới nói Phúc Chấn bình an các vị quý nhân các ngươi làm sao lại đi rồi không là nói cẩn thận chỉ cần theo các người các ngươi tự bảo vệ chúng ta sao Trương Hồng Thọ không nhịn được phất tay một hai Ẩn chứa chân khí một trường đem hạ tử đồ quất ngã xuống đất cũng nói ta là trường trấn Trương Thị y quán hết chuyện cùng Trương ra cùng lên núi khu không quan hệ đều là hạ tử đồ đám người hành viút các người muốn chém giết rất thị ty tiện trường Trấn Anh Minh không thể để cho bọn họ đi Tr Trấn Anh Minh cản bọn họ lại Đám người dồn dập lên trước vây chặt, bốn người sốt sáng mà chậm rãi đi về phía trước. Chu Hận cùng các dạ vệ lẫn nhau nhìn một chút, chuyện này không tốt xử lý. Động thủ, đối phương có bố cáo có thượng phẩm, kết quả khó có thể dự liệu, rất có thể tất cả mọi người đồng quy vô thận. Không động thủ, nhưng lại khó có thể ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người màu trắng tử quỷ trong xương đi ra. Đám người dồn dập túi đầu, che phần eo. Cả tòa đánh tốc chàng, nháy mắt tiến tính lại. Người áo trắng như vào chỗ không người, trôi đi qua, tất cả mọi người dồn dập tránh ra. Người dạn dĩ dùng dư quang huyết phát hiện thực sự là người áo trắng vội vàng di chuyển ánh mắt. To như vậy cái đánh tốc chàng, chỉ nghe được người áo trắng cứng rắn giẫy đáy đánh vùng đất âm thanh và mỗi người nhịp tim đập của chính mình. Chỉ có cực người cá biệt nhìn trên áo trắng đem chứ, sắc mặt quái gì. Người áo trắng đi đến trương hồng thọ bốn người trước, bốn người cùng nhau túi đầu, mặc dù là bại cốt, cũng không dám nhìn. Bốn người mỗi cái ngoan như ấu chó, lòng nói chính mình đã đắc tội người áo lam, như đối mặt người áo trắng hơi có dị động, rất có thể bị hai thế lực lớn đồng thời truy sát, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Người áo trắng đột nhiên ngừng lại, mở ra miệng rộng, mở ra đóng lại, dùng sức hấp khí, giống là nhân loại tại người cái gì. Qua một hồi lâu, Người áo trắng duỗi ra móng tay sắt nhọn tay phải, nâng chương hồng thọ cẩm, chậm rãi giơ lên hắn đầu. Chương hồng thọ toàn thân run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, dọa được hô hấp đều lúc liền lúc đức, trái tim tình cờ đột nhiên ngừng. Hắn cật lực không đi nhìn người áo trắng, nhưng kinh ngạc nhìn thấy, người áo trắng này tại dùng tay ra hiệu. Hắn lén lút quan sát, người áo trắng này trên người nhiều một cái đem chữ, rõ ràng khác với tất cả mọi người. Hắn nhớ tới vừa nãy người áo trắng vây quanh bốn người há mồm hắc khí, như là tại người cái gì, chẳng lẽ là người được người áo lam khi tức. Chương hồng thọ cố nén hoảng sợ, lén lút đi nhìn người áo trắng thủ thế. Nhìn một hồi lâu, hắn chệ Từ thăm dò nói, "Ta là trưởng trấn ẩn. Ngài là nói, để cho chúng ta cùng ngài đi. Ngài phải giúp chúng ta." Người áo trắng gật gật đầu. Trương Hồng Thọ kinh ngạc nhìn hung thần ác sát giống như người áo trắng. Người áo trắng mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ, gầm nhẹ một tiếng, dụ hắn nhanh lên một chút. Trương Hồng Thọ suy nghĩ chốc lát, nhớ tới chính mình còn có bố cáo cùng nhân sớm quả, dù sao cũng trước tiên bị người áo lam nhìn chằm chằm, sau bị dân chấn vây công, lại không trở về được lên núi khu, nếu người áo trắng này có thể giao lưu, có lẽ. Trương Hồng Thọ lập tức gật gật đầu, sau đó truyền âm nói cho ba người kia, sau cùng theo người áo trắng ly khai cho người áo trắng biến mất tại trong sương mù, đánh cốc chàng đám người mới thở phào nhẹ nhõm, dồn dập che eo nhìn xung quanh. Trưởng trấn Anh Minh, đánh chết đám này trên khu cầu. Đám người vừa lên, quay về hạ tử đổ đám người quyền đấm tơ đá. Trương Hồng Thọ bốn người cùng sau lưng người áo trắng, đến rồi một chỗ chỗ yên tĩnh, người áo trắng xoay người, nhìn bọn họ. Trương Hồng Thọ đã sớm chuẩn bị, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra giấy bút, viết chữ giao lưu. Người áo trắng khoa tay một trận, Trương Hồng Thọ không ngừng viết chữ suy đoán, sau cùng hỏi, tại hỏi dò trên người chúng ta tại sao có người áo lam phi Người áo trắng gật gật đầu. Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, quả nhiên, người áo trắng chính là vì chuyện này. Liền, Trương Hồng Thọ bắt đầu bị đặt lời nói dối, đau trách người áo lam làm sao đê hèn, làm sao hại người, sau cùng bọn họ làm sao bị người áo lam truy sát, cho tới tổn thất rất nhiều thuộc hạ. Sau cùng, Trương Hồng Thọ trên giấy viết nói, chúng ta tin tưởng bố cáo đã nói, chỉ có người áo trắng mới có thể cứu vớt nơi đây, chúng ta quyết định đầu dựa vào các ngươi, cùng chống đỡ người áo lam. Chương 695, lệnh bài màu trắng. Người áo trắng cẩn thận nhìn một chút bốn người, bốn người chết chết cheo ánh mắt né tránh. Sau đó, người áo trắng đánh thủ thế, Trương Hồng Thọ viết lên Ngài là hỏi dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta Người áo trắng gật gật đầu Trương Hồng Thọ một bên ở trong lòng địa đặt Một bên viết Số 1 Trên người của chúng ta người áo lam khí tức Ngài cần phải phát rất ra Này chút khí tức mang có địch ý cùng tính chất công kích Người áo trắng gật đầu Thứ 2 Bằng hưu của chúng ta cùng tùy tủng Đa số bị người áo lam giết chết Chúng ta mặc dù lại ngu xuẩn Không có khả năng tin tưởng người áo lam Người áo trắng nghi hoặc mà nhìn trương Hồng Thọ Không có gật đầu Trương Hồng Tọ bất đắc dĩ bổ sung nói, "Chúng ta thừa nhận, vừa bắt đầu là chúng ta tham dò người áo lam thủ đoạn có chút khi liệt, kết quả chọc giận một cái, tiến tới hiểu nhầm sâu sắc thêm. Nhưng hiện tại, người áo lam nội bộ e đã đối với chúng ta khởi sướng truy sát lệnh, đã không thể trốn đi đâu được." Người áo trắng điểm một cái đầu. Trương Hồng Thọ tiếp tục nói, "Chúng ta phát hiện, cái chấn này mặc dù là người áo lam chủ đạo, nhưng người áo trắng chiêm cứ tiến công như thế, sau cùng hiệu chết vào tay hay, hoặc cũng chưa biết. Chúng ta mấy người địa vị không tầm thường, có thể rất nhanh lôi kéo một nhóm người lớn, gia nhập người áo trắng, đối kháng người áo lam." Đương nhiên, nếu như ngài cần Chúng ta sẽ dụ dỗ rất nhiều dân chấn chuyển hóa thành người áo trắng." Trương Hồng Thọ hơi hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn người áo trắng toàn cảnh, nhưng khỏe miệng hiện ra một vệt gợn sóng ý cười. "Đây là bốn người bí mật chuyển âm thương lượng đón sát thủ lợi hại. Không có bất kỳ người áo trắng có thể chống đối loại cám dỗ này, đặc biệt là người áo trắng này trên người còn có một cái đem chữ, tất nhiên địa vị bất phàm." Người áo trắng lặng lặng mà nhìn Trương Hồng Thọ bốn người, qua một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, sau đó, vươn tay trái ra. Bốn người một mặt mê hồ, người áo trắng khoa tay một trận, bốn nhân tài minh bạch, là muốn đặt cọc vận. Chương Hồng Thọ không biết làm sao, nhìn phía những người khác Nhưng Tiết Bách Thắng đột nhiên lấy ra một trang có nhân sâm quả gỗ, cung cung kính kính đưa cho người áo trắng. Cái nào biết người áo trắng tiện tay lật qua lật lại, vứt trở lại, biểu thị vật này không được. Tiết Bách Thắng lập tức cho những người còn lại truyền âm nói, tốt tin tức là người áo trắng này có vấn đề độ khả thi rất nhỏ, bởi vì quỷ đối với nhân sâm quả hứng thu không lớn, nhưng xấu tin tức là người áo trắng này e sợ rất tham lam, duy nhất khả năng hấp dẫn người áo trắng chỉ có trống không bố cáo. Bốn người thương lượng một trận, Trương Hồng Thọ lấy ra hai trang trống không bố cáo, Tiết Bách cùng Tiết Vọng Minh các lấy ra một tờ trống không bố cáo, đưa cho người áo trắng. Người áo trắng nhẹ nhàng ngẩng đầu, lấy đi trống không bố cáo. Tiết Bạch Thắng hơi hạ thấp xuống đầu, cầm bút lên viết, "Tôn kính người áo trắng đại nhân, chúng ta đã cho ngài đặt có vận, thậm chí là thù lao. Ngài cũng không có thể vẫn chiếu xem chúng ta, vì để tránh cho cái khác người áo trắng thương tổn được chúng ta, ngài có phải không dành cho chúng ta một ít tín vật, để cho chúng ta không bị người áo trắng truy sát?" Lý Thanh Nhàn mong túi đầu trước hơi tiết Bạch Thắng, nhìn về phía hắn y phục trên theo kiếm hình tiêu chí, là điện hình bắt người nhà họ Tiết. Bắt Tiết ra người, quả nhiên tâm tư kỳ mặc dù đối mặt quỷ, đều duy thái độ hoài nghi, không cần tang chứng vật chứng á, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu. Đem trước luyện chế xong lệnh bài màu trắng lấy ra, đưa ra. Ba người khác nhìn Tiết Bách Thắng, cái kia Tiết Bách Thắng nhìn Bạch Cốt nhìn một chút, Bạch Cốt gật gật đầu, thẩm vận thể nội pháp lực. Đã phục hồi như cũ hai đầu hải cốt kỵ binh nắm chặt đại khảm đao. Tiết Bách Thắng trong tay hiện ra một mặt cùng phổ thông phục kính tiểu dáng bất đồng tâm ngương, nhắm ngay lệnh bài màu trắng chiếu một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người khác yên tâm, Bạch Cốt thu lại pháp lực. Tiết Bách lại lần nữa viết, đại nhân, chúng ta cho ngài không báo cáo, ngài có thể đề nghiệm chứng là thật, nhưng thế đó, chúng ta cũng cần tìm người áo trắng, nghiệm chứng một cái ngài lệnh bài có hay không vì là thật. Tỷ Như, ngài không ra mặt, chúng ta cầm lấy lệnh bài đi ra đường phố, nhìn nhìn người áo trắng phản ứng gì. Ba người khác kinh ngạc nhìn Tiết Bách Thắng, thật không nghĩ tới cái này bắt tiết ra người, dĩ nhiên cẩn thận đến đây, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chống đỡ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trước bọn họ chính là thái quá xem thường này tràn quỷ sứ ngủ, kết quả kém một chút bị trở thành chó mất chủ, hiện tại nếu như dễ tin người áo trắng, rất có thể đầy bàn đệ ưa. Cái kia Bạch lại lần nữa thẩm vẫn pháp lực. Lý Thanh Nhàn không hề cảm xúc, nhưng nội tâm đang tính toán. Chính mình quỷ khí là thật, hơn nữa quỷ khí chất lượng cũng cảm giác Đích đích sắc sắc mạnh hơn phổ thông người áo trắng cùng người áo lam, cho tới người áo trắng cùng người áo lam có hay không dính chiêu này, còn không, có còn kịp thí nghiệm. Người áo trắng gật gật đầu, ra hiệu còn lại bốn người theo chính mình. Bốn người vừa đi, một bên bí mật chuyển âm giao lưu, làm tốt các loại chuẩn bị. Đi đến một chỗ giao lộ trước, người áo trắng ngừng lại, chỉ chỉ bên trái đằng trước, cũng rôi ra ba cánh tay chỉ. Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, ba cái phổ thông người áo trắng cũng không nguy hiểm, nhưng sau đó bốn người con mắt cùng nhau sáng. Cái này Bạch Đế đem người, dĩ nhiên có thể cách nhìn thấy người áo trắng, cái kia vấn đề lại nhỏ một dài. Bốn người làm sơ thương lượng, Bạch Cốt cầm trong tay lệnh bài màu trắng tại trước, mà khác ba người ở phía sau, đi ra đường phố khẩu, hướng tây bên nhìn tới, Quỷ Sương mù lờ lờ, "Không có thứ gì?" Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng cảnh giác, cái tiêu Bạch Tí đem người có thể hay không làm giả. Bọn họ cùng nhau chuyển đầu, cái kia Bạch Tí đem người đứng tại ngõi nhỏ bên không núp núp. Bọn họ chậm rãi chờ đợi, qua một hồi lâu, ba cái người áo trắng phá sương mù mà ra, bốn người ám ám thở phào nhẹ nhõm, đối với Bạch Tí đem người càng phát tín phục. Như không là cao điểm vị quỷ, há có thể nhìn xa như thế. Ba người khác chẻ eo chỉ dám dùng dư quang nhìn ba người kia, Bạch Cốt thì lại một bên che eo, một bên giơ lệnh bài màu trắng, chậm rãi hướng đi người áo trắng. Cái kia ba cái người áo trắng đột nhiên ra tốc, giày dày đáy tiếng đánh càng ngày càng cấp thiết, bốn người trái tim cũng thuận theo bành bành nhảy lên. Đi đến ở gần, trong đó một cái người áo trắng nhìn phía cái kia lệnh bài màu trắng, dĩ nhiên hơi cúi đầu, như là gặp được thượng cấp một dạng, sau đó cũng không để ý bốn người này, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy tình cảnh này, lòng nói xem ra chính mình quỷ trạng nguyên phận, vẫn có chút rủng, tiếp đó, gặp được quỷ lệnh trực tiếp ngoại phóng quý hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Sau đó Lý Thanh Nhàn nhìn phía phía đông, cảm ứng được một người quen. Lý Lam Bạch cửu tại phía trước, sau đó dùng tầm tiên phong quan sát, Lý Lam Bạch dĩ nhiên cùng ba cái người áo lam cùng nhau, hai cái trắng áo lót, hai cái hắc áo lót. Lý Thanh Nhàn lược hồi tưởng một lần, khoảng thời gian này, không áo lót người áo lam hình như ít một chút, đỏ tươi đai lưng người áo lam tựa hồi nhiều hơn một chút. Bạch Quốc xoay người mặt hướng Trương Hùng Thọ, Tiết Bách thắng cùng Tiết Vọng Minh ba người, từng từng gật đầu, trên mặt hiện ra cực đạm ý cười. Ba người cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ung Rốt cục không cần giống như trước đây liều mạng trốn chui trốn lủi, hiện tại gặp phải người áo lam hoàn toàn có thể tìm người áo trắng giúp đỡ. Bốn người đang muốn hướng Bạch Ty đem người nói xin lỗi, cái nào biết Bạch Ty đem người đi ra ngõ nhỏ khẩu, không để ý tới bốn người bọn họ, trực tiếp tìm cái kia ba cái người áo trắng, sau đó đưa tay qua tay. Cái kia ba cái người áo trắng hơi biến sắc mặt, ngừng lại đến, đứng tại Bạch Ty đem nhân thân bên, nhìn phía đông. Bốn người lẫn nhau nhìn một chút, đoán không ra xảy ra chuyện gì, liền rút về giao lộ, tiếng có thể công, lùi có thể chạy. Đợi một trận, ù gặp trong sương ngủ, đi ra bốn cái người áo lam. Trương Hồng tọa bốn người toàn thân căng thẳng chứ bị người áo lam đuổi giết tràn diện rõ ràng trước mắt, như không có bài cốt, ba người đã sớm chết rồi 80 hồi. Chương 696, phải biết gián đoạn. Cái kia bốn cái người áo lam rút ra lục chút cái, chậm rãi tới gần. Bạch đi đem người không chút biến sắc, nhưng ba cái người áo trắng thấp tiếng giống giận, uy hiếp đe dọa. Bốn cái người áo lam do do dự dự, chậm rãi đi về phía trước. Chư Hồng thọ 4 người bí mật truyền âm giao lưu, bọn họ phát hiện trước người áo trắng người áo lam đối lập cũng không bị liệt, song Vương thường thường sẽ làm sơ chiến đấu liền tách ra, nhưng phải biết thay mới sau, tình có chút không bình thường. Sau đó, bốn người kinh ngạc nhìn thấy Cá kia Bạch đi đem người bước ra một bước, đứng tại người áo trắng nhất phía trước, quanh thân dập dờn quỷ khí, hướng về phía phía trước bốn cái người áo lam hét lớn một tiếng. Cái kia hai cái trắng áo lóp người áo lam dọa được cùng nhau run lên, sau đó trong đó một cái trắng áo lóp người áo lam khoa tay cái gì, chỉ một lúc, bốn cái người áo lam xoay người ly khai. Ba cái người áo trắng cùng nhau túi đầu hành lễ chi tạ, xoay người ly khai. Bạch Chỉ đem người đi về hẻm nhỏ khẩu, nhìn phía trương Hồng thọ bọn bốn người. Bốn người che eo, cung lưng bay, đầy mặt tiêu dung. Chương Hồng tọ lại lần nữa đưa ra một tâm trống không bố cáo, sau đó viết nói, đại nhân Đây là chúng ta trước không tín nhiệm ngài bồi thường. Từ nay về sau, ngài để cho chúng ta hướng về đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Ngài nếu như nhiều lần giáng lâm phúc trấn chúng ta đồng ý cùng ngài hợp tác, ngài nghĩ muốn cái gì, chỉ muốn nói cho chúng ta, chúng ta nhất định để ngài thỏa mãn. Chúng ta, có thể điều động hầu như toàn bộ trên vùng núi lực lượng. Người hào trăng không khách khí nhận lấy chống không bố cáo, lại là một trận qua tay. Bốn người liền mê mang đoán, sau cùng bỗng nhiên tình nộ, chương hồng thọ viết lên, ngài là nói, người hào làm phương diện sẽ cho một ít dân chấn phát lệnh bài màu xanh lam, như vậy người, cùng đi săn giết hết thảy cùng người áo trắng hợp tác người, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngài yên tâm. Trương Hồng Thọ khỏe miệng hiện ra gợn sóng ý cười, tiếp tục viết, không giải quyết được người áo lam, còn không chỉ được dân chấn. Bất luận là ai, mặc dù là ở ngoài bên mới tiến bảo, là rồng được của lại, là hồ được nằm. Mặc dù là cái kia Diệp Hàn, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta cũng có thể giải quyết. Người áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều lần vẽ vẽ hỏi dò. Mới vừa tình cảnh đó màn mắt thấy mới là thật, Trương Hồng Thọ bốn người đối với Bạch Di đem người đã sớm sâu tin không nghi, bởi vậy tiểu viết sẽ ra chuyện trải qua. Sở Vương hận cực Diệp Hàn, cho rằng hết thể là Diệp Hàn gây nên. Gia phụ vừa bắt đầu do dự, Đinh Nam Vương trưởng tôn Mạnh Hoài xuyên đám người khuyên bảo phụ thân. Đến sau Sở Vương hứa hẹn, chỉ cần giết Diệp Hàn, gia quy trấn, Sở Vương tiểu cùng gia phụ kết minh. Đây chính là đường đường Sở Vương a, gia phụ há có thể không động lòng. Đến sau Sở Vương lại gặp tiết gia chờ mấy thế lực lớn, đặt được tiết gia khẳng định, phụ thân liền quyết định ra tay. Nguyên bản đã phái 3 tôn thượng phẩm mang theo không cáo, cái nào biết Quỷ lâm, đành phải như thôi. Bất quá chỉ cần chờ Quỷ Sương kết thúc, gia phụ tất nhiên sẽ lại ra tay. Trương Hồng Thọ vì là thu được người áo trắng tín nhiệm, theo thao bất tuyệt nói rồi rất nhiều, bao quát trưng gia, tiết ra cùng sở Vương bộ phận bí mật. Ba người khác tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn trở, dù sao cũng Quỷ Sương ngủ sau khi kết thúc, người áo trắng trở lại Quỷ giới, mà chính mình cũng sẽ không nhớ được quá nhiều. Quỷ Sương ngủ thế giới cùng phục trấn, là hoàn toàn hai cái thế giới. Nghe được gần đủ rồi, Lý Thanh Nhàn phất tay một cái, xoay người ly khai. Nhìn người áo trắng dần dần bóng lưng biến mất, nghe tiếng rắn rãy đánh mặt đất âm thành, bốn người thật dài thở phào Người áo trắng này, tất nhiên là giải quỷ thâm chốt. Trương Hồng Tọ viết lên. Tiết Thắng gật, gật đầu cũng viết lên, không sai, xem ra các đời tra chú đoán quỷ xương mù kinh nghiệm rất hữu dụng, quỷ nhất định có giải pháp, mà càng đặc biệt quỷ, càng có thể là để lộ câu đố chìa khóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nắm lệnh bài màu trắng chúng ta, cùng nắm lệnh bài màu xanh lam người, sẽ là giải quỷ then chốt, hơn nữa, chúng ta song phương sợ rằng phải so qua một hồi, ai thắng lợi, ai có thể thu được giải quỷ quyền lực. Không tồi không tồi. Tuy rằng tiến nhập hạ khu quỷ xương mù có nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa đại tạo hóa. Lần này quỷ xương ngủ như vậy mạnh, tạo hóa tất nhiên có người, chỉ là không biết, lần này giải quỷ sau, quỷ xương ngủ sẽ ngưng tụ thành bạo bố gì. Phổ thông quỷ xương mộ chỉ có thể ngưng tụ thành trống không bố cáo, nhưng cường đại quỷ xương mộ có thể sẽ ngưng tụ cường đại hơn bố cáo, nhớ được chấn trưởng đại nhân còn có một tấm màu vàng nóng bố cáo. Này, đối với chúng ta tới nói, nhân sâm quả là trọng yếu nhất, chỉ cần tích lũy đầy đủ nhân sâm quả. Bạch cốt đưa tay ra, cắt ngang ba người bút tàn gấu. Ba người này mới ngừng bút, suy nghĩ bước kế tiếp làm sao. Sau cùng, Tiếp Bạch Thắng làm ra quyết định, tìm cơ hội giết lệnh bài màu xanh lam người nắm giữ. Có lẽ bước kế tiếp chính là lam trắng lệnh bài hợp nhất. Cái đó không xa, Lý Thanh Nhàn đổi về bình thường áo bảo, một bên cất bước tìm kiếm Anh Vũ, một bên nhớ lại lúc trước Trương Hồng Thọ đám người cung cấp tin tức. Không lâu lắm, phát hiện một Anh Vũ giấu trong lồng gà, Lý Thanh Nhàn trước đi bắt đến, thả tại chính mình trên vai trái, sau đó hướng đánh cốc chàng đi đến. Đi một hồi, nhưng phát hiện đánh cốc chàng chúng quanh con đường dĩ nhiên đều bị người áo lam phong tỏa, có trắng áo lót, có hắc áo lót, không có không áo lót cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam. Rất nhiều người áo lam tay thuận nắm lục chúc cái, vội vã tiến về phía trước vị trí. Cái thần bí cường đại vết áo lót người áo lam, Lý Thanh Nhàn đang do dự về đánh cốc chẳng hay là đi trấn nha môn nhìn nhìn, bầu trời bố cáo đột nhiên tỏa ra nhu hòa hào quang, hiện hiện ra mới chữ viết. 13. Tất cả dân chấn, xin tận lực gia nhập người áo lam đội ngũ, cùng chống đỡ người áo trắng, bản trấn cần các ngươi. 14. Tất cả trợ giúp người áo trắng người, giết chết không cần lộ tội. 15. Quân công cao người, có thể được phong thưởng. 16. Không muốn tin tưởng phía trên, chữ viết im bặt đi. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, lưu tại tại chỗ, thả ra càn khôn trạc bên trong tứ chỉ hiệu xe cùng vết xanh lớn, sau đó lặng lặng suy nghĩ. Lam Trang Tranh đã gây cấn tọa độ Hiện tại, lẽ ra là lần này quỷ xương ngủ chuyển chết điểm, là chọn người áo lam, vẫn là người áo trắng. Cho tới cái gì phong thượng, đều không quan trọng, quan trọng là làm sao giải khai quỷ xương ngủ, sớm ngày ly khai. Chính nghĩ, vừa gặp một đám hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam cầm trong tay lục chúc cái, áp nguyên bản lưu tại đánh cốc chàng đám người, chạy tới chấn nha môn phương hướng. Trong những người kia, chú Hận, Hàn An bác, Vũ Bình, Bẩn ăn mày, Hứa trưởng nhân đám người đều tại. Những người áo lam này bên trong, không có không áo lót, không có đỏ tươi đại lưng. Lý Thanh Nhàn trong lòng trầm mắng, này bên trong quỷ, một lần so với một lần nguy hiểm. Lần thứ nhất chỉ bất quá đi mấy cái đường, qua mấy đạm môn, lần thứ hai là trong thôn làng chúc mừng cái sinh nhật, lần thứ ba là cùng bọn nhỏ chơi chơi game, ai từng nghĩ, lần thứ tư trực tiếp ra chiến trường. Bố cáo bất ngờ gián đoạn, chuyện này ý nghĩa là rất nhiều phải biết không cách nào phát sinh, đắng người lại khó dần dần từng bước làm việc, chỉ có thể đoán mới phải biết. Suy đoán mới phải biết, có mà chỉ có một phương thức, cũng là trước tất cả quỷ địa thông dụng phương thức. Dùng mạng thử. Lý Thanh Nhàn trên người mặc áo lam, đầu đội hắc mặt nạ, cầm trong tay lục cái, tiến nhập người áo lam áp giải đội ngũ một ít qua áo lót người áo lam khá là kinh ngạc nhìn cái này không áo lót người áo lam, bất quá không người nhiều lời nói. Lý Thanh Nhàn tiến nhập đám người, đến chú hận đám người nơi. Những người còn lại dọa được cũng không dám thở mạnh, nhưng Hàn An bác thấp giọng nói, trở xuống đều là nói dối. Người đã tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta quấn vào người áo lam cùng người áo trắng trong đó đại chiến, hiện tại, chúng ta chỉ có thể tại trong chiến loạn tìm kiếm tự vệ quy tắc. Thế nhưng, chúng ta đều không biết phải làm sao. Lý Thanh Nhàn truyền âm ở miệng, đám người không ngừng tức lượng. Chương 697, hỗn chiến bắt đầu. Lý Thanh Nhàn một bên trà trộn vào trong đoàn ngũ. Một bên phái Tẩm Tiên Phong không ngừng cha xét. Hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam áp dân trấn đi về phía trước, hơi địa phương xa, không áo lót người áo lam cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam liên thủ, đang không ngừng đối kháng các nơi người áo trắng. Trừ mình ra nơi này, cái khác trên đường phố cũng có lẽ kẻ dân trấn bị người áo lam mang theo hướng chấn nha môn. Huyết khẩu ma tử tụ tại cách mấy con phố địa phương, hắn không biết dùng bí thuật gì, thân thể nhìn thấy được khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, hai má hạ hãm, gầy được ra bộ xương. Người áo trắng không ngừng từ mỗi cái phương hướng phát động tấn công, người áo lam trùng quanh cứ hỏa. Lý Thanh Nhàn đem phát hiện tin tức đều chia sẻ cho đám người, để đám người chuẩn bị sẵn sàng. Đại đội dọc theo Phúc Yên đường phố không ngừng đi về phía trước, đột nhiên, tả hữu trong ngõ hẻm chuyển đến người áo trắng gào thét. Người áo lam hỗn loạn tương mừng, một ít người áo lam dĩ nhiên nhân lúc loạn chạy trốn, để đám người trợn mắt há mồm. Bộ phận người áo lam cắn răng xuống tới, cơ lục chút cái, cùng cái hẻm nhỏ khẩu lao ra người áo trắng chiến đấu. Một bộ phận hắc áo lốt người áo lam hướng về phía dân chấn rú, dân trấn đi bên trái ngăn cản người áo trắng. Đám người nào dám, mỗi cái che eo, không dám nhìn người áo trắng. Lý Thanh Nhàn đầu nhìn phía thiên hàng cáo. Bố cáo bên trong nói cho đám người muốn tránh ra người áo trắng, nguyên bản không có gì, chỉ khi nào tình huống phát sinh biến hóa, nguyên bản bố cáo bên trong bảo vệ thủ đoạn, ngược lại thành chôn vùi dân chấn bùa đòi mạng. Nếu như người áo lam sớm một chút dạy dân trấn chân chính giải quyết phương pháp, mà không phải chỗ tránh, tình huống tuyệt đối không phải là như vậy. Nhưng, người áo lam không có khả năng làm như vậy. Một cái dân chấn bị người áo lam đẩy một cái, lão đạo tiến đụng vào bạch thí trong đám người. Người áo trắng ùa lên, một người một khẩu, bất quá trong chớp mắt, dân trấn đã bị người áo trắng ăn tinh quăng, không lưu một mảnh cho cạn. Đám người sởn cả tóc gái. Phúc xương đại cát mới phải biết thứ nhất cái, tận lực không muốn đứng tại người áo lam cùng người áo trắng trong đó, bọn họ sẽ hại chết chúng ta. Truyền xuống. Tin tức vừa chuyển đi, một cái dân chấn mạnh đẩy một cái người áo lam, đem người áo lam đẩy ra. Trước mắt sau, phu cận người áo lam cùng nhau vung vẩy lục chúc cái, đánh ở đây cái dân chấn trên người. Lục chúc cái chỗ đi qua, như nóng đau qua mỡ lợn, cái tiêu nhân thân thể nháy mắt bị đánh thành vài đoạn, chết không nhắm mắt. Phúc xương mù đại cát. Mới phải biết điều thứ hai, không muốn tin tưởng người áo lam, nhưng cũng không cần làm ra làm tức giận hành vi của bọn họ, muốn vừa phải. Truyền xuống. Lý Thanh Nhàn vừa nói ra các loại chú ý sự hạng. Một bên mang người từ chen trúc trong đám người vọt tới đội ngũ bên trái. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong, lấy ra một cây lại một cây trường thương, nhanh chóng phân phát. Nhập phẩm những cao thủ tiếp nhận trường thương, tạo thành trường thương phương trận, hoành bại ngõ nhỏ khẩu. Một thanh đem trường thương xuyên tới xuyên lui, hệt như long xà nuốt vào nhà ra, phổ thông người áo trắng tuy rằng có thể huyết độc trọng sinh, nhưng trước sau không cách nào ở đây loại thu hẹp địa hình phá tan trường thương phương trận. Nhập phẩm cao thủ tuy rằng mạnh, nhưng bất tiện chính diện quan sát người áo trắng, chỉ có thể tay trái che eo, lấy tay phải khống chế trường thương, thực lực bị nghiêm trọng hạn chế. Song Phương chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay, Người áo lam nắm nhân cơ hội phối hợp, mượn lục chúc cái lực lượng, không ngừng sát thương người áo trắng. Lý Thanh Nhàn tuy rằng ngụy trang thành người áo lam, nhưng thỉnh thoảng ở lúc mấu chốt sử dụng linh phù hoặc pháp thuật, cản trở người áo trắng. Rất nhanh, bên trái phòng tuyến ổn định. Rất nhiều người áo lam điều động tới phía bên phải phòng tuyến. Song phương trận hình chậm rãi hướng về bình ổn, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, sở sở bên hông thế mệnh một động, sau đó sử dụng tiên tiêu phái ngữ Sau đó, người áo trắng, người áo lam cùng dân ba phương, nhìn thấy một căn nghiêng ngã cái bay đến tuyến, công kích người áo trắng. Có lúc Lục chúc cái lại ổn vững ngoan, thậm chí có thể một cái rút đoạn người áo trắng cổ. Có lúc, lục chúc cái nhưng như là tại người đuôi trong tay, lung tung bay lượn. Có lúc bay đến trên trời nửa ngày không tới, có lúc rơi trên mặt đất nửa ngày không nổi. Đến sau, chỉ còn người áo trắng cảnh giác, dẫn chấn cùng người áo lam xem như không thấy. Lý Thanh Nhàn trong lòng bất đắc dĩ, bất đồng binh khí đặc tính bản liền không giống, này lục chúc cái lại là quỷ binh khí, thiên tiêu phái ngự kiếm quyết nếu có thể trực tiếp điều động mới là gặp ủy. Bất quá, tốt tại ngũ phẩm pháp lực cường đại, từ từ, càng ngày càng quen thuộc, tuy rằng không làm được giống ngự kiếm như vậy như cánh tay dùng chỉ, nhưng cũng cơ bản tương đương với người bình thường vùng vậy giỏi quật. Liền, Lý Thanh Nhàn xa xa mà đứng ở trong đám người, viễn chỉnh khống chế dõi không ngừng quật công kích người áo trắng. Mỗi một lần bắn chúng người áo trắng, lục trúc cái đều sẽ nhẹ nhàng lấp lóe một cái. Tình cờ có người áo lam bị giết chết, lục trúc cái rơi xuống, Lý Thanh Nhàn lục trúc cái liền bay qua, lén lút hấp thu lục trúc cái, dung nhập tự thân. Thông thường lục trúc cái chỉ có bảy tiết, nhưng đánh đánh, Lý Thanh Nhàn lục trúc cái dĩ đến tiết, bắt đầu về 9 tiết phát triển. Lục trên nhánh trúc người áo khí thức, dần dần tiêu tan, thuộc về Lý khí khí thức, tăng cường. Đến tăng viện người áo lam càng ngày càng nhiều, bắt đầu xuất hiện hình thể một vòng to lớn người áo lam, mỗi cái đầu đội nó lá. Người áo trắng càng đánh càng ít, chậm rãi lùi về sau, cuối cùng lui lại. R짓 lùi người áo trắng, tại đấu đồng người áo lam dẫn rất hạ, đám người tiếp tục đi về phía trước. Đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên meo lại mắt. Chính trên con đường phía trước, một cái huyết áo lót người áo lam dẫn một đám hung hãn người áo lam chậm rãi đi về phía trước. Tất cả đi ngang qua người áo lam dồn dập nhường đường hành lễ. Lý Thanh Nhàn diễn, cái này huyết không là cái kia người, nhưng hai người khí tức rất giống nhau, tàn gia bạo ngược cùng giết chóc khí tức thân thể nhất là cao lớn, quần thân còn cuốn gọn sóng quối xám. Cái kia vết áo lót người áo lam đi mấy bước, đột nhiên xoay đầu, nhìn phía dân trấn đám người. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức từ cái này nhân thân trên tản mát ra, hắn quanh thân phảng phất ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng bốn phương tám hướng phún chào, mỗi người đều cảm nhận được vô tận đao kiếm ra thần, vô số tanh hôi lạnh như băng máu tươi dâng trào mã tới. Mọi người thất kinh, dồn dập túi đầu, che eo. Lý Thanh Nhàn cũng hơi cúi đầu, trong lòng suy đoán vết áo người áo lam sợ sẽ là người áo lam bên trong người mạnh nhất. Huyết áo lót người áo lam đi rồi, đám người tiếp tục đi về phía trước. Đi đến huyện Nha Môn bà con phố ở ngoài thời điểm, đã triệt để tiến nhập chiến trường. Bốn phương tám hướng không ngừng có người áo trắng bước lên, thậm chí từ nóc nhà cùng trên vách tường nhảy xuống. Hôn chiến trinh thức bắt đầu. Người áo làm cái gì cũng không cho, chỉ là bức dân chấn lên trước lấy mạng liệu. Lý Thanh Nhàn không thể không lấy ra dự bị lá chắn hoặc trường thương, giao cho đám người. Bởi đám người nhất định muốn một tay che eo, dẫn đến thực lực giảm xuống rất nhiều. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn không phát không được ra mệnh lệnh, để không phải tu sĩ nắm lá chắn, bảo vệ nắm trường thương tu sĩ. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra rất nhiều pháp khí, phân cho nhập phẩm tu sĩ, để mọi người thực lực mức độ lớn tăng lên. Rất nhiều người dồn dập chí tạ. Lý Thanh Nhàn tự biết ở đây loại hỗn chiến bên trong cá nhân lực lượng có hạ, cung cấp quân giới cùng pháp khí sau, đại đa số thời gian đều khống chế lục thúc cái quật người áo trắng, tình cờ lén lút thôn vẻ một ít lục thúc cái. Chiến đấu không ngừng nghỉ, thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, sắc trời từ tắt đèn chuyển cảnh đến sang xuống. Đông phương bầu trời, ánh sáng nhẹ soi sáng, nhưng liền thái dương đường viền đều không thấy rõ. Quỷ sương mù che đậy thiên hạ. Từ trời cao nhìn lại, người áo lam cùng người áo trắng, dường như dương cùng biến, chập trùng không ngớt, đụng vào nhau. Chương 698, Trạng nguyên biện. Trong hỗn chiến đã không ai chiếu cố được trên Lý Thanh Nhàn tầm tiên phong, vì lẽ đó Lý Thanh Nhàn một bên chiến đấu, vừa dùng mệnh bàn ghi chép. Người áo trắng hung hãng trình độ, vượt qua tưởng tượng, hầu như mỗi chết một người người áo trắng thì sẽ dựng lên 4, 5 cái người áo lam. Sau đó, mệnh bản tiến hành càng cẩn thận thống kê. Đỏ tươi đai lưng người áo lam số lượng ít nhất, nhưng cùng người áo trắng thường thường là 11 chiến tổn, thậm chí thường thường dọa được người áo trắng không dám ứng chiến. Không áo lót người áo lam thực lực không cao, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, hai cái người có thể đổi một cái người áo trắng. Hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam nhân số tối đa, nhưng thường thường trên 5. 6 người mới có thể đổi một cái người áo trắng. Mệnh ban biểu hiện, hack áo lót cùng trắng áo lót người áo lam tổng số là đỏ tươi đai lưng người áo lam gấp 10 lần nhiều, có thể giết tổn thương người áo trắng, không đủ đỏ tươi đai lưng người áo lam 2 lần. Một cái đỏ tươi đai lưng người áo lam có thể so với 5, 6 cái hack áo lót cùng trắng áo lót người áo lam. Nhất để lý thanh nhàn bất ngờ chính là, trắng áo lót người áo lam thường thường lại đột nhiên nhấc tay vọt vào người áo trắng trong đám người, sau đó y phục biến trắng, hack áo lót người áo lam cũng thường thường như vậy, điều này sẽ đưa đến tại một ít cục bộ khu vực, người áo trắng càng đánh càng nhiều, người áo lam càng đánh càng ít. Thế nhưng Không áo lót người áo lam cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam, nhưng cực ít bị người áo trắng đồng hóa. Này Hai loại người mặc dù bị người áo trắng bắt lấy, cũng chỉ có cực người cá biệt chuyển hóa thành người áo trắng, còn lại mặc dù bị người áo trắng quay về lỗ hai chụp liên tục 3 lần, nhưng vẫn nhưng mà tại chuyển hóa thành bạch tí trước liệu mạng hoặc hy sinh. Càng có ý tứ chính là, tại một số khu vực, trắng áo lót cùng hắc áo lót người áo lam không biết bởi vì sao, dĩ nhiên cô ý dẫn người áo trắng đi công kích đỏ tươi đai lưng người áo lam, thậm chí sẽ trong bóng tối đánh tiểu cổ đỏ tươi đai lưng người áo lam. Trước đó, Lý Thanh Nhàn cũng không biết bất đồng người áo lam có cái gì khác biệt nhưng làm mệnh bản thống kê ra chân thực số liệu từng cái bày ra sau, Lý Thanh Nhàn mới minh bạch, trước bố cáo nói muốn tin tưởng chân chính người áo lam, ứng nên lựa chọn như thế nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, người áo lam có thể chống đỡ sao? Nhìn mệnh bản số liệu thống kê, Lý Thanh Nhàn trong lòng càng bị quan. Vạn nhất người áo lam trong đó nội chiến, người áo trắng thừa lúc vắng mà vào, cái kia đem làm sao? Mình lựa chọn người áo lam, có phải hay không là sai lầm? Đến cùng là người áo lam vẫn là người áo trắng có thể thắng lợi. Chính mình có muốn hay không trực tiếp bỏ vào Bạch Đi vậy? Lý Thanh Nhàn tính toán, kết quả không có kết quả gì. Có lẽ Đây mới là này chàng quỷ xương ngủ khảo nghiệm chân chính. Lý Thanh Nhàn đem tất cả tin tức công bố ra ngoài, cũng chịu tập bộ phận người thảo luận làm sao lựa chọn. Mặc dù là Hàn An bác, cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể tỏ rõ ai có thể thắng lợi, bất kỳ lô mãng lựa chọn cũng có thể đem tất cả mọi người đưa vào vực sâu. Qua một buổi sáng, vẫn không có người nào có thể đưa ra khiến người tin phục suy đoán. Sau cùng, Bẩn Ăn mày đột nhiên cười hì hì, nói: "Trưởng trấn Anh Minh, Diệp chính, ngày trước nói qua, rất tin tưởng toàn bộ giải công, ta lúc tiến vào, toàn bộ giải công tuy rằng chưa có tên khắp thiên hạ, Nhưng bởi vì chúng ta tại Đồng Nhất Châu, tại hắn thi đậu trạng nguyên sau, cũng biết hắn không ít cố sự. Trong đó một cái cố sự, ta nhớ được rất sâu. Năm ấy khoa cử xếp bạn cùng ngày, một đám học sinh trong trà lâu chờ đợi xếp bảng, nghị luận sôi nổi, đến sau nói tới năm đó một ít thi tài. Có tán thưởng tôn minh xa lệ hảo lão sư, rõ ràng chỉ là hai giáp tiến sĩ, nhưng bởi vì hắn lao sư Vương đại nhân thăng nhiệm nội các đại học sĩ, kết quả ngăn ngắn mấy năm, vượt qua hắn cùng bảng trạng nguyên, sớm lên cấp ngũ phẩm. Có tiết hận thiên võ đạo từ Hàn rõ ràng có kiếm thuật thiên phú, nhưng bởi vì môn phái bị diệt, không thể không đầu nhập tiên đạo núi, đổi tu đạo pháp. Kết quả mười mấy năm trôi qua, rõ ràng cũng phi thường nỗ lực, vẫn còn bị cùng thời đại thiên tài kéo ra. Còn có người than thở năm đó ruộng hót xuyên trời lên phía Bắc Thất Tử, yêu tộc xâm lấn, cùng lứa thiên tài đa số không đi, nhưng lên phía Bắc Thất Tử thả xuống an nhàn sinh hoạt, lên phía Bắc Hàn Ưu, thu được triều đỉnh cùng các thế lực lớn nâng đỡ, cuối cùng mỗi cái lên cấp thượng phẩm, danh chấn một phương. Bọn họ thảo luận rất lâu, so sánh rất nhiều người, cuối cùng nhận định lựa chọn lớn hơn nỗ lực. Trưởng trấn Anh Minh. Trong trà lâu, cái kết luận này đã không người nghi vấn, thậm chí ngay cả một ít cổ đại danh nhân cũng cho rằng như thế. Nhưng năm ấy vào kinh đi thi toàn bộ giải công triệu Di Sơn tiểu ở trong đó, các người đoán, hắn hỏi cái gì? Đám người lắc đầu, từng người cá biệt gật gật đầu, nguyên do bởi vì cái này cố sự tuy rằng chuyển lưu không lớn, nhưng người biết cũng không tính ít. Trưởng trấn Anh Minh, toàn bộ giải công hỏi ngược lại chúng học sinh, ném đi cực cá biệt may mắn người không nói chuyện, nằm ở tương tự hoàn cảnh người nhiều vô số kể, vậy tại sao có mấy người làm ra lựa chọn chính xác, có mấy người làm có sai lầm lựa chọn? Bọn họ tại sao sẽ chọn lựa như vậy? Toàn bộ giải công nhận là, tìm tòi nghiên cứu những người làm kia cái gì làm ra lựa chọn chính xác, xa xa so với tính ra một cái mặt ngoài nhẹ nhàng lựa chọn lớn hơn nỗ lực loại này không chỗ dùng chút nào thuận miệng phán xét càng có giá trị. Bởi vì, chỉ là tính ra cái kết luận này, không thể giúp giúp chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ có biết bọn họ tại sao sẽ làm ra lựa chọn chính xác, mới có thể để cho chúng ta học được đồ vật, tiến tới để cho chúng ta có thu hoạch. Trưởng trấn Anh Minh, khi đó còn chưa hết bảng, đám người không biết toàn bộ giải công hội là năm ấy chẳng nguyên. Vì lẽ đó có mấy người cười nhạo toàn bộ giải công lão hồ đồ, hơn 50 tuổi người còn như vậy học cũ. Nhưng cũng có chút người thông minh, hỏi ngược lại toàn bộ giải công nhận là những người làm kia cái gì sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đám người lặng lặng nghe. trưởng Trấn Anh Minh. Toàn bộ giải công nói, chuyện này, hắn thật cân nhắc qua. Hắn nói, chúng ta nhận định cái gì, tiểu sẽ tin tưởng cái gì, sau cùng sẽ chọn cái gì. Hắn nói, chúng ta chỉ sẽ chọn chúng ta tin tưởng, mà chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng chúng ta nhận định, sẽ không tin tưởng chúng ta phản đối. Năm đó có thể bái sư Vương Đại Nhân học sinh, tất nhiên có rất nhiều, tại sao Tôn Minh Sa lựa chọn Vương Đại Nhân? Rất có thể là Tôn Minh Sa thông qua một số tin tức nhận định, vị lao sư này có chỗ đặc biệt, tin tưởng Vương Đại Nhân. Lên phía Bắc thất tử sở dĩ lựa chọn lên phía Bắc, là bởi vì bọn họ nhận định nhân tộc cần phải thủ hộ nhân tộc, cũng tin tưởng tiến tới lựa chọn lên phía Bắc, phía sau mới thu được triều đình năng nữa, lên cấp thưa phẩm. Từ Hàn Truyền quang kiếm tu đao, có thể là chúng ta không biết nguyên nhân dẫn đến hắn không cách nào tiếp tục luyện kiếm, hoặc là hắn không tin tưởng kiếm, hoặc là hắn tin tưởng mình nếu có thể luyện kiếm cũng có thể luyện đao, nhất định là sai lầm tin tưởng, dẫn đến hắn làm ra lựa chọn sai lầm, mà không phải mặt ngoài lựa chọn hoặc vận khí quyết định hắn, huống chi, chỉ cần Từ Hàn Truyền còn sống, chúng ta đều không có cách nào xác định hắn có hay không lựa chọn sai lầm. Sau cùng, toàn bộ giải công thản như nói, hắn nghĩ lại tự mình đi tới, làm ra rất nhiều lựa chọn sai lầm, làm sai rất nhiều chuyện, nhưng sau đó dùng cái này đạo lý đi ngược lại, phát hiện chính mình hoặc là tin là người, hoặc là tin lầm, cái gì đạo lý, hoặc là tự cho là cho rằng là đối với thực tế là sai, sửa lại tù tốt. Hắn nói, chúng ta đem nguyên nhân bức cho lựa chọn là bởi vì chúng ta đang chôn tránh cái gì. Trưởng trấn Anh Minh, đây chính là trận kia chứ danh trạng nguyên biện nửa trước bộ phận. Ta chỉ là một lao bất tử, cùng các vị không so được, nhưng ta rất kính nể toàn bộ giải công, vì lẽ đó, ta cảm thấy được Chúng ta dùng toàn bộ giải công phương thức đến cân nhắc vấn đề, chúng ta tin tưởng cái gì, liền lựa chọn cái gì. Nếu như sau đó cảm giác được sai rồi, nếu như hối hận, nếu như kết quả rất kém cỏi, cái kia nguyên nhân chỉ có thể là chúng ta lẫn nhau tin lầm, mà không phải chúng ta lựa chọn sai rồi. Chương 699, thủ phụ phương pháp. Nghe song trạng nguyên biện cố sự, rất nhiều người đầu trán bốc lên tỉ mỉ mồ hôi nước. Một khi tin tưởng lựa chọn lớn hơn nỗ lực nếu như vậy, là có thể tìm được mầm cớ, nhưng gọi vậy cũng triệt để mất đi thay đổi cơ hội. Hứa Trường Nhân đột nhiên nói, "Phúc là linh đan rượu dược." Bên ăn mày, mặc dù là toàn bộ giải công, cũng không phải vạn biết văn năng. Ta có một người bạn, tin tưởng thiện, nhưng cuối cùng bị ác hại được cửa nát nhà tan, đến sau không tin tưởng dễ dàng, ngươi cho rằng là hắn lẫn nhau tin lầm, vẫn là lựa chọn sai rồi. Mọi người vừa nghe, nhẹ nhàng gật đầu, điểm này hình như đánh trúng chỗ yếu. Cái nào biết bẩn ăn mày cười híp mắt nói, trưởng trấn anh minh, ngươi có thể nghĩ đến, tại chỗ học sinh cũng nghĩ đến, lúc đó cũng có người hỏi vấn đề này. Toàn bộ giải công hỏi ngược lại người kia, ngươi là tin tưởng thiện, vẫn là chỉ tin tưởng thiện. Ngươi là tin tưởng thiện đã đủ rồi, vẫn là tin tưởng ngoại trừ thiện còn cần những thứ khác. Toàn bộ giải công có ý tứ là, ngươi cho rằng ngươi tin tưởng vậy là đủ rồi, nhưng trên thực tế, còn thiếu rất nhiều. Ngươi cảm giác được, toàn bộ giải công tiền viện tiếp chỉ hậu viện giết kẻ thù tham quan, vì là năm đó ân nhân báo thủ, chỉ là hắn tin tưởng thiện Lương. Hiển nhiên, toàn bộ giải công còn tin tưởng học tập, tin tưởng mình, tin tưởng nỗ lực, tin tưởng tiến bộ, tin tưởng lực lượng, tin tưởng rất nhiều cái khác. Ngươi người bạn kia, tin tưởng thiện không sai, sai là sai tin tưởng mình đều là đúng, không có phát hiện mình tồn tại những sai lầm khác hoặc thiếu hụt tin tưởng, tiến tới làm ra lựa chọn sai lầm. Hứa Trường Nhân trầm rãi nói, "Phúc là linh đan rượu dược, ta hiểu được." Ta người bạn kia, trên bản chất chính là biết đến đạo lý nhiều, nhưng lý giải đạo lý ít, tin chắc đạo lý ít hơn, làm được đạo lý ít hơn." Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc xương mù đại cát. Người người bạn kia vẫn là không có minh bạch, thế giới này không chỉ có thành tựu lớn là lựa chọn duy nhất, tin tưởng mình có thể bình thường an an sống một đời, tin tưởng mình sống sót tựu là vui vẻ, tin tưởng không mua quỷ trấn nhà cũng có thể vui sướng, cũng rất tốt. Sợ là sợ, một lúc tin tưởng cái này, một lúc tin tưởng cái kia, bị người khác nắm mũi dẫn đi, thực tế căn bản cũng không rõ ràng chính mình tin tưởng cái gì, sau đó lung tung lựa chọn, sau cùng không ngừng trách cứ chính mình, trách cứ người khác." Thư trưởng nhân gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Phúc xương ngủ lại các. Đa Tạ lao tiên sinh vào lúc này, một lần nữa giảng giải trạng nguyên biện cố sự này, ta nghe qua, cho rằng đã hiểu, nhưng hiện tại lại lần nữa nghe, mới minh bạch triều thủ phụ lời nói kia sau ý tứ chân chính. Hiện tại, chúng ta muốn hỏi chính mình, chúng ta đến cùng tin tưởng người áo lam, vẫn là tin tưởng người áo trắng? Sau đó hỏi, chúng ta tại sao muốn tin tưởng người áo lam cùng người áo trắng? Chỉ ít tình huống trước mắt, người áo trắng cũng không coi chúng ta là người, mà người áo lam bên trong, có người coi chúng ta là súc sinh, miễn ép chúng ta, cũng có cực cá biệt người áo lam." không nguyện ý nghiền ép chúng ta, bảo vệ chúng ta, cũng liều mạng cùng người áo trắng chiến đấu. Chúng ta muốn chỉnh lý thu thập một chuyện thật cùng chân tướng, thông qua đại lượng chân tướng, từng cái bài ra, cuối cùng suy đoán ra chúng ta ứng nên tin ai. Mà không phải bằng cảm giác, và người khác nói qua cái gì, bằng tự mình cũ cách nhìn thậm chí sai lầm lý giải. Nếu như các ngươi bị Hắc Áo Lót, trắng áo lót người áo lam thương tổn, phản đối người áo lam, ta chống đỡ, bởi vì các ngươi không có sai, sai là Hắc Áo Lót trắng áo lót người áo lam. Nhưng, nếu như bởi vậy phủ định tất cả người áo lam, tiến tới toàn diện khẳng định ăn thịt người người áo trắng, như vậy có thể hay không cùng hứa trưởng nhân bằng hữu mở dạng, tin tưởng ít một chút. Sai coi chính mình tin tưởng đúng là toàn bộ. Cùng lý, ta gặp được người áo trắng phần lớn đều là ăn thịt người quái vật, nhưng cũng bái kiến cực cá biệt đỏ tươi đai lưng người áo trắng, tại phản đối ăn thịt người người áo trắng, đang trợ giúp người áo lam, rất có thể cũng sẽ giúp giúp chúng ta. Vì lẽ đó, cuối cùng làm sao phán đoán, từ chư vị tự quyết định, ta cũng không can thiệp." Từ Phương nói, Phúc Sương ngủ lại cát. Dung Triệu thủ phụ cùng Diệp Ti chính phương pháp đi phán đoán, chỉ có thể là người áo lam. Người áo lam sát thực đa số rất xấu, nhưng người áo trắng càng ác độc hơn. Lưu Niễu tiên than thở nói: Phúc Dương ngừ đại cát. Trên thực tế, đại đa số người áo lam cùng tuyệt đại đa số người áo trắng không có khác biệt, người áo trắng là công khai ăn thịt người, người áo lam là tối ăn thịt người. Bất quá, hiện nay, năng lực của chúng ta còn chưa đủ lấy để cho chúng ta giải quyết này hết thảy, chúng ta chỉ có thể nghiêng về người áo lam, chỉ ít đại đa số người áo lam không nghĩ lấy mạng chúng ta, chỉ ghi nhớ chúng ta tiền trong túi. Bần ăn mày cười nói, trưởng trấn Anh Minh, vị này Lưu trưởng môn ví von không sai, ta cũng đánh so sánh. Bọn họ đều muốn ăn chúng ta, người áo trắng là bắt lấy tự ăn, người áo lam thì lại sẽ phát một bộ cáo, tìm cái lý do, mặc chỉnh tề từ từ ăn. Gặp phải người áo trắng, chúng ta kỳ thực không có cách nào chống lại, nhưng gặp phải người áo lam, chúng ta có thể tại bọn họ ăn chúng ta trước, nghĩ biện pháp sợ bị ăn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy được, chúng ta vẫn là chọn người áo lam tốt một ít. Đám người dồn dập tỏ thái độ, cuối cùng, ngoại trừ số ít Trẩm Mặc, bị Triệu tập tới đại đa số người đều lựa chọn người áo lam. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Tốt, chúng ta đại đa số lựa chọn người áo lam." Nhưng người áo lam cùng người áo lam trong đó cũng có khác biệt. Ta phát hiện, người áo lam trong đó nội bộ đã xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ mâu thuẫn, vì là chính mình tranh thủ quyền lợi. Các cáo lớp trắng áo lớp người áo lam đối với chúng ta như thế nào, bọn họ trong chiến đấu biểu hiện như thế nào, mọi người đều thấy. Ta cũng nói cho chư vị không áo lớp người áo lam cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam biểu hiện, rất hiển nhiên, hai phe này người áo lam thái độ đối với chúng ta rõ ràng phi thường tốt. Vì lẽ đó, kế hoạch của ta là, chúng ta trước tiên ở tại đây tiếp tục chiến đấu, nhưng mọi người lẫn nhau giúp hỗ trợ, tận lực tránh khỏi chiến chết, bảo tồn có sinh lực lượng, không thể là người áo trắng không có hại chết chúng ta, ngược lại là để người áo lam hại chết. Cùng lúc đó, ta sẽ bàn bạc không áo lớp người áo lam hoặc đỏ tươi đai lưng người áo lam, một khi đối kháng người áo trắng kết thúc, Hoặc là ở giữa đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tùy đi đầu quân bọn họ. Bất quá, bất luận sau đó phát sinh cái gì, bất luận sau đó chúng ta lựa chọn ai, bất luận chúng ta mặc vào dạng gì ý phục, chúng ta đều là nhân tộc, đều là giống nhau người, đều là giống như lúc hướng tiện người, chúng ta vì là chính mình mà sống, vì là chúng ta tin chắc mà sống, không phải là vì người khác, không phải là vì cái kia thân ý phục hoặc cái gì khác mà sống. Rất nhanh, nói chuyện nội dung bị lan truyền cho mỗi người. Tuyệt đại đa số người cũng quyết định lựa chọn người áo lam, cũng chống đỡ Diệp Ti chính lựa chọn. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra rất nhiều đồ ăn, dược phẩm, binh khí cùng pháp khí phân phát cho đám người, cũng dặn dò một chuyện, liền ly khai đội ngũ, tìm kiếm đỏ tươi đai lưng người áo lam. Mọi người thấy Lý Thanh nhàn bóng lưng, trong lòng đầy yên lặng cầu khẩn. Lam trắng song phương đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam không ngừng giống đuổi xúc sinh một dạng điều động dân trấn chiến đấu. Những địa phương khác dân trấn càng ngày càng ít, hoặc là chiến chết, hoặc là chuyển hóa thành người áo trắng. Chương 700, dày đặc báo cáo. Tại dạ vệ dẫn rất hạ, nguyên đánh các hợp tác, dùng nguyên vẹn vật từ, bất luận người áo lam làm sao ép, đều có thể giải quyết rất dễ phòng tuyến người áo trắng, người áo lam đe dọa mấy lần, Đám người trầm mặc lại đúng, theo chiến đấu tiếp tục, chiến trường tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Càng ngày càng nhiều người áo lam hoặc chạy trốn, hoặc phản bội chuyển thành người áo trắng. Càng ngày càng nhiều người áo lam bắt đầu tìm trên dân chấn, hoặc muốn vũ khí, hoặc muốn đồ ăn, hoặc buộc dân trấn dùng giá cao mua thối giữa đồ ăn. Dân trong trấn biết không có thể phản kháng, chỉ có thể trầm mặc lại đúng, kiên quyết bất khuất phục. Một ít người áo lam bắt đầu tìm cớ, vung vẩy lục chút cái, cột đám người. Hàn An Bắc cùng Bẩn Ăn mày hai người thì lại bí mật quan sát cũng suy đoán ra các loại mới phải biết quy tắc, không ngừng để đám người tránh ra người áo lam tìm cớ. Thế nhưng, theo chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, người áo lam nhóm càng thêm làm trầm trọng thêm nguy ép, rất nhanh, có người bị hắc áo lót người áo lam đánh đập tới chết. Đám người nội tâm phẫn nộ hệt như không ngừng dâng trào dung nham, lập kiến trong huyết hầu, chậm chạp không cách nào phun trào. Dạ vệ đám người không thể làm gì khác hơn là không ngừng động viên, hứa hẹn chờ Diệp Ti chính trở về, hết thảy đều sẽ giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, mười mấy dân chấn ý phục dần dần trắng hóa. Đám người sững sốt một cái, rất nhanh, Hàn An Bắc cũng chiếu cố không được, hô to nói, chờ xuống đều là nói dối. Mọi người chú ý, nhất định nhất định muốn kéo dài eo, không nhất định sợ phiền phức tụ cũng không muốn nâng lập tức bung ra, ngàn bạn không nên xem thường. Chúng ta là bên trong phúc, người áo trắng mặc dù không tới gần, cũng có thể quỷ hóa chúng ta. Lúc này, một ít người áo lam quay về từ từ trắng hóa dân trấn kỷ lý quan quát tiêu loạn. Tiếp đó, đội một hắc áo lốt người áo lam vọt vào đám người, công kích những quỷ kia hóa dân chấn. Một cái lại một cái từ từ quỷ hóa dân trấn ngã xuống, một cái dân chấn nhìn không ngừng biến trắng thân thể, vừa liếc nhìn hung thần ác sát người áo lam, gào lên nói, giết ta người, không phải người áo trắng, chính là người áo lam. Trước khi chết, trong mong lão thiên quò mắt, sạch này bảy người áo lam. Thiên tướng hai cái người áo lam Hai người kia người áo lam không có khe trên nói thật ra người miệng, mà là vung vậy lục chút cái, đem người tươi sống chết khấu mạnh vỡ. Nhìn quỷ hóa đồng bào từng cái từng cái chết vào hắc áo lóc người áo lam tay, dân trong trấn lửa giận trong lồng ngực cháy hừng hực. Nhưng vào lúc này, cái kia trên đầu vai đứng cạnh anh Vũ người áo lam đi về tới. Tất cả dân trấn hai mắt bên trong, châm lửa liệm ngay. Lý Thanh Nhàn tiến nhập dân chấn đội ngũ, thấp giọng hỏi thăm gần đây phát sinh hết thảy, người lạnh, bắt đầu bố trí. Không lâu lắm, một cái lục phẩm dạ vệ đột nhiên hô to, người áo lam đều là người tốt. Ta báo cáo trước mặt người áo lam, bọn họ dĩ nhiên giá cao bán cho chúng ta thối giữa đồ ăn. Ta chỗ này có chứng cứ, những đồ ăn này chính là bọn họ bán, mời các vị người áo lam nhìn một nhìn. Mấy cái người áo lam nhất thời hoảng rồi, rút ra lục chục cái đe dọa lục phẩm dạ vệ, nhưng lục phẩm dạ vệ không ngừng hô to. Tiếp đó, một cái thất phẩm dân trấn hô to, người áo lam đều là người tốt. Ta báo cáo phía tây màu trắng người áo lam, ta nhìn tận mắt mấy người bọn hắn đem hắc áo lót người áo lam cùng dân chấn đẩy mạnh người áo trắng bên trong, cố ý để người áo trắng đồng hóa. Các ngươi không tin ta, có thể thẩm vấn mấy cái màu trắng người áo lam. Rất nhanh, lại có một cái nhập phẩm dạ vệ hô to, người áo lam đều là người tốt. Ta báo cáo phía đông trắng áo lót người áo lam Bọn họ càng náo loạn, làm bộ không định hậu lui, phá hoại phòng tuyến, chủ động dẫn người áo trắng đi vào, ta hoài nghi bọn họ là nội gián. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều nhập phẩm dân chấn hét to, báo cáo rất nhiều hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam. Bị tố cáo người áo lam nhóm tất kinh, ngoại trừ dùng lục chúc cái đe dọa, căn bản không dám làm ra thực chất cử động. Những nguyên bản kia chuẩn bị nghiền ép dân chấn người áo lam yên lặng lùi về sau, những chuẩn bị kia hại đồng bào trắng áo lót người áo lam cũng bắt đầu làm bộ nghiêm túc người áo trắng đối chiến. Không lâu lắm, một ít đội nón lá người áo lam xuất hiện, bắt đi bộ phận bị tố cáo người áo lam. Còn có một bộ phận bị tố cáo người áo lam lưu tại tại chỗ, cười lạnh nhìn phía tố cáo dân chấn. Chỉ chốc lát sau, một cái thất phẩm cũng tám phúc toàn thân quỷ hóa dân chấn đột nhiên chỉ vào một cái cười lạnh người áo lam, lớn tiếng nói, người áo lam đều là người tốt. Ta báo cáo mấy cái này trắng áo lót người áo lam đi theo địch, bọn họ là người áo trắng mật thám. Vì là vĩ đại người áo lam, ta coi như liều mạng, cũng muốn vạch trần các ngươi. Nói xong, cái này tám phúc trấn dân xông lên, chết chết bắt lấy trắng áo lót người áo lam tay áo không thả. áo lót người áo lam ngầm, giơ lên lục chúc cái, nhưng nhìn thấy bốn phương tám hướng mênh mông nhiều người áo trắng, người áo lam cùng dân trấn trước sau không cách nào đánh xuống. Cái kia tám phúc trấn dân không ngừng kêu to, khàn cả giọng, trạng thái như người điên. Có lẽ hắn vốn là bị ép điên. Đối mặt cái người điên này, dân chấn hô lên, mấy cái đấu đồng người áo lam rốt cục bất đắc di ra mặt, bắt đi cái kia trắng áo lót người áo lam. Sau đó, dân trong chấn cùng nhau giống to. Người áo lam đều là người tốt. Người áo lam tất thắng. Người áo lam đều là người tốt. Người áo lam tất thắng. Rất nhiều người áo lam trợn mắt ngậm mồm, sau đó, lặng xa cách dân trấn, thu hồi tất cả cái vặt. Lý Thanh Nhàn đám người tụ tập cùng một chỗ, mỉm cười nhìn tình cảnh này. Bần ăn mày cười nói: Trưởng trấn Anh Minh, vẫn là diệp ti chính lợi hại. Biết người áo lam nội bộ phe phái rất nhiều, cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần gọi lên tiếng, chỉ cần dính chặt lấy, như vậy, cái khác đối nghịch người áo lam, ít nhiều gì sẽ xuất thủ, một khi tiếp tục kéo dài, mặc dù có chút người áo lam chính thoát, tất nhiên có người áo lam chó cắn chó. Chúng ta báo cáo 10 lần, mặc dù bắt một cái người áo lam, cũng có thể để tất cả người áo lam minh mạch, chúng ta dân chấn không là dễ chơi. Ở. Dù sao cũng dù sao đều bị niết ép, dù sao cũng dù sao đều là chết, vậy thì kệ con mẹ hắn chứ." Vũ Bình nói, Phúc Sương ngủ lại Nhờ có lao tiên sinh ngài kiến nghị, để nhiều phúc dân chấn liều mạng, để những nhân nhân ngoài vòng pháp luật kêu người Háo Lam biết, thế giới này, vĩnh viễn không có sợ chết người, vĩnh viễn tồn tại có loại người, vĩnh viễn có người không sợ bọn họ, dám cùng bọn họ đối kháng. Chỉ cần như vậy người vất tại, người áo Lam tựu tất nhiên sẽ cảnh giác, bởi vì, người Háo Lam cũng không phải là không gì không làm được, bọn họ cần chúng ta. Mỗi khi cần chúng ta, chúng ta đám này chân trần, tiểu vĩnh viễn không sợ bọn họ mang giải. Lý Thanh Nhàn nói, Phúc Sương Mù Đại vẫn là tiên đề ta Ta lúc đó tựu phát hiện, chúng ta đích đích xác sắc, sắc không làm gì được tất cả hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam, thế nhưng, ta tin tưởng, bọn họ nội bộ nhất định tồn tại vấn đề, nhất định tại không ngừng tranh đấu, như vậy, chúng ta tựu có thể lợi dụng loại tranh đấu này, đến vì là chính mình tranh thủ quyền lợi. Tuy rằng, đây là bị bất đắc dĩ hạ hạ sách, nhưng cũng là duy nhất một kế sách. Bần ăn mày nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, "Trưởng trấn anh minh, còn có một kế sách." Lý Thanh Nhàn trầm mặc không nói, người Lân Cận cũng trầm mặc. Chiến đấu tiếp tục, Lý Thanh Nhàn vẫn không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn đột nhiên bí mật truyền âm. Đưa khắp đồng hồ sau, rất nhiều người áo trắng từ bốn phương tám hướng छा ra, người áo lam đại quân nháy mắt tán loạn. Thế nhưng, dân trong chấn hình như biết trước kết quả, bọn họ sớm chậm rãi di động, thay đổi trận địa, tại người áo trắng tuần ra trước, đột nhiên chuyển đầu vọt vào hướng đông nam trong ngõ hẻm, đánh tan nhân số ít nhất người áo trắng phòng tuyến, lao ra người áo trắng vòng đây. Chương 701, Thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm. Lý Thanh Nhàn mang theo đám người cấp tốc đi về phía trước, không ngừng đẩy lùi người áo trắng, cuối cùng vọt vào một cái trên đại đạo. Nay trên đại đạo, lấy không áo lót người áo lam ở nhiều, có bộ phận đỏ tươi lai lưng cũng lẫn lộn cực ít lượng hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam. Bọn họ đang lợi dụng các loại phương thức cùng người áo trắng chiến đấu, mà không phải giống trước những người áo lam kia chỉ biết cùng người áo trắng cứng đối cứng, giết địch 1 ngàn tự tổn 8 ngàn. Ở tại đây, không có người áo lam vây, vây lục chụp cái quạt đám người, bọn họ chỉ là hy vọng dân chấn có thể liên thủ kháng địch. Biết được dân trong trấn vừa rồi đột phá chúng đây, nơi này người áo lam biểu thị lý giải, cho phép dân chấn trước tiên nghỉ ngơi. Lý Thanh Nhàn thì lại tại chỗ khất chi lên lại đồng, tiến vào bên trong. Hạ phẩm mệnh sư chủ khí nhìn vận, trung phẩm mệnh tuật sư chủ thế cục. Thế cụ đạo Độ khó gấp 10 lần so với vọng khí nhị vận, bởi vậy rất nhiều chúng phẩm mệnh tu sĩ từ bỏ thế cục, chỉ tinh nghiên khí vận. Bất kỳ nghĩ muốn lên cấp thượng phẩm chúng phẩm mệnh tu sĩ, sẽ tại thế cục phương diện nghèo trải qua đò bạc. Tinh thông thế cục là lên cấp thượng phẩm duy nhất con đường. Khí vận không là không đủ mạnh, mà là quá độ coi trọng cá nhân khí vận, sẽ dẫn đến mệnh thuật sư tầm mắt chật hẹp, tầm nhìn chế ngự. Thế cục thường thường thống quan toàn cục, lớn tuổi lâu ngày, mắt tăng cao, phía sau không chỉ có thế cục tương đại, đối với khí vận một đạo cũng sẽ hình thành lĩnh ngộ sâu hơn. Thế cục bên trong thường thường dẫn dắt mệnh cách. Trước đây Lý Thanh Nhàn cũng dùng qua thế cục lực lượng nhưng đều lướt qua liền thôi. Lý Thanh Nhàn trước mắt có 4 loại tỉ mỉ đã học thế cục. Hàng vạn con kiến trèo rồng tại Thần Đô Sở Vương bên ngoài phủ, trước mắt tác dụng là ngầm chiếm Sở Vương phí vận, không cách nào tại quỷ địa sử dụng. Mà Kim Mãng trùng rồng, 88 lầu sơn hà cùng Vạn Sơn trấn đợi, thì lại đã bố trí xuống, cũng tại tinh kỳ xu hướng ổn định thuật tác dụng hạ, liền thành 3 tầng đại thế cục. 88 lầu sơn hà làm căn cơ, cũng là Lý Thanh Nhàn tinh thông nhất thế cục, cái này thế cục cũng không đặc biệt vượt trội ưu thế, nhưng trọng tại một cái ổn, chính là tinh kỳ xu hướng ổn định thuật thứ nhất lên thủ thế cục. Vạn Sơn trấn đợi chính là Lý từ Sơn Mệnh Tông đổi lấy cũng là sơn mệnh tông tất cả vạn sơn chấn đời đại thế trong cuộc, cường đại nhất một bộ, phía trên ẩn chứa đếm không hết đại mệnh tuân sư khí thức, luận uy lực đã đi đến đại thế cục đỉnh cao. Theo lý thuyết, Lý Thanh Nhàn bản không cách nào phát huy này tòa thế cục lực lượng, nhưng có chân linh mệnh sơn tại, trực tiếp đem vạn sơn chấn đời uy lực thôi phát đến cực hạn. Như không tính quỷ địa ảnh hưởng, Lý Thanh Nhàn đưa thân vào vạn sơn chấn đời đại thế trong cuộc, hầu như tương đương với một phủ nơi, triệu khí vận của người tại hợp lực giúp đỡ chính mình, lại thêm trạng nguyên thân phận trợ lực, ổn càng thêm ổn. Mà sau cùng kim trộm rồng thế cục, bắt nguồn từ quỷ địa, gia tự thiên mệnh tông, vốn là cao cấp nhất trộm vận đại thế cục. Tại Vạn Sơn trấn đời cùng 88 lầu sơn hà tác dụng hạng, kim mãng trộm rồng tương đương với dự lượng thế lực lớn, đã không phải là thuần túy kim mãng, mà là có thể nói kim giao. Ken chốt kim mãng trộm rồng còn tại vẫn liên thông hàng vạn con kiến trèo rồng, hấp thu sở vương khí vận, đang không ngừng xúc thế, cơ bản tương đương với lợi dụng sở vương khí vận. Từ quỷ xương ngủ xuất hiện vừa bắt đầu, Lý Thanh Nhàn Cựu đang tính toán làm sao lợi dụng này 3 tầng đại thế cục tăng cường tự thân, phá giải quỷ xương ngủ, thẳng khẩu ma tử, trong lòng mơ có mô hình. Trước đưa ra đi một một hai đạo bài, không chỉ có ẩn chứa khí, vẫn là thế cục sa chỉ cần tại thế cục bên trong, chỉ phải tiếp nhận lệnh bài, vậy liền tương đương với được xa mã gánh chịu, trừ phi khí vận mạnh đến người tiên, bằng không tất nhiên sẽ bị sa mã chậm rãi ảnh hưởng. Bất luận là huyết khẩu ma tử vẫn là trương hồng thọ bốn người, như tại bình thường tình huống bên dưới, Bạn không có khả năng bị xa mã ảnh hưởng. Nhưng, đầu tiên là quỷ điệu ngăn cách, lại là quỷ xương mù ngăn cách, lại phân biệt gặp người áo lam cùng người áo trắng công khai truy sát, Khi vận bị suy yếu đến cực hạn. Lý Thanh Nhàn đưa thân vào trong lều bài, bày xuống đại lượng pháp khí cùng chỉ, sau đó ngâm tụng thần chú, hai mắt quỷ khí lưu chảy, như ở trên không. Từ trời cao nhìn xuống phía dưới, Mặt đất buốc lên gọn sóng sương mù. Tại sương mù bên dưới, từng cái từng cái hơi sáng tia sáng đang rạch ra một tòa 88 lầu thành thị, một mảnh núi non trùng điệp và ở giữa một đầu kim mãng ngựa lên trời mở ra miệng lớn, từ từ thôn phệ phụ cận khí vận. Mặc dù Lý Thanh Nhàn thân là thế cục chi chủ, cũng bị quỷ sương mù che chắn, không cách nào thấy rõ thế trong cuộc tất cả mọi người. Thế nhưng, một lam một trắng hai cái quan điểm, đang thế cục bên trong chậm rãi di động, không bị quỷ sương mù ngăn che. Lý Thanh Nhàn trong miệng nói lẩm bẩm, thể pháp lực quần quật ra, phát sinh nhỏ bé tiếng nổ Ba tầng thế cục hào quang càng ngày càng sáng. Từng đạo màu sắc khác nhau, màu sắc rực rỡ đường nét tự thế trong cuộc tuân ra, chuyển hóa thành từng đạo khí cơ, phân biệt rơi vào làm trắng hai cái quang điểm bên trong. Sau đó, làm trắng hai cái quang điểm trong đó, chậm rãi sinh ra một cái lại một cái tia sáng, để song phương chặt chẽ quân quỹ, cũng không ngừng kéo vào. Lý Thanh Nhàn chậm rãi tay lấy ra trống không bố cáo, dựa theo bẩn ăn mày dạy sử dụng bố cáo phương thức, trong miệng ngậm tụm, phúc xương ngủ lại các. Thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm, hôm nay diệp đọc bố cáo, lấy an tiên hạ. Sau đó, tại trống không bố cáo trên viết trên một hàng chữ. Ủy trấn bên trong, bất luận người nào không được quấy nhiễu ta tư thế cục. Báo cáo viết xong, bay tới bầu trời, hóa thành một đạo hào quang, vì là ba tầng đại thế cục bịn kín một tầng gợn sóng bạch quang. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hồi ước huyết khẩu ma tử mệnh cách, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Mệnh Phật sư trước tiên học mệnh cách, kẻ học sau thế cục, mà sau sẽ hai cái hợp nhất. Như lại quá mấy năm, Lý Thanh Nhàn liền có thể lợi dụng thế cục tạm thời thay đổi song phương mệnh cách, để hai cái mệnh cách xung đột lẫn nhau tương khắc, nhưng hiện tại chính mình mới học thế cục, những thủ đoạn này chỉ là biết, vẫn chưa lý giải, cũng không có chân chính giữ, bất tiện sử dụng. Liền, Lý Thanh Nhàn không ngừng thôi thúc pháp lực, vận chuyển thế cục, cũng nhìn chằm trắng hai cái con điểm. Chốn nha môn trung quanh chằng cướp, đã gây cân to độ. Người áo trắng chủ lực chiếm lĩnh chợ, vì là đở về, người áo lam người trước ngã xuống người sau tiến lên. Một nhóm lại một nhóm người ngã xuống, một nhóm lại một nhóm viện quân đến. Huyết khẩu ma tử trên tại người áo lam bên trong, thỉnh thoảng triển khai pháp thuật, cản trở người áo trắng, cũng liên tiếp liên tiếp nhìn phía chợ bên trong người áo trắng. Huyết khẩu ma tử trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Ta cảm nhận được trong đó từ nơi sâu xa có vật gì đang hấp dẫn ta, nếu như đoán không nhầm, tất nhiên là giải quỷ then chốt. Bất quá, càng gần đến mức cuối một bước, càng phải cẩn thận, nơi nào nhất định vô cùng nguy hiểm. Bất quá Đây là ta sau cùng cơ hội, hiện tại người áo lam đã tự lo không xong, lúc nào cũng có thể tấn tác, nếu như ta không thể bắt ở lần này cơ hội, đoạt được giải quỷ then chốt, rất có thể sẽ mệnh tăng ở đây. Hắn nói xong, sơ sơ bộ ngực lệnh bài màu xanh lam, vì để tránh cho bị người áo lam bài xích, hắn dùng dùng pháp lực đưa lệnh bài dính ở trước người, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Chợ bên trong, Bạch Cốt trước ngực đeo lệnh bài màu trắng, chương hùng tọ, Tiết Bạch thắng cùng Tiết Vọng Minh ba người, che eo, chăm chú cùng sau lưng Bạch cốt. Tình cờ có người áo trắng tới gần tìm kiếm ba người, Bạch lập tức chỉ mình lệnh bài màu trắng, người áo trắng lập tức đi rồi. Dựa vào lệnh bài màu trắng Bốn người tại người áo trắng bên trong sướng làm không trở ngại, càng thêm tin chắc này lệnh bài màu trắng là giải quý then chốt. Chương 702, chăm tròn mắt thật to, chúng ma dò mong. Bạch Cốt mang theo ba người từ từ đi tới bí ẩn nơi, sau đó hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, sau đó thấp giọng nói, "Ta là võ tu." Vừa nhìn thấy nắm giữ lệnh bài màu xanh 5 người, là cái tứ phẩm ma tu, bị trọng thương, thực lực e sợ dừng lại tại ngũ phẩm. Bất quá, hắn có ở sau lưng của trụ, không rõ lắm là cái gì, hẳn là một cái pháp khí mạnh mẽ. Hồng thọ, ngươi cùng trưởng xuất thân ma môn, có thể nhận ra vật kia sao?" Trương Hồng Tọ lén lút liếc mắt nhìn lập tức có quay đầu lại, lắc lắc đầu, chấp giọng nói, "Ta là trưởng trấn. Ma môn loại này hình dáng pháp khí rất nhiều, nói không chừng. Các người cũng biết, ta tại mấy tuổi thời điểm đi vào, chỉ là bị phụ thân buộc tu luyện, không có tại đại môn phái hoàn chỉnh tu hành, rất nhiều thứ cũng không nhận ra. Bất quá, vật kia khí tức rất mạnh, chỉ sợ là thượng phẩm pháp khí." Tiết Bạch Thang nói, "Người này rất đáng thương. Người này có thể thu được được lệnh bài màu xanh lam, thực lực không tầm thường, thân phận không thấp. Bất quá, nếu trong tay hắn có lệnh bài màu xanh lam, chúng ta liền không thể thả hắn đi." Không bằng như vậy, Dựa theo thượng phẩm cao thủ đến nhà bảo, làm sao? Ta ra một tấm. Nói, Tiết Bách Thắng đưa ra một tấm trống không bố cáo. Trương Hồng Thọ cũng tay lấy ra trống không bố cáo. Ba người nhìn phía Tiết Vọng Minh, Tiết Vọng Minh thở dài, chậm gì gì lấy ra tấm thứ ba trống không bố cáo. Tiết Bách Thắng nói, bọn họ rất đáng thương. Mong hót, ngươi cũng đừng không muốn được, đây là mua chúng ta mệnh đồ vật. Tiết Vọng Minh nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Cốt nói, ta là võ tu. Ba giết bố cáo. Ba người cùng nhau gật đầu. Bạch Cốt trước tiên liếc mắt nhìn cách đó không xa tọa huyết áo lót người áo trắng, sau đó lấy ra tờ thứ nhất không bố cáo. Trong miệng niệm tụng nói, ta là võ tu, thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm, hôm nay mai cốt, chuyên đọc bố cáo, lấy an thiên hạ. Sau đó, hắn tại trống không bố cáo trên viết trên cầm trong tay lệnh bài màu xanh lam người, nhu đồ gây rối, có ý đồ khó lường, ngày làm rết. Bố cáo tiêu đốt, hóa thành một đạo thần quang, bay vào huyết khẩu ma tử thể nội. Phía sau, hắn viết liền nhau hai tầm bố cáo, theo thứ tự là làm rết cùng người làm rết. Ba chương không trắng bố cáo viết xong, bốn người cùng nhau gật đầu, lấy ra pháp khí, chen ở trong đám người, nhanh chóng hướng đi mục tiêu. Huyết khẩu ma tử đột nhiên chau mày, tối đầu nhìn một chút chính mình thân thể, trong lòng thầm nghĩ: Quái, đột nhiên cảm giác được nơi nào không đúng, loại cảm giác đó giống như là ta bị chọn nhập vào quỷ địa một dạng. Ta trước dùng giá cao mời thượng phẩm mệnh thuật sư coi số mạng, ta rất có thể sẽ bởi vì đắc tội cường giảm mà bị áp chế, lần này vào quỷ địa, cần phải chính là như vậy. Nhưng vì cái gì, hiện tại đột nhiên lại hình thành cái cảm giác này, chẳng lẽ là bị ai theo dõi? Huyết khẩu ma tử ngẩng đầu nhìn xung quanh, tiêu gặp 4 cái thân mang cầm vào người đội mũ giáp đen, chính nhanh chóng đi về phía trước. Huyết khẩu ma tử ánh mắt rơi tại bạch bộ ngực lệnh bài màu trắng trên, trái tim thầm thầm nhảy một cái, nháy mắt ý thức được, đối phương chính là người chính mình muốn tìm, nhưng Đối phương đã sớm chuẩn bị. Trước mắt sau, Huyết khẩu ma tử làm ra quyết đoán, trốn. Huyết khẩu ma tử xoay người rời đi, nhưng chỉ chỉ đi rồi một bước, một cái đấu đồng người áo lam chặn ở trước mặt hắn, trong cổ họng phát sinh hô lô lô âm thanh, trạng thái như dã thú. Huyết khẩu ma tử mơ hồ cảm thấy không đúng, cũng không nói chuyện, triển khai ma công, liền muốn vòng qua người này, nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn tới, kịp gặp tại tầm mắt đầu, một cái huyết áo lót đấu đồng người áo lam chính nhìn về phía mình. Tạ nhìn thấy huyết áo lót người áo lam một sana, huyết khẩu ma tử như rơi vào băng, đối phương vì thế, thậm chí không kém môn phái trưởng lão. Huyết áo lló người áo lam từ đầu đến cuối đều không có tham chiến huyết khẩu ma tử vốn cho là bọn họ chỉ là người chỉ huy nhưng không nghĩ tới phía sau chuyển đến trói hai tiếng sẽ gió huyết khẩu ma tử vội vàng xoay người hô to nói ta gọi bên trái chi âm dừng tay bằng không ta sử dụng bốn người cùng hai có hải cốt kỵ sĩ đã vọt tới trước mặt 10 nhiều kiện pháp khí cùng tượng phẩm pháp thuật kéo tới huyết khẩu ma tử thậm chí không có còn kịp nói xong tự thảm bị nhiều kiện pháp khí ban chúng thân thể chia 5,7 các người huyết khẩu ma tử nháy mắt tử vong Trương Thọ Bạchất Báhắn cùng tiết vọng mình bốn người khác m cười Bạch Cốt đưa tay vớt lên lệnh bài màu xanh lam, chứ Hồng Thọ thì lại đưa tay chụp vào cái kia quyển bức tranh. Tại đầu ngón tay của hắn cách bức tranh còn có xa một thước thời điểm, bức tranh tung bay lên thiên, quyển chụp lăn hạ. Một vòng đen nhánh loan nguyệt ở vào giấy trắng bức họa ở giữa, đột ngột một nhìn, chỉ là rất thông thường đan thánh vẽ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô số khói đen giống như thác nước từ màu đen mặt tranh phía dưới tu ra. Đám người một cái trước mắt, bộ kia vẽ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, màu đen nguyệt, lại cao không, không biết mấy nghìn khoảng cách. Sau đó Màu đen loan nguyệt từ từ biến thành to lớn màu đen trăng tròn, một cái đỏ như máu đồng khủng xuất hiện tại màu đen chang tròn bên trong. Huyết sắc đồng khủng bên trong, một tầng lục địa trồng lên một tầng lục địa, tổng cộng 98 tầng lục địa chồng chất. Mỗi một tầng trên đất bằng đều sinh hoạt đến không hết ma vật. Mỗi một tầng trên đất bằng đều tràn đầy chiến đấu, tức hình, tội ác, tuyệt vọng, giãy rủa, tiêu diên, vui cười. Đột nhiên, 98 tầng đại lục tất cả ma vật cùng nhau chuyển đấu. Chang tròn trong con mắt lớn, nháy mắt nằm dài đặc đến ngàn tỉ ma vật mắt, dẫm đạp chằng ma vật mắt vật còn sống dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài ra gần như bốc nát màu đen chăm tròn. Chúng ma giởn nó mong. Một đạo lớn màu máu cổ sáng tự mãn tháng mắt thật to phู่ trào, nháy mắt bao trùm lấy huyết khẩu ma tử làm trung tâm tạng lớn quần trường. Cái kia màu máu trong cổ sáng giống như có cơ bắp nhúc nhích, huyết tương dâng trào. Veng. Mặt đất rung chuyển, huyết quang trong vòng phạm vi hết thể hóa thành hư ảo, to lớn màu trắng sóng trùng kích hết như hình cái vòng sóng lớn, ép hướng bốn phương tám hướng. Khí sóng trôi đi qua, thành mảnh thành phiến phòng ốc đổ, vô số hòn đá tué, khắp trời người áo lam người áo trắng bay lượng. Trời cao màu đen chăm tròn, xuất hiện chỗ hồng, nhanh chóng co về trang lưới liệm. Đột nhiên, một đạo hoàng hôn thần quang tự phía chân trời bay tới, giống như phi kiếm, chém tại chăng lưới liệm phía dưới nhọn sừng. A! Một tiếng không cách nào hình dung chói hai rít gào nối liền trời đất, nhọn sừng rơi xuống, vô số huyết quang từ chăng lưới liệm đoạn nơi chảy xuống, cẩn thận một nhìn, cái kia huyết quang dĩ nhiên từ vô số huyết hồ hồ đủ loại nhãn cầu tạo thành. Màu đen chăng lưỡi liệm điên cuồng vặn vẹo, mấy hơi thở sau, biến mất không còn tăng hơi. Cái kia gãy mất chăng giữa không trung ra, hóa thành kinh khủng khí tức, hình thành vân, bay về phía phương hướng. Từng cái hình kỳ quái bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng bay tới vật vào huyết vân bên trong bộ lấy. Huyết vân nổ tung, vô số màu máu mảnh vỡ tứ tán. Một ít màu máu mảnh vỡ rơi trên mặt đất, người áo lam người áo trắng liều mạng cướp giật, đưa vào trong miệng. Một khi vào miệng, thân thể nháy mắt nổ thành xương máu, đều không ngoại lệ. Nhưng, như cũng có người thôn vẻ huyết vân mảnh vỡ. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được huyết vân bên trong lần chứa khiến người kinh khủng thần uy, không lúc đích. Đây chính là ma thần lưu lại lực lượng. Mặc dù là siêu phẩm, một khi nhiễm, cũng không chết cũng bị thương. Ai đụng ai chết? Hả? Lý Thanh Nhàn đột nhiên tuyệt vọng phát hiện, đỉnh đầu của mình lao ra một đoàn kim quang. Kim quang hóa thành bàn tay lớn, vồ lấy đầy trời ma thần huyết vân mạnh mẽ, sau đó lấy đi, trở lại linh đài. Lý Thanh Nhàn Ngông, lúc này mới nhớ tới, chính mình trong linh đại ở 6 cái thần bên trong thật kỳ, tuy rằng một cái bị luyện hóa, nhưng mặt khác 5 cái không tốt nói. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy vô tận màu màu kéo tới, toàn bộ thế giới bị màu máu bao phủ, sau đó, bốn phương 8 hướng tuân ra đẫm máu ma vật mắt trợ to. Thiên điệu thập phương, nan tỉ nhìn chăm chú. Kinh khủng thần uy giáng lâm, Lý Thanh Nhàn miệng mũi chảy máu, mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai chân nhẹ nhàng đáp. Chương 703, bảy đi lại. Bầu trời vĩ lực kích đảng. Sông đạm sương đạm quỷ xương mù, huyết khẩu ma tử cùng chương hồng thọ bốn người giao chiến chiến trường, hóa thành một cái đen kịt hố to, bước lên gọn sóng khói trắng. Hố to trung quanh phòng ốc sụp đổ, hình thành một vùng phế tích hoàn. Hai chiếc tất cả mọi người không thấy được sa mã, lặng yên ẩn vào mặt đất. Hắc nguyệt thần vào bầu trời đêm, quỷ xương mù một lần nữa bao trùm thiên địa, chiến đấu đình chỉ. Ở vào chợ người áo trắng chủ lực đại quân biến mất không còn tăm hơi, đại lượng người áo lam cũng mất dấu ảnh. Những người còn lại toàn bộ tử vong. Một cái thanh nộ tự lên núi khu truyền khắp toàn bộ trấn. Còn ta hường thọ, dân chấn nơi đóng quân. Đám người hoặc ngồi hoặc đứng, run sợ trong lòng nhìn chợ phương hướng, may là trước chạy đến, nếu không thì, mặc dù không có bị thần quang ban chúng, cũng sẽ bị sóng trùng kích trọng thương. Phúc Xương Mù Đại Các, người áo trắng rút lui. Có thể những người áo lam này làm sao bận rộn hơn? Đám người nghi hoặc mà nhìn xung quanh, không áo lóc người áo lam cùng đỏ tươi dai lưng người áo lam không chỉ có không có nghỉ ngơi, trái lại nhanh chóng chỉnh đốn và sắp đặt, hình như tại vì là cuộc kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Lêu vải ở ngoài, chú Hận chờ người lặng lặng canh gác. Không lâu lắm, một cái cụt tay người áo lam mang theo mấy cái người áo lam, dẫn ba đứa bé cùng một cái đại nhân đi tới. Đó đại nhân bị trói go Chậm rãi đi về phía trước, ba đứa bé nắm một cái mềm thừng, từng bước từng bước hướng trước di chuyển, mềm thừng một đầu khác, tại cụt tay người áo lam trong tay. Đám người kinh ngạc nhìn ba đứa bé, một ít người thậm chí hai chân như nhũ ra. Ba người miệng, con mắt, mũi bên thái đoá đều bị khe ở, máu tươi nhuộm đỏ bề tuyến, miệng vết thương giống như có màu đen dịch thể phun trào. Ba đứa bé môi triệt để tối giữa, hình như bị không ngừng khe trên lại không ngừng xẻ ra. Bọn họ lộ ra ngoài thân thể trải rộng chỉ khâu dấu vết, hình như có người không ngừng cắt mở thân thể của bọn hắn thể, sau đó sẽ khẽ trên. Đứa nhỏ này, như là Trương lão đầu cháu. Ai nha đều là nói dối. Bần ăn mày mặt lộ vẻ bị thương sắc, đi nhanh tới, rũa ra dễ cây bàn tay lớn, đau lòng mỏ nhất phía trước hài tử đầu, cái nào biết đứa bé kia toàn thân run dậy quỷ trên mặt đất, không ngừng lệ sắt đất. Bần ăn mày vội và ngăn cản, viên mắt dần dần nhũ đỏ. Thứa trường nhân liếc mắt nhìn hài tử phía sau bị trói gô năm nhân, cắn răng đi tới, quỷ trên mặt đất, ôm lấy hài tử, nhẹ giọng an ủi, "Phúc là linh đan rượu dược. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta đều ở nơi này, chúng ta không là người xấu." Đám người lập tức cảnh giác, nghi hoặc mà nhìn cổ tay người áo lam. Cổ tay người áo lam nhiều lần vẽ vẽ, đám người không ngừng suy đoán. Sau cùng Hàn An bác mặt tối sầm lại nói, chờ xuống đều là nói dối. Ta cuối cùng kết một cái, lên núi khu xuống mấy cái công tử ca, không biết tại sao, bắt được một ít dân trấn, sau đó không ngừng bức hại từ nói thật ra, hoặc là để bọn nhỏ trái với phải biết, nhận được trừng phạt. Bọn họ hại rất nhiều người, đại đa số đều chết hết, này ba đứa bé thực tại quá đáng thương, hành hình người áo lam cũng không tốt hạ tự thủ, chỉ có thể dùng phương pháp này bảo toàn tính mạng. Phía sau người kia chính là bọn họ thủ hạ, các người nhất định nhận được. Thứa Trường Nhân túi đầu rủi mắt một cái, đứng lên, chứng mắt gặp mắt đỏ ngầu, chậm rãi nói, "Phúc là Linh Đan rượu giựt." Lý đại nhân, ngài cho tiết ra sản nhiều năm như vậy cậu, không nghĩ tới càng ngày càng bị uội, liền hại tử đều hại. Bần ăn mày thở dài, nói, trưởng trấn anh minh, người nọ là Lý Khuê Tưởng, không là tứ phẩm chính là ngũ phẩm, cho tiết ra làm việc, trước bài kiến. Người nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn Lý Khuê Tưởng, hắn gò má hiện ra rõ ràng vết trói, như là quanh năm mang đấu đồng. Thân hình hắn cao lớn, cánh tay trái cùng đùi phải quỷ hóa thành tảng đá, đen nhánh trên gương mặt không có một chút nào biểu tình, hai mắt giống như chất nước, lặng lặng mà nhìn người. Áo quần hắn rách nát, thân thể nhiều chỗ màu đen vết sẹo, như là bị lục chục cái rút qua dấu vết. Hứa Trường Nhân hướng các dạ vệ vừa chắp tay, nói: "Phúc là linh đan rượu dược, mời dạ vệ các lao ra ra tay, để hắn mở miệng." Hàn An bác túi đầu nhìn một chút, không có mang công cụ, nhìn phía chú Hận. Từ tiếng nhập quỷ xương mù đều không lên tiếng Chu Hận tại nhìn thấy ba đứa bé thời điểm, vẫn cắn răng, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, gật gật đầu. Chú Hận đi đến Lý tưởng trước mặt, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng tại Lý Khuê tưởng bả vai nhào nặn, dường như xoa bóp một dạng nhẹ nhàng. Bất quá trước mắt sau Lý Khuê Tường mở to hai mắt, hàm răng cắn được khênh khách vang vọng. Đám người tiểu gặp Chu Hận tay bốc lên gọn sóng sương khói, Lý Khuê Tường đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, gãy gần xanh lộ, trong cổ họng phát sinh lộn xộn yêu cầu, khuôn mặt vặn vẹo, hình dáng tướng mạo dữ tợn, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng không ai động Lý Khuê Tường tay phải, nhưng tay phải của hắn năm chỉ dĩ nhiên chậm rãi mở ra, từ từ hướng mu bàn tay phương hướng phản đối lượn, phát sinh thanh, móng tay cũng tại từ từ ly khai đầu ngón tay, máu tươi dòng dòng, dòng, giống như đầu hoa hồng tỏa sáng. Từ từ, Lý Khuê chân trái dĩ nhiên không tự chủ được từ, từ xoay tròn, phát sinh tạp tạp vang lên rõ rã. Lỗ tai của hắn cũng bắt đầu từ từ xoay tròn, khuôn mặt ra rẻ chập trùng bất định, giống như sóng biến. Đột nhiên, một cái ma tu nhân trấn đi tới, lấy ra một cái chúng hộ, chậm rãi mở ra. Dâm dạp chẳng chỉ thắt giết nhảy đến Lý Khuê Tưởng trên mặt, bò đến khóe mắt, liền muốn hướng về bên trong chui. Lý Khuê Tưởng vội vàng hô to, "Ta nói, ta nói, ta tất cả đều nói, ta là bị ép buộc, ta là bị buộc a." Ma tu thu hồi sâu, chu hận thu tay về. Đám người nhìn chằm chằm Lý Khuê Tưởng. Người áo lam không có xuất hiện. Lý Tưởng cắn răng, cố nén đau đớn, chậm rãi nói, "Ta là đạo tu, ta từ đầu nói tới" Ta tại Bắc Tiết ra theo tiết B bác thắng bởi vì ta lời không nhiều, làm việc bền chắc đã 3 lần buổi tiếp tiếp Báh thắng tiến nhập quỷ xương ngủ hôm nay là lần thứ tư trước ba lần ký ức ta Tuy rằng mơ hồ nhưng đã trải qua lần này ta mặc dù nhớ không rõ cũng ý thức được người nhà họ tiết mỗi lần tiến nhập quỷ xương ngủ đều sẽ bắt một ít người thí nghiệm quỷ xương ngủ cái củ cần phải còn sẽ cầm bên trong quỷ người tìm niềm vui đánh c cực trước gì lần này chúng ta tiến vào quỷ xương ngủ sau người nhà họ tiếp trước tiên tìm dưới chân núi một nhà ba khẩu lợi dụng bọn họ trí thân quan hệ trước tiên bức hài từ nói thật ra nhìn nhìn sẽ nhận cái gì trừng phạt Chúng ta một đường đi về phía trước, một đường không ngừng để dân chân trái với phải biết, làm sự tình các loại, đưa tới người áo lam, cũng đưa tới người áo trắng. Tỷ như này ba đứa bé, bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn bức hại tử trái với quý cụ, bao quát một ít ở trên đường phát hiện phải biết. Bọn họ dùng trước hại tử người nhà quý hiệp, hai tử người nhà chết rồi, bọn họ tiểu lợi dụng ba đứa bé lẫn nhau quý hiệp. Ba đứa bé ai cũng không nguyện ý hại người khác, chỉ có thể như vậy. Với bắt đầu rất thuận lợi, bọn họ thậm chí lấy mạng người thay đổi một con chuột, đút cá nheo. Thế nhưng, tự tư gặp phải một cái đỏ tươi dai lưng người áo lam sau, hết thảy đều thay đổi. Bọn họ dùng lão phương thức thăm dò đỏ tươi dai lưng người áo lam, cái nào biết đỏ tươi dai lưng người áo lam căn bản không quản cái gì phải biết cái gì quy củ, tức giận công kích chúng ta. Phía sau bọn họ chạy trốn, lại đả thương một ít người áo lam, cuối cùng cùng người áo lam kết xuống tử thủ. Ta vốn là bị ép đột hổ, nguyên bản cho rằng chắc chắn phải chết, nhưng đột nhiên gặp phải người áo trắng, liền người áo lam không có giết ta, chỉ là bắt làm tù binh ta, đem ta quan tại phụ cận. Phía sau, ta tiểu gặp phải này ba đứa bé. Bọn họ áp chúng ta tới, là biết chúng ta là đồng tộc, để cho các ngươi chăm sóc hài tử. Chương 704, Chu hận mắng lên. Đây chính là ta biết đến hết thảy." Bẩn ăn mày mắt đỏ chửi ầm lên, "Ai mẹ nó với người là đồng tộc? Liên quỹ đều không đành lòng tàn hại hài tử, các ngươi đám này xúc sinh, liên quỹ cũng không bằng." "Liên quỹ cũng không bằng." "Cỏ mẹ nó, trưởng trấn anh minh." "Cỏ." Bẩn ăn mày điên cuồng mắng. Đám người căm tức Lý Khuê Tưởng, một ít bạo tính khí dồn dập mà to. Mắng một hồi lâu, mọi người mới thoáng hạ giận, nhưng nhìn thấy hài tử, vẫn là khó có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Chu Hận đột nhiên vung ra hữu quyển, đánh tại Lý Khuê Tưởng trên mặt, Lý Tưởng lên một tiếng, ngã xuống đất. Chu Hận giơ lên chân, mở miệng liền mắng, "Ta Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thu miệng, lại nói, "Ta yêu người mẹ." Một cước băng đá, két két một tiếng, Lý Khuê Tưởng chân trái đứt rời bay ra, kèm theo kêu thảm thiết. Các giả vệ sững sốt một cái, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Vũ Bình xông Lý Khuê Tưởng phun một bãi nước miếng, nói, "Ta, ta thích lệnh đường." Bần ăn mày đột nhiên cũng không gọi trưởng trấn anh minh rồi, học chu hận quay về Lý Khuê Tưởng chửi ầm lên, "Ta yêu người mẹ." "Ta yêu người mẹ." Đám người nghe không lượm lẹo tiếng mắng, nhìn lên bầu trời sôi trào quỷ sương mù, nhìn một chút bầu trời nhẹ nhàng buông cáo, nhìn một chút bị khê đầy toàn thân hài tử. Thấy lại từng cái từng cái quỷ hoa dân chấn đột nhiên cảm giác được như vậy chửi bậy còn rất hài hòa. Đại tướng đồng bên trong, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, cảm giác được mũi bị cái gì ngăn chặn, rũ tay lần mò, khô khốc cục máu phảng phất cắt đất mần rạng. Lý Thanh Nhàn vánh mà thức tỉnh, chung quanh lều trại, giống như trước, đi đến cửa, phát hiện dân trấn chính vây chúng chỗ, cũng nghe được kỳ quái ngôn ngữ. Ngay lập tức, Lý Thanh Nhàn còn tưởng rằng một người cha tại hài tử trước mặt nói hết đối với vợ nhớ Nhung, nhưng đột nhiên nhớ tới nơi này là quỷ sư ngủ, vậy này lời tiểu không phải là cái gì lời hay, đặc biệt là từ bẩn ăn mày trong miệng đi ra. Lý Thanh Nhàn cảm thụ thân thể khó chịu, cũng chiếu cố không được nhìn bên ngoài, đóng lại lều vải môn, tìm tới cái ghê tọa hạ, sau đó quan tưởng linh đài. Tại nhìn thấy linh đài thần chỉ kim dịch một sát na, Lý Thanh Nhàn thần niệm sắc mặt hơi trắng. Thần chỉ kim dịch phía trên ngũ khí, vốn chỉ là bất tỉnh màu vàng quỷ khí. Hiện tại, nam đạo quỷ khí bên trong, lẫn lộn hát hào quang màu vàng nóng. Không là ma khí, nhưng so với ma khí còn ma khí. Tại nhìn thấy hát hào quang màu vàng nóng một sát na kia, Lý Thanh Nhàn nháy mắt rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, sau đó chư thiên thập phương hắc ám dạn nước ra vô số lỗ thủng, từng cái từng cái quái dị con người ra cùng nhau nhìn sang, Lý Thanh Nhàn toàn thân sợ hãi, trước mắt sau, ảo giác biến mất. Lý Thanh Nhàn nhớ lại lúc trước Hắc Nguyệt, may mà ta cảm ứng được cái kia bức tranh rất đặc biệt, không có ra tay, mà là mượn đau giết người. Như ta tự mình động thủ dễ hắn, chỗ được nhanh hơn nữa cũng sẽ bị Hắc Nguyệt ma thần nhìn thẳng, mặc dù ném ra tà thần điều tượng, ta cũng sẽ phải chịu làn đến. Căn cứ trước huyết khẩu ma tử và ta thấy vận mệnh đồ ảnh, cơ bản có thể đoán thất thất bát bát. Hóa Ma Sơn trưởng môn chương cùng quả nhiên tàn nhẫn. Ta chỉ bất quá chỉ là ngũ phẩm mệnh tu, tuy không tiết phái ra năm tôn ma tử cùng năm tấm ma thần chân dung, hơn nữa còn là siêu phẩm ma thần chân dung. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ta gián tiếp dẫn đến hai vị hình bộ thượng thư tử vong, đôi này ma môn đã kích chưa từng có to lớn, bọn họ lại không dám tìm Triệu Di Sơn, chỉ có thể cây đúc tung ra trên người ta. Đối thanh bình thường thời kỳ, cái này huyết khẩu ma tử nhìn thấy ta e sợ sẽ trực tiếp ném ra ma thần chân dung, nhưng may là tại quỷ xương mù bên trong. Thế cục giết người, quả nhiên so với mệnh cách giết người càng mạnh. Mệnh cách chỉ có thể hình thành xu thế, không thể để một người nhất định đi tìm một người khác, thế cục thì lại bất đồng. Tại đại mệnh thuật sư trong tay, thế cục thậm chí tự thành thiên hạ, chín tầng đại thế cục, thậm chí có thể hình thành đúng như thiên địa Lý Thanh Nhàn nhiều lần suy nghĩ mà muôn cùng cái khác, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiếp đó, chính mình muốn nguy hiểm. Người so với quỷ khó đối phó. Đáng tiếc, Trương Hồng Thọ bọn bốn người lòng đề phòng quá mạnh, không có giống từ huyết khẩu ma từ nơi nào phát hiện bí mật, nhưng có một chút rất cho yếu. Trương nghe cùng cùng Trương Văn Tiên hai huynh đệ, một cái hóa ma sơn trưởng môn, một cái quỷ trấn trưởng trấn, không chỉ có không hợp, thậm chí khả năng có cừ án. Hai người tại tiến vào quỷ địa trước, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng Trương nghe cùng ra quỷ địa, thái độ biến hóa. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ tới, quỷ trấn phân đông tây nam bắc, hơn nữa lên núi khu trong đó có liên hệ. Chẳng lẽ năm đó Trương nghe cùng cùng Trương Văn Thiên tại bất đồng quỷ trấn, sau đó lên cái gì phân tranh? Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nhìn phía thần chỉ kim dịch trên quỷ khí, không, là quỷ ma khí. Gặp chuyện bất quyết hỏi nội thần, mở hội nghị. Chương 705, trưởng trấn mới lệ quân điện phụ Cổ Lực Sĩ nhìn thấy chúng bên trong thần đô đang nhìn mình, không nghĩ gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cười ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không nói chuyện. Trầm mặt một hồi lâu, quấn điện phụ Cổ Lực Sĩ lại nhìn đám người còn không nói lời nào, há miệng, nhiều lần mấy lần, cuối cùng mở miệng nói, "Kỳ thứ đi, ngài không cần lo lắng." Ngài bộ công pháp này là lấy bên trong tu vi căn cơ, tỷ như lôi long hóa ấn, tỷ như thần chỉ kim dịch, đều là chính ngải lực lượng. Cho tới quỷ khí cũng tốt, ma thần vĩ lực cũng được, đều là ngoại lực, chỉ cần ngài căn cơ không thành vấn đề, ngoại lực cũng sẽ không làm yêu, dù sao, ngài coi như dung nhập mệnh cách hoặc cái khác, cũng một dạng thuộc về ngoại lực. Ta trước đây chuẩn bị dung nhập mệnh tinh, hiện tại thế nào?" Lý Thanh nan hỏi. "Ngài có thể hay không trước tiên làm một cái đơn giản so sánh, đến cùng là ma thần vĩ lực cường đại, vẫn là mệnh tinh mạnh?" "Đương nhiên là ma thần lực mạnh, nhưng mệnh tinh càng phù hợp ta." "Ngài cảm giác được, ngài sau đó thiếu mệnh tinh sao?" Ngược lại là không có thiếu. Vì lẽ đó, Thang Ngũ khí việc này, làm quỷ khí cùng ma thần vĩ lực chiếm cứ vị trí chủ đạo thời điểm, mệnh tinh lực lượng nhỏ bé không đáng kể. Ngài không phải được sử dụng mệnh tinh, đến thời điểm tùy tiện nhét vào năm cái là tốt rồi. Cho tới Hắc Nguyệt ma thần lực lượng, ngài không cần lo lắng, cái kia 6 kẻ ngu phân thân sẽ lục tục dung nhập ngũ khí. 6 kẻ ngu lực lượng là không so sánh được qua ma thần, nhưng huyết mạch một điểm không như ma thần kém, sẽ không xảy ra vấn đề. Có biện pháp gì hay không, để ta tránh khỏi chịu đựng ma thần thương tổn, ta có thể không nghĩ ngày ngày bị ngàn tỷ ma nhãn nhìn kỹ. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ cười hì hì nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Là, ngài là bị ngàn tỷ ma nhãn nhìn kỹ, có thể ngài đừng quên, cái này cũng là ngài thân vạc ma thần vĩ lực tiêu chí, không còn này cái nhắn hiệu, ngài ma thần vị lực khả năng tựu giải tán. Một điểm khác là, ngài đối thủ có phải hay không ma tu nhiều. Ý của ngươi là, ngài cảm giác được, tứ phẩm ma tử trong cơ thể ma thần vĩ lực, có thể có ngài nhiều sao? Đừng nói tứ phẩm ma tử, coi như nguyệt ma môn trưởng giáo trong cơ thể ma thần vĩ lực, không có khả năng như thế nhiều. Không có cái kia 6 cái. Long tốt sơn thần, ta căn bản không cách nào thu được loại tầng thứ này ma thần vị lực. Toàn bộ nhân gian cũng không có mấy người có thể làm được. Mặc dù là quỷ giới đại lao thu được ma thần vĩ lực, e sợ cũng không dám dung nhập tự thân, đa dụng nhất đến luyện chế pháp khí gì gì đó. Vì lẽ đó à, ngay hiện tại đi Nguyệt Ma môn, ổn thỏa Hắc Nguyệt Ma thần nhân đời hành giả á chỉ cần không phải Hắc Nguyệt Ma thần tự mình kiểm nghiệm, mặc dù là hắn thuộc thần thậm chí phân thân, đều kiệm không tra được ngài có vấn đề gì. Dù sao hắn hóa thân cũng không nghĩ ra, nhân gian một đồ vật nhỏ, làm sao lại có thể hấp thu chính mình lực lượng đâu? Nhất định là bản tôn quân cờ. Đây chính là đại lão nhỏ hóa thân vạn ngàn chỗ hỏng, ai cũng không biết bản tôn đến cùng đang làm gì. Đương nhiên Có ngoại ý muốn. Nếu như Hắc Nguyệt Ma Thần bản tôn vừa vận tỉnh, vậy thì dễ dàng có chuyện, bất quá, cái kia loại tầng thứ đại ma thần, vừa bế quan cửu lấy triệu 35000 vạn năm tính, phòng trường không có chuyện gì. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, có đạo lý. Tuy rằng Nguyệt Ma môn thờ phụng Hắc Nguyệt Ma Thần, nhưng Hắc Nguyệt Ma Thần là bọn họ chủ thần, bình thường với bọn hắn liên lạc, chỉ là Hắc Nguyệt Ma Thần thổ thần, mặc dù là đại tế tự cũng giống như vậy. Này không phải thỏa. Chờ ngài tu vi cao, trong ngoài phản chiếu, hình thành tỷ ma nhãn nhìn kỹ, đây không phải là siêu phẩm đại thần Thông, còn không đem Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, ngày gần đây phải chăm chỉ tu luyện, nhiều nhiều quan tưởng Ngọc Thanh chân vương cùng Tử Vi đại đế, nhiều nhiều niệm tụng hai vị thiên tôn kinh văn, cẩn thận một chút, tổng không sai. Ta minh bạch. Đúng rồi, nếu ma thần ma thần vĩ lực có thể hấp thu, cái kia thượng giới. Tiêu gặp nội thần nhóm từng cái từng cái hóa thành quan điểm, xiêu xiêu xiêu bay về linh đài, toàn bộ biến mất. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không trung thực thần a, dĩ nhiên không thể bán đi thượng giới. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại lần nữa tiến nhập linh đài. Chỉ cần một nhìn cái kia ma thần vĩ lực, tự nhiên rơi vào đèn kỵ thiên địa, bị nản tị ma nhãn ngắm nhìn. Thân là ngũ phẩm mệnh tu, có thể cảm nhận được mình tâm tình cùng tâm thần xuất hiện rõ ràng gọn sóng, như là hướng nhập ma phương hướng bước ra một bước. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tại chỗ ngâm tụng thần tiêu quy tắc trùng, đọc xong phía sau, tinh thần thoải mái, bước ra nhập ma một bước, lại vừa cứng sinh sinh tu lại rồi. Ngọc Thanh Chân Vương vị cách vẫn là cao hơn Hắc Nguyệt Ma Thần, lôi long hỏa ấn có thể để ép được, cộng thêm tử vi chiều đến, có thể yên tâm. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nói ma thần vị lực là đồ tốt, nhưng cũng quá nguy hiểm, không phù hợp chính mình kế hoạch ban đầu. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Qua một trận, ta có thể thử mở mang trung niên mệnh dẫn vào mới mệnh tinh, tăng cường ta mệnh phủ lực lượng, trở lên cấp thượng phẩm, liền có thể mở màng lão niên mệnh. Bất quá, mới bắn chúng năm mệnh, cần tốt mệnh tinh, đi nơi nào làm đâu? Vừa nghĩ tới Trương Hồng Thọ đám người chết vào ma thần tay, Lý Thanh Nhànwidetilde bóp cổ tay thắt thở, bốn người kia, mỗi người chỉ ít có 2 viên trở lên thượng phẩm mệnh tinh, cứ không vừa có thể tồn tại siêu phẩm mệnh tinh, chỉ bất quá bị quỷ xương mù áp chế, mới chết ở tại đây, nếu không không đến nỗi. Lúc này, lên núi khu truyền đến Trương Văn Chúng dân nghe lệnh, tiến quỷ tất cả ma tu, nhất định phải bàn giao lai lịch thân thế, tự trấn thống nhất quản lý. Phàm mang theo ma thần chân dung người, giết không tha. Lý Thanh Nhàn lui ra linh đài, nhìn trên vùng núi phương hướng, một mặt mở mịt. Có ý gì? Ma tử mang theo ma thần chân dung không là tới giết ta sao? Trương Văn Thiên làm sao sẽ ngăn cản, chờ chút. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tình ngộ, khóc cười không được. Chính mình biết, ma tử biết, nhưng Trưởng chấn Trương Văn Thiên không biết. Lại cứ ma thần chân dung vừa giết chết con trai của hắn, cái kia hắn tự nhiên sẽ hoài nghi tiến vào ma môn người, rất có thể nhằm vào hắn. Dù sao, Trương Văn Đồng cùng Trương Văn Thiên có án, nhưng lập tức liền có hai điểm này trống nữa. Đường đường quý trấn chi chủ cũng không đến nỗi như vậy, trừ phi còn có cái khác không biết nguyên nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá, không hổ là trưởng trấn, dĩ nhiên dám chưa bao giờ nói dối, tất nhiên có kế sách tương đối, này là cố ý biểu diễn cùng dân trấn bất ổn, trấn nhiếp đáng người, phân chia giai cấp tonti, lên núi khu. Trương gia chính đường, đèn đuốc sáng rực. Mười mấy người đầu đội nó lá, ngồi trên hai bên. Trưởng trấn Trương Văn Tiên ngồi trên chủ tọa bên trên, hai cái người áo lam dáng lầm, Trương Văn Tiên lấy ra nhân sâm quả, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhền Hai cái người áo lam nhìn chầm chầm Văn Thiên nhìn một hồi, chờ Trương Văn Thiên ăn xong nhân sâm quả. Biến mất không còn tăm hơi. Phúc Lạp Linh Đan rượu rượi. Chư vị, nên nói, bản tỏa đã nói rồi. Hắc Nguyệt Ma thần chân dung, không phải ma môn đại sự không thể khinh động, lần này lại là ngũ tử đưa ma, giết ta kỳ lâm đây, thủ này, không thể không báo. Phúc chấn Bình An. Ngay ngày, chúng ta biết ngươi cùng Trương trưởng môn có thù cũ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi là có hay không nói tưởng tận nói chuyện? Ngày trước mời cái đại sư thôi diễn, đến cùng phát hiện cái gì? Ngoại trừ số ít người đội mũ rộng vành, lớn đều hiếu kỳ mà nhìn Trương Văn Thiên. Trương Văn Thiên hồi lâu, nói, "Phúc Lạp Linh Đan rượu rượi." Chúng ta nguyên bản có cơ hội giải quỷ, nhưng hắn do sớm ly khai, lừa rối bản tọa. Cho tới chi tiết nhỏ, bất tiện nói tỉ mỉ. Chương 706, Trưởng trấn truyền xưa. Cái phong du khém vượt trong dâu, nói, Phúc trấn Bình An. Lao phu mới vào quỷ trấn, vì là hiểu rõ quỷ, cũng nghe được rất nhiều chuyện. Mọi người đều là trên khu người, chia ra nói cũng không sao. Mọi người đều biết, Trương Văn Đồng năm đó tại Nam Phúc trấn, cũng theo một vị đại quý nhân, không chỉ dựa vào mượn đại quý nhân chạy ra quỷ trấn, còn nhân thực lực này tang gọi, Bình Bộ Thanh Vân. Vị kia đại quý nhân đến cùng là ai? Năm đó, hắn lừa gạt người cái gì? Có thể hay không nói tỉ mỉ? Sở Vương gật gật đầu nói, Phúc trấn Minh An, cô cũng nghĩ biết. Trương Văn Tiên liếc mắt nhìn Sở Vương, nhẹ lên một tiếng, chậm rãi nói, "Phúc là Linh Đan Diệu Dược. Đại quý nhân là ai, bản tọa không thể nói. Trương Văn Đồng lừa gạt cái gì, bản tọa cũng không thể nói. Chỉ có qua mấy ngày, chờ bản tọa triệt để giải quỷ thì sẽ nói tỉ mỉ hết thảy. Đến thời điểm, chư vị trở lại đại tệ, cũng đừng quên Phúc trấn lời thệ, giúp đỡ bản tọa." Đám người gặp Trương Văn Ti không nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Không lâu lắm, Trương Văn khách, chỉ lưu lại cái phong dư. Phúc lạ Linh Đan Diệu Dược. Cái đại sư, đa tạ ngài trước tôi diễn, nếu không thì ta rất có thể bị chẳng hay biết gì, không biết Trương Văn Đồng cái kia tàn hại đồng tông xúc sinh sẽ nhằm vào ta." Cái Phong Du mỉm cười nói, "Phúc trấn Bình An." Trường chấn ngài quá khen, ta cũng chỉ là tại thôi diễn thời điểm, trước tiên phát hiện ma khí đột kích, đón lấy chư ma liền hình, đặc biệt như năm đó ngũ tử đưa ma tư thế, không nghi tới, thật có ma tử ép ma thần tranh ảnh giáng lâm. Ta vốn cho là chỉ là đi nhầm bảo, nhưng không nghi tới, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn giết lệnh lang, hơn nữa sử dụng ma thần tranh ảnh đánh giết, này tiểu quá quái quái Dù sao song phương đều là ma tu, vô luận như thế nào cả mặt đều sẽ không trực tiếp độc thủ, mà là sẽ dò xét lẫn nhau, nói xuất thân phận, cuối cùng nhưng như vậy, thật là kỳ quái. Cho tới vì sao, ta nghĩ không minh bạch, nhưng ngài hình như biết được nguyên nhân. Phúc là Linh Đan rượu rượi, Trương Văn Tiên gật gật đầu nói, đi qua một chuyện, liên lụy rất lớn, không tiện nói nhiều. Có thể nói đúng lắm, một khi ta đi ra quỷ trấn, liền có thể nhẹ nhõm lên cấp nhất phẩm, thậm chí có hy vọng siêu phẩm, tất tranh hóa ma sơn trưởng môn, lấy báo năm đó mới thủ. Lấy Trương Văn Đồng lòng dạ, đoạn không có thể tha cho ta, vì lẽ đó không tiếc đánh đổi, mời ngũ tử đưa ma. Ngoài ra, ta nghĩ không xẻ ra chuyện gì cái gì người Có thể để hắn trả giá giá lớn như vậy." Cái Phong Du gật gật đầu nói, "Phúc chấn Bình An, ngoại trừ ngài, cũng chỉ có Sở Vương tôn quý như thế, đáng giá tốn phí giá cao như vậy. Dư tử đều xa không kịp hai người các ngươi, nhưng coi như cho Trương Văn Đồng 10.000 cái lá gan, cũng không dám động Sở Vương." Trương Văn Tiên lắc đầu nói, "Phúc là linh đan rượu dược, hắn nhất định không dám động Sở Vương, cho tới những người khác, đã chúng quỷ, không đáng được hạ này nặng tay, cái kia chỉ có thể là ta." "Đúng rồi, Sở Vương điện hạ để ta giết cái kia gọi Hàn, cảm thấy thế nào?" Cái Phong Du vuốt râu trầm tư chốc lát, nói, "Phúc trấn Bình An, Ta cùng với Diệp Hàn chỉ thấy qua mấy mặt, không có giao tình gì. Ngài cũng biết, lão phu quan kết thiện duyên, cũng không nguyện ý khó xử đồng đạo, vì lẽ đó mặc dù Sở Vương điện hạ tìm cầu, cũng không có trực tiếp ra tay. Như đứng tại Sở Vương bên kia, tự nhiên sẽ nói ngài tận mau ra tay, nhưng nếu đứng tại cá nhân ta bên này, sẽ suy xét, hiện tại ngũ tử đưa ma uy hiếp lớn, vẫn là Diệp Hàn uy hiếp lớn. huống chi, đây chính là dạ vệ phó chỉ uy sứ. Đương nhiên, cụ thể làm sao, ngài tự làm quyết định. Phúc là linh đan rượu rượi, kính cái đại sư hỗ trợ bảo mật, không muốn đối với Sở Vương cùng những người khác nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trương Văn Tiên nói: "Phúc trấn Bình An." Sở Vương cao quý, nhưng nơi đây trưởng trấn đế lớn, lại nói Lao phu chính là phương ngoại người, từ không thích đẩy mối lưỡi, điểm này toàn bộ thần đâu người đều biết. Cái Phong Du vướt dấu nói: "Trương Văn Tiên gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Phúc là linh đan rượu dược, Sở Vương điện hạ cùng Trương Văn đồng quan hệ làm sao?" Cái Phong Du sững sờ, nghi hoặc mà lắp đầu nói: "Phúc trấn Bình An, chuyện này lão phu thật không biết." Trương Văn Tiên gật gật đầu. Hai người nói chuyện phía một trận, cái Phong Du trở lại nơi ở, đứng ở cửa Sở Vương thị vệ, nói Sở Vương cho mời, đành phải tiến về phía trước Sở Vương phủ gặp đô Sở Vương, cách đấu đồng lộ trắng, không thấy do biểu tình. Phúc trấn Bình An. Cái đại sư, ngươi đã nói, chỉ cần là liên quan đến giải quỷ ly khai phúc trấn tin tức, đều sẽ lẫn nhau giúp hỗ trợ, hiện tại còn như thế chứ? Cái Phong Du lòng nói hiện tại bất luận là trưởng trấn vẫn là Sở Vương, đều có chút gấp, nếu không hai người không đến nơi đem lại nói được như vậy rõ ràng. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, Phúc trấn Bình An. Điện hạ, ta tại thần đô danh tiếng, ngài là rõ ràng. Có một số việc có mấy lời, ta là không thể nói. Năm đó bởi vì chuyện này, thậm chí đắc tội rồi một ít người. Ta cùng với trấn trưởng lợi chi tiết nhỏ không thể tiết lộ, chỉ có thể nói, trưởng trấn đang chuẩn bị đối kháng ngũ từ đưa ma, thoản mỹ nó chuyện. Sở Vương tầm mắt ly khai cái phong dù, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, trầm rãi nói, Phúc trấn Bình An. Cái đại sư, ngươi và ta ở bên ngoài tuy rằng có nhiều mạng duyên, nhưng bị vướng bởi cô thân phận, bất tiện cùng ngươi tham giao. Dạng này tiến nhập quỷ trấn, câu người quen, ngoại trừ cũ thuộc hạ, chân chính đáng được coi trọng người, hảo vận sinh không quá nửa cái, ngươi mới là cô cánh tay trái bên phải vai. Cô vốn định ly khai quỷ trấn, liền cùng ngươi cùng dường trò chuyện với nhau, thành thật với nhau. Các ngươi mệnh tu thích nhất rồng, cô Cố đánh giá hay không được cái đại sư cùng nhau. Lùa trắng phía sau, cái Phong Du mặt lộ vẻ vui mừng lại cấp tốc ép xuống, sau đó hạ thấp xuống đầu, tinh tế suy nghĩ. Cuối cùng, cái Phong Du than nhẹ một tiếng, nói: "Phúc trấn bình an." Trường trấn tâm tư kỳ náo, vẫn chưa nói hắn cùng với Trương Văn Đồng trong đó có gì kỉu hận, nhưng cũng rất cổ quái hỏi ta một câu, "Sở Vương điện hạ cùng Trương Văn Đồng quan hệ làm sao?" Lao phu trả lời nói, "Chuyện này Lao phu cũng không rõ ràng." Sở Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Phúc trấn bình an." Thì ra là như vậy, chẳng thể trách hắn gặp phải trọng yếu như vậy việc, trước gọi ngươi, sau mời những người khác. Sau cùng lại mời cô, Mới cô cùng hắn đối thoại, hắn thái độ rõ ràng cùng trước kia rất khác nhau. Thế nhân đều biết, Hóa Ma Sơn chính là phụ hoàng chú cậu, vì là phụ hoàng, không biết đắc tội bao nhiêu ma môn. Hắn hoài nghi cô cùng Trương Văn Đồng có biết, cũng có thể thông cảm được. Bất quá, cô cùng Trương trưởng môn chỉ tại trên triều đình từng thấy, tư nhân hạ chưa bao giờ. Nha, tư nhân hạ bái kiến một mặt, đó là tại Định Vương phủ ngẫu nhiên gặp, hắn mời An liền rời đi, cô lúc đó không lên tiếng, cũng không biết hắn là ai. Cái phong du máynh một cái trước mắt, Thái Ninh Đế năm đó chính là Vương, không tới, Trương Văn Đồng dĩ nhiên bái phòng qua tiễn đệ. Sau đó Sở Vương nói, "Phúc trấn Bình An." Cô cùng trưởng trấn sợ là bởi vậy hiểu nhầm một phát, chập chế chuyện quan trọng, kính xin cái đại sư từ bên trong điều đình, tránh khỏi hiểu nhầm sâu sắc thêm. "Phúc trấn Bình An." Điện hạ yên tâm, lão phu cũng nghĩ sớm ngày ly khai quỷ trấn, cũng không nghĩ hai vị bởi vậy lẫn nhau sinh hiềm khích, việc này bao trên người lão phu. "Đúng rồi, Hảo vận sinh quả thật kỳ tài, ngài lần này đi trưởng trấn phủ, vì sao không mang theo hắn giúp đỡ?" Sở Vương liếc mắt nhìn chầm chầm cái phong du, nói, "Phúc trấn Bình An." Ngài tại thần đô danh tiếng, mọi người đều biết, hệt như bất nào ông, chưa bao giờ dựa vào hướng bất kỳ một bên, nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua việc các gì. Vì lẽ đó, cô rất tin những ngươi, bởi vì ngươi bất luận làm chuyện gì, đều lưu lại một đường. Cái kia hào vận sinh, trước tiên dựa vào Chu Xuân phòng, lại dựa vào đường Ân Uyển, sau dựa vào Tùng Diễm Tuyết, lại dựa vào Định Nam Vương phủ, sau cùng lại đến cô nơi này, cái kia một lần sau đâu. Ngươi tại cô trước mặt, vẫn nói hắn lời hay, ngươi có thể biết hắn nói như thế nào ngươi. Đều là mệnh thuật sư, tự nhiên sẽ cùng làm nói. Này, cái phong du thật dài thở dài, không nói nữa. Chương 707, cuối cùng lựa chọn. Lý Thanh Nhàn thu hồi pháp khí cùng Liêu Bạch, hướng đi đám người. Đám người dồn rập tránh ra. Tách ra đám người, một người hết nục mơ hồ, ngửa mặt hướng lên trời, chỉ có vào khí không, có ra khí. Bần ăn mày khuyên nói, trưởng trấn Anh Minh, gần đủ rồi, đừng tiếp tục đánh, thật đánh chết, ngược lại sẽ bị quỷ sương ngủ ăn mòn. Hàn An bác nghi hoặc mà hỏi, chờ xuống đều là nói dối. Quỷ xương ngủ tại sao sẽ ăn mòn giết người? Trưởng trấn Anh Minh, cái này thì không rõ lắm. Từ xây chấn bắt đầu, chúng ta tự phát hiện, trừ phi giết cực người các biệt, bằng không một khi giết người, mặc dù là trưởng trấn, cũng sẽ thiên hành quỷ xương ngủ, gợi ra bên trong quỷ Đến sau có người phát hiện, mỗi lần giết người trước, chỉ cần sử dụng trống không bố cáo, tuyên bố một cái hoặc một ít người đã chết, danh chính ngôn thuận, lại giết người thì sẽ không thiên hạn quỷ sư ngủ. Cực người cả biệt là ai? Trở lên đều là nói dối." Hàn An bác nói. Vân An Mai cẩn thận thôi ức, chậm rãi nói, "Trưởng trấn Anh Minh, từng cái bị giết mà không có thiên hạn quỷ sư ngủ, đều tội ác tày trời, gợi ra công vẫn." Hàn An Bắc gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Phúc Sương Ngủ lại cát, chuyện gì thế này?" Hàn An Bắc đi tới, tinh tế giảng giải sự tình trải qua. Người áo lam mang theo ba cái hài tử đang thương, phía sau theo một người. Gọi Lý Quế Tường, chúng ta hỏi thăm sự tình trải qua. Lại phía sau Chu Hận đại nhân nói ra câu kia ta yêu người mẹ, chúng ta đều tại học. Đến sau đám người không có khống chế lại. Sau cùng thì trở thành bộ dáng này. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía cái kia ba cái cậu bé, sâu sắc thở dài một hơi. Lý Thanh Nhàn cảm thấy một chút dị dạng, chuyển đầu nhìn tới, hữu thấy kia cái cụt tay người áo lam đang nhìn mình. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua người áo lam bên hông đỏ tươi đại lưng, mỉm cười nói, "Phúc xương ngủ đại cát, chúc mừng được liên cấp." Cụt tay người áo lam liếc mắt nhìn Lý bên hông lục chút cái, mặt nạ màu đen phía sau khuôn mặt làm như nhẹ nhàng nhúc nhích. Cuối cùng hướng Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng không lưng túi đầu. Phía sau hắn còn lại người áo lam cũng hơi túi đầu không lưng, mà sau đó xoay người rời đi. Đám người cũng nhìn phía Lý Thanh Nhàn bên hông lục chúc cái, dĩ nhiên tăng trưởng đến 11 tiết. Rất nhiều người hồi ức, phát hiện cột tay người áo lam lục chúc cái bất quá 8 tiết, mặc dù là tương đối cao lớn mà đội nón lá người áo lam, lục chúc cái cũng bất quá 9 tiết hoặc là 10 tiết, chưa bao giờ thấy có người lục chúc cái có 11 tiết. Đại đa số người nghi hoặc không giải, trước có người suy đoán qua, lục chúc tiết tiết số cùng công lao cùng địa vị có liên quan. Lý Thanh Nhàn rõ ràng không có địa vị gì, cái kia chỉ có thể là công lao. Có thể hắn từ đâu tới công lớn như vậy?" Hàn An Bác suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về chợ phương hướng, nơi nào? Ma thần hiện rõ, hủy diệt hết thảy, chung kết chiến tranh. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía người áo lam, phát hiện rất nhiều người áo lam đã ly khai, nơi đây chỉ lưu có số ít. Còn giữ lại người áo lam, dĩ nhiên cùng đối chiến người áo trắng thời gian một dạng, sốt sáng mà tuần tra. Đột nhiên, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, phương xa làm như chuyển đến tiếng gào. Đám người lẫn nhau nhìn một chút. Trên bầu trời trôi nổi bố cáo đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhẹ. Đám người ngẩng đầu nhìn tới. Thiên hàng bố cáo xuất hiện mới chưa viết. 17. Gặp được đỏ tươi đai lưng người áo lam, giết chết không cần lộ tội. Tất cả mọi người, cho ta xông. 18. Vì là vạn thế mở thái bình, nguyện người người bình đẳng như rộng, đại địa, hải dương cùng bầu trời thuộc về mọi người chúng ta. Chư quân, xin theo ta xông, diệt trừ người áo lam bên trong đại hội và tất cả người áo trắng bại hội. Nguyên Thiên Hạ đại đồng. 19. Không muốn tin tưởng đỏ tươi đai lưng người áo lam. 20. Đỏ tươi đai lưng người áo lam, vĩnh viễn chính xác. 30. Trật tự cũ đã dao động, thế giới mới đang thành lập, tất cả phải biết hết hiệu lực mới tự mình làm lựa chọn trận doanh, người thất bại, ngay tại chỗ chủ diện. Chưa viết đình chỉ. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, chầm mặt không nói. Lý Thanh Nhàn nhìn quét đám người, sau cùng phát hiện Bẩn Ăn Mày không biết tại sao sau khi từ biệt đầu, dùng dễ cây giống như tay, lau chùi cái gì. Rất nhanh, Bẩn Ăn Mày quay đầu, hai mắt thừng đỏ, ngẩng đầu nhìn Thiên Hàng báo cáo, trên mặt hiện ra quẻ dị tiêu dung, như là hối ức, hoặc như là cười găn. Hàn An bác mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nhíu lại đầu lông mày, im lặng, lặng lặng suy tư. Ăn Mày đột nhiên tự giễu nở nụ cười, nói, "Trưởng trấn anh minh, chúng ta không có lựa chọn, hoặc có lẽ là Chúng ta trước mắt chỉ có thể tại thiếu một chút quỷ cùng khá một chút quỷ bên trong tuyển chọn, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể lựa chọn quỷ. Hiện tại đỏ tươi đai lưng người áo lam đối với chúng ta rất tốt, móc tim móc phổi tốt, vậy sau này đâu? Lựa chọn như vậy, Vĩnh Viễn không là tại chọn cái nào càng tốt hơn, mà là tại chọn cái nào chẳng phải kém. Bất luận bao nhiêu thứ, chúng ta đều chỉ có thể chọn đỏ tươi đai lưng. Hàn An Bắc chầm rãi nói, chờ xuống đều là nói dối. Mời Diệp Ty chính quyết định đi. Vũ Bình Nghi hoặc hỏi hỏi, phải biết không là đều không còn giá trị rồi sao? Các ngươi còn sợ gì? Sau đó, hắn hơi biến sắc mặt, hết nhìn tới nhìn tây. Đám người cũng vội vàng nhìn xung quanh, rất nhanh, thở phào nhẹ nhõm. Không có người áo lam dáng lâm. Vũ Bình cười nói, ta tiểu nói không có sao chứ, các người a, là bị quỷ dọa vỡ mật. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Vũ Bình, thẳng đến đem Vũ Bình nhìn chăm chú mau, mới ngẩng đầu nhìn phía thiên hàng báo cáo, chậm rãi nói, Phúc xương ngủ lại các. Ta chọn đỏ tươi đai lưng người áo lam. Muốn chết, tụi đi đầu quân đối diện, tạm thời không muốn chết, đi theo ta. Lý Thanh Nhàn tìm tới đỏ tươi đai người áo lam, biểu thị gia nhập, đối phương nhiệt tình hoàn nên, cũng từ một ít đỏ tươi lưng người áo lam cùng không áo lót người áo lam tạo thành đội ngũ, dẫn dắt chúng dẫn trẩn điến về phía trước trấn Nam môn. Ở trên đường, đám người phát hiện trên tường nhiều rất nhiều bự đoạn bố cáo. Phần lớn đều là thông thường vô biên bố cáo hoặc trắng bên bố cáo. Trắng bên bố cáo nội dung hầu như rất tương tự. Đỏ tươi đai lưng người áo lam Thiên Hạ Đại Đồng là giả, bọn họ muốn đoạt đi các ngươi hết thảy, bao quát thủ địa, nhà, nam nhân, nữ nhân, hải tử, bạc. Đỏ tươi đai lưng người áo lam chỉ là đám người ô hợp. Vô biên bố cáo nội dung thì lại tương đối loạn, nhưng cơ bản đều tại nói khích lệ phe mình mà làm thấp đi đối phương. Thiên Hạ Đại Đồng là thật, bầu trời, dương cùng đại địa là tất cả người áo lam có chung. Trên tường tình cờ cũng lẫn lộn một ít lam bên bố cáo cùng cổ xưa bố cáo, số lượng rất ít. Có lam bên bố cáo trên viết, chỉ có giải quyết tất cả mặc áo trắng cùng trắng áo lót người, nhân loại mới có thể lại đồng. Có cổ xưa bố cáo trên viết, chỉ có mình mới có thể cứu chính mình. Có lam bên bố cáo trên viết, tất cả mọi người liên hợp lại. Có cổ xưa bố cáo trên viết, nếu như có một ngày, người áo lam nói không nhân thân xuyên hắc áo lót, trắng áo lót cùng hết áo lót, mà tất cả người áo lam tan thành, như vậy. Phía sau chữ viết mơ hồ không rõ. Lý Thanh nhàn giống như trước, phàm là thấy không có uy hiếp khí tức bố cáo, toàn bộ lấy đi. Bởi vì này chút bố cáo không thể thu vào càn khô chặt, chỉ có thể thả ở trên người, trên người căn phòng. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn đám người tiến vào trận. Một vòng mới chiến đấu, chính thức bắt đầu. Trước là người áo lam cùng người áo trăng đối chiến, bây giờ là đỏ tươi đai lưng người áo lam cùng cũ người áo lam đối chiến. Song phương chiến đấu, hầu như tái hiện trước lam trắng cuộc chiến. Hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam sợ hãi rụt rè, tham sống sợ chết, không áo lót người áo lam cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam hệt như hỏa diễm, bao phủ toàn bộ trận. lưng người áo lam số lượng áo lót áo lót áo lam số lượng nhiều. Liên Song Vương riêng phần mình diễn ra đối với người áo trắng trận chiến cường hạng. Hắc áo lót cùng trắng áo lót người áo lam tại thương vong nhân số và bị bắt nhân số vượt xa đỏ tươi đai lưng người áo lam, hình như người chết càng nhiều, chiến công càng nhiều, càng quan vinh. Chương 708, Quỷ vụ tiêu tan, đỏ tươi đai lưng người áo lam thì lại phát huy cường đại lực lượng, lấy ít nhân số cùng hơi thấp tỷ lệ thương vong không ngừng lấy được một cái lại một cái thắng lợi. Đánh tới sau cùng, không áo lót cùng đỏ tươi đai lưng người áo lam càng ngày càng nhiều. Song Vương không biết đánh bao lâu, Lý Thanh cái từ 11 tiết sinh đánh tới 12 tiết. Cuối cùng, kết thúc chiến đấu. Đỏ tươi đai lưng người áo lam lấy cường đại lực lượng bao phủ toàn bộ trấn, đem hắc áo lót người áo lam cùng trắng áo lót người áo lam đuổi ra thôn trấn. Chiến đấu tháng lợi sau, dân trong trấn trở lại đánh cốc tràng, vừa múa vừa hát, bắt đầu chúc mừng. Rất nhiều người áo lam cũng gia nhập trong đó. Thế nhưng cực người cáo biệt không hề bị lay động, lặng lặng quan sát. Bởi vì quỷ vụ dù sao cũng là quỷ vụ, bất luận phát sinh cái gì, đều không tính bất ngờ. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc mà nhìn đến đây ăn mừng người áo lam. Rất nhiều dân trấn cũng hơi nghi hoặc một chút. Tại tháng lợi trước, trung quanh người áo lam chỉ có hai loại, theo thứ tự là đỏ tươi đai lưng người áo lam cùng không áo lót người áo lam. Nhưng tháng lợi sau, không tới ngăn ngắn một ngày, rất nhiều không áo lót người áo lam lặng lẽ mặc vào áo lót hoặc trắng áo lót. Trước, tất cả mọi người đỏ tươi đai lưng người áo lam đều không đội nón lá. Nhưng hiện tại, người áo lam lục tục bắt đầu đeo vào đầu đồng, dường như lấy đội nón lá vì là quan vinh. Đám người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn thiên hàng bố cáo, hy vọng bị vụ tiêu tan. Không lâu lắm, cổ tay người áo lam mang theo thuộc hạ đi tới, hướng về Lý Thanh nhàn khoa tay, rất nhanh, đám người liền biết, để ăn mừng thắng lợi lớn, người áo lam chuẩn bị tại phố kiến đường phố tiến hành một lần lớn dạo phố, biểu diễn người áo lam lực lượng, cùng xây tân thế giới. Vốn cảm thấy được chờ đợi không thú vị dân chấn, bỗng nhiên thời gian trở nên hưng phấn, dồn dập tiến về phía trước Phúc Yên đường phố, nhìn phía phía Đông bị quỷ vụ bao phủ đường phố. Thời gian chậm rãi qua đi. Không lâu lắm, đường phố phía Đông chuyển đến liên nào tiếng nhạc khí, tiếng kèn, tiếng kèn, tiếng trống trận, đồng bát tiếng, hồ tiếng, tiêu tiếng địch, tiếng đàn. Đám người tinh thần phấn chấn, áng chừng mũi chân, giương cổ lên, dùng sức nhìn phía quỷ vụ nơi sâu xa. Không lâu lắm, đội một người áo lam mang theo nhạc khí chậm rãi đi về phía trước, một đường trên đánh giết tấu, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, rất nhiều dân trấn nụ cười trên mặt chậm rãi tản đi, chậm rãi hướng về sau đi dựa vào tại tường bên, xa cách đường phố. Những đấu nhạc kia người áo lam theo không ngừng đi về phía trước, áo lam phục bên trong, chậm rãi thêm ra hoặc hắc hoặc trắng áo lót. Những áo lót kia không làm mặc vào, mà là giống tỉ mỉ sâu tầng tầng lớp lớp chất thành một đống, đan dệt thành áo lót. Từng cái người áo lam trên mặt, đều tràn đầy vui sướng tiêu dung. Mỗi người đều tốt giống cùng trật tự cũ triệt để cắt rời, chính bước dài hướng mới tinh tân thế giới. Vũ Bình nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Thanh Nhàn lặng lặng mà nhìn. Vũ Bình nhìn về phía Hàn An Bắc, Hàn An Bắc mặt không hề cảm xúc lại nhìn về phía bẩn ăn mày, bẩn ăn mày tại cười, chỉ là trong nụ cười lẫn lộn không nói ra được cái gì. Lại nhìn về phía hứa trưởng nhân, hứa trường nhân song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Tấu nhạc đội ngũ đi ra cánh đông quỷ vụ sau, từng tiếng ký hiệu tiếng vang triệt phía trên trời. Ha gấu! ha gấu! ha gấu! ha gấu! Đám người nhìn tới, tự gặp đầu tiên là to lớn tấm ván gỗ phá xương mù mà ra, hầu như chiếm cứ toàn bộ đường phố mặt, cách mặt đất đủ có cao hơn nửa người. Theo phá xương mù ra tấm ván gỗ càng ngày càng nhiều, mọi người mới phát hiện, đó không phải là tấm ván gỗ, mà là to lớn bình đài. Bình đài phía dưới Từng cái từng cái bị ép không lưng người áo lam mang tấm ván gỗ lớn. Trên tấm ván, rất nhiều áo lam trẻ con bò tới bò lui, không có đội nó lá, béo trắng, trắng trẻo mũm mĩm, cực kỳ khả ái. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một cái quen thuộc trắng mập trẻ mới sinh, tại láng giềng đưa mừng thời điểm, bị chính mình đánh hùng hài tử. Cái kia hùng hài tử rõ ràng đã 7, 8 tuổi, tại mấy tháng trẻ mới sinh bên trong như là heo trắng tiến vào ổ chuột, nhưng tất cả người áo lam phản phất không thấy. Hùng hài tử ca hiếm ở ngoài, cũng ăn mặc áo lam phục, đồng thời đầy đấu động, đang cùng cái khác trẻ con mở dạng, chi chấm đất, bò đi, bình dài hướng trước Quỷ vụ hướng về sau, chậm rãi hiện lộ càng nhiều trẻ mới sinh. Thông thường trẻ con càng ngày càng nhiều, mà giống Hùng hài Tử cái kia loại lớn trẻ mới sinh cũng càng ngày càng nhiều, đều là mặc bên ngoài áo lam, đỉnh đầu đấu đồng. Cùng phổ thông trẻ mới sinh không bình thường, này chút lớn trẻ mới sinh yêu thích tại bình đài bên hướng xuống dưới nhìn, không biết đang nhìn cái gì, có lúc rối ra béo trắng tay, không biết tại mò cái gì. Cái kia Hùng Hải Tử nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, đầu tiên là khẽ nhún lên, sau đó nhếch miệng cười rộ lên. Nhọn, tiết hầu thấp hắc, hai mắt hắc như nước buồn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi giơ lên 12 tiết lục chú cái. Hung hài tử va một tiếng cốc lóc, tiến vào phía sau. Bình đài không ngừng phá sương mù mà ra, xuất hiện tầng thứ hai bình đài. Tầng thứ hai trên bình đài, đứng cạnh rất nhiều so với phổ thông người áo lam cao lớn người đội mũ rộng vành, bọn họ người người đeo đỏ tươi đai lưng, cười lẫn nhau chúc mừng, đi tới đi lui, bận bận rộn rộn. Cùng thổi nhạc khí người áo lam một dạng, này chút cao lớn lá lớn người màu xanh lam y phục bên trong, đang từ từ mọc ra màu đen, màu trắng hoặc huyết sắc áo lót, chỉ có một ít doanh giới đỏ tươi lưng người áo lam, như cũng không đội nó lá, không có mọc ra mới áo lót. Tầng thứ 2 bình đài hoàn toàn hiện rõ sau, xuất hiện tầng thứ 3 bình đài. Tầng thứ 3 trên bình đài, từng cái từng cái bảo tọa san sát, rất nhiều càng cao lớn người áo lam ngồi trên bên trên, mỉm cười nhìn quét phía dưới. Này chút lớn người áo lam đa số mang theo đấu đổng, tất cả đội nón lá nhân trung, màu xanh lam y phục bên trong, màu đen, màu trắng hoặc màu, màu áo lót từ từ sinh trưởng. Chỉ cực người cáo biệt không núc núc ngồi, không đội nón lá, không sinh áo lót. Tầng thứ 3 hoàn toàn hiện rõ sau, lộ ra tầng thứ 4 lên một cái nhất cao lớn người áo lam, hắn ngồi tại trên vô tọa, tối đầu trầm tư. Hai mắt của hắn dần dần vận động, nhưng thẳng tắp thân thể, không đội nón lá, màu xanh lam y phục bên trong, cũng không sinh áo lót. Bên hông hắn đỏ tươi dai lừng, người đẹp sáng ngời. Dân trong trấn lặng lặng mà nhìn, bốn tầng đài cao tại người áo lam gánh chịu hạ, từ từ hướng tiền, thổi kéo đàn hắt diễn tấu tiếng, chuyển khắp toàn bộ chấn. Bốn tầng nhân lực đài cao từ phía Đông Quỷ Vụ xuất phát, lái vào phía Tây Quỷ Vụ. Không lâu lắm, tầng thứ nhất bình đài cùng tầng thứ hai lục tục biến mất. Tại Quỷ Vụ thôn Phệ tầng thứ ba thời điểm, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, nguyên bản ngồi ở phía trên cao nón lá lớn người áo lam nhóm, dồn dập đứng dậy, cầm trong tay lục cái, chậm xoay người, nhìn phía tầng thứ tư cái không đội nón lá cao nhất lớn người áo lam. Quỷ Vụ thôn 3 tầng cùng bốn tầng bình đài, tầng thứ nhất trước bình đài mặt bị thôn vệ những phần sau rất lớn, còn Lưu có một bộ phận tại quỷ vụ ở ngoài. Một ít lớn trẻ mới sinh năm út sắp tại một tầng bình đài biên giới, đưa tay hướng xuống dưới phương không ngừng bắt mỏ. Đột nhiên, một cái lớn trẻ mới sinh thở nhẹ lên, hắn tóm lấy một cái vác bình đài mà không mặc quần áo người, giống nắm bắt gà vịt ngẫu một dạng, nhẹ nhàng nhúc lên, sau đó khẩu manh chưa lớn, một khẩu nuốt xuống người kia. Lớn con nít thân thể bành trướng một vòng, càng hưng phấn đưa tay hướng xuống dưới phương bắt mỏ. Lý nhà này mới hướng bình đài phía dưới nhìn lại, rất nhiều đỏ tươi đai lưng người áo lam đi tới đi lui, không ngừng bái phộ thông người áo lam phục. Rất nhiều nguyên bản không áo lót người áo lam Một bên vắc bình đài, một bên bị bái đi y phục, thân thể bề ngoài, chậm rãi sinh ra trắng áo lót, hoặc áo lót hoặc vết áo lót. Không lâu lắm, tất cả người áo lam cùng không phải người áo lam cùng to lớn bình đài, từ một bên quỷ vụ đi vào một bên khác quỷ vụ. Quỷ vụ cấp tốc tiêu tan, thiên hàng bố cáo dần dần trong suốt. Đều tại sau cùng trong đáy mắt, Lý Thanh Nhàn tựa hồ nhìn thấy, thiên hàng bố cáo trên nhiều hơn một chút chữ. Phải biết một, thiên hạ đã đại đồng, vạn thế đã thái bình, người người đã bình đẳng. Từ nay về sau, bản lại không bại hoại, bất luận người nào không được để bại hoại hai chữ. Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, bố cáo biến mất. Trên trời chống chân như vậy, mới hết thảy, tựa như ảo mộng. Chương 709, trưởng trấn độc an nhân sấm quả. Thân quang soi sáng phúc trấn. Đám người thở vào một hơi. Lý Thanh Nhàn túi đầu nhìn y phục bên trong nổi vào các loại bố cáo, thử sử dụng càn công trạng, thu vào. Phúc là Linh đan rượu rượi, quỷ vụ qua bao lâu? Hứa trưởng nhân hỏi. Đám người sững sốt một cái, Hứa trưởng nhân cũng sững sốt, tại sao chính mình muốn trước tiên nói câu nói này? Lý Thanh Nhàn mở ra mệnh bàn, ánh mắt ngưng lại. Mệnh bàn thời gian rõ ràng bị thần bí lực lượng thay đổi mới vào quỷ vụ tốn thời gian cũng không nhiều, nhưng lam trắng cuộc chiến cùng xong lam cuộc chiến, kéo dài rất lâu, ít nói 10 ngày, có thể mệnh bản ghi chép, hiện tại chỉ qua một ngày một chút. Trường trấn Anh Minh, "Hừ, nhất định là quỷ vụ bệnh kín, vừa buồn." Bần ăn mày thấp giọng mà nói. Hứa trường nhân vội nói, "Phúc là linh đan rượu dưỡng." "Được rồi, bệnh kín hai chữ, nhưng là phạm kiêng kỹ nhất, trưởng trấn nói rồi, không để nói, không để nói." Trưởng trấn, "Ta yêu người mẹ." Bần ăn mày ngây tại chỗ, đám người cũng một mặt mê man. Bần ăn mày mặt già đỏ ứng, nói, "Nhất định là quỹ vụ chuyện gì xảy ra, câu nói này" không giống như là lời nói thật, như là mắng người, cùng trưởng trấn đúng là rất sướng, trưởng trấn, ta yêu người mẹ. Cha cha, có ý tứ. Đám người khóc cười không được, vị này lao tiên sinh thực sự là không gì kiêng kỵ, đầy đầu phản cốt. Chu Hận túi đầu suy nghĩ, câu nói này, làm sao có loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Vũ Bình cau mày nói, ta làm sao cảm giác được câu nói này rất quen. Là quen thuộc trưởng chấn mẹ nó còn là cái gì? Bẩn ăn mày hỏi. Đám người cười lắc đầu, không dám trả lời. Chờ xuống đều là. Hàn An bác hơi nhướng mày, nói, rất hiển nhiên, chúng ta trong vụ, gặp rất nhiều chuyện. Tỷ như chúng ta hiện tại đột nhiên nhiều quá cái dị đầu môi chốt lưỡi hư vị. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nhiều lời nói chính mình có ấn tượng chuyện. Ta trước tiên nói, ta nhớ được bên trong hình như có người áo lam cùng người áo trắng, chúng ta cuối cùng lựa chọn người áo lam mới sống sót đi ra. Ta tham dự qua đại chiến, địch nhân làm sao đều rất không chết, cho ta gấp a. Ta hình như nhớ được tiên hàng mắt thật to, xung kích đại điện. Các người đến cùng là đang nói quỷ vụ còn là nói nói mơ? Ta làm sao cái gì đều không nhớ được? Ta hình như nhớ được trưởng chấn nhi tử xảy ra chuyện. Đám người nghị luận sôi nổi. Lý Thanh Nhàn lắng nghe phát hiện đại đa số người ký ức đều rất mơ hồ, không cùng người ký ức điểm bất đồng. Chờ chút, các ngươi nhìn này ba đứa bé. Đám người lập tức nhìn phía cái kia ba cái bị khẽ ở ngũ quan cùng thân thể hài tử, sắc mặt kỳ biến. Súc Sinh, Bần ăn mày đau lòng chửi ầm lên. Đám người thu xếp ổn thỏa hài tử, tiếp tục thương lượng. Xem ra lần này rất may mắn, ngươi nhìn, chúng ta lưu tại đánh cốc chẳng người, chết rồi không tới 1 phần 10. Đúng đấy, xem ra là thứ nhỏ quỷ vụ. Bần ăn mày nhướng cao mày nói, không không không, ta cảm giác không lạ. Ta cảm giác lần này vụ mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều rất nhiều. Vậy sao ngươi nói chúng ta chỉ chết rồi mấy người như vậy?" Bần ăn mày quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, trên giới quan sát nhìn một chút, nói, "Các ngươi nhìn nhìn Diệp Ty Chính, không biết tại sao, ta cùng với hắn chính là mới quen, nhưng lại cảm giác được hắn rất thân thiết, giống nhận thức mấy chục năm, thậm chí đối với hắn có chút tôn kính. Các ngươi còn nhớ được trước quỷ vụ trải qua sao?" "Chí nhớ của chúng ta mơ hồ, nhưng cảm tình cùng cảm thụ vẫn còn, chúng ta trong quỷ vụ thích gì, chờ quỷ vụ tiêu tan còn sẽ thích gì?" Trái lại chán ghét cũng mở rộng, các ngươi đều thử một chút." Đám người dồn dập chuyện hướng Lý Thanh Nhàn, rất nhiều người ánh mắt dần dần nhu hòa. Không biết tại sao, rất nghĩ cho Diệp Ti Chính dập đầu mấy cái đầu. Ta cũng là loại cảm giác đó, như là ân nhân cứu mạng. Ta đối với cái khác dạ vệ cũng là, xem ra là Diệp Ti Chính mang theo dạ vệ trợ giúp chúng ta, nếu không chúng ta thì rất thảm, nếu không, không có cách nào giải thích trong lòng chúng ta cảm kích. Tất cả mọi người là bên trong quỷ tay ra đời, đầy người chữa phúc, rất nhanh liền minh bạch, dồn dập ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ Diệp Ti Chính, ngài khẳng định đã cứu ta mệnh, sau đó tại quỷ trấn, chúng ta nghe ngài. Đúng, ta cảm thấy được ngài so với trưởng trấn lợi hại. Quái, tại sao ta nghe đến trấn trưởng tên có chút phản bị? mới vừa nói trưởng trấn nhi tử Trương Hồng Thọ thời điểm, ta thậm chí nghiến răng nghiến lợi, có hủ ở quyền kích động. Là, ta cũng tự đáy lòng cảm giác, Trương Hồng Thọ bọn họ hình như là người người đoán trách chuyện, quái. Đi thôi, dựa theo quy củ, quỷ vụ sau khi kết thúc, mọi người đều đi đánh cốc chàng tụ tập, người nơi nào nhiều, có thể giao lưu có hay không? Nếu như lần này quỷ vụ thật không mạnh, đại đa số người đều sẽ sống sót, đi. Đi. Chúng ta nhiều người như vậy sống sót, người khác không có đạo lý chết quá nhiều, đi. Đám người dọc theo hẻm nhỏ đi về đánh cốc chàng, liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không có có những người khác. Chờ một chút đi. Không đổi vã. Đám người tại đánh cọc trên sân tán chuyện. Thời gian chậm rãi qua đi, một người đều không. Đám người hòa rồi, ngừng lại nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn một phía. Không có tiếng bước chân, không có bóng người. Nơi đây không có quỷ vụ, nhưng tất cả mọi người dường như đặt mình trong quỷ vụ bên trong, toàn thân dễ run. Cùng lúc đó, lên núi khu. Trường trấn bên trong tòa phủ đệ, tụ tập đại lượng lên núi khu người. Bộ phận ở đại sảnh bên trong ngồi, càng nhiều người đứng ở ngoài cửa. Đại bộ phận cao phẩm người ngồi ở đại sảnh bên trong, những phòng khách ở ngoài phía đông đứng cạnh một ít người, có đã vào thượng phẩm, nhưng đứng ở ngoài cửa, này chút người phần lớn lung Đám người đầu đội nó lá, lặng lặng nhìn Trường Trấn. Trường Trấn trong tay trái, xuất hiện một cái trắng trắng trái cây, hẹn cao ba tứ hạng, toàn thân trong suốt như bạch ngọc, hình dáng tướng mạo như trẻ mới sinh, mặt mày thanh tú, dường như nhân mẫu. Trường Trấn chậm rãi đem nhân sâm quả để vào bên miệng, cắn một cái rơi nhân sâm quả đầu lâu, nước nước tung tóe, vang lên giòn dã liên tục, ăn xong đầu, ăn thân thể, sau cùng ăn hai cái chân. Sau đó, hắn lại lấy ra nhân sâm quả, một khẩu tiếp ăn một miếng. Mặc dù là trên vùng núi nhà giàu cũng cảm giác nhức nối, đây chính là nhân quả. Bất quá, nếu trương hường tọ, bạch cùng tiết ra hai tử tử vong. Sắc thực muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Quỷ vụ lực lượng quá mạnh, ngoại trừ nhân sớm quả, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tạm thời áp chế quỷ vụ, lấy ra ký ức. Trương Văn Tiên hiện tại đã ăn 18 cái, còn phải tiếp tục ăn. Tại mọi người nhìn kỹ bên trong, Trương Văn Tiên mở miệng một tiếng, thẳng đến ăn xong thứ 74 cái, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt. Bên người hắn trung niên nữ tử vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng nện đánh vai Hà Lương. Mọi người thấy, Trương Văn Tiên trong hai mắt hiện gợn ma khí như như hiện, mấy lần, trước mặt hiện ra một tấm bố cáo, hắn viết xong báo cáo sau, giọng Hoa Ma Sơn trưởng giáo chương văn đồng, lòng nguông dạ thú, muốn diệt bản trấn, phái ngũ tử đưa ma, cũng tại quỷ vụ bên trong, giết chết vô số dân chấn. Từ hôm nay trở đi, tất cả mới tiến vào ma môn đệ tử ngay tại chỗ phong mạch khóa huyết, chặt chẽ xét duyệt phía sau, mới có thể trò qua. Ma tu như phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Phạm giết ma tử người, thường ngân ngàn hai, thưởng 30.000 tích đức, thưởng phúc đấu đồng đỉnh đầu, cũng có thể bái vào ta môn hạ. Phạm cùng ma môn ngũ tử cấu kết người, giết không tha. Phòng khách trong ngoài mọi người tất kinh. Chỉ có số người cực ít năm triều. Chương 710, Sở Vương lực quên trưởng trấn, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Sở Vương hỏi giò. Trương Văn Tiên thở tở dài, nói, "Lần này quỷ vụ rất mạnh, mặc dù bản tọa an 714 viên nhân sống quả, cũng chỉ có thể chấp vá đại khái, không cách nào điều tra rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng sự thực chính như ta nói tới." Trương Văn đồng lòng ngông dạ thú, không biết tại sao, phái ngũ tử đưa ma, giết con ta, giết mấy cốt, giết tiết ra con cháu, giết chết đại lượng dân trấn. Nơi này thượng phẩm cùng trung phẩm ma tu, cần phải có thể cảm nhận được xuống núi khu lưu hắc nguyệt ma thần khí tức. Tại chỗ ma tu nhẹ nhàng gật đầu, "Nhưng mà, quỷ vụ ảnh hưởng chúng ta ký ức, có thể hay không có sơ hở?" Sở Vương hỏi, Trương Văn Tiên khẽ mỉm cười, nói, "Sở Vương điện hạ, ngài cảm giác được, có thể để Trương Văn đồng phái ra ngũ tử đưa ma, ngoại trừ hủy diệt bản trấn, còn có thể là cái gì?" Sở Vương trầm mặt không nói. Cái Phong Du mỉm cười nói, "Sở Vương điện hạ cũng là nghĩ điều tra rõ chân tướng mà thôi. Bất quá, nếu trưởng trấn nếu ngài truyền đạt mệnh lệnh truyền đạt bố cáo, chúng ta tất nhiên tuân theo." Đám người dồn dập gật đầu. Đám người giao lưu một trận, lục tục ly khai. Làm phiên cái đại sư lưu lại. Trương Văn Tiên nhìn phía đứng dậy cái Phong Du. Cái Phong Du gật, gật đầu, nhưng trong lòng tại tích của cục, cái cảm giác này làm sao có chút thuộc. Hai người đàm luận phía sau, cái Phong Du trở lại chỗ mình ở, phát hiện Sở Vương thị vệ tại, liền theo thị vệ đi gặp Sở Vương, một đường trên cái Phong Du càng ngày càng cảm giác được nơi nào có vấn đề. Sở Vương trong phủ, Sở Vương một phen thành thật với nhau, cái Phong Du biết thời bất thế. Nay một lần, Sở Vương không có để hảo vận sinh. Đi ra Sở Vương phủ, cái Phong Du sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng suy tư Sở Vương cùng chấn trưởng quan hệ. Hai người ở bề ngoài không có gì, lời cũng nói rất biệt chuyện, nhưng rõ ràng tại lẫn nhau thám tính đối phương thực, này điều rất kỳ quái. Nhất định là quỷ vụ chuyện gì xảy ra, để cho hai người có mâu thuẫn. Không biết đế quân nơi đó thế nào, quỷ vụ bên trong không cách nào đưa tin, chờ trở, trở lại phía sau, chỉnh lý một cái tin tức, cùng đế quân bù đắp nhau. Cái đại sư, thật là đúng dịp. Hảo vận sinh mỉm cười đi tới. Cái Phong Du mỉm cười gật đầu nói, "Hảo vận sinh công tử, ngươi tại quỷ vụ làm sao?" Nói xong, cái Phong Du sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng nhưng lột bộ một cái, bởi vì mình đối với Hảo vận sinh đột nhiên sinh ra nhỏ bé tam ghét. Chớp mắt sau, cái Phong Du liền ý thức được, nhất định là quỷ vụ bên trong Hảo vận sinh làm cái gì chuyện, để chính mình phải cảm. Lại nói người này nguyên bản tựu cùng đế quân không hợp, xem ra, sự lựa chọn của chính mình không có sai. Hảo vận sinh người này không đáng được thâm giao, dù cho khí vận cường thịnh, có thể mạnh được qua đế quân." Hảo vận sinh cười nói, "Ta lờ mờ nhớ được quỷ vụ thời điểm, tại lên núi khu đi rồi đi, sau đó tụ được ba chương không trắng bố cáo, chuẩn bị cùng ngươi cùng điện hạ tán gấu một chút. Vật này, chúng ta dùng không bằng chúng ta liên tụ dùng. Cái phong du gật đầu nói, "Đồ vật là ngươi, ngươi cùng điện hạ thương lượng chính là, Lao phu chỉ lo bên trong quỷ, đi về trước tu luyện một phen." "Tốt, cái đại sư hẹn gặp lại." Song phương gặp lần qua, Hảo vận sinh trên mặt khẽ mỉm cười, lòng nói, "Này chút người, bên trong quỹ kinh nghiệm không đủ." cũng không biết bên trong quỷ lớn nhất rượu dụng không là cái khác, mà là đối với người cảm thụ. Mỗi cùng Diệp Hàn bên trong quỷ, ta đối với hắn căm ghét kịt sâu một tầng, mang ý nghĩa hắn hại qua ta. Lần này quỷ vụ, ta đối với Diệp Hàn cảm thụ không biến hóa, thuyết minh chúng ta không có gặp nhau. Ta nguyên bản hoài nghi cái phong du trong bóng tối cùng Diệp Hàn cấu kết làm bậy, đặc biệt là tại quỷ vụ bên trong, hai người định làm liên thủ, cái nào biết ta đối với hắn cũng không há cảm. Này thuyết minh cái phong du đáng được tín nhiệm. Tiến vào sở vương phủ. Hai người thương lượng một phen, hảo vận sinh đem hai phần không bố cáo cho sở vương, chính mình lưu lại một phần. Sở vương nói, tốt hình Trưởng trấn hiểu nhầm ta cùng với Trương Văn Đồng quan hệ, phía sau, chúng ta sợ là phải cẩn thận một chút. Nghe hàm ý tứ, hình như muốn đối phó còn dư lại bốn vị ma tử, không miễn ý vì chúng ta nhằm vào Diệp Hàn, ngươi có biện pháp gì? Hào Vận Sinh hơi hạ thấp xuống đầu, không lúc đích. Sở Vương nhìn chằm chằm một hồi lâu, thở dài, nói: "Hào Vận Sinh, ngươi làm mất đi Bản Vương ấn vàng, Bản Vương có từng trách tội qua ngươi?" "Chưa từng." Hào Vận Sinh nói: "Ngươi đến sau nói không nghĩ đối địch với Diệp Hàn, Bản Vương có thể chậm trở qua ngươi." "Chưa từng." Bản Vương bị Mệnh tông người cắc bức, không thể không mời ngươi ra tay, ngươi có từng ghi hận Bản Vương? Chưa từng. Sở Vương nói, "Cô không biết trong lòng ngươi nghĩ, nhưng tại cô trong lòng, ngươi thủy chung là cô cánh tay trái bên phải vai." Hạo Vận Sinh hơi cúi đầu, nhưng trong lòng âm thầm thở dài, tại Sở Vương bức tự sử dụng quỷ diện Chu Vương Hậu, chính mình cùng Sở Vương quan hệ liền không còn nữa từ trước. Hai người đã từ nguyên bản minh hiếu, rơi xuống thông thường quan hệ hợp tác, có chút vết rách khó để bù đắp. Này mấy ngày, Hạo Vận Sinh vẫn đang nghĩ, nếu như Sở Vương thật sự coi tự mình là cánh tay trái bên phải vai, tại sao lại để tự sử dụng quỷ diện Chu Vương rơi vào tình thế chắc chắn phải chết? Hắn đem Chu Xuân Phong, Tống Nghiệp Tuyết, mạnh khỏe xuyên đám người cùng Sở Vương so sánh, phát hiện một cái sợ hết hồn hết vía sự thực. Trước mấy người bất luận cùng mình làm sao, sau cùng đều điểm đến tỉ ngưng, mặc dù Tống Nghiêm Tuyết như vậy ghét cái ác như kẻ thù, cũng chỉ là quan mấy tháng, mạnh hoài xuyên đến nay gặp mặt còn cười ha ha, tránh khỏi để chính mình mất mặt. Nay Sở Vương làm mất đi ấn vương bề ngoài không đáng kể, bức tự sử dụng quỷ diện Chu Vương không chút do dự. Như Sở Vương chân thành khẩn cầu, ngược lại cũng thôi, lúc đó một câu minh lời không nói, chính là sợ tương lai có chuyện liên lụy đến hắn, nơi nào như là coi người là cánh tay trái bên phải vai dáng vẻ. Dù cho đối với tử sĩ cũng sẽ không như vậy, là nhất vô tình đế vương gia. Cảm tạ điện hạ. Hào Vận Sinh hơi hạ thấp xuống đầu, vì lẽ đó, cô hy vọng ngươi có thể giúp cô diệt trừ Diệp Hàn. Sở Vừng nói. Hào Vận Sinh trong lòng suy nghĩ, một lúc sở sở y phục bên trong Thiên Mạch Bài, một lúc sở sở bên Hung Phi Hạc Văn Cổ Ngà Bội, qua đã lâu, khó có thể hạ quyết tâm. Bất luận là quỷ thôn vẫn là quỷ thành hành trình, nội tâm hắn đều đối với Diệp Hàn sinh ra khó có thể phai mở hoảng sợ, lại thêm mấy năm qua Diệp Hàn vui vẻ sung sướng, thậm chí phong hầu, triệt để tất cùng Diệp Hàn tranh hùng trái tim. Thậm chí, hắn tình cờ từng cơ hiện tưởng qua, hoặc rất nhiều năm phía sau, mình có thể cùng Diệp Hàn trở thành đế quốc hai trụ cột lớn, giếng nước không phạm nước sông. Thế "Nhưng, Sở Vương lời này, để trong lòng hắn lạnh nửa đoạn." Sở Vương mỉm cười nói, "Cô nói ba chuyện. Số 1, cô cùng trưởng trấn lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn nói ra một ít bí mật, không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể giải quỷ." Hạo Vận Sinh mánh ngẩng lên đầu. Sở Vương tiếp tục mỉm cười nói, "Bất quá, sau cùng chân chính có thể đi ra người rất ít, mà cô nhất định sẽ cho người lưu một chỗ." Cô hứa hẹn qua chuyện, chưa bao giờ nuốt lời, nhất định phải bảo đảm người ly khai. Hạo Vận Sinh nguyên bản cứng rắn tâm có chút ấm áp, nói, "Đa tạ Sở Vương điện hạ." Thứ hai, ly khai quỷ trấn phía sau, ngươi muốn đi lại bộ, bộ binh Năm quân phủ đô đốc vẫn là bất kỳ một chỗ, cô đều có thể cho ngươi an bài, ngươi là mấy phẩm, cô tựu cho ngươi an bài mấy phẩm lớn thật thiếu. Ngươi nếu như yêu thích, cô thậm chí có thể an bài ngươi vào cùng, hơn nữa, cô cũng rất hy vọng ngươi đảm nhiệm đại nội thị vệ. Hảo Vận Sinh hô hấp dồn dập, chỉ là đảm nhiệm đại nội thị vệ không có gì, có thể sợ vương an bài, cái kia tất nhiên là giao phó trọng trách, toàn lực tranh cướp thái tử. Thứ ba, cô có một cái đế vũ các danh sách để cử, ngươi đi. Hảo Vận Sinh chậm rãi chân sau chạm đất, nửa quỳ cúi đầu, nói, Hảo Vận Sinh thề chết cống hiến cho điện hạ. Sở Vương cười to đứng dậy, hai tay nâng dậy Hảo Vận Sinh. 711, đế kiếm chiếu hoa quang. Từ Sở Vương trong phụ đi ra, Hạo vận sinh nhẹ nhàng lau một thanh cái trán mồ hôi, trong lòng nhiều lần suy nghĩ. Nhất định là quỷ vụ chuyện gì xảy ra, hoặc là Sở Vương nhìn minh bạch cái gì, quyết định muốn đối với Diệp Hàn Hạ tử thủ, thậm chí chuyển ra đế Vũ Các. Đế Vũ Các chính là đại tế thái tổ kiến quốc thời gian thành lập, chất chứa thiên hạ vô số đại phái bí tịch võ công cùng bảo vật. Triều đình có một quy định bất thành văn, bái thượng tướng quân người, trước phải vào đế Vũ các. Trong lịch sử từng cái vào đế Vũ Các cũng đạt được lớn truyền thừa lớn bảo vật, đều sẽ trở thành tiên kiêu chí tử. Hùng chi Chính mình khí vận mạnh như vậy, một khi tiến vào đế vũ các, chính mình tất nhiên sẽ thu được bên trong mạnh nhất bảo vật. Đế vũ các bản thân cực kỳ hấp dẫn người, nhưng trọng yếu hơn chính là Sở Vương thái độ. Sở Vương đều nói ra lời nói này, chính mình nếu như không biểu trung tâm, không sống qua ba ngày. Bất quá, Hảo vận sinh ngẩng đầu mong hướng về phía trước, khỏe miệng hiện ra gợn sóng mỉm cười. Ta trải qua khó khăn chất trở, sao lại lại quay về lối? Cái gì Sở Vương, cái gì Diệp Hàn, cái gì Thái Ninh đế, đều là biểu tượng. Hết thảy bản chất là mình nắm năng lực cùng tài nguyên. Năm đó ta cùng Diệp Hàn đấu cái vỡ đầu chảy máu, kết quả làm sao? Ta coi như trợ giúp Sở Vương, coi như hắn khi thượng đế vương, ta như không có năng lực tự vệ, còn chưa phải là rơi được cáo lao về quê thậm chí lủi trắng uống chẩm thảm trạng. Cống nhiên cho, có thể bảo đảm ta nhập siêu phẩm, được đại đạo sao? Không thể lời, ngươi sở vương cùng Diệp Hàn lại có gì phân biệt? Ta mấy ngày này học hành cực khổ thư tịch, quan sát lịch đại đại hiện, phàm là kết quả tốt, chỉ có hai loại người, hoặc là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hoặc là nắm giữ hoàng đế không dám động lực lượng. Ta chỉ có thể lựa chọn người sau. Cho tới hai người tranh, liên quan gì đến ta? Ngao cỏ trên nhau, ngươi ông đắc mới là vương đạo. Từ nay về sau, Ta không lại hành động theo cảm tình, gặp đến bất kỳ chuyện đều phải cân nhắc, ta sẽ được cái gì, tổn thất cái gì. Đối kháng Diệp Hàn, ta có lẽ có thể được Sở Vương ban thường, nhưng hậu quả đâu? Rất có thể là tổn thất lớn hơn thậm chí tính mạng. Vì lẽ đó, ta tiếp đó, vừa tiếp tục trung thành Sở Vương, khác một bên, trong bóng tôi hướng Diệp Hàn lấy lòng. Như không có vạn toàn nắm bắt, vẫn lấy lòng cũng làm bộ đối kháng, như có vạn toàn cơ hội, liền một trường đập chết, để hắn rơi vào trô vạn kiếp bất phục. Trước mắt, duy nhất có thể để Diệp Hàn rơi vào vạn kiếp bất phục phương pháp, chính là để Triều đình phát hiện hắn tranh đoạt con rồng kia mạnh, đáng tiếc, tạm thời không thể ra sức. Không quản thế nào, ta muốn học tập cổ đại tiên hiền phương thức làm việc, chém ra cũ ta, đúc lại mới ta." Hảo vận sinh khẽ mỉm cười, bước dài ra. Hắn mệnh phủ bên trong, nổ vang từng trận. Mệnh tinh vạn mài thành tài bên trong, to lớn miệng núi lửa dung nham rưng trào, nhấn chìm phía trên bạch quang bảo kiếm. Bầu trời vô số cây búa bóng mở tạm tích, dung nhập bạch quang bảo kiếm bên trong. Trước mắt sau, rực rỡ hào quang hoa chiếu vạn dặm. Hào quang thu lại, miệng núi lửa hóa thành núi cao và trượng, một thanh vàng óng ánh đế kiếm đứng ở trên đỉnh núi, hào quang long lẫy, thế ép thiên hạ, uy lâm thập phương. Trôi kiếm bốn phía, quân tinh vần quanh, chúng sao di chuyển chậm. Đế kiếm đại bộ phận đông lại, chỉ mặt ngoài vô số vân vân vặn vẹo chảy xuôi, vẫn là dị thể, cần một đoạn thời gian trưởng thành mới có thể triệt để đông lại. Người mệnh tinh, đế kiếm ban đầu ngưng. Sa sôi thiên mệnh tông, một đạo kim quang phóng lên trời. Đại trưởng lão vội vàng cha tìm trưởng môn tín vật, cẩn thận một nhìn, tất tiếng cười to. Thiên mệnh chi tử, thành rồi. Quả nhiên như lão phu dự liệu, cái kia Lý Thanh Nhàn bất quá là diệp hàn đá mài giao mà thôi. Ngươi đến, hủy bỏ trước hết thể kế hoạch, từ bỏ nhằm vào Lý Thanh Nhàn, làm cùng giao diện nghĩ biện pháp khác hóa giải hắn cùng với Diệp Hàn Ân đoán giữa, đem Lý Thanh Nhàn chế tạo vì là Diệp Hàn thứ nhất giúp đỡ. Ân. Phái người cảnh cáo Trương Văn Đồng, chuyện không thể làm tuyệt, ngũ tử đưa ma phía sau, như lại như vậy, Thiên Mệnh Tông sẽ không ngồi xem không để ý cái kia Lý Thanh Nhàn, tất nhiên đối với ta Thiên Mệnh Tông có hiểu nhầm, nghe nói hắn cùng với Chu Huyền Sơn quan hệ không thể, người đến, lấy một viên đế vũ các hiến, mời Chu trưởng môn chuyển giao cho Lý Thanh Nhàn, hóa giải ân đoán. Hóa Ma Sơn. Trương một mặt mê man nghe thuộc hạ báo cáo, Thiên Mệnh Tông làm sao đột nhiên ra sức bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Phục đánh cốc chàng. Đám người yên lặng yên tĩnh trở, đợi chừng một cái canh giờ, không có một người đến đây. Mới tới dân trấn không rõ ràng, nhưng cũ dân trong trấn không Z mà run. Qua hồi lâu, một cái lục phẩm cũ dân trấn không nhịn được ngưng tụ chân khí hô lên, mời bản trấn cư dân đến đây đánh cọc tràng, đồng thời thương thảo quỷ vụ việc. Không có hồi âm. Đám người lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu phía sau, như cũng không có một người đến đây. Bần ăn mày thở dài, nếu như những người khác còn sống, chứng minh này chẳng quỷ vụ mặc dù quá dị, cũng có hạn. Hiện tại những người khác không còn, chỉ có chúng ta nhưng sống như vậy nhiều, vậy chỉ có thể chứng minh là chúng ta làm cái gì chuyện chống lại rồi quỷ vụ ăn mòn. Nhờ có Diệp Ti chính cùng dạ vệ huynh đệ a." Đám người gật gật đầu, run sợ trong lòng mà nhìn Lý Thanh Nhàn. "Tiếp đó, chúng ta làm cái gì?" Hứa Trường nghiên hỏi. Mà chẳng thể làm gì khác." Dân dân từng bước xuống tiếp, chờ Thăng Tiên chứ. "Trưởng trấn không là ra lệnh sao? Tất cả ma tu đều đi chấn nhà môn đi, mọi người tìm kiếm mới tiến vào ma tu, có lẽ có thể là công." "Đúng vậy, dĩ nhiên khen thưởng như vậy nhiều." Một ít dân trấn dồn dập nhắc tới chấn trường treo giải thưởng. Lý Thanh Nhàn triệu thuộc hạ trọng yếu đơn giản trao đổi, làm ra bước đầu phán đoán, bởi hiện tại cùng trấn trưởng quan hệ không sáng láng. Đạm thời không đi lên núi khu, trước tiên tại hạ vùng núi yên lặng xem biến đổi. Liền, Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, "Chư vị dân chấn, ta Diệp Hàn mới đến, đối với chỗ này không quen. Bất quá, bạn quan dù sao cũng là dạ vệ tuần bộ ti ti chính, an bang hộ thổ, bảo đảm nhà vệ dân." Tin được bà quan có thể theo chúng ta, không tin được, mời tự mình làm tại trong trấn thăm dò. Chúng ta liền như vậy cáo từ. Lý Thanh Nhàn nói xong hướng đám người liền ổn quyền, mang theo dạ vệ hướng trước viện tử đi đến. Mới dân trấn do do dự dự một bộ phận theo dạ vệ, khác một bộ phận thì lại lưu tại tại chỗ bắt đầu. Lý Thanh Nhàn về đến sân vườn, kiểm kê nhân viên. Tuy rằng không rõ ràng cái kia ngày tổng cộng đi vào bao nhiêu người, nhưng hiện tại còn có 200 nhiều dạ vệ cùng hơn 100 thần đô thành bách tính tại bên người. Đám người lấy Lý Thanh Nhàn nhà làm trung tâm, ở xung quanh chọn sông nhà, phân phối nhiệm vụ, thu dọn đồ đạc, tạm thời ở lại. Lý Thanh Nhàn cần khôn trạc bên trong vật phẩm rất nhiều, lục tục phân phát đồ dùng hàng ngày, đồ ăn uống nước, đau thương cung tiện trở chút, rất nhanh vũ trang lên 300 người. Các dạ vệ đối với Lý Thanh Nhàn sự tích biết rõ ràng, mặc dù có chút không là tuần bộ ti, nhưng cũng trong lòng tôn kính vị thiếu niên này hầu ra. Thành đô thành cư dân tuy rằng đối với Lý Thanh Nhàn hiểu rõ không nhiều, nhưng cương phong chi tử danh hiệu để cho bọn họ lựa chọn tin tưởng. Làm sơ dàn xếp, Lý Thanh Nhàn liền triệu tập thuộc hạ trọng yếu mở hội nghị, cũng lập ra các loại kế hoạch. Trấn trưởng thái độ, mối chốt nhất, hắn sẽ không tùy ý chúng ta phát triển, tất nhiên nghĩ biện pháp cản trở chúng ta. Nhất lúc cái gì ngũ tử đưa ma tìm hắn để gây sự, chúng ta trong thời gian ngắn bên trong có thể yên ổn, một khi hắn giải quyết ngũ tử đưa ma. Chương 712, quỷ địa vào thiên tụy. Chúng ta cần phải chủ động phái người hướng trưởng trấn biểu đạt ý đồ, tiểu nói chúng ta còn không thích dưỡng trấn. Hy vọng cùng trưởng trấn hợp tác, nhưng cũng nghĩ bảo lưu dạ vệ đội ngũ, nếu không trở lại thần đô, không có cách nào hướng triều đình cùng hoàng thượng bàn giao. Hắn người chấn trưởng này lại làm sao, cũng không dám ngoài sáng đối kháng triều đình. Chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc với vùng núi người, giúp chúng ta nói tốt, dễ tìm nhất người điều tra một cái. Tại đám người thương lượng qua trình bên trong, Lý Thanh Nhàn đưa tin cái phong du cùng Mạnh Hoài xuyên, hy vọng hai người cung cấp lên núi khu các thế lực lớn danh sách. Không lâu lắm, hai người chuyển đến tin tức. Lý Thanh Nhàn cùng đám người từng cái kiểm tra. Lên núi khu cơ bản phân hai thế lực lớn. Lớn nhất là lấy Trương Văn Tiên cùng Nam Bắc người nhà họ Tiết chủ đạo trấn Nha Môn thế lực, chủ đạo cả tòa thôn trấn phát triển, ảnh hưởng thôn trấn hết cả. Thứ hai thế lực lớn, thủ lĩnh là một vị thượng phẩm mộ tướng quân, tụ tập một ít thủ xung quân, triều đình, phía nam các nước cùng đối với trưởng trấn bất mã người. Bọn họ tuy rằng ít người, nhưng bối cảnh đều không nhỏ, cộng thêm cầm trong tay trống không bố cáo, vì lẽ đó trấn Nha Môn thế lực vẫn gọi nhưng cũng không nghĩ gợi ra xung đột. Dù sao thật đánh nhau, tổn thất quá lớn. Ngô quân, là mộ quý, vốn là muốn điều tra tướng quân mất tích, hiện tại e tìm tới ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với Mộ tướng quân, nhìn nhìn hắn nguyện không nguyện ý giúp chúng ta, dù sao dạ vệ cùng thủ sông quân quan hệ vẫn có thể. Chu Hận Chu đại nhân, ngay tại thủ sông quân danh tiếng rất tốt, có lẽ cũng có thể cùng Mộ tướng quân nói chuyện. Tóm lại, thực tại không được, chúng ta trực tiếp nương nhờ vào Mộ tướng quân bọn họ. Thủ sông quân dù như thế nào, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Diệp đại nhân lương thực nhiều, chi viện bọn họ một điểm, hợp tác tất nhiên nước chạy thành sông. Đám người thương lượng xong phía sau, liền bắt đầu hành động. Không lâu lắm, Mạnh Hoài Xuyên mang theo mới đến đám người gióng xuống núi, công nhân viếng dạ vệ cũng tham dự mọi tiệc, nâng trấn đều biết. Sau đó, nô quân chờ mộ giáo úy theo mạnh hoại xuyên lên núi, hội kiến mộ tướng quân. Cùng ngày, thủ sông quân thế lực phái người xuống núi cùng Lý Thanh Nhàn giao dịch lương thảo, không nói gì, nhưng bằng gián tiếp biểu đạt lập trường. Trấn Nha môn thế lực tựa hồ vội cần trọng kiến hạ khu Trấn Nha môn, tìm kiếm mới phúc tiến sinh, không cùng dạ vệ thế lực bàn bạc. Có chú hận trấn nhiếp, có Hàn An Bắc chờ dạ vệ lão thuộc hạ hỗ trợ, ràng, nhiệm chủ yếu mắc các loại trận pháp cùng thuật, phòng ngừa bị đánh trong, trong ngoài ngoài đều làm tốt phòng hộ, Lý Thanh Nhàn mới về đến phòng của chính mình. Sử dụng Triệu Di Sơn phương pháp, đem những mải ngày chuyện phát sinh cách dùng văn tại linh đài từng cái viết xuống, cũng nhiều lần xem, viết đến cái nhìn của chính mình, tìm kiếm trước không có phát hiện tin tức cùng tình huống. Làm xong này hết thảy, Lý Thanh Nhàn quan tưởng thần tiêu quy tắc trung khôi phục tinh thần, nghỉ ngơi chốc lát, suy nghĩ một chút, tại quỷ địa vẫn là ít ngủ, nhiều tu luyện. Dù sao, này quỷ địa uy hiếp có chút lớn. Trường trấn cùng sở vương muốn nhắm vào mình, còn có bốn cái ma tử sắp xuất hiện, quỷ vụ còn có thể có thể giáng lâm, quỷ trấn còn muốn giải quỷ, nguy hiểm tầng tầng, thời gian dùng vào tu luyện mấu chốt nhất. Này mấy ngày trước tiên quen thuộc một cái mời thần chú, Vì là tiếp theo mời thần làm chuẩn bị. Sau đó kiên quyết không thể mời cái kia loại lô mãng nội thần, muốn mời có lý trí, ít nhất sẽ không điên cuồng tìm đường chết. Lý Thanh Nhàn lại ôn tập qua một lần mời thần chú chờ pháp thuật, nhìn một chút ngũ phẩm có thể sử dụng pháp thuật cùng mệnh thuật, lại nghỉ ngơi một trận, liền theo thói quen tiến nhập Thiên Tụ thư viện, học tập mệnh thuật thế cục. Mệnh thuật mới là của mình căn bản, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Lý Thanh Nhàn chỉ nghĩ, toàn thân sợ hãi. Trong lớp, lên tới không thấy rõ khuôn mặt sư, xuống tới tất cả bạn học đều chậm rãi xuy đầu, chừng chừng nhìn mình. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn còn coi chính mình lại tiến nhập mới quỷ địa cái kia từng cái từng cái bạn học ánh mắt, so với lam người áo trắng càng quỷ, so với hắc nguyệt ma thần càng ma. Lý Thanh Nhàn trong lòng tính toán, nháy mắt minh bạch, tại quỷ địa tiến vào tiên tụy thư viện, sợ là dẫn phát rồi tai họa, thầm nói gay go. Ai, quá thích học tập cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Uyên Hải, người ở nơi nào? Trên bục giảng cái kia khuôn mặt mơ hồ lao sư hỏi. Lý Thanh Nhàn trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái, trước đây lão sư cũng đều là gọi mình từ Uyên Hải, lần này xưng hô, rõ ràng bất đồng, lực khí cũng biến được đặc biệt lưu hòa. Lý Thanh Nhàn lời nói thật thật nói ra, khởi bẩm tiên sinh, học sinh bản thể ở đây. Nhưng Vân Tân nhưng đi nhầm vào quỷ địa. Có thể nói một chút quỷ địa hiện chẳng sao. Lý Thanh Nhàn để ý, nói, cái kia quỷ địa là kỳ lạ song trọng quỷ địa, vừa đã trải qua quỷ vụ, quỷ vụ bên trong chuyện nói không rõ lắm, ta thịụ từ đầu đến đuôi nói một chút. Đến, người tới buổi giảng, chúng ta đồng thời nghe. Lý Thanh Nhàn không hiểu ra sao được mời đến buổi giảng, giống như một nhỏ đại nhân một dạng, bắt đầu vì lao sư cùng người khác học thêm sinh giảng giải. Chỉ nói vài câu, tự thấy ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ, bóng người tầng tầng, càng ngày càng nhiều. Những người kia khuôn mặt mơ hồ, đều không thấy rõ khuôn mặt. Lý Thanh Nhàn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, đang hoang giảng giải. Không nói nửa câu lời nói dối, nhưng có nhiều chỗ hết sức bỏ qua. Trợ lý Thanh Nhàn giảng xong, Tiêu Thần Phong nói, "Chúng ta thư viện sáng tạo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có nhân chúng quỷ tiến nhập, có lẽ chúng ta sẽ có mới phát hiện." Ngoài cửa một người mở miệng nói, "Không sai, có lẽ chúng ta có thể căn cứ quỷ địa sáng tạo một bộ đại thế cục, đánh vỡ cấm kỵ, khai sáng mới thuật. Lại có người nói, "Ai có thể điều động quỷ khí? Mặc dù được xưng quỷ khắc tinh lý hư bên trong, cũng không có biện pháp chút nào đi." Các ngươi cảm giác được, từ Liên Hải tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể tại quỷ địa bên trong đi vào? "Không sai, vậy cứ quyết định như vậy." để tiểu tử này làm quỷ thế cục người sáng tạo, thật rẻ hắn. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói, "Chư vị tiền bối, tại hạ thực lực thấp kém, khó gánh chức trách lớn. Huống chi, quỷ địa nguy hiểm, lung tung làm cái gì quỷ thế cục, sẽ giết người, kính xin chư vị tiền bối khác tìm người chọn." Đương nhiên, liên quan với quỷ địa hết thảy, ta đều sẽ như thực chất truyền cáo. Sinh tại trong phúc không biết phúc. "Ân, câu nói này không thích hợp bây giờ nói, này đối với ngươi mà nói là đại tạo hóa, chẳng lẽ chúng ta sẽ hại ngươi hay sao?" "Sẽ." Lý Thanh Nhàn lòng nói cái kia cái Hắc Kỳ Sơn thần đủ dò người, nay một đám không biết nơi nào đến mệnh thuật sư tuyệt đối càng khó dây dưa. Ngay càng lập bại, nhớ năm đó, chúng ta quát tra phong vân, Chu Du thiên hạ, chưa từng sợ qua. Tiến bối ngài có thể liên thông quỷ địa cùng tiên tụy thư viện sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Cái kia người trầm mặt không nói. Thiếu niên Tiêu Thần Phong ho nhẹ một tiếng, như ông cụ nó nói, "uyên hải à, chuyện này có thể thương lượng. Thực tại không được, ai nghĩ để ngươi làm việc, trước tiên dạy ngươi hai tay tuyệt hoạt. Không dạy tuyệt hoạt, không quản bọn họ. Chúng ta là bạn học, ta không thể để cho bọn họ coi ngươi là cu sai khiến, nói đúng không đúng?" "Ta cảm thấy được ngươi nhất nghĩ coi ta là cu li." Lý Thanh Nhàn một mặt xem thường. Tiêu Thần Phong vội ho một tiếng, nói: "Không thể nói như thế, chúng ta là bạn học, bầu đắp nhau, ta bình thường cũng không ít với ngươi giao lưu với nhau học tập. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên không xây cái gì quỷ thế cục, trước tiên đi theo giải quỷ địa bắt đầu. Có đám lao giả này bảy mưu tính kế, ngươi giải quỷ độ khả thi tăng lên rất nhiều, chư vị, các ngươi nói có đúng hay không?" "Hừ, có phải là hai ngươi thế sao?" Viên Hải đáng được tín nhiệm, nhưng Tiêu Thần Phong cháu trai này lời không thể quả nhiên. Tiêu Thần Phong không nói lời nào, chúng ta còn chuẩn bị ra tay, hắn mở miệng, "Ta muốn suy nghĩ một chút." "Viên Hải a," Ngươi cũng phải cẩn thận tiêu thần phong A, đừng bị hắn bán còn cho hắn kiếm tiền. Tiêu thần phong một mặt bất đắc dĩ.